chứ không. một cái rất nói g trọng nguyên ắ n cần bản duyệt trước cần biết. Bởi vì nguyên bản giới thiệu tắt yếu giới Bởi đại khái vì vắn h k dùng, đành h p ả phát cái cái này. Một, Nói này. rõ một chút mặc dù gọi là ở trên mái vòm nhưng cái này cũng không hề là một quyển mọi người qua lại khái niệm bên trong tinh chiến robot tiểu thuyết ta sáng tác nếm thử khẳng định có nhưng là tự thân cơ sở đồ vật trung b i là viết người một người một đám người thiết lập nhỏ kịch bản có hơn bảy v ạ n chữ có ta mộng tưởng đi viết người cùng kịch bản hai tiểu thuyết lúc mới bắt đầu nhất đúng là mượn một cái mạng lưới lưu truyền lạnh cắt vào nghị kiểm tra nhưng là câu chuyện cũng không phải là cái kia câu chuyện ta cũng tự tin có thể viết ra huyết đ ụ c chân thực cảm giác cho nên cũng vô dụng quá để ý cái này ba đại khái nó là như vậy một cái câu chuyện bầu trời xâm lấn lực lượng đ ề kháng từ phía sau màn đến trước sân khấu dần dần vạch trần lái màn sân khấu đằng sau có người bình thường khó có thể tưởng tượng cấp cao vũ lực anh hùng rực rỡ tên cùng vô số không ký tên thân thể có sắt cùng máu nghẹn ngào cùng trường ca quyết tử người cùng trong tuyệt vọng ánh sáng nghe nói chém nga đại gia hỏa là đàn ông lãng mạ thiếu niên mười chín bị cứng rắn nhét vào một con dao trong tay chém hắn mã không biết là cái gì đồ vật chém ra đến ư ớ c vạn người cộng đồng sinh lộ bốn vì để tránh cho phiền phức câu chuyện phát sinh thế giới gọi là ý lam cùng chúng ta có giống nhau y hệt nhưng lại không hoàn toàn giống nhau văn minh ví như cũng có thi vào trường cao đẳng cũng có thành hương có quốc gia gọi là hoa hệ á còn có quốc gia gọi là mễ đặc lợi gâu chiếm bên trong liên minh nước cộng hòa về sau giải thể chia ra tới chủ thể quốc gia gọi là lục ổ xạ năm ta bắt đầu kể bọn hắn chuyện xưa không bên trên tương quan danh từ giải thích tiểu thuyết thiết lập một chút mọi người khả năng vừa nhìn đến chưa quen thuộc đồ vật cho nên Xê cái d a một nguyên năng hai tử thiết ba quý lam liên quân duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn bốn đại tiêm năm nguyên năng lập thể cơ động trang bị sáu tự bảo phái thâm hải địa tâm cô độc viết hàng bảy tẩy s u ấ t phái c h ư ơ n một một năm kia phong l o n g áo hàn thanh vũ tên là năm đó hương bên trên thủ miếu hoa ngoại lai lão hòa thượng lấy về sau hiểu chuyện hỏi lên nói là bởi vì hắn vừa ra đời lúc ấy dụng nước bên trong cây lúa cây non vừa bắt đầu rơi màu vàng xanh tươi trở lại khe núi phát lũ lụt khắp tăng vài ngày cho nên hắn cái này tên là mang tới c h ấ n thai hay dùng lão hòa thượng bằng cái này thu làm lúc dọc theo sông mỗi thôn năm n ấ u gạo như vậy m ộ ư ơ i chín năm trước sự tình cái kia dựa vào một tấm không nghị luận sai cái gì đều có thể viên hồi tới miệng cho người ta tính mạng xem tướng tùy ý tử chọn âm c h ạ c h mà sống cô đơn lão hòa thượng sớm mấy năm cũng đã đi nơi khác kỳ thật dựa theo một ít địa khu nông thôn cổ lão quy tắc luận hàn thanh vũ tên này chứ cũng không sao tốt có chút quá lớn nhưng là ở phong long áo không ai hiểu được tựa như những người ở nơi này một dạng cũng không biết bọn hắn nhà mình tiểu sơn thôn tên kỳ thật cũng lớn rất lớn phong long áo một cái đời đời kiếp kiếp đều chưa từng xa hoa qua nhưng là sơn điển thu hoạch từ trước đến nay vẫn tính phong phú cho nên tổng cũng không đến đông lạnh đói tiểu sơn thôn làm cái này phiến vắng vẻ đất đai bên trên lại một đời sơn dân một cái bình thường nông ra trẻ con hàn thanh vũ trước đó mười chín năm cuộc đời bình thường bên trong c h ỉ phát sinh qua hai kiện đại sự một kiện là hắn năm nay thi vào trường cao đẳng thi rớt một kiện khác là năm n g hai lần nông ra trong sân lão cây lê rất cao c h ặ n cây bên trên có cái vứt bỏ hỷ thức tổ xuyên tấu qua cảnh là ánh nắng rơi xuống đất sáng tối pha tạm hàn thanh vũ ngồi dưới tảng cây đầu không tự giác nói thầm đi theo ước chừng còn nợ nụ cười chỉ là cười lên tổng khó tránh khỏi có chút thảm đạm hàn kỳ thật có một ít lý do có thể tìm ví như hắn ngữ văn l á o sư kỳ thật trước kia là người phát thư chỉ vì ở báo chí bên trên phát biểu đầu h ũ đồng lớn một bài thơ liền đổi nghề làm l á o sư bây giờ mỗi ngày đi học chủ đề chính là cho các học sinh đọc diễn cảm hắn những cái kia về sau rốt cuộc không thể phát biểu thơ mới hắn anh ngữ lão sư đã tuổi tác không nhỏ là cái thời gian trước bởi vì ngủ thế g i a vọng tộc cô nương cho nên không thể chạy thoát lao thanh niên trí thức bản thân chuyên nghiệp là tiếng nga tiếng phổ thông là đường sân g i n g nói anh ngự thời điểm tổng là đem ba loại giọng đ i ệ u hôn tạp ở cùng nhau hậu quả so với trong đó bất luận một loại nào đều càng khó hiểu hơn nhưng là những này kỳ thật đều không có ý nghĩa không có kiểm tra bên trên chính là không có kiểm tra bên trên chuyện này không g i ả n g đạo lý vậy l i ê n lại kiểm tra một lần chuyện cũ kể cái gì tới quá tang ba bận vừa lúc nghe thấy hắn nói thầm mẫu thân chương khiết hà từ bên cạnh góc tường chuyển ra tới đồng thời mở miệm dựng một câu như vậy nói thả tay xuống bên trong g i ặ t quần áo chậu gỗ nhặt lên một kiện quần áo ướt vắt khô lại chấn động rất xuống vài cái phơi ở gậy t r ú c lên cuối thập niên tám mươi đầu thập niên chín mươi thi vào trường cao đẳng thất bại cũng không phải là cái gì quá đáng giá ngoài ý muốn sự tình người bình thường kiểm tra cái hai ba năm cũng đều rất bình thường mẫu thân là lanh l ạ người không có văn hóa hiểu không nhiều cũng không thế nào bề b à i lại đến một lần sau hàn thanh vũ trong lòng động một cái đặt đấy lòng hắn là nghĩ nhưng là quay đầu lại n g h ĩ n g h ĩ bản thân kia hai môn nghiêm trọng lệch khoa trong con ngươi hảo quang lại ưu ám xuống tới nói lại một năm đại khái cũng vô dụng ta giống như thật sự kiểm tra bất động hắn còn ẩn giấu một chút ở trong lòng tự định giá nói không nói ra miệng sự thật bên trên lấy thu vào t ớ i nói đầu năm nay lên trung học đệ nhị cấp phí tổn cũng không thấp mấy năm này trong nhà bởi vì cung cấp hắn đi học đã thiếu một chút tiền đồng thời bởi vì lao lực ít quan hệ cha mẹ hôn cũng so phần lớn thôn lân cận đều vất vả không ít hắn bản thân cảm thấy năm chắc không lớn đã không mặt mũi thử nữa như vậy a người xem mẹ cũng không hiểu là mẹ m quay đầu nhìn kỹ xem con trai thần sắc phán đoán n h ắ tâm tư luôn luôn hàn thanh vũ đều là một cái rất có c h ủ ý trẻ con thậm chí mấy năm này hắn dần dần bắt đầu cho nhà quyết định đã thanh loa tử nói như vậy trương khiết hà suy nghĩ một chút nói kia dù sao ngươi bản thân quyết định không thành tựu đọc được cái này chúng ta cũng là người làm công tác văn hóa nàng là muốn chấn an trẻ c o n tới không cho áp lực càng không m i ễ n cưỡng nhưng là đang nói chuyện nói trương khiết hà thần sắc đột nhiên liền linh hoạt lên con mắt tỏa ánh sáng nói tiếp kia nếu không dứt khoát liền đặt trong nhà cưới vợ sinh em bé đem thời gian qua câu này rơi vào cuối cùng là cái hướng lên phát điều cửa lộ ra sốt ruột cùng chờ mong gần nhất cái này hai ba năm trong thôn cùng hàn thanh vũ không kém bao nhiêu hậu sinh rất nhiều cái đều đã trộm đạo thành thân hoa nhi rơi xuống đất chạy rồi lao nương kỳ thật một mực vụ trộm ở trong lòng nhớ tới cái này hàn thanh vũ biết hắn có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu cười cười t r ư n g khiết hà nhiệt tình bị nhét lửa nói thật kia bên trên long thôn huyện phân mẹ của nàng trước kia liền chọn chúng ngươi sáng tối bên trong cho ta đưa qua đến mấy lần nói đâu nếu không liền lao nương nói chuyện nói thành sâu mắt thấy liền muốn ngăn không được h u y n phân mẹ vậy sao được a hàn thanh vũ ngo đem câu chuyện ngăn trở lão mẹ hỏi thế nào cái hay sao kia không n g u y ễ n phân phụ thân nàng vẫn còn đâu nha cũng không nghe nói có cái gì không qua được một cách lại nói ta cùng n g u y ễ n phân là tiểu học bạn học để nàng sau này quản ta gọi cha thế nào cũng không giống nói chứ hàn thanh vũ cười một bộ m u ố n ă n đòn d á n g vẻ ngang trương kiết hà sửng sốt một chút đi theo kịp phản ứng tức giận mắng người người cái thỏ thẳng ngai con liền biết nói c ả n nói b ậ y sau đó biến thành cười đùa nói được được, được lại có thể ba hoa mẹ cùng cha ngươi cũng yên lòng hai ngày này chỉ sợ ngươi bản thân không qua được kỳ thật bọn hắn vẫn luôn lo lắng đến đâu chỉ vì sợ con trai bản thân suy nghĩ quá nặng cho nên không dám ra bên ngoài biểu hiện nói đến suýt n ữ a q u ê n mất bây giờ mà ngươi thuốc công nhà làm rượu lặc lại minh vóc ngươi đường tỷ lại muốn cùng bà m ố i đi ra mắt lần trước cái kia không thành rộng lòng trương kiết h hà bắt đầu nói ra khởi thân thích quê nhà việc nhà nhàn sự đến chậm rãi liền kéo xa trong sân cao thấp đều là nàng thanh nhâm một hồi lâu ngồi một bên biên trúc k h u n g một mực không lên tiếng phụ thân hàn hữu sơn mới ngầm đầu trước nhìn xem thế tử lại xem xem con trai thăm dò nói không thành chúng ta tìm xem phương pháp đưa thanh tử đi làm lính chứ đó cũng là cái tốt được ra hóa ra hắn không nói lời nào vẫn một mực đang nghĩ kiểm tra cái này đầu năm nay có thể làm bình đương như tốt không có cầm muốn đánh chuẩn bị cho tốt xuất ngũ trở về có thể mưu công ra việc phải làm nói không chừng mạng cho dù tốt chút còn có thể ở trong bộ đội đề b ạ n hoặc kiểm tra trường quân đội làm sĩ quan hàn hữu sơn đề nghị này để trong nội viện một nhà ba người đều chấn phấn một chút etzo cũng không phải sao tốt cái này tốt trương khiết hà kích động lên vứt xuống tay bên trên vặn một nửa c u ầ n áo ướt một bên ở tạp dề bên trên lao tay một bên hướng trong phòng đi nói k i a đến tranh thủ thời gian ta cái này đi đem nhà ta tổn h i a hai bình rượu đều bao bên trên lão hàn ngươi nằm chắc đi chuyến nhà trường thôn cùng hắn hỏi một chút xem còn có kịp hay không nàng nói đến đây đột nhiên dừng một chút dưới chân bước chân cũng dừng lại đi theo thần sắc một chút liền như đưa đám quay người lại thở dài một hơi nói s đ ừ n g suy nghĩ liền chúng ta thôn muốn thật có thể làm ra một cái danh lệch thôn trưởng kia nhà thêm sinh không phải cũng chính là niên kỷ nhà đoán trường sớm chờ lấy đâu cái nào đến phiên nhà ta thanh tự a cái này cũng là ta vừa không nghĩ tới cái này một góc dạng hàn hữu sơn thấp giọng nói xong cũng đi theo thất lạc như đưa đám không có việc gì hàn thanh vũ giấu đi thất lạc ngẩm đầu nhẹ nhõm cười, cười. nói vừa vặn ta bản thân cũng còn muốn suy nghĩ lại một chút đâu yên tâm đi chắc chắn sẽ có đường ra a ai bởi vì con trai trước mặt lại một đầu đường ra đóng lại hàn hữu sơn cùng trương khiết hà đều không tự g ắ á c trầm m ặ t một hồi trong sân bầu không khí có chút chìm đúng rồi cuối cùng là làm mẹ trước gọi phá trầm m ặ t nói tối nay thúc công nhà an tịch thanh tử ngươi đi không dừng một chút nàng tiếp theo còn nói không muốn đi mẹ trước cho ngươi đem làm cơm lên toàn bộ phong long áo chỉ có ngần ấy mà lớn một trận t ị c rượu hơn phân nửa thôn đều chiếm được chàng trương k i ế t hà sau đủ câu này là bởi vì sợ con trai đi mỗi người đều muốn hỏi hắn kiểm tra bên trên không có sợ hắn rơi mặt mũi không tốt chịu đi a đi hàn thanh vũ đứng lên rực rỡ cười đón cha mẹ ánh mắt lo lắng giải thích nói dù sao sớm muộn cũng phải bị hỏi một lần ta cũng không nguyện ý thua lỗ miệng hắn nói giải trí cha mẹ đều đi theo cười lên kỳ thật cái này cũng là lời thật ở năm 1990 phong long áo một trận thực rượu kia thế nhưng hiếm thấy chất béo là thịnh sự nông ra việc vui tiệc cơ động món ăn không nói tốt bao nhiêu gà vịt vị cá dù sao cũng phải có hai loại gọi là sắp xếp chẳng mặt khác còn phải có thuốc lá có rượu đêm đó tiệc rượu một mực tiếp tục đến trong đêm hơn tám giờ mới tính toàn bộ kết thúc nhưng là người cũng không có đều t ắ n đi mang theo một chút cái men say bờ môi còn hiện ra bóng loáng thôn lần cận thân cho nên nhóm lưu lại không ít lúc này chính ngồi vây quanh ở việc vui ông chủ ngoài cửa không xa phơi gạo bãi bên trên hút thuốc nói c h u y ệ n tiếm ta nói nếu như thanh h o a từ lúc này thi đậu cũng phải bảy mấy tích chứ đáng tiếc có người xỉa răng lộ ra tiếc nuối nói lúc này trong làng nguyện ý cung cấp trẻ con đọc được cao chung người ta kỳ thật không nhiều tính lên năm ngoái thêm năm nay trong thôn đoa nhi có thể học tới tham gia thi vào trường cao đẳng hàn thanh vũ đều là duy nhất một cái đúng vậy à kia không vẫn là kém một chút hàn hữu sơn giúp con trai nói tiếp kỳ thật hàn thanh vũ bản thân cũng ở chỉ là ngồi ở đám người nơi hẻo lánh h à n có chút mệt thi vào trường cao đẳng sự t ì n h không sai biệt lắm nên hỏi không nên hỏi người hôm nay đều đã hỏi một lần nói thật ra thật đối mặt xuống tới là có chút không tốt chịu liên loại chuyện này đi đừng nói là ác ý chế nhạo cùng châm trọc cho dù là thiện ý quan tâm cùng ă n ủi nghe nhiều cũng sẽ chỉ làm trong lòng người đầu phiền muộn càng nặng mấy phần hắn lúc này trên mặt nhìn xem còn hiện bình tĩnh kỳ thật trong lòng chúng quy là ứ động đến có chút lợi hại cái này học phí dinh dưỡng mỗi năm lại nói nhà ngươi nuôi nhiều như vậy gà những năm này trứng gà đều không có b á n qua một khoả chứ tính được thật sự là đáng tiếc người kia tiếp theo lại cảm khái một câu mấy quả trứng gà vốn là cho trẻ con lớn thân thể ăn ngươi nói những cái kia làm gì hàn h ư u sơn có chút không cao hứng hít một hơi thuốc là nói lại nói văn hóa học được ngay tại trên thân kiểu gì cũng sẽ hữu dụng chỗ cũng không phải sao n g ư ơ i xem chúng ta thanh h o a tử cái này tử bộ dáng đều xem như đều nuôi ra tới n g ư ơ i còn có văn hóa chí ít sau này nằm dâu lễ hỏi những n à y một chút không cần buồn có là người ta nguyện ý bên cạnh một cái thúc b á bối tiếp lời đầu giúp đỡ xong ha ha hai tiếng nghĩ đến đem thoại để xóa mở thế nhưng hắn còn chưa kịp trong đám người liền lại xuất hiện m ố i câu chuyện có người thán thở mạnh tổng kết nói nói đến chúng ta phong long áo cái này thứ nhất người sinh viên đại học đến cùng vẫn là không có ra tới cũng không phải chúng ta thôn áo điều này sao cũng phải bên trên hai trăm năm đi nghe nói thời gian trước còn thời điểm hưng thịnh liền như vậy một cái tú tài công đều không có đi ra nói đến cũng là chuyện quái gì nói tiếp người nói xong quay đầu chỉ chỉ cách đó không xa liên miên sân phóng không cam lòng nói chúng ta thôn tốt như vậy phong thủy hắn cái này nói chuyện đúng vậy a đúng vậy a trong lúc nhất thời rất nhiều người gật đầu lên tiếng phụ họa liên quan tới thôn chiếm tốt phong thủy thuyết pháp l à cổ sớm đã có nếu không cũng lấy không được một cái long chữ nơi hẻo lánh bên trong hàn thanh vũ cùng đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn xem đừng nói cái này nơi xa vòng thôn thế núi ở trong màn đêm nhìn thật là có mấy phần giống như là một đầu h ố n lượn nằm long bất quá nói đi thì nói lại nằm long cái này hình dạng thật muốn tận lực đi xem thế bên trên lại mấy chỗ liên miên sơn mạch nhìn không g i chút giống đến chuyện này a các ngươi lời trẻ đại khái cũng không biết trong thôn lao bối người mở miệng Hút h t đầu u nói nói chỉ chỉ nhảy lên, lên, nhảy ý còn giống như thực sự là đạo lý đột nhiên liền thông rồi rất nhiều người rất tán thành cảm khái oan rợ đi theo dường như liền hàn thanh vũ liên tục hai năm không có thi lên đại học việc này cũng có hợp tình giải thích hợp lý nghĩ đến an ủi hắn người quay đầu trong đám người người tìm hắn một chút lại nhiều còn tới hàn thanh vũ khổ sở đến giờ khóc giờ cười hắn tự nhiên là không tin những n à y thấy tình thế bận bịu i từ nơi hẻo lánh lặng yên lui mở một người đi đầu rời đi phơi gạo bãi hắn rời đi về sau phơi gạo bãi lên cha cha vừa nhà ta tv đột nhiên liền xoẹt một chút liền đều là tuyết tốn chút điểm bây giờ ngay cả một bộ đều không được xem ông chủ trong môn đầu chạy đến một nhóm nguyên bản ở xem tv trẻ con trong đó một cái kéo cúng họng đối với bãi bên trên những người lớn hét đầu năm nay t v tín hiệu không ổn định vốn là rất bình thường cũng rất tấp nập sự tình đại nhân bên này hứng thú nói chuyện chính đồng khoát tay không tiên nhận nói tự mình đụng nhẹ quay hai lần lại lúc lắp dây ẹn tèn lao tử cái này không dành đi cho các ngươi làm hắn như vậy đem bọn nhỏ đuổi không sai biệt lắm cùng lúc có người n g ử a đầu nhìn lên trời bên trên mặt trăng khoa trương gọi nói s、e、cái kia là cái quái gì các ngươi nhanh xem liền mặt trăng xuống đầu cái kia tối tối đó là vật gì đám người nghe tiếng đều ngầm đầu đêm hẹn nửa trăng sáng phía dưới s ắ c thực có cái đen xì cái bóng dường như năng động nhưng là xem không rõ ràng lại rất nhanh liền biến mất ở bầu trời đ e n kịt bên trong cái gì chim lớn đi vừa vặn bay qua dù sao không thể là máy bay dưới phi cơ đầu đều có đèn sẽ tránh chính là diều hâu cái gì a cũng không phải chưa có xem mọi người nói chương hai đây không phải transformer hàn thanh vũ cũng không có sau khi thấy tới những này bao quát đột nhiên mất đi tín hiệu đạp tuyết hoa tv cùng dưới mặt trăng m ặ t xuất hiện lại biến mất bóng đen đương nhiên coi như nhìn thấy hắn cũng một dạng sẽ không cảm thấy cái này có cái gì đặc thù cùng không thể tưởng tượng nổi hắn lúc này chính đi ở trên đường bởi vì là dãy núi vây quanh một cái thôn xóm địa thế gập đền phong lòng áo các thôn dân phòng ố c cũng không rất tập trung bây giờ mà làm tiệc rượu thúc công nhà ở đầu thôn mà hàn thanh vũ nhà ở cuối thôn chỗ dựa bên cạnh vị trí cách xa nhau kỳ thật có chút chút khoảng cách hắn cũng không có từ trong làng qua mà là đi ngoài thôn mặt đường núi như vậy có thể gần chút quan trọng hơn có thể ít gặp phải một số người đến mức nói đường ban đêm tối nay có mặt chăng đâu lại hắn sớm đi đã quen sơn lâm bên cạnh trong gió nhẹ bọc lấy một chút ý lạnh cùng rất nhỏ gào thét cho nên thật sự liền không thi vậy ta sau này làm sao đây nên đi làm cái gì loại địa cưới vợ sinh em bé lưu lại sau này làm thôn kế toán vẫn là ra ngoài giống ở trường học nghe nói như vậy đi thành thành phố làm công kiếm tiền hiếu kính cha mẹ ta có thể làm sao hắn bắt đầu có chút mê mang hiếm thấy một lần không biết hút thuốc hàn thanh vũ muốn hút điếu thuốc vừa vặn bây giờ mà tân lan quan phát một đôi hồng s o n g hỉ hắn còn thả ở quần áo trong trong túi chưa kịp giao cho cha túi đầu sờ s o ạ n trong đó một căn thả ở miệ n g bên trong lại sờ lên túi hắn mới phát hiện bản thân ép căn không có lửa có lẽ là bởi vì rốt cục rời đám người rơi tất cả mọi người tầm mắt quan hệ một mực cứ động cảm xúc liền như vậy bởi vì này một ít không thuận đột nhiên tập trung bạo phát đột nhiên liền cả người bị y khuất khó chịu sụp đổ đến không được tâm tình như vậy trạng thái hàn thanh vũ không dám trực tiếp về nhà có lẽ năm phút đồng hồ mười phút đồng hồ hoặc lâu hơn một chút hàn thanh vũ như cũng ngồi ở rời núi đạo không rất xa ánh trăng trong rừng cây ở một vòng chặt cây qua đất trống một bên một khối lớn đá vân xanh lên có điều trong đầu hắn hôn loạn cảm xúc tốt xấu là bình phục lại bây giờ cả người rất tiến tĩnh ngoại trừ có ở giữa côn trùng t ê vang bốn phía cũng rất tiến tĩnh sự thật chứng minh người coi như không nhìn thấy hình dạng cũng không nghe thấy tiếng vang lúc có một kiện đầy đủ vật lớn lướt qua đỉnh đầu tổng vẫn là có cảm giác hàn thanh vũ đột nhiên phát hiện hướng trên đỉnh đầu dị dạng ngẩng đầu hướng bên trên xem một cái đen xì hình nón hình dáng đồ vật liền như vậy đột ngột mà tự nhiên ở trong tầm mắt của hắn dần dần phóng đại chậm rãi hạ xuống cuối cùng đứng tại trước người h ắ t nước chừng ba bốn mươi mét xa đất trống lên toàn bộ quá trình đã không có phun ra ánh lửa cũng không có vang động quá lớn ngoại trừ thỉnh thoảng vài tiếng bụi cây bị ép ngã bẻ gây g i ọ vang nó có lẽ xe dịp lớn như vậy hoặc lớn hơn một chút nhưng cũng to đến có hạn là kim loại. mặc dù không có bất luận cái gì phản quang nhưng là có kim loại cảm nhận cho nên đây là cái gì a ngoài hành tinh phi thuyền ufo vẫn là quân dụng tân k hoa kỹ hàn thanh vũ là yêu xem khoa huyễn cùng quân sự tạp chí đi học lúc ở bạn học trong tay cũng nhìn qua một chút không khỏi trước hết như vậy suy tư một chút một giây sau có thể bị nguy hiểm hay không a hàn thanh vũ cả người bỗng nhiên tỉnh táo ngay sau đó thân thể hướng phía trước này g lên trực tiếp liền nhào vào lùn cây rơi một cái hố đất bên trong mùa hạ phồn thịnh b u i cây cùng cỏ dại đem hắn tre đến cực kỳ chặt chẽ hàn thanh vũ ngừng thở nhỏ tâm quan sát hẹn một phút đồng hồ trôi、qua. hình nón thể cũng không có mở ra cũng không có máy móc văng động ngược lại là dày đặc phá gió đang gào thét âm thanh trước từ hai mặt giữa rừng núi siêu siêu chuyển đến người thống nhất mặc áo sơ mi tiểu dáng màu xám chế phục lưng bên trên có một cái ngầm nặng sắc điệu kim loại hộ trên người có mấy chỗ quấn lấy kỳ quái kim loại dây lưng tay bên trên người cầm đao ước chừng ba bốn mươi cái như trong bóng tối gió táp từ trong rừng hai mặt băng băng mà tới cũng có thể là không phải người mặc dù bọn hắn bại lộ bên ngoài hoàn toàn là người dáng vẻ nhưng là người không có khả năng có nhanh như vậy chính là olymp q u á quân cũng không thể chạy nhanh như vậy cái này đều cái gì ạ ngay tại hàn thanh vũ con mắt cùng đầu h ó c đều h á m và o hỗn loạn lại mười mấy giây bên trong những cái k i a n g ư ờ i đã vọt tới hình nón thể bên cạnh cùng lúc đó hình nón thể phía trên giường như cũng rốt cục mở ra một cái cửa sổ mái nhà đó lấy bắn ra tới hai cái đồ vật hàn thanh vũ vô ý thức lựa chọn dùng đồ vật để hình dung bọn chúng nếu không nữa thì cũng chỉ có thể là transformer nhưng là không phải hàn thanh vũ ở âm kế bay nhà nhìn qua transformer mà trước mắt từ hình nón trong cơ thể bắn ra rơi xuống đất hai thứ kia cũng không có thay đổi hình bọn chúng nhìn đại khái là mặc toàn thân màu đen sắt thép khôi giáp người có lẽ bởi vì thiết giáp quan hệ hình thể nhìn xem so người bình thường cũng cao hơn lớn không ít nếu thật là người sợ đến có cao hai m hai trăm năm mươi hướng lên thể trọng cho nên người máy sao thật là cao cấp bởi vì bọn chúng khôi giáp chân thực quá mức rán vào thân thể xương cốt cùng cơ bắp nhìn cũng quá q u a linh hoạt không hề giống tạp chí trong phim ảnh chỗ hiện ra người máy như thế chỉ xem bề ngoài liền cho người ta cảm giác nặng nề chỉ trệ cùng một bề chỉ có điều bởi vì hàn thanh vũ cũng chưa có tiếp xúc qua cùng loại xương vỏ ngoài chiến y d ị dạng này khái niệm mới có thể không rõ ràng đem bọn nó gọi là người máy tóm lại hết thầy tất cả liền như vậy một chút tất cả đều vượt ra khỏi hàn thanh vũ qua lại nhận biết cũng siêu việt phán đoán của hắn năng lực mà xuất hiện ở trước mắt hắn hai phe h i ệ n nhiên là lẫn nhau đối địch không có đối thoại không có châm sông chiến đấu ở song phương tiếp xúc bắt đầu liền đã trực tiếp bạo phát giống như một cái đàn sói cùng hai đầu mánh hổ chính diện gặp phải cấp tốc mà mánh liệt đối với va chạm công kích đám người phía sau ngầm nặng kim loại hộp từ nội bộ thẩm thấu ra một bôi bôi tinh lam vũ ánh sáng ngay cả phiến chất động nương theo cái này ánh sáng đám người xung kích tốc độ đột nhiên lần nữa tăng lên bị đế dày vén cất cánh tiễn bùn đất đá vụn trong không khí siêu siêu rung động hát giáp người máy đứng ở nguyên địa hai tay cầm nắm to lớn dù hình dáng trụ kiếm hai người nhất trí từ cao h ư ớ n g thấp nặng nghề mà bỗng nhiên địa cho đến gần nửa đoạn thân kiếm không xuống đất mặt khí bạo đồng dạng xung kích mặt c h â n cảm dọc theo mặt đất lan tràn bùi đất bốc lên đá vụn b i ra một k í c h này xông vào trước nhất phong một nhóm người hầu như đều bị cản trở càng có một bộ phận bị chấn động đến bay ngược nga xuống đất nhưng là đám người đến tiếp sau công kích một khắc cũng không ngừng rất nhanh liền có một nhóm người khác thừa dịp khe hở đỉnh lấy khí bạo cùng đất đá hoàn thành cẩn thân đánh giáp la cả chém giết bắt đầu Trình trạng tình huống bắt đầu trở t phiến chiến huống nên càng h đầu ê một hỗn nhanh chóng kịch không loạn, người căn bản xem không rõ ràng. liệt, mà xem m dạy rõ đoạn thời khắc đột nhiên vang lên giữa tiếng kêu gào thê thảm đột nhiên có tàn chi rơi xuống đất huyết thủy như suối nước từ đ ứ t gãy tuân ra ở trắng bệnh ánh trăng bên trong thẩm thấu mặt đất n h u ồ n đỏ đất đá hàn thanh vũ không có chạy cũng không dám đứng d ậ y liền như vậy nằm ở trong hố m ở mịt mà ngây ngốc nhìn xem đây hết thảy không phải là bởi vì hắn v ă lớn mà là hắn hắn mình bây giờ cũng không d à n đi nghĩ kiểm tra vấn đề này giống như đánh k ô n g lại cách một hồi hắn thậm chí còn đột, đột. Ở trong lòng vô ý thức là một cái chiến tràng song phương so sánh thực lực phán đoán người giống như đánh không lại người máy bọn hắn thắng ở nhiều người nhưng là kia hai người máy rõ ràng càng mạnh trong tay bọn họ giao giường như rất đặc biệt s ắ c bén cứng c ỏ i đến có thể ở trầm đục cơm thanh bên trong trạm phá thiết giáp nhưng là người máy trong tay giống như là k i ể m chế đặc biệt lớn số ô màu m đen kia hai thanh trụ kiếm càng lớn h i ệ n nhiên cũng càng c ư ờ n g đại hơn nữa hai người máy xác thực không hề giống bình thường cho rằng đần như vậy nặng cùng trì trệ bọn chúng linh công việc cấp tốc cực kỳ tránh chuyển đằng di chuyển bắn gọn dừng lại đảo ngược vận động tốc độ cùng dính liền nhanh、đến. chỉ ít nếu có người muốn lái xe và chạm bọn chúng đến mười chiếc đi hai mươi chiếc như thường một chút cơ hội đều không có chen phò mở rừng chuyển hướng còn phanh lại ma sắt b ú c hỏa hoa còn có một chút quản tính cần vượt qua đâu mà bọn chúng nhìn hầu như tựa như là căn bản không có k i a chuyện đương nhiên bọn chúng cũng không có chen phò mở khoa trương như vậy hình thể là được thị giác góc độ bọn chúng xa so với chen phò mở càng giống là người tóm lại cá thể thế yếu quả là quá lớn chỉ một hồi người bên này liền đã đổ xuống năm sáu cái trong đó chỉ ít hai cái tại chỗ bọn mình mặc khác mấy cái nhìn cũng đều bị thương rất nặng nhất thời căn bản đứng không dậy nổi hàn thanh vũ nhìn đến có bị xuyên thủng được người tạm thời bị treo ở người máy dù hình dáng đại kiếm vung lên múa huyết vũ lộn sổ dương nhưng là bọn hắn vẫn dùng hy sinh làm được một việc chiến trắng chia cắt hai tên hát giáp người máy bây giờ đã bị ngăn cách ở hai cái trong v ò n g chiến đơn thể chống cự lấy đến từ bốn phương tám hướng đám người tiểu tổ biên đội sau thay nhau tiến công hoặc tập kích tình hình chiến đấu dường như tiến vào chia ra bao vây sau rào sát giai đoạn chỉ tiếc song phương cá thể thực lực chênh lệch như cũ to lớn rào sát một phương đang đối mặt liều có điều c ự đoan nghỉ lại quay thân cùng nghiêng người vị trí tập kích kiềm chế một khi bị dự phán bắt động cơ ngược lại lại càng dễ th hàn thanh vũ như cũ nằm sấp nhìn xem s i ê u p h ấ c tựa hồ là một khối thân đao bên trên bị chấn nát bắn bay sát phiến đột nhiên từ phía trên đỉnh đầu hắn tà phi mạ qua sau đó vững chắc khảm vào mặt đất trong đất bùn mạnh mẽ phá phong âm thanh đại biểu cho tốc độ cùng l ự c đạo nếu là sát phiến lại thấp một chút bây giờ hoặc đã đem hắn g ọ t đi một đoạn chỉ một cái trước mắt mồ hôi lạnh đầy người s ắ t cùng máu đem hàn thanh vũ từ trước đó loại kia bồi dối cùng vô tri hiếu kỳ đứng ngoài quan sát trạng thái bên trong một cái ô n ra tới sinh tử trước mặt thi vào trường cao đẳng thất bại hóa ra chỉ là nhỏ như vậy sự tình c á i này mười chín tuổi nông thôn thiếu niên rốt cục bắt đầu ý thức được sinh tử giới hạn tiêm một luồng chân thực làm cho người run dày sợ hãi ý thức được mình rốt cuộc tao nộ g như thế nào đặc thù sự kiện cùng nguy hiểm tình cảnh hiện trường tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt chạm đụng thanh âm n g o à i ý muốn cũng không bén nhọn mang theo chầm đục bên thai không dứt bây giờ chạy không bị phát hiện tỷ lệ quá nhỏ kề sát mặt đất trôn thân ở hố đất bên trong hàn thanh vũ ôm cuối cùng một tiêm may mắn một bên không cách nào khống chế run nhẹ nhẹ một bên cầu nguyện chiến đấu có thể đánh đến nơi xa đi hoặc nhanh kết thúc không người phát hiện chính mình nhưng là hắn xối quậy trong chiến trường đột nhiên nhào một tiếng, một thân ảnh đột nhiên toàn bộ bay ngược mười mấy mét huỳnh huỳnh giống một con b ị đá bay con b ị t rơi vào hàn thanh vũ bên người không đủ xa hai m một lùm bùi cây cỏ dại bên trong còn giống như không chết hàn thanh vũ nghe thấy người còn đang thống khổ t h ở dốc nhưng là nên cũng không xê xích gì nhiều hắn nghĩ tới cùng một thời gian hàn thanh vũ cũng rốt cục hoàn toàn xác định lưng kim loại hộp kia nhóm thật là người bởi vì hắn rốt cục rõ ràng nghe được bọn hắn nói chuyện tại chỗ đồng thời mấy thanh nhâm bởi vì vừa rồi một màn này mà hướng về phía hắn bên này phương hướng kêu một tiếng lao đội trong giọng nói xen lẫn lo lắng lo âu và phẫn nộ một tràng thốt lên âm thanh bên trong hàn thanh vũ n g n g đầu trong chiến trường một cái tổn thương hơi có vẻ nghiêm trọng người máy chính đối hắn bên này nhấc lên nó không có cầm kiếm một bên cánh tay đây là muốn bù một súng sao không phải là pháo la s e r chứ tay áo mũi tên phi đ a o người máy cánh tay thoát ly hàn thanh vũ quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện nằm ở bụi cây phía dưới tên kia chính mở to mắt ánh mắt suy yếu nhìn xem chính mình đã bộ dạng này hắn không làm điểm cái gì giống như nói không quá đi qua hầu như là theo bản năng giản dị nông thôn thiếu niên hàn thanh vũ đưa tay đem người hướng bản thân nằm sấp trong hố kéo một cái bụi cây che cản không ai xem rõ ràng tình huống bên này dường như nhất thời cũng vô pháp điểm người cứu viện bọn hắn gia tăng thế công chiến đấu kịch liệt vẫn còn tiếp tục giống như ngất đi ừ m thế nhưng hắn vừa rồi nhìn thấy ta a hoàng bét cho nên muốn bóp chết hắn sao sau đó lại đẩy đi ra lại sau đó thì sao tiếp tục nằm sấp vẫn là liệu một cái tìm cơ hội bỏ đi hàn thanh vũ nhìn bên cạnh cái này khoe miệng rớm máu không thể động đậy nhưng là hiển nhiên còn sống ra hỏa yên lặng tự hỏi chương ba lựa chọn khi đến đường cùng hàn thanh vũ có lẽ suy tư ba phút lại hoặc người đến có cái năm sáu trang diện hỗn loạn như thế tâm tình của hắn cũng thế quyết tâm rất khó hạ quyết định rốt cục t á n kèm theo một tiếng này đột nhiên truyền đến q u á t khẽ chiến đấu dường như rốt cục phải kết thúc con kim loại hộp đám người tại chiến đấu cuối cùng chủ động n g y tán lần này động tác rõ ràng cũng không phải là chạy trốn hoàn toàn vượt quá hàn thanh vũ dự kiến ở khốc liệt chiến đấu qua về sau bọn hắn cuối cùng muốn thắng Dần dần hình hình m gần như đồng thời hai cỗ đã vết thương chỗ thủng đầy người thiết giáp bên trong cũng các đột nhiên bốc hơi lên một trận màu đen khí vụn sau đó ngay tại đồng dạng thấp tiếng vang bên trong dần dần vỡ vụn trứng nước ở trong quá trình này tất cả mọi người chôn thân bên trên tranh né mặc dù lúc này bắn ra bốn phía phá mảnh nhìn dường như còn lâu mới có được vừa mới chiến đấu bên trong khối kia như thế mạnh mẽ đánh thép hàn thanh vũ tự nhiên cũng đồng dạng còn tốt có cái hô a hắn nghĩ đến sau đó trên thân đột nhiên cảm giác bị đ ồ vật gì đập một cái đến từ kia chiếc tự bạo ưu ép bò p ở bay tán loạn sắt mảnh bên trong một khối ám kim sắc lớn chừng hạt đậu kim loại vật đầu tiên là rơi vào bên trên sau đó nhanh như chớp lăn vào hàn thanh vũ nằm sấp h ố đất bên trong nó so nhìn phải có phân lượng chút chỉnh thể tựa như là khối sắt ở nhiệt độ cao bên trong dung luyện một đoạn thời gian trở nên vặn vẹo bất quy tắc, nhưng là, cũng không hàn thanh vũ quả thật bị nó đập t r ú n g ngoại trừ một chút rất nhỏ va chạm cảm giác thật sự không bỏng hàn thanh vũ không được tự nhiên hơi rất khởi thân thể bay đầu nhìn thoáng qua sát mảnh siêu siêu từ hắn hướng trên đỉnh đầu bay qua hắn vội vàng lại đem cả người trôn hồi hố đất bên trong cách một hồi rốt cục phá mảnh mưa cuối cùng lẻ tẻ bắn tung tóe cũng lắng lại mấy cái lo lắng thanh em phân loạn hô hào lao đội lao đội bốn hướng tiếng bước chân gấp rút mà lộn xộn không còn cho hàn thanh vũ bất luận cái gì thời gian đi làm nghĩ kiểm tra cùng lựa chọn trong rừng phá mảnh mưa hoàn toàn dừng lại trước tiên mấy cái con kim loại h bọn hắn hiển nhiên là tìm đến cái kia thương binh sau đó tự nhiên cũng phát hiện hàn thanh vũ ánh mắt giao tiếp người hàn thanh vũ chậm rãi ngồi xuống các người tốt ta vừa cứu được hắn thật sự hàn thanh vũ thành t h ậ n nói tiếp cận bốn mươi đối với hai tình hồ dưới bốn chết chín tổn thương vết thương nhỏ không tính còn có thể leo lên cũng không tính là hàn thanh vũ nhân sinh lần thứ nhất trực diện thảm liệt như vậy như vậy máu tanh h đáng sợ trầm cảnh hiện trường có người ở thu liễm thi thể tàn trì có người cứu hộ thương binh còn có người phụ trách quét dọn dấu vết còn lại đa số đều tay cầm một cái cỡ nhỏ dụng cụ ở bốn phía cẩn thận tìm kiếm sau đó kiếm về mỗi một đồng dù là nhỏ nhất sắc mảnh gom ở cùng nhau bọn hắn đang đánh quét chiến tràng đem phá mảnh coi như chiến lợi phẩm đều tìm qua tìm xong có điều có chuyện rất kỳ quái lúc này nguyên năng khối không có tìm được a không có sao mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ vị này cái chán bên trên trở xuống đối diện cái kia cũng rất sốt ruột cứ thế với nói chuyện đều có chút nói lắp ừ n sao thế nào cũng không tìm tới không phải là vừa vặn hao tổn xong chứ đây cũng không phải là hoàn toàn không thể nào có điều làm sao lại trùng hợp như vậy a câu này cuối cùng thậm chí mang theo một chút hệ phải cùng ỵ khuất qua độ giọng nghẹn nào người nói chuyện suy nghĩ một chút đột nhiên đem đầu chuyển hướng hàn thanh vũ nghiêm nghị hỏi tiểu tử ngươi có nhìn thấy hay không một cái ám kim sắc khối kim khí đại khái như vậy đại cũng có thể là so cái này nhỏ rất nhỏ cũng có thể là không thành đồng là cái ư u cục tỉnh táo tỉnh táo phải giống như bắt rắn thời điểm như thế tỉnh táo lại hàn thanh vũ như cái tù binh đứng ở nơi đó một bên vẫn là ngăn không được run dậy một bên ở trong lòng tự đủ hàn g a tổ tông truyền thựa có bởi ắ t tay t rắn nghề, Hàn a h vì ũ t ừ n cái g này già già sau hiển đời, t nhiên không phải một kiện bình thường sự tỉnh có lẽ là bí ẩn động trời hoặc cơ mật quân sự quốc gia ở giữa bên ngoài rơi chiến tranh tóm lại bất luận như thế nào đều không phải hắn nên nhìn đến hắn nhìn thấy biết đến đều nhiều lắm sắc mặt trắng bệnh hàn thanh vũ thần sắc mờ mịn nhưng là dùng sức lắc đầu vật kia rất chân quý hắn có trông thấy cũng không có lấy nhưng là hắn bây giờ không thể thật lòng nói hàn thanh vũ mới vừa rồi là rõ ràng trông thấy những người kia cầm dụng cụ cẩn thận tìm kiếm qua cái kia hố đất tìm mấy lần đã bọn hắn không tìm được như thế nếu như hắn nói bản thân nhìn thấy qua cuối cùng liền giải thích không thông tình huống hiện tại bất kỳ cái gì một cái nhỏ bé sai lầm hoặc hiểu lầm đều có thể gây nên mạng ồ đối phương lặng lẽ nhìn hắn một cái quay đầu đối với người bên cạnh ra hiệu nói lục soát một chút rất không có khả năng chứ bên cạnh cái này một bên nói t h ầ m đại khái ý tứ đang nói cái này nông thôn đứa nhỏ lấy ở đâu sao mà to gan như vậy tư tàng chúng ta đồ vật còn vừa là đi qua đến tỉ mỉ lục soát mấy lần thân sau đó thất vọng hồi b ả o nói không có kia、yeah, liền thật sự chỉ có thể là vừa vặn hao hết đại khái đi bất kể như thế nào lại cẩn thận tìm mấy lần là kia、yeah, thằng nhóc này đâu xử lý như thế nào nhìn như là cán bộ mấy người thảo luận kết thúc ngoại trừ lần nữa ném vào tìm kiếm những người kia còn lại hơn mười đạo ánh mắt đều lần nữa trở xuống đến hàn thanh vũ trên thân bao quát vừa tỉnh lại khoe miệng vết máu cũng còn không có lao sạch sẽ cái kia lao đội g i a hỏa này vừa rồi rõ ràng liền choáng vậy mà nhanh như vậy lại sống đến giờ hơn nữa tình trạng vết thương nhìn cũng không tới hàn thanh vũ cho rằng nghiêm trọng như vậy bị thương lao đội rửa lưng vào một gốc lớn cây tủng ngồi tay v ô ngực túi đầu xì miệng hết u y thủy ngẩm đầu xem xem hàn thanh vũ dường như rất phí x ư c nói ngươi qua đây hắn tiếng nói có chút thấp nặng hàn thanh vũ không thể không đi qua ngươi vừa mới làm ơn cứu ta đúng không cảm ơn a ta gọi lao giản là nơi này đầu hình dạng tuổi chừng ba mươi bảy ba mươi tám tuổi lao giản lần này mở miệng ngự khí ôn hòa nhưng là không đợi hàn thanh vũ trả lời hắn liền cũng đã chú ý từ tiếp nối tiếp theo nói ra thế nhưng thật xin lỗi a dùng ánh mắt ra hiệu bốn phía một cái lao giản cuối cùng giải thích ngươi vừa nhìn thấy là hiện ở cái thế giới này bên trên lớn nhất bí ẩn nhân loại xã hội yên ổn cùng sinh tồn tương quan cơ mật tối cao cá nhân ta rất xin lỗi nhưng là không có cách nào hắn cuối cùng nói ra lao giản vừa nói hàn thanh vũ phát hiện đối diện phía sau hắn có người biểu lộ dữ tợi cười, cười. đưa tay đối với hắn làm một cái cắt thiết hầu động tác đón lấy lao giản d â y ruột lấy đứng lên đem thủ hạ người đưa tới giao tiếp trong tay chỉ đến hàn thanh vũ trong cổ hàn thanh vũ ta sẽ không nói ra đi lao giản mặt không đ ổ i tình vô dụng một giây hai giây ba giây năm giây m ư ờ i giây g i a o ở trước mắt hàn thanh vũ nhìn xem lao giản trở mặc trong thời gian này hắn có một loại cảm giác đối phương dường như đang chờ đợi phản ứng của hắn chờ hắn nói điểm cái gì hoặc làm chút cái gì cho nên hắn tạm thời không nói gì cũng không có làm không có phương hướng phán đoán hắn sợ chủ động sẽ mắc sai lầm lao giản tựa hồ có chút n g o à i ý muốn cùng tò mò ngươi không khóc sao hoặc không định giống phim truyền hình bên trong diễn như thế thử quỳ xuống cầu khẩn ta hàn thanh vũ thật sự nói hữu dụng sao hữu dụng ta cầu lao giản sửng sốt lô mãng ánh mắt biến hóa nhìn một chút hàn thanh vũ không có ừ m ta ở muốn thế nào thử lại lần nữa thuyết phục ngươi một chút không nghĩ ra tới hàn thanh vũ nói xong bên cạnh có mấy người có chút muốn cười bởi vì cái này nghe rất như là một câu giải trí nhưng là hắn như cũ nói nghiêm túc thành thần lao giản rõ ràng tận lực khống chế một chút thân sắc hắn lại làm sao biết trước mặt cái này nhìn trung thực khiếp đảm nông thôn trẻ con kỳ thật đang s ở tính nét của hắn bắt rắn mấu chốt nhất thao tác khâu là để rắn bình tĩnh trở lại cao thủ thậm chí có thể làm được nhẹ nhõm tự nhiên lấy rắn trong tay bồng địch đến mức cùng người giao phong mấu chốt nhất tự nhiên là vớt rõ ràng đối phương tính tình tính cách sau đó lại thuận thế mà làm còn có rất mấu chốt một chút hàn thanh vũ nhớ kỹ vừa rồi người kia nhắc đến hắn thời điểm cùng những người khác nói là vậy cái này tiểu từ đâu xử lý như thế nào nếu như sự tình đến tận đây thật sự đã chỉ có diệt khẩu một loại lựa chọn hắn vừa liền không biết cái này sao hỏi cho nên còn có khác khả năng hiện tại hắn muốn làm chính là cố gắng sáng tạo cơ hội từ lao giản trong tay thắng được cái này khác một loại khả năng mà so với tội nghiệp nhu nhược đi cầu khẩn nghĩ cách để hắn chủ động cho sẽ càng bảo hiểm vô luận nói như thế nào lao giản đối với hắn đều hắn không có ác cảm cùng tất nhiên sát tâm đây là hàn thanh vũ như vậy nếm thử t r ư ớ c để cùng cơ sở điều kiện g i a o ở cổ họng n g ư ờ i vẫn còn muốn ngắn ngủi trầm mặc về sau lao giản mở miệng lần nữa hỏi g i a o rơi xuống trước đều nghĩ hết lực thử một lần chỉ là đáng tiếc ta bây giờ còn không nghĩ ra biện pháp hàn thanh vũ thành thật trả lời đột nhiên nới lỏng sức lực để đao cánh tay một chút đổ xuống tới đao kia dường như rất nặng lao giản tiểu tụy trên mặt m ỏ i mệnh nở nụ cười gật đầu nói không tệ có chút can đảm hù khụ k h u k h u hắn cúi đầu thống khổ h ò khan vài tiếng ngầm đầu đã như vậy ta cho ngươi một cái lựa chọn khác chờ đến hàn thanh vũ gật đầu nhìn xem lao giản dùng ánh mắt hỏi thăm hoặc nói chờ đợi chờ mong làm lính đi lao giản nói đơn giản ba chữ làm lính hàn thanh vũ chợt nghe gặp toàn bộ sừng sốt một chút thậm chứ không hiểu mà hoang đường h ư vấn kích bông núc ních đi mòn dây sắt tìm chẳng thấy được đến cái giám a sơn trọng thủy phục nghi vô lộ liêu á a hoa vòng bay ở trước mắt hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch lao giản nói cái này lính đại khái cũng không phải là bản thân khái niệm bên trong hoặc cái niên đại này người bình thường khái niệm bên trong lính hắn quay đầu nhìn xem thi thể trên đất thương binh vũ khí suy nghĩ một chút địch nhân của bọn hắn hơn nữa đám người này mặc trên người cũng không phải chính quy quân trang là loại nào lính ngăn chặn nội tâm thất lạc cảm xúc hàn thanh vũ thăm dò hỏi ngươi đi tự nhiên là biết thôi đi dù sao ngươi sớm một đều sẽ biết chính là chúng ta loại này lính chúng ta loại này lính chém giết thần bí mà địch nhân cường đại chúng ta loại này lính rất dễ dàng chỉ biết từ t h ư ơ n g chúng ta loại này lính gánh vác cơ mật không biết ngày về lao giảng cuối cùng cũng không có hướng nhỏ đi giải thích nói đến đây dừng lại cỡ ngực t r e o tức bên trong bọc lấy mấy phần thê lương cùng tự hào lại nợ nụ cười kia、yeah, muốn làm bao lâu hàn thanh vũ nghiêm túc chấp nhất hỏi lại như cái ngốc vù vù còn không làm rõ ràng được tình hung t r ụ trong lúc nhất thời bên cạnh một đám người trên mặt đều có chút hứa ý cười chỉ là cái này nụ cười còn không có phun liền có mấy cái đột nhiên trầm mặc thần xác cảm đạo lao giảng dường như cũng có rất nhỏ tâm tình chập trờn hắn xem xem hàn thanh vũ nghiêm túc suy nghĩ một chút ánh mắt thản nhiên mà ngựa khí có chút chút t h ấ p nặng nói có lẽ ba năm năm có lẽ vài chục năm có lẽ cả một đời nói xong hắn nghiêng đầu sang chỗ khác c h ầ m m ặ t nhìn mấy lần cách đó không xa trên mặt đất thi thể của chiến h ư u lại quay lại lúc ánh mắt đã hoàn toàn ảm đạm lộ ra đau lòng cùng bị thương nó đại khái là lâu dài kéo dài không thể không dần dần thói quen nó có lẽ đã từng chỉ ở dài rằng dặc mà chiến tranh tàn khốc niên đại tồn tại qua cùng cái chiến hào sớm chiều chung đụng người luôn luôn chẳng biết lúc nào liền đổ xuống hàn thanh vũ chờ đợi trong chốc lát vẫn hỏi tiếp vậy ta sau này còn có thể về nhà gặp cha mẹ sao hắn hỏi cái này một câu lúc hai mắt bọc lấy lớn lao k h ẩ n thiết lao giảng ậ t đầu thời gian nhất định về sau ngươi bị đầy đủ tín nhiệm có thăm người thân cơ hội có thể ừng đây là cho tới bây giờ duy nhất coi là không tồi đáp án hàn thanh vũ ứng thanh sau đó tiếp tục suy tư ngươi có phải hay không còn dự định tiếp tục hỏi lấy vợ sinh con cái gì đánh vỡ xa suốt bầu không khí lao g i ả n chủ động mở miệng có chút n i ề n ngẫm rêu rêu nói bên cạnh hắn mọi người khô khốc ha hà cười vài tiếng hàn thanh vũ cũng hơi khó xử một chút hắn ngược lại là quên cái này gốc dạng những n à y sau này có nhiều thời gian để ngươi hỏi bây giờ trước hết như vậy đi tốt rồi ngữ ở giữa ngắn ngủi dừng lại cũng đem ngữ khí đổi lao giản lại một lần nữa ngầm đầu nhìn xem hàn thanh vũ con mắt không phải ta thật sự chỉ có thể lựa chọn diệt khẩu hàn thanh vũ nguyên bản còn muốn lại đ ế m thử d i ấ y rùa một chút nhưng là lao giản đã nói trước một câu như vậy lần này trong giọng nói của hắn không mang theo uy hiếp trái lại mang theo mấy phần bất đắc gì cùng g i y rùa thậm chí còn có mấy phần quan tâm hoặc nói không đành lòng nhưng mà hàn thanh vũ đã hiểu lúc này đại khái là thật sự nếu như hắn nhất định phải cự tuyệt hoặc ý đồ chạy trốn đối phương khả năng liền thật sự chỉ có thể giết hắn hơn nữa từ vừa rồi một trận chiến này chiến hữu của bọn hắn tình huống thương vong xem bọn hắn nên cũng sớm đã thường thấy tử vong bọn hắn bản thân cũng đã quen đối mặt tử vong chế tạo tử vong cho nên cái này một cái lựa chọn khác hàn thanh vũ kỳ thật không có lựa chọn khác chương bốn mọi thứ đều bị cải biến ở vừa qua khỏi đi mười mấy phút bên trong từng trải qua hai lần thi vào trường cao đẳng thất bại hàn thanh vũ đứng tại hắn nhân sinh lần thứ ba trọng yếu quá khẩu làm ra có thể là cho đến tận này tốt nhất tương đối tuyệt nhất bài、thi. bởi vậy hắn thành công trốn khỏi tử vong nguy cơ thắng được một loại khác lựa chọn nhưng mà kết quả này vẫn là khiến người ta thất vọng cùng sợ hãi hắn sẽ phải đi làm sự tình vừa rồi đã hiện ra ở trước mắt hắn thi thể thương binh chiến đấu cường đại mà không thể phỏng đoán được nhân đây hết thầy đều để trong lòng của hắn ưu ám tuyệt vọng thế nhưng nơi này càng nhiều người cũng còn còn sống a h ắ n thanh vũ cưỡng ép thay đổi suy nghĩ của mình còn có tầm mắt của mình đi xem những cái kia hoạt động thân ảnh bọn hắn đang bể bộ l ụ động tác nhanh chóng đem chiến lợi phẩm trang vào từng cái tính chất kỳ quái trong túi là khả năng có thể sống tiếp chỉ cần có khả năng liền nhất định phải cố gắng sống sót như vậy sau này còn có thể thăm người thân còn có thể gặp lại cha mẹ vậy bây giờ đã là như vậy ta nên có thể tái tranh thủ chút cái gì hàn thanh vũ ở trong lòng yên lặng đối với mình nói thầm cũng tự hỏi thế nào khi còn bé không có viết qua viết văn không có h ảo tưởng qua lớn lên muốn làm lính kiên súng bảo vệ quốc gia bảo vệ hòa bình làm anh hùng hy sinh sao lao g i ả n ngồi trên mặt đất bên trên thỉnh thoảng ho khan nhưng vẫn là hút thuốc g ư ờ i đối diện trước cái này hiển nhiên vẫn còn sợ hãi dây rủa thiếu niên gọi hàng hắn hình như đã bắt đầu đem hàn thanh vũ coi như lính của hắn a nghĩ tới cũng viết qua có điều khi đó ta còn nhỏ không hiểu chuyện lớn lên liền biết bản thân hoàn toàn không phải nguyên liệu đó hàn thanh vũ thật sự nói không tự chủ cũng là phi công kháng cự để ở trang rất nhiều người đều thiện ý cười khẽ ta bây giờ đang chuẩn bị sang năm thi đại học đâu tương đối muốn làm nhà khoa học cảm thấy k i a đ ố i quốc gia cùng thế giới cống hiến cũng rất lớn cái kia ta thành tích rất tốt hàn thanh vũ tiếp tục dãy rụa không t i ế p mở mắt nói lời bịa đặt dạng này cơ sở ở chỗ hắn bây giờ đã cơ bản s ở rõ ràng lao giản g tính nết biết cái này cũng không cấu thành nguy hiểm muốn lên đại học vậy rất tốt ta lao giảng cười gật đầu thân xác có mấy phần t r e o tức nói vậy ngươi đến đúng rồi ta trước kia chính là giáo sư đại học quay đầu ta dạy cho ngươi hàn thanh vũ sửng sốt lỗ mãng hắn còn nghĩ đến một cái tương lai sinh viên nhà khoa học có hay một cơ hội làm cho đối phương thay đổi chủ ý đâu hoặc cho hắn khác một cái tốt hơn lựa chọn kết quả đối phương một cái sách g i a o chém sát ra người nói bản thân đã từng là giáo sư đại học thế nào ngươi không tin ta dạy vật lý học lao giản ra hiệu một chút hiện trường người nói ở trước mặt ngươi liền có ta trước kia học sinh nơi này có mấy người sinh viên đại học hàn thanh vũ tin mặc dù trước mặt lao giản rõ ràng có một tấm trải qua chiến tràng kiểu cũ quân nhân mặt tràn ngập cảm giác tang thương cùng khói lửa cảm giác nhưng hắn vẫn là tự nhiên mà vậy liền tin tưởng gần mười năm giờ k h ắ c này lao giản bản thân dường như cũng hơi xúc động chỉ chỉ bản thân sau đó ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm nói hàn thanh vũ vậy ngươi liền đột nhiên không thấy người khác cho rằng đâu lao giản không đột nhiên người khác đều cho là ta từ trước ngoại hàn thanh vũ do dự một chút ngươi tự nguyện phản g phát sớm biết hắn muốn hỏi cái gì lao giảng chủ động đáp nói nơi này tuyệt đại bộ phận người đều là tự nguyện đưa tay chỉ chỉ sắp bị thu thập xong ngoài hành tinh người máy di vật hắn tiếp theo giải thích nói thứ này cũng không thường bị trông thấy bọn chúng bình thường đều sẽ không trực tiếp xuất hiện ở có nhân sinh công việc hoạt động địa phương đồng dạng chúng ta cũng đều có biện pháp che giấu lần này là tình huống ngoài ý muốn ngươi vận khí không tốt vận khí không tốt cuối cùng này tổng kết bao nhiêu có vẻ hơi q u a loa dù sao nó việc quan hệ một trận vận mệnh truyền mặt nhưng là nghĩ lại nghĩ nghĩ. nhân sinh bao nhiêu sự t ì n h kỳ thật cũng đều là như vậy không dành đi nghĩ kiểm tra tự nguyện đến cùng là như thế nào một cái quá trình cũng không dành buồn thảm hàn thanh vũ tiếp tục hỏi vậy chúng nó、no、đến cùng là cái gì à lao giản ánh mắt một chút trở nên lăng lệ cái này ngươi đến bộ đội sau tự nhiên sẽ biết hàn thanh vũ ô、oh, hát t ố t một tên tiểu đội đội viên đi qua đến ở lao giản bên người nói lao đội hiện trường xử lý hoàn tất lúc này khoảng cách kia chiếch ì n h thoi phi hành khí rơi xuống đất ư ớ c chừng đi qua không đến bốn mươi phút t u t gọi bên ngoài các nơi cảnh giới người đều trở về đi chuẩn bị xuất phát lao giản đứng lên hạ đạt chỉ lệnh sau đó quay đầu lại nhìn xem hàn thanh vũ hàn thanh vũ thất thần nghiêng đầu không xem lao giản suy tư bên ngoài cảnh giới người cho nên nếu như ta vừa rồi động thủ thật bóp chết hắn thử lại đồ chạy trốn không quản tình huống như thế nào kỳ thật đều chạy không thoát mà kết quả hắn nghĩ như vậy có chút may mắn lao giản làm xong xuất phát chuẩn bị đứng kia nói ngươi còn có vấn đề gì không hàn thanh vũ quay đầu nhìn hắn hỏi ta ta có thể trở về một chuyến nhà sao đương nhiên ngươi là thông minh trẻ con cũng đầy đủ rõ ràng tỉnh táo không phải ta cũng không biết mỗi ngươi vượt quá hàn thanh vũ dự kiến Lao trả lời Sau do giản như không trả hầu dự. đúng ó nói hắn Thôi ngành nhà thông Ngày vẫn ngày ngày người bên này ngành tường quan người sẽ đến nhà người đưa thông báo, ta sẽ đến tiếp người. tiếp đi. mai. đi kia đi, kia buổi tiếp trưa, ta đưa đ là báo, các sẽ sẽ rồi bọn hắn cũng không biết tình huống cụ thể chỉ biết cho là người ở phía trên có quan hệ nhớ kỹ bản thân đừng nói lỡ miệng đặc chiêu toàn quân chương trình thủ tục đều đủ toàn bộ người bản thân không nói không ai sẽ cảm thấy có cái gì không đúng đ i lại à đối với người nào cũng không thể nói chỉ cần lộ ra đi một tia ý không riêng người bản thân muốn chết nghị nghĩ trong nhà của người, người không nên hại bọn hắn còn có đừng có ý đồ xấu gì ngươi từ từ suy nghĩ cảm thấy các ngươi có thể chạy trốn được sao lao giản nói xong ánh mắt sắc bén nhìn xem hàn thanh vũ hàn thanh vũ gật đầu hắn bây giờ đã liên tâm bên trong cuối cùng một k i a r y ruột đều triệt để từ bỏ đối phương không chỉ có cường đại đến đáng sợ thậm chí còn có thể hời hợt đi trình tự bình thường để hắn toàn quân cái này phía sau mang ý nghĩa đồ vật hàn thanh vũ là một cái nông thôn trẻ con cao trung sinh nghĩ không do lắm nhưng là biết sợ hãi hỏi qua hàn thanh vũ tính danh địa chỉ tư liệu cơ bản tiểu đội chuẩn bị xuất phát hướng về sơn lâm phương hướng đi thôi ngươi có thể trở về nhà lao giản đi một đoạn đường quay đầu trông thấy hàn thanh vũ còn đứng mở miệng nói hàn thanh vũ không nhúc nhích dường như cũng không nghe thấy vẫn đứng kia do dự suy tư vẫn chưa xong lao giản chú ý từ cười khổ một cái đứng lại chờ đợi hắn ở đoàn muốn cái này trẻ con đến cùng còn có thể hỏi xảy ra vấn đề gì đến hoặc hắn còn dự định tiếp tục dãy rủa vài cái cái kia chúng ta có tiền lương sao rốt cục hàn thanh vũ mở miệng trong lúc nhất thời hầu như tất cả mọi người không chịu được nết miệng nở nụ cười có hơn nữa không tính thấp lao giản trong ánh mắt khen ngợi lại nhiều mấy phần ánh mắt ôn hòa nói sau này có thể chuyện gửi cho cha mẹ ngươi hàn thanh vũ gật đầu vậy ta về phía sau nếu như chết rồi bình thường hy sinh lập công trợ cấp lao giản bình tĩnh giải đáp nói kia、yeah, có thể cho bao nhiêu tiền cụ thể xem tình huống có thể hay không t r ư ớ c cho một chút trong nhà của ta rất khó khăn cung cấp ta học thiếu không ít tiền hàn thanh vũ giải thích nói ta vốn là muốn lên đại học hơn nữa cha mẹ liền ta một cái trẻ con ta vừa cứu được ngươi lao giản d ừ n g một chút ngươi muốn bao nhiêu hai nam một vạn thực có can đảm nói chuẩn bị một cái liền thành vạn đồng hộ a biết một vạn đồng là bao nhiêu tiền sao tiểu t ử ngươi lao giản nói do dự suy tư một chút k、yeah, coi như cho ngươi ngươi thế nào cùng trong nhà nói trong nhà đối ngoại bên cạnh người làm sao có thể thuyết phục hàn thanh vũ nông thôn nhân t i ề n tài không để ra ngoài có chút tiền đều tăng cường giấu đi sẽ không ra bên ngoài nói lung tung đến mức đòi lý do nhân tài đặc thù đặc chiêu toàn quân gia thuộc phụ cấp được đà lần tới lao giản mắng một câu nợ nụ c ư ờ i khổ nói thôi đi ta quay đầu giúp ngươi hỏi một chút xem đi cho bao nhiêu khó giữ được c h ứ nhận hàn thanh vũ trong ánh mắt phát sáng cảm ơn lao đội đây chính là hắn vừa rồi tại nghĩ kiểm tra vấn đề trong a bây giờ nên, có thể. t thôn, thôn, thôn nam nữ già trẻ nhóm bị làm kinh sợ chạy ra phòng đỉnh lấy mưa to nhìn núi chửi đồng một trận liền lại yên lòng trở về nằm ngủ chương、so、năm h phó thác sau cơn mưa vòng quanh núi đường cái bên trên đầu đuôi bốn bộ việt g i cắt phổ chính vòng quanh bùn não ở trong màn đêm đi vào đã dỡ xuống phía sau kim loại hộp lao giản ngồi ở trong đó một bộ trong xe mang theo thương binh chiến lợi phẩm cùng tiểu đội bộ phận thành viên chính chạy tới xung quanh gần nhất một chỗ cứu hộ đứng đồng thời cũng là tài nguyên thu thập điểm cùng điểm tiếp tế trong xe bầu không khí có chút xa x u t bởi vì lúc trước cuộc chiến đấu kia xung kích càng bởi vì chiến tổn huynh đệ vật kia tới càng ngày càng thường xuyên đã từng bọn hắn 752 t i ể u đội đóng giữ khu vực một năm xuống tới tối đa cũng có điều một đến hai lần xuất kích mà năm nay vẹn vẹn đi qua tám tháng bọn hắn liền đã ra khỏi bốn lần nhiệm vụ hy sinh một ư ơ i một tên huynh đệ loại tình huống này không chỉ ở 752 khu vực xuất hiện nghe nói rất nhiều địa phương đều có cái này xu thế cái này dường như biểu thị một chút cái gì như cổ nhân nói do thổi báo rông báo sắp đến chỉ có điều bây giờ phía trên còn không có thuyết pháp ra tới bọn hắn cũng chỉ có thể làm xong bản thân cái này một phần lao đội trong xe có người mở miệng giống như là đặc biệt vì đánh vỡ ngột ngạt bầu không khí cười nói k i a đứa nhỏ còn thật có ý tứ ngươi nói hắn bắt đầu nói hai cùng năm thời điểm là dự định nói t r ă m a vẫn là ngàn a cuối cùng khẩu khí nhất chuyển nói vạn tâm còn không nhỏ người trên xe đều biết tâm cười lên lao giản cũng đồng dạng nông thôn trẻ con cái này một vạn đồng tiền thật l à lớn con số thua thiệt hắn mạng đều kém chút không có lại còn dám mở cái miệng này muốn tiền liều mạng cũng là phần chân thực đúng vậy a có điều quay đầu nghĩ nghĩ hắn đến cùng bằng cái gì cùng chúng ta lao đội có kẻ mặc cả tới hắn cái gì đều không bằng tiếng nghị luận bên trong lao giản mở miệng đem lời tiếp tới i ế p t cũng là bởi vì thấy sinh tử hắn mới đem sau cùng dũng khí lấy ra thay người nhà tranh thủ một chút tương lai sinh hoạt dựa vào nhà hắn có lẽ liền hắn một cái trẻ con chưa cầu sinh trước lo chết như vậy cái đứa trẻ tốt lao giản đương nhiên không biết cái tia đứa trẻ tốt lúc trước kỳ thật có nghĩ qua thừa dịp hắn hôn mê bóp chết hắn lao đội ưa thích tia trẻ con thậm chí là thưởng thức trong xe mọi người đều đã hiểu kia、yeah, lao đội ngươi thật chuẩn bị giúp hắn xin cái kia đặc t r i ề u tổng quân phụ cấp lái xe đội viên xoay quay đầu hiếu kỳ nói chúng ta liên quân bản thân giống như không có cái quy củ này chứ Vĩ lam liên quân nhất định ý nghĩa bên trên là toàn cầu tính chất mục tiêu sứ mệnh nhất trí hiệp đồng tác chiến cũng ở kinh tế và vật tư phương diện lẫn nhau bù trung hoa hệ á nước cộng hòa phương diện bởi vì gánh chịu lấy lượng lớn nhân khẩu cùng rộng lớn đất đai phòng ngự nhiệm vụ đạt được đến từ liên quân chủ tính trung bộ môn phân phối hòa virus vẫn luôn rất đầy đủ cho nên ở chỗ liên quân mà nói tiền cũng không là vấn đề vấn đề là không có cái quy củ này cùng điều lệ Thử một chỉ ú t x e là hắn đã không có người nhà những năm gần đây đa số thu nhập đô phụ cấp cho bên người cần dùng tiền huynh đệ trong xe bởi vì chạm đến cái đề tài này mà ngắn ngủi trầm mặc một hồi có điều sự thật bày ở bọn hắn trước mắt khẩn yếu nhất cũng cần có nhất sầu muộn vấn đề kỳ thật cũng không phải là những này mà là khối kia trước đó không cánh mà bay mất tích nguyên năng khối là mỗi lần hành động trọng yếu nhất chiến lợi phẩm bên trên hồi hồi đều cùng chó thèm sơn giống như nhìn t h è n giống như nhìn chóng chọc đồ vật nó vốn nên đến từ hình thoi phi hành khí lớn chút hoặc nhỏ chút cũng không quan hệ mà tình huống lần này lại là nó thậm chí ngay cả một chút cặn bát đều tìm không đến sự tình cũng là không phải là không có tiền lệ ta nghe nói loại tình huống này trước kia ở nước ngoài xuất hiện qua sau cùng phán định chính là nguyên năng khối vừa vặn hao hết chính là a dù sao chúng ta nơi này khẳng định không ai lấy đồ chơi kia chúng ta sở trường bên trong lại không thể trực tiếp dùng giao đi lên tinh luyện ngược lại còn có thể ban thưởng trở về một chút ai sẽ phạm cái kia thần kinh vấn đề không ở chúng ta ở bên trên tin hay không à thế mà trùng hợp như vậy ngay cả một chút cặn bát đều không có thửa trong xe tràn đầy sầu lo cảm xúc nghị luận âm ý không có chuyện gì chúng ta bản thân không thẹn với lương tâm liền tốt lao giản chấn an những người còn lại nói cùng lắm thì đến lúc đó ta đi cho bọn hắn hỏi một chút lời nói viết nhiều mấy phần tình huống nói do báo cáo liền tốt nhiều nhất cũng liền bị cách ly thẩm tra mấy ngày hắn nói nhẹ lòng nhưng là cách ly thẩm tra kỳ thật cũng không phải là một cái nhẹ nhõm từ đúng rồi cái kia bọn hắn gọi là nguyên năng khối đổ vào đâu trong phòng một đêm không ngủ hàn thanh vũ đã đem lúc trước hắn gặp phải thấy mọi thứ không thể tưởng tượng nổi đều cẩn thận nhớ lại mấy lần rốt cuộc hắn cũng nhớ tới chi tiết này vật kia hắn rõ ràng nhìn thấy thậm chí còn bị đập trúng một chút lẽ gian đệm ta trên thân về sau hẳn là rơi vào hố đất bên trong thế nhưng cái k i a hố bọn hắn lật ra nhiều như vậy khác cho nên sẽ không thật sự vẫn còn ta trên thân chứ gắp dây lưng bên trong một chút từ trên giường lật lên hàn thanh vũ lục xem dây lưng quần áo cuồn cuối cùng dứt khoát đem bản thân khởi trống trơn đem quần áo đều nhấc lên không có món đồ k i ế t như cũng hoàn toàn không có bóng dáng ngược lại là cởi sạch về sau hàn thanh vũ ngoại ý muốn phát hiện bản thân vị trí trái tim có một chỗ bên bờ rất nhỏ p h í m h ồ n g mà chủ thể bộ phận đen như mực giống như là than đ á lao đi lên bẩn làm bẩn hẹn một đầu châu chấu chuồn chuồn dáng vẻ cùng lớn nhỏ t hiện tay dùng ngón cái bụng xoa xoa phát hiện l a o không xong khối kia g i ấ u vết dường như khảm ở trong da cho nên sẽ không phải là khối kim khí nóng đi được không bỏng nhưng kỳ thật đ ã thương người thế nhưng không đau a một chút cảm giác đều không có nào có loại này đạo lý như vậy còn không bằng nói là ta trước đó trên mặt đất bên trên đập lấy h ứ thương đau lúc quá khẩn trường không có phát giác đại khái còn càng có khả năng chút đỉnh lấy hỗn loạn cả một cái buổi tối đầu hàn thanh vũ cái gì đều nghĩ không rõ lắm ban cạch cạch cạch rất nhỏ tiếng va chạm từ ngoài phòng chuyển đến như vậy vạc nước cái nắp di động s á t tây nước môi lắc lư c h ạ m vang hàn thanh vũ nhiều năm qua một mực rất quen thuộc ngoài cửa sổ sắt trời vẫn chỉ là tối tăm mờ mịt một mảnh cha mẹ cũng đã rời giường gánh nước làm n i ệ m tâm cho lợn ăn lại lên núi hoặc xuống đất bình thường thời gian có bộ dáng như vậy năm qua năm ngày qua ngày ta vừa nhìn thoáng qua thanh tử trong phòng đèn sáng rỡ ừ n sợ là trong đầu khó chịu một đêm đều không ngủ đúng vậy à, thế nhưng chúng ta cũng không biết nên khuyên như thế nào à, ta cái này nhìn xem trong đầu cũng đi theo khó chịu cha mẹ đẻ ép cũng họng đối thoại âm thanh không nhiều rõ ràng hàn thanh vũ yên tĩnh nghe nghe trong đầu xoay chuyển hắn phảng phất đột nhiên có thể suy ra một chút tương lai khả năng phát sinh c h ẳ n g cảnh khi hắn hy sinh tin tức đột nhiên chuyển đến ở cái này thật thả ra môn làm cha mẹ tóc trắng xóa dưới gối không người tối hôm qua sau khi trở về hàn thanh vũ từ đầu đến cuối thủ miệm như、chai. Cái gì đều k h ô nhưng g cùng có c a kia mẹ để, không biết thế nào để, càng một tia không dám để, để, để. không thế không h nào càng n biết là hắn cuối cùng là phải rời đi hơn nữa chỉ còn một ngày mặc dù đã kiên định tín nhiệm sẽ dùng hết tất cả biện pháp cố gắng sống sót tranh thủ tương lai có một ngày có thể trở về nhà tận hiếu nhưng là hiện thực tình huống hàn thanh vũ như cũng không thể không trước tiên nghĩ nếu như bản thân ngày nào đó đột nhiên chết đi lưu lại cha mẹ hai cái nghĩ đến cuối cùng điểm ấy thời gian phải làm chút cái gì còn có thể làm chút cái gì hàn thanh vũ mặc quần áo tử tế mở cửa đi đến phòng bếp đứng ở cha mẹ trước mặt đón bọn hắn ánh mắt ân cần ngu ngơ cười, cười. thế nào như vậy sớm liền dậy a thanh tử lão mẹ cất dấu lo lắng ân cần nói ta cha mẹ ta muốn vội ra chuyến cửa đi trong huyện lão mẹ đi làm cái gì nha đi hàn thanh vũ trong lòng sớm có dự thiết không đợi nghị kiểm tra liền trực tiếp nói ra ta tối hôm qua mới đột nhiên nhớ tới ôn kế phi trước kia đã từng nói trong nhà hắn có bộ đội quan hệ liền muốn đi để hắn hỗ trợ hỏi thăm một chút xem có không có cách nào tìm xem phương pháp cha mẹ ta nghĩ kỹ vẫn là muốn đi tham gia quân ngũ a thật sự a giản dị cha mẹ thân nghe được tin tức này một chút hầu như n h ạ y c ỡ m đối với ôn kế phi cái này con trai cao t r u n g bốn năm xuống tới tốt nhất bằng h ư u hàn h ư u sơn cùng trương khiết hà vẫn luôn rất quen thuộc nghe vậy không có chút nào hoài nghi lập tức đều kích động lên ừ n hắn là đã nói như vậy cho nên ta muốn vội đi hỏi thăm một chút nghe hắn ngay lúc đó khẩu khí sự tình nói không chừng thật có thể làm chuyện v á n đã đ ó n g thuyền hàn thanh vũ tự nhiên không ngại nói đến hơi chắc chắn chút nhìn xem cha mẹ trong ánh mắt kinh h ỉ phu mở hào quang trong lòng của hắn cũng đi theo vui vẻ một chút bất kể nói thế nào rốt c u c có chuyện có thể để cho cha mẹ tạm thời giải sầu vui sướng cùng tự hào một ch sự thật hàn thanh vũ cũng xác thực đi chuẩn bị tìm ôn kế phi chỉ có điều không phải là vì nhờ quan hệ mà là chuẩn bị phó thác cái này nhân sinh huynh đệ tốt nhất một việc hắn đã đem chờ một lúc gặp mặt muốn nói lời đều trước nghĩ kỹ ta muốn đi tham gia quân ngũ nói là đi biên cương sẽ có chút phong hiểm ta cái này hồ tư lo nghĩ sợ vạn nhất thật sự như thế không t r ù n g hợp tương lai ngày nào ta đột nhiên liền không có cái này không chỉ sợ cái vạn nhất nha muốn thật có cái kia vạn nhất ngươi sau này có thời gian có năng lực nhớ kỹ giúp ta c h i ế u ứng một chút trong nhà cơm rất thơm dưa muối cũng đồng dạng hàn thanh vũ đơn giản ăn xong đ i ể m tâm ở cha mẹ tha thiết trong ánh mắt đ ầ y trong nhà vẹn vẹn có một chiếc cũ xe đạp ra ngoài hàn h ư u sơn cùng trương khiết hà đuổi theo ra đến đưa ô che mưa lại nhét vào chút tiền lẻ ở con trai trong túi đứng cửa sân miệng căn dặn bàn h à n dao nói coi như ô n kế phi là người bằng h ư u huynh đệ hắn lúc này hỗ trợ cũng là sai người làm việc cuối cùng nên đến cấp bậc lễ nghĩa nên tiêu tiền chúng ta bản thân cũng không thể rơi xuống người đến nghe ngóng nắm chắc sau liền về nhà tới nói hàn thanh vũ trong lòng rất rõ ràng lúc này căn bản không có những việc này thực tế tình nhưng là sự tình không có cách nào nói rõ cũng chỉ đánh trước đáp ứng hắn bên này mảnh chân lên xe vừa xuống dưới cửa thôn r ố c nhỏ cửa nhà cha mẹ thân đã bắt đầu thương lượng đến đâu mà vay tiền đầu năm nay nông thôn gia đình thấy tiền phương pháp ít mấy năm trước hàn t h à n h vũ học chi phí phụ liền từ đầu đến cuối có một phần làm ngựa hàn hữu sơn là cái lý nhi không nhiều nhưng là sương cứng nông thôn người đàn ông cứng rắn không ở không túi đầu không cầu người mà ở đâu sợ túi đầu cầu người lại làm khó hắn vì người nhà trẻ con cũng nguyện ý cắn răng đi làm sự tình không có chuẩn không thể nói rõ tiền này sợ là không tốt ngựa trương k ế t hà nói thầm nói đúng vậy a nói sợ cũng không được tin đều biết vô danh ách tham gia q u ầ n ngũ có thể khó hàn hữu sơn gật đầu nói thì nói như thế có thể hắn chân sau vẫn là ra cửa trên đường cũng không có trời mưa cũ kỹ xe đạp sau xe ngồi năm ngoái liền hỏng rồi phá hủy chở không được người cũng t h ể không ở lớn mưa đen rủ lại một cái đường núi sóc này dù đặt trong tay cưới xe cũng không t ố t lấy hàn thanh vũ đem ô c h e mưa vác tại lưng bên trên dù trừ dây buộc mà xuyên qua áo sơ mi cổ áo cái thứ nhất khuy áo lật trở về lại đem mặt dù vững chắc cùng nhau trục lên rất là ổn định hắn liền như vậy con lớn ôm màu đen ở ra thôn đường nhỏ bên trên sóc này lao v ụ n vụt bộ dáng nhìn rất có khí thế giống có một cái lớn dao phay muốn đi cản đường cấp đường hoặc dứt khoát đi cấp p h á p trường cấp p h á p trường là muốn cứu ai nha hàn thanh vũ không hiểu bản thân làm sao lại như vậy liên nghĩ cuối cùng cho ra người tự nhiên là hắn chính mình ít lại vì cái gì dao muốn chứa ở ô c h e mưa bên trong đâu có lẽ sợ người lạ gỉ đi cũng có thể là là ngụy trang che giấu muốn đi đâm tần vương sau đó phong tiêu tiêu này một đường liên nghĩ những thứ này không hiểu đồ vật cảm xúc dường như cũng đi theo biến hóa trở nên tráng khoát một chút hàn thanh vũ cơi xe xuống đường nhỏ lại tại tỉnh đạo đường đá trên mặt dùng lực khí r a tốc bọc lấy nặng nề g h khí ẩm gió ghé vào l ô thai hắn vù vù mà v ă n g lên từ phong long áo đến trong huyện cưới xe nhanh nhất cũng phải khoảng ba tiếng r ơ i đây là hàn thanh vũ đi học những năm này một chuyến chuyến kỵ hành thực địa đo ra tới đoạn đường này bên trên dốc đứng dốc thoại liên miên vô số đạo đồng dạng không phải sức lực tráng trẻ tuổi hậu sinh ven đường đều phải nghỉ bên trên hai ba chuyến mới được đại khái đi một nửa lộ trình về sau hàn thanh vũ ở lĩnh miệng bước ngoặt lưỡ chỗ nhà kia xe ngựa dừng xe ăn cơm đổ nước lao điếm cửa ra vào theo thói quen dừng lại một chút. Nhìn sang không cảm thấy khác ngay tại bà chủ thất vọng thất lạc ánh mắt bên trong lại đạp xe tiếp tục đi lên phía trước như vậy lái đi ra ngoài đại khái không đến một trăm mét hắn đột nhiên ý thức được chỗ nào giống như có chút không đúng vội vàng t h a n h lại dừng lại ta vừa nhìn lầm rồi hàn thanh vũ lung lay đầu cuối cùng q u a y đầu lại bẻ đi trở về cửa hàng nhỏ bà chủ ngồi ở trong quay đầu ánh mắt vui vẻ nhìn xem hắn trở lại cửa t i ệ m trước nhưng là hàn thanh vũ cũng không nhìn nàng hắn cẩn thận nhìn là bà chủ phía sau treo cái tia đồng hồ bà chủ ai muốn nước chứ không mua cái khác đồ vật nước cùng trà lạnh cũng là muốn bán lấy tiền mặc dù không đắt hàn thanh vũ nói ngươi cái chung này không sai chứ bà chủ quay đầu nhìn xem không sai nha đi theo túi đầu lại xem đồng hồ đúng rồi một ít thời gian chắc chắn nói không sai không sai sao lo lắng là bản thân mắt hoa nhìn lầm hàn thanh vũ dứt khoát hiếp mắt trực tiếp hỏi vậy bây giờ là mấy giờ à? bà chủ xem biểu nói bảy giờ có cái bảy giờ bốn mươi hàn thanh vũ mục mục lên tiếng hoàn toàn không có bận tâm bà chủ thất lạc cùng buồn thảm lại lại đi có điều lúc này hắn lái đến có chút chậm hơn nữa thất thần trong nhà đi ra ngoài là sáu giờ rưỡi không sai Ta xem đồng hơn ồ treo tường, lại ta ra cửa thôn thời điểm, trong thôn quảng bá cũng vừa tốt bắt đầu cất cao hát. Như vậy nói cách khác, ta ra cao Như quảng cũng giọng nói nay đến n lại điểm, cửa vừa cách khác, hôm đầu bá đặc biệt đặc biệt vậy i à y chỉ phút lái giờ đ ồ nữa g thường giờ. nghĩ không cũng không hồ. bình nhanh chí như hôm tình, nhanh tính nhanh, nhanh nhiều như vậy à. Hơn So sự Coi đạo lúc lái lý có rắc đặc đặc đặc có biệt biệt biệt nửa nay đến đến n ít ta tự đi, vậy vậy ta bây giờ vẫn không cảm giác được đến mệt mỏi hướng phía trước lại tìm mấy cái địa phương thẩm tra đối chiếu thời gian kết quả như c ũ đồng rạng sự tình coi là thật có chút c ủ quái Hàn Thanh Vũ sau u y nghĩ một chút, lại cẩn thận cảm giác một chút thân giác chút, chút thể một cảm một c lại ủ mình, c ố i cùng dứt khoát t ì mười cái yên lặng đoạn đ n rừng ven đường, n g g đem xe ở ư ờ trèo trong t rừng, vào ven đường ì mấy đồng đ nhỏ t trống. c h ạ nhảy, huy quyền. Chay, nhảy, huy quyền. huy Chạy, huy mấy Sau mười mấy phút hàn thanh vũ dừng lại cả người thần sắc đờ đ n đứng ở nơi đó hắn bây giờ đã rất xác định thân thể của mình cơ năng so với ban đầu tốt rồi tốt không tính rất nhiều nhưng là tiến bộ trình độ như cũ rõ ràng đến có thể thông qua so sánh phát giác hơn nữa so sánh tốc độ lực lượng bật lên những ngày lực buộc phát kiểm tra hắn sức chịu đựng tiến bộ rất có thể còn muốn lớn hơn một chút ta nếu như tối hôm qua không có được chứng kiến nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi hàn thanh vũ lúc này đoán chừng chỉ có mở mị phần nhưng là hàn kiến thức qua cho nên hắn bây giờ có thể thử bản thân suy luận dường như bây giờ giải thích duy nhất chính là khối kia biến mất nguyên năng khối không phải thế nào đều nói không thông a ta lại không con bọn họ cái kia kim loại hộ hắn nhớ tới lao giản những người kia giữa rừng núi chạy nhanh hơn o l i m p i c quán quân tốc độ lại nhớ tới bọn hắn đối với nguyên năng khối là coi trọng như vậy ta đem nó hấp thu một giây sau lòng cảnh giác lý một chút dâng lên cái này bọn hắn nếu như biết khẳng định sẽ giết chết ta đi ở hàn thanh vũ trong mắt lao giản kia nhóm người cũng không phải cái gì chính diện hình tượng bọn hắn h ô m qua mới hơi kém vì giữ gìn cơ mật mà giết hắn đâu một bên nhớ lại cảnh tượng lúc đó hàn thanh vũ một bên không ngừng ở trong lòng căn dặn bản thân việc này nhất định phải trôn chết rồi tuyệt không thể nói sau đó hắn rất nhanh lại cảnh giác một cái chi tiết vấn đề lúc ấy lao giản thủ hạ những người kia là tay không ở hố đất bên trong tìm kiếm nguyên năng khối tay không như thế ta là chuyện gì xảy ra nếu như suy luận là chính xác vì cái gì ta có thể ở ít như vậy thời gian bên trong liền trực tiếp cho nó hấp thu cái giờ này vượt ra khỏi hàn thanh vũ suy luận phạm vi sao đều không nghĩ ra đồng thời cũng là hắn tuyệt đối không thể hỏi hàn thanh vũ nghĩ đến cuối cùng như cũ không có kết quả dứt khoát không còn xoắn suýt chỉ ở trong lòng lại thêm cảnh cáo khuyên bảo bản thân ở sự t ì n h có minh sắc giải thích hợp lý trước đó muốn tuyệt đối giữ gìn bí mật này sau đó hắn lại giải mở nút thắt túi đầu nhỏ tâm nhìn xem tim cái tia đạo không hiểu h a thương mới mấy giờ công phu hàn thanh vũ phát hiện nó vậy mà đã phai nhạt rất nhiều tựa như là một khối đồ ăn bị nuốt vào lại bị không ngừng hấp thụ tiêu tan hóa bây giờ hiện ra giá vẻ đã chỉ giống là một khối nhà nhặt bớt nó dường như chính lấy vượt qua bình thường nhận biết tốc độ rút đi có lẽ rất nhanh liền sẽ biến mất ta đem nguyên năng khối tiêu hóa thấp thỏm lo sợ mờ mịt bình tĩnh kích động hàn thanh vũ đứng tại trong rừng túi đầu giữ yên lặng nhưng là lòng có sóng to không tự giác yên lặng dùng sức xiết chặt s o n g quyền tựa như là lại lần nữa cầm cái nào đó từng cho rằng đã mất đi cực kỳ trọng yếu đồ vật cảm giác này liền như là hắn vốn đã đi vào một đầu thông hướng từ địa h á cám đường hành lang u ám băng lanh không có phương hướng hơn nữa không cách nào lưu lại nhưng là giờ khác này đột nhiên ngẩng đầu phát hiện phía trước có ánh sáng hắn nhìn thấy một vật v ậ t kia ước chừng liền gọi là hy vọng sinh hy vọng đó cũng là vận mệnh c ả n h góc bây giờ nó lại lần nữa bị đầu ngón tay chạm đến thứ này có thể để cho thân thể của ta cơ năng mạnh lên có thể mạnh lên ta liền sẽ có càng lớn tỷ lệ sống sót thậm chí có một ngày không còn bị người khác nắm giữ vận mệnh mà bọn hắn nơi đó có thứ này t r ư ơ n g bảy tham gia quân ngũ cầu siêu tầm cầu phiếu đề cử nửa đoạn sau lộ trình ra mặt trời giữa hè mặt trời dù là sáng sớm cũng một dạng cực nóng mặt đường cùng không khí đều khô g á o rất nhanh cùng trở mặt giống như hàn thanh vũ như cũ c o n hắn lớn ô màu đen nhưng là cưới xe tận lực hãm lại tốc độ hắn cảm thấy chín giờ rưỡi trước có thể tới như vậy đủ rồi lúc trước sở dĩ sớm như vậy xuất phát là bởi vì hắn sợ quá tới trễ trong huyện làm không tốt ôn kế phi trùng hợp đi trong thành phố cha hắn chỗ ấy về phần hiện tại thời gian dư giả hàn thanh vũ biết liền xem như muốn đi trong thành phố tên k i ê n nghỉ cũng t u y ệ t không có khả năng như vậy dậy s ớ m d ư ỡ n g hắn đi học thời điểm đều thỉnh thoảng liền đến trễ mấy lần làm hàn thanh vũ cao chung cái này bốn năm xuống tới tốt nhất bạn học cùng bằng hưu ôn kế phi trường cấp hai là ở trong thành phố đọc khi đó cha mẹ hắn vẫn còn cùng nhau về sau cha hắn làm ăn kiếm tiền tìm cái nhân tình cha mẹ liền ly hôn mẹ hắn mang theo hắn trở về trong huyện học trung học như vậy hắn cùng hàn thanh vũ nuôi bếp nhau lại về sau mẹ hắn trải qua thân thích giới thiệu tái hôn gả cho trong huyện cục nông nghiệp một cái cán bộ ôn kế phi thật vui vẻ đi uống kia chàng rượu mừng nhưng là không nguyện ý đi qua ở cùng nhau liền bắt đầu một cái nhân sinh làm việc đương nhiên không quản là c hai vẫn là mẹ, h a đầu cũng còn quản hắn sinh hoạt ăn cơm cùng học cũng đều còn cho tiền hắn hoa giá hỏa này cũng không đa sầu đà cảm liền như vậy một mực không tim không phổi trải qua không chăm chỉ không hô trướng k h ôn g cũng tốt kế h 9h20, Thuyền Thành, Thôn. ô Ôn n Nam g xấu. cửa k phi người h chỗ à này, ở ở tại Lao ra khi nói còn sống, ợ n Ôn Ôn n g g kế. kế phi. ư đâu thế giới này luôn luôn có một ít đồng chí tên lấy được ăn t h ị t t h ỏ i thiên nhiên bổ sung biệt hiệu từ nhỏ đến lớn không quản đến chỗ nào đều trốn bất quá ôn kế phi chính là loại tình huống này hắn một thân kiêm hai cái biệt hiệu có thể cho vắng người thái động thái song trọng hình tượng có một loại bệnh nằm sấp tổ đông lau gà mái đột nhiên bị cánh phi thiên g ã rủa cảm giác hơn nữa còn m a n vang đối với cái này chính người đó đã sớm đã thành thói quen hoàn toàn không thèm để ý một chân đạp ở bùn đất lũy cũ kỹ sân tường bên trên hàn thanh vũ tới đất sau không có gấp lấy xuống xe trước tiên ở cửa sân miệng h é t hai tiếng không có hồi âm ôn kế phi hắn nhấc giọng lại h é t câu đại danh kết quả một dạng vẫn là không có hồi âm ngủ được đủ chết hàn thanh vũ đang chuẩn bị xuống xe lật sân tường l ê n canh lang xe đạp linh đang tiếng vang từ bên cạnh một cái khác điều trong ngõ nhỏ chuyển đến cái này cái này đâu ôn kế phi nghiêng có một cái màu xanh quân đội túi leo vai đầu đội một đỉnh không biết từ chỗ nào lấy được giả ngụy trang non lính ngươi trôi đi quay thanh lại. ngươi Còn tốt ngươi cái này một họng thời kêu kịp đâu n dừng xe thở mạnh mà nói, không trước mặt, thở phải hai ta hôm nay đoán chừng liền ta đoán đi hát, sai ngươi hàn thanh vũ trong lòng tự nhủ hiếm thấy ngươi vậy mà có thể dậy sớm như vậy ôn kế phi xoay người xuống xe trước một bên lấy ra chìa khóa mở cửa sân một bên nói ta cái này ra ngoài đang chuẩn bị đi nhà ngươi tìm ngươi đâu đi nhà ta tìm ta hàn thanh vũ nói thật xa chuyện gì a đương nhiên là đại sự ôn kế phi thần sắc bên trong cất dấu đắc ý n ư ờ i cười đẩy ra cửa sân nói cái này không vừa vặn ngươi đã đến nhà tránh khỏi ta chạy rồi và nói nói xong hắn đem sau lưng r ử a xe đạp kéo một phát lại đ ẩ y không người điều khiển đôi tám đòn khiên quay tròn tự đi một đầu thẻ vào trong sân hai quả l á o hàng o trúc ở giữa dừng lại hàn thanh vũ sau đó đem xe lái vào sân rừng xong bang l ê n k e n vào nhà ôn kế phi trực tiếp từ trong bao đeo móc ra hai chai quả cam nước ngọt cắn mở thả trên b à n đến chúng ta lấy nước ngọt thay rượu uống trước một cái hàn thanh vũ buồn bực một chút đến cùng chuyện gì a ngươi sẽ không cần nói với ta ngươi thi vào trường cao đẳng điểm số tính sai kỳ thật không chỉ hai trăm ba mươi người thi đậu chứ lan tính sai chỉ là tính sai có thể sao lao tử chỉ riêng không để liền ném hơn mấy trăm điểm ôn kế phi vọ đầu lung t u n g khó xử một chút nói có điều hai trăm ba mươi hai trăm ba mươi xác thực không phải trình độ của ta ta lúc này anh ngữ lựa chọn vận khí không tốt hàn thanh vũ cười nói cũng thế vận khí tốt nên có thể lại nhiều cái hai mươi điểm đại gia ngươi a i ôn kế phi chửi một câu toa hạ nhìn xem hàn thanh vũ đầu tiên là ra vẻ thần bí n ở nụ cười tiếp theo đổi nghiêm túc mặt sâu nặng mà nghiêm túc nói anh em muốn đi tham gia quân ngũ nói xong hắn còn đưa tay tiêu sái lưu loát kính cái quân lễ cùng phim ngoại quốc học rất không tiêu chuẩn hàn thanh vũ không nghĩ tới sao ôn kế phi đắc ý một chút giải thích nói cái kia ta không phải hai trăm ba mươi n h a so với trước năm còn thiếu bốn mươi đoán chừng bọn hắn cũng đều biết học khảo học việc này ta là không có hy vọng trước mấy ngày ta láo đầu trở về một chuyến chạy rồi chút quan hệ cho ta lấy xuống cái này làm lính danh lệ kia không t ệ a tham gia quân ngũ tốt bao nhiêu cân nhắc ôn kế phi muốn đi làm lính cùng bản thân cái kia cũng không là một chuyện hơn nữa lấy nhà hắn quan hệ tương lai xuất ngũ muốn vào cái công gia đơn vị đoán chừng cũng không phải việc khó gì hàn thanh vũ rất cao hứng cho hắn đúng không ta trong lòng mình cũng cảm thấy như vậy tham gia quân ngũ khiêng u ố n g a khi còn bé nằm mơ đều nghĩ sự tình có điều ta bắt đầu trên mặt không có nói như vậy ta trước chứa hai ngày không vui ôn kế phi cười đưa tay lại tại trong bao đ e o rút lấy ra lúc này mỏ ra một sắc tiền đặt trên b à n nơi này một nghìn đồng ta cùng ta lao đầu huyên nào tới không cho ta nói ta liền không đi làm lính ra mồm ta liền không nói tiền ngươi cầm trước lấy ba trăm trong ngày nghỉ tìm chuyên nghiệp sinh viên phụ đạo hạ anh ngữ còn lại ngươi đi học lại lại kiểm tra một năm chỉ định có thể lên hắn nói xong đem tiền đẩy về phía trước đẩy lên hàn thanh vũ trước mặt đồng thời thuận tay đem dông túi đeo vai ném ở mặt bàn bên trên xem ra trong túi sách này liền cái này hai chai nước ngọt một nghìn đồng tiền hàn thanh vũ trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp n g ẩ người n không n ú c đ í c h coi như ta cho ngươi mượn é dạ ngươi yên tâm đi chút tiền ấy đối với ta lao đầu tới nói thật không tính cái gì số lượng lớn ôn kế phi cho là hắn không có ý tứ l ấ y khuyên bảo nói liền ta cái kia mẹ kế tiểu a di bây giờ tại trong thành phố đều đã dùng bên trên điện thoại di động ta cái này còn trai ruột mới muốn hắn một ngàn đồng không quá mức c hàn thanh vũ nghe sau ngật đầu cười lên đưa tay cầm quả cam nước ngọt không có chạm tiền ôn kế phi nhìn hắn bộ dạng này một chút căm tức cầm a ngươi hắn mẹ cùng ta còn khách khí cái giám a đều nói làm mượn trong nhà của ngươi tình huống như thế nào ta cũng không phải không biết lại ta mình mẹ ta bên kia khẳng định còn biết cho một chút để ta mang đến đi bộ đội đại khái cũng không hao phí tiền gì không phải ngươi có ý gì ngươi không phải là nản trí đi thanh tử đ ứ n g a ngươi toán học hóa cũng còn không tệ cũng chịu cố gắng ngươi có cơ hội thanh tử ngươi đừng nản trí a thanh tử hắn nói muốn đem tiền cứng rắn đưa qua tới hàn thanh vũ đưa tay đem tiền tiếp được án hồi mặt bàn bên trên ngẩng đầu thẳng thắn cười một chút nói ai ngươi biết ta sáng sớm hôm nay chạy đến tìm ngươi làm gì sao đúng nha ngươi tìm đến ta ta hôm nay đến là chuẩn bị nói cho ngươi một việc một bên c h ậ m rãi đem đặt tại mặt bàn bên trên tiền trở về đẩy hàn thanh vũ một bên c h ậ m rãi nói anh em ta cũng muốn đi tham gia quân ngũ À, cái này chuyện gì xảy ra ôn kế phi toàn bộ l ô mãng một chút ngươi không thì à? không thi quyết định hàn thanh vũ đem tiền đẩy trở lại trước mặt hắn giải thích nói tham gia quân ngũ cũng là tốt đừng ra đúng không Ta t hàn ậ t thanh ư vũ qua loa tắt trách một chút kịp thời hoán đổi chủ đề nhắc đến ôn kế phi từ trường cấp hai thẩm mến đến nay cô nương đến ngươi không phải nói các ngươi nói xong muốn cùng nhau lên đại học sao cái này không đi đại học ngồi sổm à. đừng i đại ngồi đ học nắng sồm à. nói nữa ôn kế phi thần sắc một đ ổ thở dài nói người cùng chúng ta không giống nhau năm ngoái lên đồng dạng trọng điểm đều không vui đi năm nay tốt xấu t o à nguyện n kiểm tra bên trên càng lớn tiếp địa phương ta ngoại trừ chuyển cái dương đi cửa ra vào bán kem sợ là ngồi sổm không đến ủ dũ đại khái năm giây hắn nói ra có điều ta đã nghĩ kỹ đã lên đại học đi cưới nàng không thành ta đi làm cái tướng quân trở về cưới nàng cũng không tội hàn thanh vũ đúng rồi bàn đ i diện ôn kế phi chú ý từ thỏa thuê m ã nguyện hỏi nói vậy ngươi biết là đi đầu cái quân đội sao lại nói hai ta quay đầu sẽ không ở một cái bộ đội chứ ha ha không biết hàn thanh vũ nổi lên một chút nghiêm túc mà không nặng nề nói ta bên này nói là muốn đi bên tường hơn nữa có thể sẽ có chút phong hiểm hắn rốt cục vẫn là đem trước đó dự bị k i a lời nói cùng ôn kế phi nói đem liên quan tới người nhà phó thắng nói ôn kế phi đầu góc đi lòng vòng khinh thường nói hủ dọa ai vậy bây giờ lại không đánh trận thật muốn đánh cầm kỳ thật cũng không tệ ta đi ra tiền tuyến còn có thể nhanh lên lập công để bạt làm tướng quân hàn thanh vũ vậy ta không liền nói cái vạn nhất nhà vạn nhất thanh thanh、thành. thật m u ố nếu có cái kia và nhất, ta chính là thuốc thẩm con cái có cái giám, liền không có kia trai Phi, ngươi đi, liền kia không k ta mang danh vặn vặn vặn nhất, trong nhất nhất. thẩm ruột. là bảo Ôn gì Phi kích động một trận, nghỉ ngơi, động đ một trận, ngửa ầ bắt đầu muộn. nếu phiền không ngươi giúp ta đi cùng các n g ư ơ i bên kia thủ trưởng hỏi một tiếng đi thanh tử ta cũng muốn đi biên cương tham gia quân ngũ đi biên cương mới có ý tử a hàn thanh vũ đi lại ra ngươi t r ư ơ n g tám gặp lại môi thần c ô m chưa nói đến nên tính làm lẫn nhau tiệc tiễn đưa hai cái người cưỡi xe đi thành đông hạ thịt dê tiệm ăn một mạch mà tạo hơn bốn mươi đồng mượn bản thân đi biên cương có phong hiểm lý do này hàn thanh vũ đem các mặt việc nhỏ không đáng kể sự tình đều làm nền bàn giao một lần chọn ở để tránh để lộ cuối cùng bữa cơm này ăn chừng hơn hai giờ lại thêm bên trên sau bữa ăn hỗ trợ nhặt làm một chút sắc bỏ c h ố n g phòng cũ lấy mấy món trong nhà dùng được đồ vật cùng lớn ôm màu đen cùng nhau lấy dây thừng cột vào xe lớn đòn khiêng bên trên mang đi hàn thanh vũ lên đường về nhà đã là ba giờ rưỡi còn nhiều h ắ n thời điểm ra đi ôn Kê phi cũng lái xe ra tới nói là cái này từ biệt không có chuẩn liền phải hai ba năm gặp không đến mặt đưa một đoạn tốt rồi đến cái này cút đi đi bộ đội nhớ kỹ làm rất tốt ra huyện thành không bao xa h một, một tiếng còi ô tô vàng ngắn ủi mà bé nhọn hầu như ngay tại bên hai bỗng nhiên dọa người khẽ run run dậy đồng thời sau lưng cũng có thể rất gần cảm giác được bánh xe nhấp đô cũng đã tại dưới bánh xe tích pha rung động hàn thanh vũ quay đầu nhìn thoáng qua xe dịp cửa sổ xe xoay tay lái hướng bên lề đường bên trên đường tút lại một tiếng xe dịp lần nữa dựa vào qua đây thu khởi cùng ô tô thi đấu một đoạn ngu vãi tâm tư hàn thanh vũ lần nữa hướng bên cạnh đường một mực lui qua đường sôi theo bên trên đồng thời thêm chút sức lực đạp hai bước kết quả vẫn là xe dịp lần nữa thổi còi không công tha tăng tốc độ mang trôi đi trực tiếp cắt toa đầu nghiêng cắt qua đến đem hắn thẻ đứng tại đường sôi theo bên trên cửa sổ xe quay xuống tới lao giản một thân một mình ngồi tại điều khiển ngồi bên trên quay đầu sông hàn thanh vũ cười là loại kia không có sợ hãi đùa áp sau từ cho là có thú ngoại bị cười muốn không phải sợ chết hàn thanh vũ thật muốn theo mặt trực tiếp một quyền đi qua ngoài ý muốn sao lao giản cười hỏi hắn hôm nay một thân cán bộ bình thường cách ăn mặc ra dáng không trách hàn thanh vũ trước đó không nhận ra được ngươi là đang nói chừng ta sao sợ ta nói lung tung nói đến vạn nhất hắn là từ buổi sáng bắt đầu liền theo ta cái kêu ta lúc trước tránh trong rừng chạy loạn nhảy loạn thời điểm ta còn là quá không cẩn thận hàn thanh vũ c h ộ t dạng bối rối nhưng là trên mặt không chế được nói ngươi yên tâm ta biết sự tình nghiêm trọng sẽ không nói ra đi nói xong hắn còn cẩn thận trước sau nhìn xem xem trước chỗ gần không ai xem sau mẹ ôn kế phi người tại không đến ngoài trăm thước dừng lại nằm ngang xe chính h i ế p mắt hướng bên này xem đừng qua đây a ngu vãi hàn thanh vũ ở trong lòng sốt ruột vô lực hô hào trước mắt mà nói tại hàn thanh vũ mắt bên trong lao g i ả n cơ bản sẽ cùng với một cái lúc nào cũng có thể sẽ đem người mang đến luyện ngục vô thường cũng không tính cố ý nhìn c h ẳ m c h ẳ m ngươi lao g i ả n quay đầu nhìn một chút huyện thành phương hướng nói chỉ có điều huyện thành này lũng tổng chỉ có ngần ấy lớn đúng dịp liền theo một đoạn ngắn hắn vừa nói tại hàn thanh vũ trong tầm mắt ôn kế phi chính đạp xe cực nhanh chạy tới đây người đương nhiên cũng tại lao g i n trong tầm mắt Là tại a b n h ọ trong a sự nhận thức của hắn hàn thanh vũ nhà cũng không nhận biết cái gì cán bộ mà xe dịp cái này luân phiên cử động rõ ràng đều mang khiêu khích dí vị lao giản cẩn thận xem hắn cố ý trầm mặt nói một chút việc riêng không có quan hệ gì với ngươi nhà xem chừng khẳng định không phải chuyện tốt ôn k ế phi nợ nụ cười nói tiếp có liên quan cụ thể tình huống như thế nào nói một chút sự t ì n h t a khiêng người khiêng người khiêng đại gia ngươi vẫn là đại nương a khiêng khiêng khiêng hàn thanh vũ ở trong lòng m ắ g to ôn k ế phi cái này xã hội người tật xấu là ở trường học dưỡng thành đầu năm nay trong trường học học sinh ưa thích làm bang phái giang hồ hàn thanh vũ là một cái nông thôn tiểu tử nghèo không muốn liên lụy trong đó tự nhiên khó tránh khỏi gặp được chút phiền phức mà ôn kế phi đại khái bởi vì trong nhà có người có tiền mánh khóe thông thiên trà thuộc về đặc biệt có thể gây chuyện đặc biệt không biết sợ chủ nhất là ưa thích loạn cho người ta khiêng sự tình nhiều lần hàn thanh vũ h o ặ c trong lớp mấy cái khác bạn học bản thân rõ ràng cũng còn không có cùng người đánh nhau hắn đến một lần hỗ trợ liền đánh nhau hơn nữa hắn thực tế sức chiến đấu căn bản không có hàn thanh vũ có thể đánh người khiêng việc này ngươi sợ là khiêng không được chứ lao dạn chòng mắt hơi hít rất khó nói trong đó có hay không cố ý thử ý tứ tiếp tục nói biết ngươi vị này bạn học lập tức sẽ đi làm sao sao ôn kế phi đương nhiên nói tham gia quân ngũ a sau đó đột nhiên thăm dò định hót cười lên thủ trưởng các ngươi là bộ đội nào a lại nói cái này xảo ta vừa vặn cũng muốn đi tham gia quân ngũ người thủ trưởng kia ngươi nói tham gia quân ngũ bảo vệ quốc gia đương nhiên là muốn đi tổ quốc nhất cần chúng ta địa phương ví như biên cương cái gì tốt nhất đúng không lao giản nghe cười chậm rãi đem ánh mắt di chuyển qua đây ý vị t h â m trường xem ở hàn thanh vũ trên mặt lan a tham gia quân ngũ loại sự tình này ngươi làm làm mà đùa d â n sao hàn thanh vũ vội vàng quay đầu mắng một câu lao giản lúc này mới lên tiếng nói đ ú n g tham gia quân ngũ đi đâu có thể không phải do ngươi ải ôn kế phi mất mát lên tiếng đối mặt thủ trưởng thật cũng không dám lại nhiều lời cái gì hàn thanh vũ rốt cục miễn cưỡng thở dài mờ hơi như vậy tiện đường ta mang ngươi một đoạn đi thuận tiện trò chuyện vài câu người đem xe đạp treo tà phía sau xe đi lao giản đối với hàn thanh vũ nói xong lại chuyển hướng ôn kế phi nhỏ đồng chí gặp lại a đi bộ đội nhớ kỹ biểu hiện tốt một chút vâng mời thủ trưởng yên tâm ôn kế phi trước khi đi lại một lần nữa ngốc ha ha cho thủ trưởng túi chào xe dịp tại đường đá trên mặt sóc này đi b ả o trong xe thế nào vừa rồi rất khẩn trương lao giản cười đến rất tiện hỏi sợ liên lụy huynh đệm mạo hiểm a không có đáp lại hàn thanh vũ không nói lời nào hắn tự lên xe liền cơ bản không nói lời nào sợ nhiều lời nhiều sai ta ngược lại thật ra càng ngày càng cảm thấy đem ngươi gọi vào đây là đúng lao giản chú ý từ nói t i ế p đi tỉnh táo hiếu thuận có chủ ý cũng trọng tình nghĩa đúng rồi lần này sẽ từ ta tự mình dẫn ngươi đi bộ đội ngươi không phải đội trưởng sao hàn thanh vũ quay đầu xem lao giản ánh mắt n g h i hoặc không có cách ngày đó ngươi cũng nhìn thấy lần này nguyên năng khối không có tìm được lao giản giải thích nói ta được trở về một chuyến nói rõ tình huống tiếp thu thẩm tra hoặc là thật sự đã đem hàn thanh vũ coi như lính của mình lao giản nói chuyện nhìn đã không còn quá nhiều cố kỵ các ngươi ăn cái thứ kia ạ phán đ o á n tự thân bí mật cũng không có bại lộ mà nguyên năng khối thật sự mười phần chất quý hàn thanh vũ biểu hiện được nghiêm túc mà hiếu kỳ hỏi cho nên các ngươi mới chạy nhanh như vậy hơn nữa ăn ha ha ha lao giản cầm tay lái cười ha hả ngươi tưởng rằng phim truyền hình bên trong những cái k i ê u ngàn năm nhân xâm linh chi à. tình huống thực tế nguyên năng hấp thu lực hơi mạnh một chút người ta xác thực có từng thấy nhưng giống ngươi nói trực tiếp bớt chưa thấy qua cũng chưa từng nghe qua sau đó hắn dường như ngưng thần suy nghĩ một chút ngược lại là nghe nói có tồn tại độ dung hợp rất cao người có điều ta không có thấy tận mắt ô hát hàn thanh vũ thần sắc mở mịt gật, gật đầu đ ư ờ n g thẳng lao giản đột nhiên đem xe nhanh chậm lại sau đó quay đầu thò người ra đưa tay gọi vừa xuống xe sau ngồi ghế dựa lưng ghế dựa quay lưng trước đổ xuống tới bên trong là một cái ám cách ám cách bên trong chỉnh tề thu nạp lấy một bộ ngày đó buổi tối hàn thanh vũ tại lao giản bọn người trên thân thấy qua kỳ quái trang bị một cái hình chữ nhật ngầm nặng sắc điệu kim loại hộp dựng thẳng bày ra góc trái trên cùng cùng dưới góc phải bị c ắ t đứt lộ ra hai cái t i ế p lời đồng thời hai bên hẹn vị trí trung tâm cao thấp không đúng sưng cũng đều có một cái tiết lời hàn thanh vũ nhớ lại một chút bọn hắn đem kim loại hộp vác tại phía sau thời điểm, tựa hồ là nghiêng lưng. góc trái trên cùng tiếp lời bên phải vai vị trí phải hạ tiếp lời đi phía trái b ả y tại eo phía trên cùng tiếp lời số lượng đối ứng ghế rửa lưng ăn cách bên trong còn treo có bốn đầu tính chất không rõ kim loại dây lưng mặc dù một chút có thể nhìn ra là kim loại nhưng dường như có thể có lượng cuối cùng còn có một cái không rất dài nhưng là có chút d à i chỉnh thể chế tắc nhìn mười phần thô giáp đen như mực trực đao cùng một cái đồng dạng tính chất truy hình dáng tiểu truy thủ cái này ngươi thấy qua nguyên năng tinh chất truy hình dáng tiểu truy thủ thời gian dài thân thể quả thật có thể hấp thu một chút trở nên so với người bình thường tướng hãn lao giản đem ghế rửa l ư n g khép lại quay người lại vừa lai xe một bên nói nhưng cũng cứ như vậy không có người nghị khoa trương như vậy ví như ta gần mười năm nếu như không khởi động trang bị ngươi đâm ta mở r a o ta cũng đồng dạng sẽ chết nghe được câu này hàn thanh vũ không tự giác thu tầm mắt lại nhìn lao giản một chút thế nào có điểm tâm động lao giản cười khổ nói như vậy nghĩ ta chết sao hàn thanh vũ lúc này ngược lại là không có gấp lấy phủ nhận lao giản cười lên hận thì hận ngươi giết không được ta hơn nữa giết ta cũng vô dụng ngày đó nhiều người như vậy đều trông thấy ngươi cũng đã hướng lên báo lên hàn thanh vũ thở dài kỳ thật việc này ta nói ra cũng không ai sẽ tin lao giản lắc đầu ngữ khí hơi có chút bất đắc gì nói coi như người bình thường không tin luôn có người hưu tâm sẽ nghe thật có lỗi chúng ta không thể liều lĩnh tràng phiêu lưu này những n à y sau này ngươi liền hiểu đang nói bên cạnh hắn một cái màu đen hộp thuốc lá lớn nhỏ máy truyền tin đột nhiên lấp loe hồng quang đồng thời tít tít vang lên hai tiếng lao giản quay đầu nhìn một chút hàn thanh vũ lấy lên máy truyền tin kết nối trò chuyện bảy trăm năm mươi hai khu vực lao g i n đợi lệnh hắn nói đối diện truyền đến thanh âm hàn thanh vũ không có nghe quá rõ ràng không mơ hồ h p đợi hắn trả lời xe đã trực tiếp ra tốc lựa gạt bên trên một cái khác đầu đường núi mau chóng đuổi theo chương chín không có chuyện tốt động cơ nổ vàng xe dịp tại vòng quanh núi hẹp hiểm con đường bên trên nhanh quay ngược trở lại phi nhanh phản phất bất cứ lúc nào đều có thể một đầu lao xuống vách núi hàn thanh vũ rất muốn tại cái này máy móc táo động cùng cồn loạn sóc này bên trong chửi ầm lên điểm cái gì không riêng bởi vì tài xế đang vong sai người đánh xe đi a đi chạy càng bởi vì trước mắt chuyện này hắn một chút cũng không muốn đi giúp hắn cái q u ỷ gì bận điệu càng ép căn liền không muốn đi có thể đoán được chiến đấu trang diện hắn đi ngoại trừ chịu chết còn có thể làm gì thế nhưng hàn thanh vũ không có cách nào phản kháng loại này vận mệnh bị người tiện tay nằm cảm giác thật sự là hào bét không dám nhìn đường. hàn thanh vũ hai tay gắt gao nắm lấy trần xe bắt tay hầu như toàn bộ thân thể bị điên cách chỗ ngồi người như là một đầu huyền không dây thừng trong xe không ngừng lắc lư thay đổi h á n đại khái dùng sáu bảy thành sức lực nhưng làm được m ộ ư ơ i phần m ộ ư ơ i trạng thái điều khiển ngồi bên trên lao giản biểu l ộ nghiêm túc c a o mày ánh mắt chuyên chú tay mắt chân liên động cấp tốc mà tinh chuẩn đồng thời hắn rơi nấy lỏng không tự giác sầu lo lúc này mới thời gian mấy ngày liền bảy trăm năm mươi hai phụ cận phạm vi vậy mà lại tới loại tình huống này lúc trước mấy năm hầu như chưa hề xuất hiện qua hơn nữa lần này Hắn vừa nhận vừa đ ư ợ chính trò c u xung quanh y ệ n tin gần ẩn nấp hình hành tức tới một phát đột phát hình toy phi chỗ chạm chữ là chạm chữ dự dự ra, k hạ x u ố g sự kiện, ơ n nữa hoài nghi, rất có thể là hai chức cùng nhau. Chính hai hoài thể chức là rất có vì vậy đối phương mới đành phải tại tự thân đóng giữ tiểu đội xuất kích đồng thời trước tiên hướng phụ cận các khu vực cầu viện nếu quả như thật là hai chiếc hình thoi phi hành khí đối với bên trên một tiểu đội chiến đấu sẽ đến cỡ nào khốc liệt lao giản không khó tưởng tượng hơn nữa nơi đó có c h ạ m dự trữ a vấn đề ở chỗ trạm dự trữ cung cấp toàn ộ cách bảy tiểu đội căn cứ kỳ thật có chút xa phong long áo kể bên này một mảnh nay đã là bảy trăm năm mươi hai khu vực phòng thủ khu vực biên giới mà vị trí t o a độ còn muốn càng xa tại không có dự cảnh tình h ô n g giới bây giờ chỉ có lao giản tự mình một người bởi vì vừa lúc tại cái này có thể kịp đi qua bảy trăm sáu mươi bốn nên kịp h ắ n ở trong lòng nghĩ như vậy bản thân an ủi đồng thời cũng không có chút nào bung lỏng như c ũ điều khiển dưới thân chức kia nhìn như bình thường nhưng k ỹ thật phân phối trang bị mễ đặc lợi trước xuất phát động cơ quân dụng cường lực dịp không ngừng tới gần tiếp viện hẹn hơn hai mươi phút sau xe dịp tại bên cạnh ngọn núi một cái nhìn hoàn toàn không có tiêu kỹ vật vị trí đột nhiên thắng gấp ngừng lại dừng xe đồng thời lao giản nhanh chóng đánh phương hướng tại hàn thanh vũ kinh hoàng trong kinh ngạc trực tiếp đem xe mở vào một mảnh lá cây to bẹ trong rừng xuống xe lên núi hắn một tay cầm bộ kia trang bị một tay kéo khởi toàn bộ nhìn đã ngơ ngơ ngác ngác hàn thanh vũ dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên núi sau đó từ giữa sườn núi vị trí chọn tuyến đường đi vây quanh phía sau núi tiến vào một chỗ trọng sơn vờn quanh thung lũng quá trình này đi vào kỳ thật có chút gian nan nhưng là lao g i n từ đầu đến cuối cũng không có mặt lên trang bị muốn ta nói khu khu chính ngươi mặc bên trên cái kia đi qua không là tốt rồi sao mang theo ta còn liên lụy ngươi hàn thanh vũ có chút rất nhỏ nôn mửa nhất thời cũng liền chú ý không bên trên cái gì giọng nói hắn đang dãy r u a n h ư lần trước đồng dạng tóm lại hắn mỗi lần gặp được lao giản đều không có chuyện tốt trang bị khởi động về sau chi chống đỡ không lâu như vậy lao giản lời ít mà ý nhiều nói xong kéo lấy hàn thanh vũ tiếp tục tại trong sơn cốc phi nước đại dọc theo thung lũng chạy ước chừng lại sau mười mấy phút l i ê n nơi này đi nên không sai b ệ t lắm lao giản quan sát bốn phía một cái địa hình đứng lại đánh giá tốt khoảng cách cùng trang bị có thể chi chống đỡ thời gian tiếp theo quay đầu nhìn xem đã mệt mỏi nằm ở trên đất hàn thanh vũ thần xác thận trọng nói bây giờ, ta cần ngươi giúp ta một chuyện xem ra không cần đi hiện trường hàn thanh vũ rơi đáy lòng yên lặng thở dài một hơi n g n g đầu nhìn xem hắn lao giản đậu thủ trước đem kim loại hộ p nghiên vác tại lưng bên trên đem bốn đầu kim loại dây l ư n g cắm vào tiếp lời sau đó giải mở trước ngực quần áo trong nút thắt kéo mở hóa ra hắn trên thân vốn là còn hệ có một tổ quân dụng chiến thuật móc treo kiểu dáng kim loại mang nhóm này kim loại mang trước người trái tim vị trí là một khối hình tròn sắt mảnh cũng mang tiếp lời ta hai ngày trước nhận qua t ổ thương ngươi biết bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục lao g i n nói hàn thanh vũ vậy ngươi đi chịu c h ế ta hắn nghĩ đến cái kia có hay không lại đến đầu ta lên a không đến mức mặc dù ngày đó ngươi thấy là ta bị đập bay nhưng kỳ thật ta còn là rất mạnh lao giản nhịn không được cười khổ một cái thời gian cấp bách hắn chỉ vào trái tim tiếp lời trực tiếp tiếp tục nói tóm lại tình huống chính là tại cái này hạch tâm tiếp lời tiếp bên trên khởi động trong nháy mắt ta có khả năng rất lớn lại bởi vì gánh không được năng lượng x u n g kích ngất đi xem tới đây chính là hắn mang bên trên ta nguyên nhân hàn thanh vũ nhẹ gật đầu nếu như ta kẻ xịu ngươi không cần kinh hoàng chỉ cần ngươi đem cái này lao giản túi đầu giật giật kim loại hộp hạ phương một đầu kim loại mang vừa chỉ chỉ bản thân đai l ư n g bên trên một cái t i ế p lợi ra hiệu hàn thanh vũ nói người giúp ta đem cái này t i ế p lợi ngay cả bên trên ta một hồi liền có thể tỉnh qua đây cho nên m à u nâu đai l ư n g hóa ra cũng là kết nối hay dùng chỉ là ngụy trang rất bình thường mà thôi đai l ư n g bên trên t i ế p lợi ước chừng ở bên trái eo vị trí hàn thanh vũ nhìn xem nói vị trí này là thật chứ đúng lao giản có chút bất đắc dĩ gật đầu nha hàn thanh vũ nói liền như vậy liền như vậy lao giản đơn giản làm mẫu một lần lại nhìn xem hàn thanh vũ con mắt đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn thừa dịp cái này cơ hội giết ta nhưng là đứng bên ta biết hàn thanh vũ nói ngươi ngay cả đi hắn thật cũng không hỏi lao g i ả n vì cái gì không dứt khoát bản thân t r ư ớ c liên thông sau thắt lưng cái k i a căn kim loại mang bởi vì cái này một chút hoàn toàn có thể đoán nghĩ như vậy một bộ trang bị khởi động khẳng định có lấy trình tự cố định ừ n nhớ kỹ chớ trì hoãn thời gian nhỏ tâm h ỏ n g việc lao g i ả n nói xong câu này t o a hạng lại liếc mắt nhìn hàn thanh vũ sau đó quay trở lại nương thần chuyên chú đem trái bên trong tiếp lời ra tới cái tia đầu kim loại m a n g kéo tới trước ngực ngay cả bên trên sau đó dùng ngón tay tại hình tròn sắt mảnh bên trên đẩy chuyển một vòng toàn bộ quá trình hắn đều không có biểu hiện ra nửa phần do dự hàn thanh vũ ở bên nhìn kỹ cách cạch cạch sau đó là nhìn cảm giác lớn hơn tính rác một tiếng vụ chấn động lao giản sau lưng kim loại hộp nội bộ u lan tinh quang hiện lên tiết điểm hình dáng lấp lóe vài cái sau đó hắn liền choáng một hồ không lên tiếng hướng về sau đổ xuống toàn bộ quá trình đơn giản trực tiếp chống r ô n g không thú vị không có bất kỳ cái gì khúc bẻ chập trùng ngay cả run một chút đều không có run cái này khiến hàn thanh vũ nhớ tới hắn lớp mười thời điểm hóa học lao sư n g à y ấy lão đầu đứng bục giảng bên trên cầm ống nghiệm một bên tăng thêm một bên nói cái này thí nghiệm các ngươi nhìn ta thao tác liền tốt bởi vì gặp nguy hiểm đổ vào lượng quá lớn làm không cẩn thận sẽ chiên nói xong hắn liền chiên hiệu quả như nhau bây giờ thung lũng bên trong liền thừa hàn thanh vũ một cái có thể động bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hát giáp người máy đại khái xuất liền tại phụ cận đâu rõ ràng nên rất khẩn trương thậm chí là sợ h ã i hoàn cảnh dưới hàn thanh vũ đẩy trong đầu hoang đường thậm chí không hiểu rất muốn cười nói sẽ choáng liền thật sự choáng là đầu người đàn ông hàn thanh vũ không chỉ muốn cười sau một khắc hắn thậm chí còn muốn nhảy dựng lên g i e o hò hai tiếng chính là trước mặt trên đất cái này h ư n đản cầm đao chỉ qua cổ họng của hắn buộc hắn đi làm lính dẫn hắn tới này cái địa phương nguy hiểm bây giờ người ngã cái kia không hề có lực hoàn thủ giết người h à n thanh vũ tự nhiên là không dám chính như lao giản ó i hắn ngày đó buổi tối đã bị quá nhiều người nhớ rồi hơn nữa bây giờ còn đang phía trên c ú t máy số cái kia nôn hắn mấy ngủm nước bọn mắng vài câu theo mặt giấm hai cước bắt đầu không chết được người dằn cho hắn hai miệng m ư ơ i chín tuổi thiếu niên bởi vì lúc trước bị khuất như vậy ấ u chị nghĩ đến nghĩ đến thẳng đến hắn một chút thoáng nhìn lao giản phía sau lộ ra cái kia ngầm nặng sắc điệu kim loại hộp một góc hắn lao giản thuyết pháp ở trong đó có nguyên năng khối nguyên năng khối chi với hàn thanh vũ có hiếu kỳ có khát vọng có không gì sánh nổi hấp dẫn cực lớn lực ta trước hết xem xem hắn hầu như là vô ý thức liền bước ra bước đầu tiên một bước này rơi xuống đất dẫm thực hàn thanh vũ trong đầu đ ố n g nhiên tỉnh táo hắn thật sự yên tâm như vậy không có phòng bị sao có khả năng hay không tại trang bị bên trên lưu cái gì nhờ số hoặc dứt khoát trước giả c h á n g một lần thăm dò ta hơn nữa lao g i n tại kết nối kim loại mang trước đó dường như cố ý nh thiện nhân này nghĩ xong thu khởi hiếu kỳ cùng bán giận hàn thanh vũ có chút suy yếu chậm d ã i chuyển tới lấy lên cái k i ê u căn kim loại mang giúp lao giản hoàn thành kết nối quá trình này hoàn toàn không có độ khó ngay cả trẻ con đều có thể thao tác kim loại hộp bên trên làm quang lần nữa chất động xem ra hẳn là thành công nhưng là người không có tỉnh không phải là chết chứ cái này nếu như chết rồi khẳng định lại đầu ta lên a hàn thanh vũ có chút lo nghĩ chờ có cái hai phút đồng hồ tả hữu gặp người như c ũ không có tỉnh đành phải đưa tay thăm dò một chút lao giản hơi thở mất rồi chết xong làm sao đây lấy bên trên trang bị cùng nguyên năng khối chạy trốn đến tận đầu tận đâu đi sao ngay tại hàn thanh vũ do dự muốn không nên động thủ thời điểm chết lao giản đột nhiên một chút ngồi dậy túi đầu trước nhìn một chút đồng hồ lại quay đầu nhìn xem hàn thanh vũ cảm ơn nói xong lao giản túi đầu đem kim loại hộp góc trái trên cùng tiếp lời ra tới kim loại mang liền tại vai phải bên trên lại đem phải bên trong tiếp lời kim loại mang liên tiếp tại đai lưng phía bên phải hơi thấp vị trí nhìn xem có chút đơn sơ đúng không lập thể trang bị vẫn luôn tại đổi vào bên trong nghe nói đời sau cũng nhanh ra tới chờ ngươi xuyên giáp hẳn là có thể dùng bên trên đột nhiên mỉm cười lại nói một câu như vậy đi theo trang bị hoàn tất lao giản cả người tại qua trong dây lát nhẹ nhàng từ trên mặt đất gậy nhìn không cần tốn nhiều s ứ c sau đó hắn nhặt lên dao giữ tại tay phải đem truy hình dáng tiểu trùy thủ cắm ở chân trái cạnh ngoài ta đi hắn nói vậy có ta ở đây lợi ngươi vẫn là có thể đi trước hàn thanh vũ hỏi đừng ngươi không thể đi loạn lao giản suy nghĩ một chút cười lên đúng rồi ngươi không phải rất biết nằm sấp hô sao như vậy ngươi tại phụ cận núi bên trên trước tìm hố nằm sấp đi chớ lộn xộn không phải nhỏ tâm đưa mạng nơi này cũng gặp nguy hiểm à? theo lẽ thường nói hẳn là không có lao giản nhữ mày trầm tư một chút cười lên nhưng làm ọ i thứ không chịu nổi người suối quậy à. ngươi vận khí kém như vậy vạn nhất đâu hàn thanh vũ vậy trước tiên như vậy ngươi tìm chỗ chỗ tốt chờ ta trở lại nói xong lao giản phất quay người nào về trước phương sơn lâm giống như ngày đó buổi tối hàn thanh vũ nhìn đến tình huống tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua sơn lâm như dâm trên đất bằng mẹ nó còn tốt lao tử không sợ rắn thung lũng bốn phía núi nhỏ một tròng một chỗ thấp sườn núi dưới tươi tốt lùn cây bên trong hàn thanh vũ tìm cái hố đàng hoàng nắm xớp hắn đã như vậy nằm có chừng gần ba mươi bốn mươi phút cảm giác có chút mờ mịt vừa có đầu rắn hổ mang bơi qua đến bị hắn bóp chết sắc trời dần tối bốn phía ngoại trừ tiếng gió cùng côn trùng k ê u vang lặng yên đi mắng thế nào vẫn chưa trở lại lâu như vậy sẽ không có chuyện gì đi ngay tại hàn thanh vũ thần kinh vừa có chút b u ô n g lòng thời điểm đỉnh đầu hắn s ư n đất phía trên đột nhiên một trận kịch liệt tiếng đánh nhau chuyển đến n g h e t h a n h âm nơi phát ra chiến đấu dường như cũng không phải là đêm đó lớn như vậy chiến trận chém rết song phương cộng lại cũng chỉ có tầm hai ba người dán vẻ nhưng là đối với hàn thanh vũ tới nói đều là giống nhau những người này tùy tiện đến một cái lan đến gần hắn hắn đều phải chết tình huống như thế nào a không phải đã nói cùng nhau chém người m á y sao không hiểu không m u ố n v u i đầu hàn thanh vũ nín thở cầu s i ê u tầm cầu đề cử c h ư ớ c mười tuyệt cảnh lựa chọn tại hàn thanh vũ đem tất cả hắn biết đến cùng nghe qua thô tục đều dùng để ân cần thăm hỏi qua lao giản một lần về sau kèm theo cuối cùng chuyển đến hai tiếng kêu thảm sườn núi đỉnh bên trên chiến đấu dừng lại nhanh như chớp một cỗ thi thể từ sườn đất bên trên lăn xuống tới rơi vào hàn thanh vũ trước người ước chừng không đến năm mươi cm vị trí lắc lư vài cái bị bụi cây chặn đứng im ở nơi đó hàn thanh vũ ngã cái nào rồi ta xuống dưới nhìn một chút đi sườn núi đỉnh bên trên một cái thanh â m nói hàn thanh vũ tâm lập tức nâng lên cổ họng tình huống trước mắt địch ta thiện ác nhất thời còn khó có thể phân biệt nhưng là đối với hàn thanh vũ mà nói đây chính là thật sự sống còn ai có thể bảo đảm chứng nhận vừa giết người s o n g vị này phát hiện hắn sẽ không trực tiếp giơ tay chém xuống đối mặt nguyên năng trang bị hàn thanh vũ không có bất kỳ cái gì một tia phản kháng cơ hội liền một khối nguyên năng mà thôi ngươi gấp cái g á ma một hồi rồi nói sau ta bảo đảm chứng nhận không cùng ngơi đoạn lúc này một cái khác cái thanh nhắm nói ta là sợ người vạn nhất còn chưa có chết chết hẳn hơn nữa ngày này lập tức liền toàn bộ đen đen như mực phía dưới cũng không nhìn thấy yên tâm đi chúng ta trước làm việc ta đoán trừng ý lam đi ra người liền sắp trở về rồi đối thoại đến đây im bặt mà dừng về sau ngay cả tiếng bước chân đều không có sườn núi lên dốc dưới khoảng cách kỳ thật nên tính rất gần nhưng là đối với sườn núi bên trên đoạn đối thoại này hàn thanh vũ bởi vì khẩn trương nghe được cũng không tính hết sức rõ ràng lại rơi vào lỗ t a i hắn bên trong giải rác năm chắc mấy cái từ cũng đều có chút m ậ mờ mịt mờ, mờ khó hiểu ví như sanh thẳm người làm việc cái gì hắn thậm chí không cách nào phán đoán hai người kia phải t r a n g đã rời đi bởi vì từ bước chân phán đoán bọn hắn nên còn chưa đi nhưng vấn đề nếu như là tại khởi động nguyên năng trang bị tình trạng dưới cẩn thận rời đi những người này lại xác thực có thể làm được hầu như im mắng tóm lại mặc kệ là loại nào tình huống bọn hắn tạm thời nên đều sẽ không hạ tới hàn thanh vũ thoáng thở dài một hơi mới phát giác sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thầm thấu như vậy lại chậm trong chốc lát hắn mới rốt cục lấy hết rút khí thoáng nhấc gật đầu một cái liết một cái trước mặt thi thể tại sao lại nhìn t a thi thể là hoành đổ vào lùm cây bên trong đầu nghiêng một đôi mắt vừa vặn liền thẳng tắp nhìn xem hàn thanh vũ vị trí tình huống cùng ngày đó lao giản giống nhau ý hệt ngươi nhìn ta cũng vô dụng thôi lao tử chết đều sẽ không lại cứu người cứu được liền hại ta lại nói ngươi đều đã chết hẳn vô ý thức dùng một loại động tác chậm tiết ấu hàn thanh vũ đưa tay giúp thi thể đem con mắt hạ bên trên thế nhưng hắn vậy mà lại bản thân trận mở ra không chết sao nhìn nhắn thần hẳn là chết hẳn lại xem thân thể cái cổ bên trên một đạo vết đao trước ngực hai cái huyết động huyết dịch tại dần dần vào hát cám giữa trời chiều ném ở chảy ra ngoài chạy xác định chết rồi liền thân bên trên kim loại mang đều bị chém đ chỉ có điều chết không nhắm mắt đừng xem ta cũng không cách nào giúp người báo thủ ta cái này tự thân khó đảm bảo hàn thanh vũ ở trong lòng phàn nàn giải thích một câu cố gắng tránh né thi thể ánh mắt điều chỉnh hô hấp định thân lại tỉ mỉ quan sát một chút thi thể trên thân hắn rất nhanh phát hiện trước mặt chết đi người này không riêng trước người kim loại dây l ư n g các loại đồ vật c ũ n g lao giản giống nhau như lúc liền hắn trên người màu xám áo sơ mi tiểu dáng chế phục đều cùng ngày đó b u ổ i tối lao giản bọn người m ặ c chính là một cái tiểu dáng còn có chế phục quân hàm cũng ngoại trừ quân hàm bên trên khảm viền kia tinh màu sắc khác nhau lao giản chính là ngân s ắ c mà người này giống như hát thiết cái khắc toàn bộ một thức đồng dạng xem ra trước mặt cái này bị giết là người một nhà cho nên vừa rồi phía trên cái kia hai nói x a n h thẳng người hẳn là lao giản bọn hàn chứ như thế phía trên cái kia hai cái chính là địch nhân vừa giết chết một cái ý lam chiến sĩ lại dường như có chuyện quan trọng gì muốn làm địch nhân làm ra cái này phán đoán sau trước tiên hàn thanh vũ toàn thân trên giới lại là một thân mồ hôi lạnh vội vàng trung thực lùi về trong hố nhất động bất động nương thần lắng nghe một hồi lâu phía trên như cũ không có bất cứ động tính gì đi sao đối phương đi hay không hàn thanh vũ không xác định nhưng là hắn biết rõ bản thân nhất định phải đi nếu không chờ đối phương một hồi xuống tới lục xem thi thể hắn hầu như khẳng định bị phát hiện tiếp tục lưu lại cái này chỉ có đường chết một đầu ngầm đầu chuẩn bị quan sát một chút bốn phía tình huống chạy lộ chạy trốn nhưng là hàn thanh vũ nhìn về phía phía trước mặt đất ánh mắt ngay đầu tiên liền bị một kiện đồ vật hấp dẫn lấy liền ở trước mặt hắn hẹn một mét xa hơn một chút vị trí chết đi người kia kim loại hộp liền rơi xuống ở nơi đó ở trong đó có nguyên năng khối cầm lại đi thôi dù sao cũng không có gì sai biệt hết sâu hết sâu hàn thanh vũ cuối cùng vẫn là không thể kiềm chế hắn dùng chậm nhất mềm nhẹ nhất động tác thoáng rất khởi thân thể tận lực trải dài cánh tay rốt cục đem ngón tay đầu ngón tay khoác lên hộp bên trên đón lấy lại dùng chậm hơn càng nhẹ động tác sờ đến hộp bên cạnh một căn dựng thẳng then cài cửa xoay ra tới chấm r ã i một một điểm đẩy lên hộp mở ra lần thứ nhất hàn thanh vũ mở ra nguyên năng trang bị hắn điều chỉnh một chút tư thế định thần nhìn lại nhưng là tình huống có chút chút ngoài ý mới xuất hiện tại hàn thanh vũ trong tầm mắt cũng không phải là hắn ngày đó thấy qua một chút lại rất có thể đã bị hắn trực tiếp hấp thụ loại kia ám kim s ắ c n ử a dung hình dáng khối kim khí hộp ở trong vị trí đặt vào là một khối ngăn nắp vừa dài không cao hơn sáu cm màu xanh đậm tinh thể chợt xem có điểm giống một khối màu xanh đậm thạch nhưng là là c ứ n g rắn bên trong có bất quy tắc vỡ vụn vết dạ hoặc cũng có thể là là bị ướt thúc quanh co ánh sáng thậm chí là sao trời bị dừng hình chất động rất xinh đẹp r g động lòng người cho nên đây chính là bộ đội tinh luyện đi sau cho bọn hắn hay dùng nguyên năng khối không có thời gian muốn càng nhiều cũng không có quá nhiều do dự hẳn thành vũ vươn tay đi sơ trạng lấy đi không bằng hút đi nếu như ta thật có thể trực tiếp hấp thụ nguyên năng đáp án là hắn có thể hơn nữa cùng lần trước hoặc bởi vì khẩn trương hoặc bởi vì không biết rõ tình hình mà không có cảm giác tình trạng khác biệt lần này tại đầu ngón tay chạm đến nguyên năng khối trong nháy mắt hàn g thanh vũ cũng cảm giác được có đồ vật gì đang dâng tới hắn cảm giác tựa như là một giọt tấm áp thanh gánh nước suối từ đầu ngón tay bắt đầu chậm rãi lưu chảy đi qua lòng bàn tay cổ tay mạch đập cánh tay hướng chạy thân thể sau đó lại mở dọn lại mở dọn không có liên tục nếm thử về sau hàn thanh vũ rốt cục xác định nguyên năng khối đã chống không màu làm tinh thể hình dáng ngoại hình vẫn như cũ. nhưng là bên trong đã không có năng lượng không nên hút c h ố n g không nha hắn t h o á n g ảo não một chút chỉ một chút hàn thanh vũ thậm chí không kịp cẩn thận đi cảm giác thân thể có hay không biến hóa bởi vì dưới mắt càng quan trọng hơn là mạng hắn muốn t r ư ớ c mau chóng rời đi nơi này lần nữa quan sát bốn phía tình huống mượn cuối cùng một chút ánh sáng yếu ớt hàn thanh vũ lần này thấy nghiêm túc mà cẩn thận sau đó trong lòng một đụi xong hàn thanh vũ không biết bản thân lúc trước vì sao lại lựa chọn như vậy một cái địa phương một cái phía trước không đường mà chi phối đều bày khắp cành khô địa phương cành khô tầng tầng xếp xếp giống trải qua nhiều năm chặt cây bỏ qua tích tình huống hiện tại hai cái này phương hướng chỉ cần hàn thanh vũ động không quản hắn bỏ vẫn là đi đều khẳng định lập tức sẽ là tích bên trong cành cạch cành khô đè ép đứt gãy hoặc di động đánh tạo thành giày đặc nổ vang hồi ức một chút kỳ thật lúc đến hắn l i ề n đạc chính là tình huống này chỉ bất quá khi đó tình cảnh khác biệt hắn căn bản không có cảm thấy những này vang động có cái gì không đúng thậm chí còn cảm thấy những này trồng chất cành khô cũng là một loại hiểm hộ hắn lúc đó chỉ muốn tránh không nghĩ tới lui vậy bây giờ làm sao đây đem thi thể đẩy xuống đánh bạc người ở phía trên nghe được tiếng vang sẽ cho rằng là tự nhiên rơi xuống xuống tới kiểm tra lúc sẽ trực tiếp nhảy đến phía dưới đi không được cái này quá lừa mình d ố i người hết sức suy tư không có kết quả hàn thanh vũ cảm xúc xa suốt không tự giác q u a y đầu hướng về sau hướng sơn đất bên trên nhìn một chút ở trong lòng thảm đạm cởi ư khổ nói không chừng bọn hắn căn bản đều đã không ở phía trên loại khả năng này kỳ thật đúng là tồn tại chỉ có điều không có chút nào tin tức có thể cung cấp phán đoán là một trận hoàn toàn mù quáng đánh bạc đồng thời xem cái nhìn này còn để hàn thanh vũ phát hiện một kiện khác sự tình có một cái phương hướng hắn bỏ qua đi không có cảnh khô đứt gãy sơn đất phương hướng như vậy một cái không tính quá dốc đứng độ dốc nơi đó chỉ có kiên cố hơn nữa mang theo nhàn nhạt ướt át cảm giác đất đỏ cùng mọc thành b ụ i cỏ xanh thế nhưng ta bỏ nơi đó đi lên làm gì đi xem bọn hắn có ở đó hay không sao ba giây đồng hồ sau hàn thanh vũ quyết định đi xem bọn hắn có ở đó hay không không tại nhanh chân liền chạy tại đâu lui về đến đẩy thi thể đánh bạc một cái hắn không muốn mù q u á n g mà đi đánh bạc cũng không muốn liền như vậy chờ chết không muốn bởi vì bản thân nhát gan cùng tuyệt vọng bỏ lỡ khả năng kỳ thật tồn tại chạy trốn cơ hội trời x u ô đất khiến chậm trễ thời gian ngược lại đợi đến đối phương trở về từ hố đất bên trong thò người ra hàn g thanh vũ sờ đến chiến sĩ d a o cầm v ề đừng ở sau thắt lưng dây lưng bên trên sờ đến hắn truy hình dáng truy thủ cầm v ề n ắ m ở trong tay sau đó hắn chậm rãi xoay người một cái tay dùng xoáy chui phương thức chậm rãi đem truy thủ chui vào đất đỏ bên trong tay kia nắm chặt một lùm cỏ xanh hàn g thanh vũ hướng về sườn đất phía trên leo ra ngoài bước đầu tiên giờ khác này lực lượng toàn thân n g ư n g thực chăm chú hắn mới phát hiện vừa hấp thu lam tinh nguyên năng cũng không có giống trước đó ngầm nặng sắc khối kim khí như thế trực tiếp toàn bộ bị thân thể hấp thu nó tựa như là lòng bàn tay một nhỏ lom xuống nước lượng rất nhỏ có thể tại thân thể mạch lạc bên trong cảm giác được đương nhiên cái này một nhỏ lõm xuống nước khả năng cũng đang bị tiêu tan hóa chỉ là tốc độ cũng không có nhanh như vậy rất khó bị cụ thể cảm giác nó càng nhiều tác dụng với bên ngoài ví như làm hàn thanh vũ cánh tay dùng sức bộ phận này nguyên năng liền sẽ theo dẫn hướng tuân hướng cánh tay của hắn phát huy tác dụng đồng thời cũng nảy sinh tiêu hao tác dụng như vậy rõ ràng nhất hàn thanh vũ có thể minh xác cảm nhận được tự thân lực lượng tốc độ cùng lực bộc phát trong khoảng thời gian ngắn biến hóa cái này khiến hắn leo lên trở nên dễ dàng rất nhiều sườn đất bản thân liền không cao cho nên cuối h thận, Hàn Thanh như nhanh đỉnh, o dù cẩn thận, thanh vũ cũ c liền tới gần sân núi rất tới Vũ cùng này một tấc đối với hàn thanh vũ mà nói có một loại giống như là chờ đợi vận mệnh vạch trần mở câu trả lời cảm giác hít sâu một hơi ngưng thở hắn cuối cùng đậu sau đó nhìn thấy người tại từ cây cỏ khoảng cách bên trong hàn thanh vũ có thể rõ ràng trông thấy hai cái người đưa lưng về phía hắn lặng yên không một tiếng động song song một trái một phải ngã sấp trên đất trong bụi cỏ cách hắn khả năng vẫn chưa tới ba mét cái kia hai người cũng đều có nguyên năng trang bị nhưng là kiểu dáng cùng lao dàn bọn hắn cũng không giống nhau đại khái giống như một cái màu đen mâm tròn phía trên khảm một cái chính hình tam giác kim loại dây lưng từ trong đó kéo dài mà ra chỉ có điều trang bị bây giờ dường như cũng không có khởi động hoặc tạm thời ở vào một cái tắt máy ngủ đông trạng thái y phục của bọn hắn giống như cũng có chút không giống nhau không trọng、yếu. hàn thanh vũ nhẫn mại đáy lòng to lớn thất lạc cùng đối với tử vong khắc sâu sợ hãi cũng nhìn xuống run dậy cùng mềm yếu chuẩn bị lui lại xuống dưới sau đó đi đẩy thi thể đánh bạc một cái hắn bắt đầu trở về co lại tại ánh mắt sắp rơi xuống thổ mặt trở xuống một khắc này đột nhiên định trụ một chút trong n g á y mắt này hàn thanh vũ tâm lý biến hóa hình tượng rất khó miêu tả đại khái giống như một trận siêu cấp băng xương cấp tốc đông kết mặt hồ quá trình thoáng qua nếu là hoàn toàn lạnh leo tính mạch lại như bốc cháy xích ổng kiếm sắt cắm vào mặt băng nhất quán đến cùng Hai giây sau, hàn thanh vũ thân thể đã trên không t r u n g tại một cái rất t h ấ p độ cao như bay nhanh lợi mũi tên hướng về phía trước và tới tay trái truy hình dáng bốn máu cái danh truy thủ tay phải trực đao cầm ngược thân đao dùng cánh tay chống đỡ nam sấp ở trên mặt đất hai người cấp tốc cảm thấy sau lưng v ă n g động lưng bên trên nguyên năng trang bị ngay đầu tiên chấn động một cái quan g điểm chỉ riêng tắt không kịp hai cái người hai cỗ thi thể một cái phần gáy đã bị trực đao cắt mở một cái khắc cái sau đầu cắm truy hình dáng truy thủ dao cùng truy thủ đều còn tại hàn thanh vũ trong tay ba giờ trước lao g i n tại trên xe cùng hàn thanh vũ nói ví như ta gần nếu như không khởi động trang bị ngươi đ â m ta mở dao ta cũng đồng dạng sẽ chết Trưng 11, Đại công không biết. Trong núi, đêm tối, không trăng, sườn đất tại chỗ cao, chỉ có điều tầng tầng lớp lớp núi xa cao hơn. Gió từ trong bóng tối thổi qua đến, mùa hạ thịnh cây cỏ đánh vào trên mặt, thân thể bên trên. Hạt cỏ có mang, có chút đâm người, phơi một ngày mặt trời đất đỏ vẫn còn độ, dưới thân cục đá có chút chút cấn người. Có khắp từ phía máu truy rút treo rào ra, sườn người, dưới người. Công không núi, không núi hơn. bóng đến, phùn đánh bên mang, ngày vẫn còn đóng cấn danh hình dáng Gió găm Đại đêm điều đâm đỏ độ, đá hạ phơi cái chỗ cao, chỉ có cao cây cỏ cỏ có có cục có Có khắp phía bị vào mùa máu đâm xa qua lớp lớp hàn thanh vũ bây giờ nằm ở sườn núi đỉnh trong bụi cỏ tại cái kia hai cô bên cạnh thi thể xem vừa rồi trong nháy mắt đó coi chừng nội tình bên trong ý nghĩ kia xuất hiện quyết định cùng hành động bắt đầu ở giữa hầu như không có bất kỳ cái gì khoảng cách thậm chí không có dính liền hắn không dám để cho bản thân có không gian đi suy nghĩ cùng do dự sợ một do dự liền sẽ mất đi rút khí cho nên liền trong nháy mắt đó nghĩ đến lập tức thi hành đậu hàn thanh vũ mượn cắm vào mặt đất truy thủ phát lực thả người túi vọt đồng thời rút dao găm hoành đ ự a o kết quả đã ở trước mắt mà sự trong chuyện hắn xưa người nói vô tâm người nghe giết người sau đó còn có chính là nguyên năng lực lượng một dọn hai dọn hàn thanh vũ tay bên trên cầm một khối lam tinh nguyên năng khối ấm áp như suối nguyên năng từ lòng bàn tay lưu chạy tiến thân thể dọn thứ ba thứ tư tích không có lại giống thật là ít còn có không nên như vậy à cái này nếu như sau này đi bộ đội cũng như vậy nắm bắt tới tay liền cho hết hấp thu làm sao đây nghĩ xong hắn quay người mở ra còn lại người kia kim loại hộp khối thứ ba cuối cùng một khối vừa hắn đã tìm tới thân thi thể trên thân cũng không có dự bị nguyên năng khối hàn thanh vũ nín hơi ngưng thần chuyên chú cảm giác cũng bắt đầu nếm thử khống chế một g i ọ t ngừng dừng lại hàn thanh vũ có thể cảm giác được rõ ràng làm tinh bên trong còn có một giọn nguyên năng đang tuân hương hắn nhưng là tận lực khống chế hơn nữa khống chế được cái này khiến hắn có chút mừng rỡ sau đó hắn còn thử một cái xem có thể hay không đem nguyên năng lại đưa về làm tinh bên trong bất quá không thể thành công ngắn ngủi suy nghĩ qua đi hàn thanh vũ quả quyết bỏ rơi mất cái này dọn cuối cùng nguyên năng đem làm tinh trang hồi hai cỗ thi thể kim loại hộp không nhúc nhích còn lại bất kỳ vật gì hắn từ sườn đất bên trên xuống tới thanh lao cùng t r ủ y thủ còn cho chiến sĩ đã chết đem trước đó mở ra hộp quan bên trên sau khi làm xong hàn thanh vũ lại tìm một đầu khe núi đem tay mình bên trên cùng trên thân dọn dẹp sạch sẽ sau đó hắn mới chạy đến xa xa khác một tòa núi nhỏ bên trên tìm cái h ộ mới tiếp tục nằm sấp mọi thứ cũng đều trong bóng đêm trở về bình tĩnh thẳng đến lúc này hàn thanh vũ mới rốt cục rõ ràng ý thức được một việc ta giết người ừng muốn quen thuộc bởi vì muốn sống sót sau đó hắn bắt đầu yên tĩnh cẩn thận cảm nhận trong thân thể nguyên năng từ hàn thanh vũ quyết định leo lên sân đất nhìn một chút bắt đầu tính đến đây thời gian đại khái chỉ mới qua không đến hai mươi phút lại sau mười mấy phút hàn thanh vũ rốt cục nghe thấy nơi xa đám người từ cốc khẩu đi qua thanh âm k h ô n g qua hắn không có lên tiếng hàn tiểu tử người đâu ngươi ở đâu ra tới lao g i n còn sống trở về dọc theo thung lũng một đường như vậy hết mấy lần hàn thanh vũ mới từ thung lũng cuối cùng nhất một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên chui ra ngoài đi hắn nói hàn thanh vũ nhảy xuống hỏi thắng chứ ừ bảy trăm sáu mươi b ố đến hơn phân nửa đội lao giản gật đầu nói xong trầm mặc đi ở phía trước hắn vừa trải qua một trận chiến bất luận khốc liệt trình độ cùng số người chết đều là hắn mười năm chiến đấu tiếp sống bên trong hiếm thấy hàn thanh vũ kiến trạng cũng liền không có lại nói tiếp trầm mặc đi theo hắn không cùng lao g i n nói vừa rồi phát sinh sự tỉnh bởi vì tam trọng cân nhắc một hắn bây giờ còn chưa nghĩ kỹ giải thích thế nào bản thân vì cái gì có thể giết chết hai người kia hai hắn ăn rơi mất hai khối lam tinh nguyên n ă n g khối ba vạn nhất bên trong vạn nhất hắn đem địch ta phản đoán sai đường xuống núi bên trên lao giản đột nhiên phun một mục máu đưa tay lao quay đầu nhẹ nhõm đối với hàn thanh vũ hơi cười nói việc nhỏ sau đó hắn lại phun chiếc thứ hai cái thứ ba một chỗ máu lao giản hai tay dùng sức chống một chút đầu gối có chút lay động đứng lên k h o á t tay nói ta không sao hàn thanh vũ ta là đội trưởng n h à ba đội người tại tràng tình huống không thể cho bảy trăm năm mươi hai mất mặt lao g i n tiếp theo giải thích một câu nói xong thẳng tắp t h â n bàn đi xuống chân núi mãi cho đến hai người trở lại xe dịp bên cạnh lao giản tay nắm lấy cửa xe nắm tay chầm mặc vài giây đồng hồ mới quay đầu nhìn hàn thanh vũ có chút lúng túng khó xử nói ta khả năng không có cách nào tặng ngươi trở về ta giống như trước tiên cần phải đi một chuyến chữa bệnh điểm hàn thanh vũ nhìn nhìn hắn sắp mặt trắng b ệ n h mặt、ừ. ngươi bản thân không có vấn đề sao không có vấn đề ta là trên núi trẻ con ừ n vậy ngươi trên đường chú ý an toàn được hàn thanh vũ từ sau xe trích từ chạy thời điểm lao g i n máy truyền tin nhận được một lần trò chuyện đối diện người nói cho hắn biết một cái tình huống trạm dự chữ a p h ụ cận phát hiện có t ầ y soát phái hoạt động dấu vết mời mọi người đường trở về bên trên nhỏ tâm ngay sau đó chờ một chút hàn thanh vũ chuẩn bị cưỡi xe trước thời điểm ra đi lao giản tại sau lưng hét một câu sau đó đổi tới mặt đường bên trên nếu không ngươi cùng ta cùng nhau đi trước chuyến chữa bệnh điểm đi dù sao ngươi cũng lập tức gia nhập chúng ta ta xử lý khôi phục một chút liền tặng ngươi trở về hắn dường như do dự một chút mới nói hàn thanh vũ lắc đầu cha mẹ ta sẽ chờ ta ăn cơm tối muộn như vậy bọn hắn khẳng định rất gốc lao g i n thân sắc có chút lung túng khó xử ngày mai bắt đầu ta một thời rất thể gian khả không năng liền đoạn lại dài, sẽ có vậy ề nhà ăn cơm tối. Hàn Thanh nói giản lần nữa châm cơm câu. một mặc một mới một tối. tới. Tốt, lại hồi, lại Lao quay quay Vũ v đầu, ngươi như vậy liền quản bản thân c ơ i xe một đường bên trên đều không cần ngừng cũng không cần mù gọi hắn nói dừng một chút từ từ trong túi móc ra một khối q u â n h áo trang bị người ngăn lại ngươi ngươi có thể cho bọn hắn xem cái này lao giảng quân hàm bên trên khả một khoả màu bà tinh hàn thanh vũ tiếp gật đầu ừng bây giờ ngươi lại cẩn thận xem nhìn ta trang bị lao giản đem đã giải trừ trang bị ngưng trong tay bàn giao hàn thanh vũ nói chỉ cần đến người trang bị t i ể u dáng cùng ta có chút một chút khác biệt ngươi bị phát hiện sau đều tuyệt đối không nên biểu lộ bất kỳ vật gì liên giảng ngu trang ngươi cái gì cũng đều không hiểu cũng không biết hiểu chưa hàn thanh vũ lần nữa gật đầu tỉ mỉ quan sát trong chốc lát thu hồi ánh mắt nhìn xem lao giản lao giản tốt rồi hàn thanh vũ tốt rồi cái kia những cái kia là ai a hàn thanh vũ rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi một câu từ lao giản trong lời nói hắn có thể suy luận xác thực tồn tại mà khác một nhóm người bọn hắn cũng có nguyên năng trang bị nhưng là là đ ị c h nhân s ư a n đ ấ t bên trên cái kia hai đại khái chính là cái này khiến hàn thanh vũ trong lòng dễ dàng rất nhiều bất quá đối với chuyện kia hắn như c ũ lựa chọn không nói trước lao giản do dự một chút ngữ khí có chút thấp nặng trả lời nói là một bộ phận cảm thấy nhân loại ghê tởm nên bị hủy diệt người đương nhiên có lẽ chỉ có bọn hắn cao tầng là thật như vậy nghĩ đến mức người phía dưới phần lớn bất quá là mù quáng theo phát tiếp tôi h ô hát hàn thanh vũ trong lúc nhất thời rất khó lý giải vì sao lại có lao giản nói cái loại người này tồn tại cho nên không có nói nhiều sẽ không có chuyện gì ngươi coi như ngươi bản thân là người bình thường lao giảng cuối cùng bàn giao hắn suy nghĩ minh bạch kỳ thật hiện tại hắn cùng hàn thanh vũ đồng hành ngược lại khả năng mang tới càng lớn nguy hiểm hàn thanh vũ được vòng quanh núi trên đường hai người chia ra đi ngay tại lao giảng cùng hàn thanh vũ riêng phần mình đi và o ở trên đường thời điểm v ý lam liên quân bảy trăm khu vực gần nấp trạm dự trữ vừa trải qua một trận huyết chiến các chiến sĩ như cũ chưa kịp làm bất luận cái gì dọn dẹp thậm chí không kịp xử lý chết đi thi thể của chiến hữu bước đầu điều tra vừa mới hoàn thành phân công đi ra đội viên đang hồi báo tin tức tiểu võ hắn chết rồi thi thể tại thung lũng bên trên phát hiện、ừ. Tiểu trách thủ, tuần giết chết tiểu tẩy soát chết, chết tại rất một đất ngoài cái kia hai cái tẩy soát phái người, cái núi lưu Sau nhau võ võ hôm phụ phòng, không? cách đỉnh. nay bên đúng Đúng. cũng gần sần sần xa đó, đã ồ là đồng quy v u tận sao không phải từ chiến tràng giấu vết xem bọn hắn là tại giết chết tiểu võ về sau lại bị người khác giết chết chết bởi quay thân đánh lén người khác ai không biết nhưng khẳng định không là người của chúng ta ta trước nói một kiện khác sự tình đi khả năng này càng mấu chốt chúng ta tại cái kia hai tên tẩy soát phái bên người thân phát hiện một kiện đồ vật người nói chuyện lấy ra một kiện đồ vật thả ở trên bàn cái này hẳn là một cái dẫn bạo khí vậy liền không sai chúng ta vừa phát hiện cao bạo lôi trận tại chúng ta về sau trở về trên đường một cái khác tổ người mở miệng trong phòng họp hám vào tập thể trầm mặc thằng đến nghe nói vốn là quân lữ tác giả phó trạm trưởng đánh vỡ trầm mặc chậm chạp nói một câu hóa ra chúng ta đều là sống sót sau tai nạn vẫn không có ai lên tiếng nhưng là tại chàng mỗi người đều đang tưởng tượng cảnh tượng đó bọn hắn vừa mới suy yếu nhất trạ thái đi qua một cái cao bạo lôi trận chỉ có điều tại mai phục chờ đợi đ è xuống dẫn bạo khí người bị g i ế t sự tinh vạch trần mở lo dịp kỳ thật rất rõ ràng hai chiếc hình t o i phi hành khí đồng thời hạ xuống c h ạ m dự trữ đóng giữ tiểu đội xuất kích tới gần khu vực đến lên rút không biết từ nơi nào được tin tức tẩy soát phái nhân viên âm thầm tùy thời chuẩn bị tại bọn hắn khổ chiến về sau giải trừ trang bị trở về trên đường dùng cao bạo lôi trận giết chết tất cả mọi người sau đó cướp đoạt c h ạ m dự trữ bọn hắn thành công bố trí điều khiển cao bạo lôi trận giết chết tuần phòng chiến sĩ mai phục tại sườn đất bên trên chờ đợi sau đó bị người đổi một câu trả lời hợp lý chính là có người vừa bằng sức một mình cứu được bao quát chúng ta ở bên trong sáu mươi ba tên ý lam liên quân chiến sĩ cùng bảy trăm khu vực c ầ n nấp trạm dự trữ nơi này tất cả nguyên năng vật tư dự trữ còn có toàn bộ hai mươi hai tên không phải chiến đấu nhân viên công tác chẳng cần biết hắn là ai thân phận gì chức túi chảo dứt lời trạm trưởng đi đầu túi chảo vê anh trong phòng họp hơn ba mươi người nhuốm máu mang thương ngang tay với ngực quyền tâm chống đỡ tâm tập thể túi chảo chương mười hai tin vui người này nên lấy ý lam thủ hộ huân trường nên theo thường lệ đứng tại quân liên minh dưới cờ tiếp thu chúng ta xếp hàng túi trào nhưng là hắn cũng không có cho thấy thân phận một cánh tay lắc lắc bên trái nơi bả vai bởi vì bị thương như cũ thỉnh thoảng tại ra bên ngoài dơ máu bốn mươi tuổi lão binh trạm trưởng nhân sinh lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này không tự giác địa thông qua bộ mặt vẻ mặt và ngôn ngữ tay trần biểu đạt mình lúc này nội tâm không giảng hòa m ở mịt cách một hồi lâu hắn mới rốt cuộc thuyết phục bản thân trước nhảy qua vòng này trầm giọng tiếp tục nói cho nên chúng ta bây giờ đối mặt tình huống kỳ thật phi thường phức tạp làm nên song câu này trạm trưởng một hơi liên hạ bốn đạo mệnh lệ một tạm thời phong tỏa đến tiếp sau tin tức phong tỏa đối tượng bao hàm trước đó tới tiếp viện lao giảng cùng bảy trăm sáu mươi b ố tiểu đội đồng thời lập tức bắt đầu chấp hành trạng thái khẩn cấp nội bộ giám sát điều lệ hai lập tức chuyển di trạm dự trữ ba trực tiếp vượt cấp hướng ý l a m liên quân hoa hệ á cánh quân tổng bộ tối cao nghị sự sẽ báo cáo sự kiện tình huống cụ thể bốn tiếp tục điều tra t r a lần này xuất hiện tẩy soát phái cụ thể thuộc về cái nào tổ chức vì cái gì biết trạm dự trữ vị trí cũng t r a người kia là ai những tình huống này hàn thanh vũ là người trong cuộc đương nhiên một chút cũng không biết lao giản là nguyên bản duy nhất khả năng cho ra cái nào đó suy đoán phương hướng hiệp đồng nhân viên cũng không biết hắn bây giờ đã nhanh đem tay lái đều phun đến dính đem không ở vô cùng cần thiết trước cứu g i ú p một chút vòng quanh núi trên đường xe dịp trên đường đi chữa bệnh điểm xe đạp tại hướng nhà đi lúc này thời gian đã là trong đêm hơn tám giờ là hàn thanh vũ rời nhà đêm trước hàn thanh vũ cũng không biết là kỳ thật hôm nay sớm hơn một chút thời điểm hẹn chạm v ạ n g tối tả hữu nhà hắn thôn rất nóng huyền áo đầu tiên cái này một ngày phong long áo kỳ thật từ sáng sớm bắt đầu liền có một cái hiếm thấy náo nhật chủ đề các thôn dân hầu như chỉnh một ngày đều tại đầu thôn cuối thôn hòa điển ở giữa đầu nhiệt tình lan truyền lấy các lao nhân một câu trả lời hợp lý liên quan tới tối hôm qua mưa to sập nằm l o n g sân đầu có lao bối người ra tới cho thuyết pháp nói như vậy l o n g thoát khốn đảng cựu thiên phong long áo bọn hậu bối tiền đồ có hy vọng về sau rốt cục có thể nhảy lên nhảy dựng lên đây là lời hữu í c h thiên tính của con người ai không hy vọng từ tôn đời sau đ ư ợ c a ngay sau đó các thôn dân hầu như nhất trí rất nhanh tiếp nhận lời giải thích này từ trong đáy lòng vui sướng ước mơ lấy ai hàn ra người nghe nói chuyện kia sao t r ạ n vặt tối trương khiết hà làm xong cơm tối trong sân thu rau khô thời điểm nhà hàng xóm nàng dâu bưng một cái rõ ràng bắt xứ n à n g sấp đầu tường bên trên tìm nàng nói chuyện nàng quay đầu cái nào sự tình long vác khốn lên trời cái kia hàng xóm thần sắc nghiêm túc nói a có nghe nói trương khiết hà tay bên trên không ngừng gật đầu ứng tiếng liên quan tới chuyện này ngươi muốn nói nàng một chút không tin đó là không có khả năng thậm chí nàng tại trong đ ấ y lòng còn đoán g i ậ n qua vài câu hoa núi n lở mở rồi nói đến cũng thật là đáng tiếc ca hàng xóm nguyên lành nuốt xuống một miếng cơm sốt ruột cảm khải nói thanh hoa tử cái này khảo học sinh kém mấy ngày này nếu không nói không chừng lúc này liền thi đậu liền sinh viên đại học es, trẻ con đại khái là số mệnh không tốt thật tốt tiền đồ không có cái này thật tốt bản thân đại khái cũng không có ác ý có thể nói thế nào nói liền biến thành con trai ta số mệnh không tốt đâu trương khiết hà có chút không thư thái quay đầu nhìn nàng một cái khó xử nợ nụ cười nói không có chuyện này cái này đại học vốn là cũng không phải nói kiểm tra liền có thể kiểm tra liền ta cùng thanh h o a tử t r a hắn bản thân hai cái đều là lớp người quê mùa không có đạo lý sinh ra trẻ con liền nhất định phải bao nhiêu tiền đồ mới đúng trẻ con học có thể nhiều học chút văn hóa liền tốt liên quan tới đưa trẻ con học chuyện này trong thôn kỳ thật vẫn luôn còn có tranh luận trong đó tuyệt đại đa số người quan niệm đều cảm thấy thi đại học quá mơ hồ trẻ con trước tiểu học trường cấp hai như vậy đủ rồi bây giờ hàn thanh vũ liên tục hai lần thi vào trường cao đẳng thất bại dường như cũng đúng lúc bằng chứng loại này quan điểm cái này ta nói câu không sôi thay a văn hóa thứ này vẫn là đủ dùng là được thôn trưởng kia nhà thêm sinh trường cấp hai cũng còn kém một năm không có bên trên sông đâu cái này không hôm nay vừa tiếp thông báo định ra đến muốn đi tham gia quân ngũ không có văn hóa cũng nói không lên cái gì tình thương hàng xóm cô vợ trẻ vẫn còn ngay thẳng trần thuật bản thân cố hữu quan điểm trương khiết hà nghe trong lòng phiên muộn nhưng là trong lúc nhất thời cũng không thể nào phản bác đành phải vùi đầu làm công việc không còn nói tiếp gốc dạng ai ôi người võ xe cho quân đội đại c á t phổ người xe em đầu t ư ớ n g bên trên nguyên bản nói rông dài không ngừng nhà bên nàng dâu đột nhiên cầm đúa đưa tay chỉ nơi xa gào to một tiếng trương khiết hà ngồi dậy quay đầu đi cả n h á t nhịp oanh nơi xa cửa thôn sườn đất bên trên một chiếc màu xanh quân đội xe dịp thân xe tràn đẩy bụi màu vàng cùng làm b ù n đạo đạo trong lòng nói không rõ ràng hoặc còn mong chờ lấy vớt chén vui mừng uống rượu xe này phải là tới đón thêm sinh a cái này sắp xếp chàng có thể lớn không phải chứ cái nào nhanh như vậy nên đưa thông báo mới đúng không phải đưa thông báo cái nào cần phải cái này sắp xếp c h ẳ n g nha đại cắt phổ lái đến nhà lại nói cái kia thông báo không phải nghe nói b u ổ i t r ư a liền có người đưa tới sao các thôn dân dọc theo đường nghị luận không quản ý kiến như thế nào đều tự giác không tự giác nhất trí ngầm thừa nhận lớn xe dịp là hướng nhà trường thôn đi chính là trương khiết hà cũng không có hướng nơi k h á c muốn nàng la đặt trong đ ấ y lòng nóng nhìn nhà mình thanh đoa tử cũng có thể giống nhà trường thôn thêm sinh có thể đi làm lính nhưng là sự tỉnh buổi sáng mới đi ra cửa nghe n ó n g đâu nào có nhanh như vậy quả nhiên xe dịp lắc lắc lư lư từ cửa sân trước đi qua trương khiết hà nhìn xem có chút nóng mắt trông m ặ thèm đồng thời cũng có chút lo lắng nàng nghe nói năm nay lính thông báo đều đã đưa xong trước sau k h ô ngay s i biệt lắm m ấ ngày nay liền phải đi. Cũng không nhà thanh còn không. nhiên tiếng. Vốn đã lái qua nửa chắn hay ta hoa hai qua lái phải đi. biết kịp chích, quả, đột đã có Kết tử tư, sau â n tường nhiên Cát đột Đại đạm Phổ, phênh sân s tường biên giới dừng、lại. Ngay giới lại. a đó từ trong cửa sổ xe xoay ra tới một khóa đầu hướng về sau hướng trong sân hỏi đồng chí ngươi tốt xin hỏi nơi này là hàn thanh vũ nhà sao không phải tìm nhầm cũng không phải hỏi đường cái k i a cán bộ chỉ mặt gọi tên nói chính là hàn gia thanh hoa tử lập tức quê nhà cùng tiếp cận á o nhiệt các t h ô dân đều tò mò a là Trương k h sự tinh t â n c quá đột nhiên mặt giấy bên trên con trai tên trương khiết hà nhận biết nhưng là kinh hỷ qua đi vẫn là không nhịn được cầm giấy thông báo lại cẩn thận xác nhận mấy lần ngay sau đó nàng cái này cũng còn không có chú ý đã nói nói đâu ngược lại là chúng quanh thôn lân cận nghị luận trước đi lên thế nào không phải nói liền thêm sinh một cái sao thanh h oa tử cũng gọi lên đúng không nhưng là cũng không nghe nói a ừ m ta lúc trước nghe nói đúng lắm chúng ta thôn chạy xuống liền một cái danh n lệch ngay cả thôn trưởng nhà vợ cái kia cháu trai muốn đi đều không có đi thành vậy cái này làm sao chuyện không biết ta nay thời gian hàn hữu sơn xuống đất vừa trở về xa xa một chút trông thấy nhà mình trước cửa vây quanh nhiều như vậy người còn ha ha dỗ ầm ý nào lập tức có chút hoảng hốt vội vàng chạy mau mấy bước chen vào trong nội v i ệ nói n làm sao vậy làm sao vậy hắn dưới tình thế cấp bách ngay cả người cũng không có chú ý xem sự tính tốt lão hàn nhà ta thanh tử cho người bản thân xem trương kiết hà kích động đem giấy thông báo hướng trượng phu trong tay b ị lại lại nhịn không được nói cho nói chúng ta thanh tử có thể đi làm lính không phải sao lãnh đạo đặc biệt cho chúng ta đưa thông báo đâu nàng nói đến đây mới phát hiện bản thân chỉ lo cao hứng quyên chào hỏi người bận b i ể u rời ghế qua đây chào hỏi người ngồi xuống vừa vội vội vàng đi pha trả không cần khách khí chị dâu chúng ta cái này lập tức liền phải đi không phải một hồi trời liền đã tối trong đó một vị người võ bộ cán bộ thuyết phục một câu gặp không có hiệu quả cũng không có kiên trì đổi hướng hàn hữu sơn giải thích nói ngươi là hàn thanh vũ phụ thân chứ chuyện là như thế này hàn thanh vũ tình huống có chút đặc thù là chúng ta bên này phía trên chuyên môn quay điện báo gửi công văn đi kiện qua đây điểm danh đặc t r i ề u toàn quân buổi t r i ề u trước khi tan việc vừa tới đ i ệ n báo hai ta nhìn xem thời gian rất gấp phải nắm chặt cho các ngươi chuẩn bị cho tốt đưa đến đây tựa hồ là vì đồng thời giải đáp xung quanh quần chúng nghi vấn tên này cán bộ cố ý giải thích được có chút kỹ cảng đương nhiên phía trên là cụ thể cái nào cấp bậm hắn cũng không có nói sự thật bên trên hai người bọn hắn lúc này cũng đều vẫn còn quan sát đoàn m u ố n cái này hàn ra đến cùng tình huống như thế nào quan hệ thế nào bối cảnh trước mắt t r í ít từ hàn thanh vũ cha mẹ trên thân bọn hắn không nhìn ra bất luận cái gì đồ vật đặc biệt tới i mọi người có thể nhìn xem liên giải đổi mới thiết, phái tối, đổi Đó đến đoàn, động đầu. có S, xem phẩm lam mấy cơm nhìn quan bên trong danh từ giải thích, ta bộ phận đổi mới nguyên năng, tử thiết, bí quân đoàn, nguyên năng lập thể cơ động trang bị, chờ mấy đầu. Trưng 13, tối, rốt đổi ký kết trạng tác thích, cơ cục thể từ ta tử thể tẩy soát trở rốt kết t h lập á bộ bí bị, ký tại chỗ n h a o n h a o tại trong óc của mình thỏa thích liên tưởng nghĩ xa cảm thấy trời cao liền không tự giác giảm thấp xuống r ộ n g không còn dám nhiều nghị luận vậy đ ạ i khái là hoa hệ á c ó đầu bách tính mấy ngàn năm qua dưỡng thành tâm lý trạng thái bình thường bên này hàn hữu sơn nhiệt tình nói cảm ơn trương khiết hà bưng bên trên tràn ó n g hai vị cán bộ tọa hạ cuống vào mấy ngụm n g n g đầu hỏi trẻ con không ở nhà đúng vậy à cái này không đồng nhất thật sớm ra ngoài n g h e n ó n g trương khiết hà lại nói một nửa bị trượng phu từ sau dập đầu hạ cửa trọ vợ nói sáng sớm đi gặp bạn học không phải sao còn không thấy trở về hai tên cán bộ một cái t r e o kẹo nói nữ bạn học chứ ha ha một cái khác c á i nói liền muốn đi bộ đội là nên cùng bạn học đạo đạo đừng nước trà không có thêm đạo thứ hai càng không lưu lại ăn cơm tối hai vị cán bộ không có ngồi bao lâu liền đứng dậy cáo từ trước khi đi còn lưu lại điện thoại nắm tay nói để hàn ra cha mẹ sau này có việc có thể liên hệ bọn hắn mãi cho đến đại cắt phổ lái đi về sau các thôn dân c ũ n g học mới lại lần nữa dọc thoáng đây cũng là một loại khác trạng thái bình thường người tại đầu tường ngoài viện vây quanh không có tán m ù n năm mười hỏi đến hàn thanh vũ đặc chiêu toàn quân sự tỉnh ví như cái kia đặc chiêu là cái gì bởi vì cái gì các loại hàn gia hai vị trong lòng nắm chắc nhưng làm i ệ n g bên trên tự nhiên không thể thừa nhận con trai nhờ quan hệ sự tình cho nên cũng nói không ra cái như thế về sau ứng đối lộ ra có chút nói quanh co lộn xộn còn tốt hai người trong lòng cái kia phần vui sướng là xác thực tràn đầy hàn thanh vũ lúc về đến nhà đã là trong đêm hơn chín hát tụ tại hàn gia thôn lân cận nhóm vừa mới tán đi hàn gia về vui chuẩn bị không kịp lại nấu đồ ăn đại khách quả thực là đem hàn hữu sơn giấu rất nhiều năm hai c h a i lão bạch rượu lấy ra mở ra một chai mới cuối cùng đem chúc mừng ổn à o người tạm thời dỗ đi qua này sao lại thế này a cha mẹ về đến nhà thấy ba mẹ dường như liền tạm thời thoát ly vừa trải qua sự tình cùng cảm xúc hàn thanh vũ nhìn đến tình huống này còn có chút n g h i hoặc thế nào ngươi chính mình cũng còn không biết đâu lão mẹ nói xong vui cách cách chạy đi vào trong phòng lấy hắn tân binh giấy báo nhập ngũ tới hàn thanh vũ xác thực không nghĩ tới nói xong ngày mai đến thư thông báo vậy mà hôm nay trạm vạng tối liền đưa đến hơn nữa thông báo cũng không phải là từ lao giản đến đưa cái này tốt thư thông báo so ngươi người đều tới trước trương khiết hà đơn giản nói một lần tình huống vừa rồi、ừ. mẹ cha các ngươi đến một chút hàn thanh vũ nghe xong đột nhiên thần sắc có chút lo lắng vào tay kéo cánh tay đem cha mẹ đều kéo trở về phòng bên trong quay người lại đóng kỹ cửa lại sau đó mới tại cha mẹ hai cái khốn ánh mắt mê hoặc bên trong nhỏ giọng vội vàng hỏi cha mẹ bọn hắn đưa thông báo thời điểm cho chúng ta tiền sao hàn hữu sơn cùng trương khiết hà ngây n g ẩ n cả người không có a cái này nên cho chúng ta tiền sao cái này không thể đi lão mẹ trương khiết hà trong ánh mắt đều là m ở m i ệ n g hàn hữu sơn cũng nói đúng vậy à không nghe nói à chỉ nghe nói qua xuất ngũ có xuất ngũ phí ô hát a lúc trước bản thân ngủ hỏi thăm một chút còn lấy vì đặc chiêu thật có phụ cấp đâu sợ ngươi h a i nói lộ ra làm cho người ta đỏ mắt hàn thanh vũ ngay cả c h e lấp mang làm nền đường đ ố i trong lòng suy nghĩ xem ra tiền là lao giản bản thân lấy ngày mai đợi người tới đến nhớ kỹ hỏi hắn m u ố n hắn muốn tiền chỉ ít lấy giai đoạn hiện nay nhận biết không có cái gì so lưu một khoản tiền cho cha mẹ tại hàn thanh vũ trong lòng quan trọng hơn nếu là nguyên năng khối có thể bán công khai tiền hắn tối nay đến trước hết lấy hai khối đi bán đi lại nói s ơ n thôn đèn sáng lửa phi trùng đánh cửa số sân điển ngày trăng rán chuột sinh sôi sân dân sinh tức hàn thanh vũ ngồi tại cánh cửa bên trên liền mái hiên đèn nhìn xem trong tay tân binh giấy báo nhập ngũ cái này thông báo không thể nghi ngờ là thật sự nó từ người võ đ ộ người đặc biệt đưa tới chân thực có thể sờ câu chữ rõ ràng có đỏ chót con dấu che kín không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ tự nhiên cũng sẽ không có người nghĩ đến đi hoài nghi chỉ có hàn thanh vũ chính mình mới biết nó sẽ phải dẫn hắn đi đối mặt nhưng thật ra là một chút nhiều sao không thể tưởng tượng nổi cùng đáng sợ đồ vật lúc này ở phía sau hắn lão mẹ chính rào rạt kích động nhanh nhẹn đem nóng trong nồi đồ ăn bưng lên bàn thành khẩn âm thanh bên trong co cơm、thơm. phụ thân tử cũ kỹ một trong tủ quậy lấy uống rượu cái chén suy nghĩ một chút cười lên hôm nay nhiều cầm một cái ngoài cửa viện mặt đường bên trên chợ có thôn lân cận thân thích đi ngang qua dừng lại chào hỏi nói chúc mừng sau đó bởi vì quan tâm hoặc hiếu kỳ lại hỏi thăm vài câu cái này toàn bộ tràng cảnh hình tượng mang cho hàn thanh vũ cảm giác rất đ ặ c thù giống như là hai thế giới chính l ạ g yên giao thoa một bên khói bếp lở lở một bên d ư ơ n g nanh mốt vớt cách màn sân khấu yên lặng hình thành mốt vớt cách màn sân khấu yên lặng hình thành mốt vớt có qua lại sinh hoạt nhất thật thà chất pháp bộ dáng giống nhau bình thường mà màn sân khấu đằng sau lại là hắn vừa tự mình được chứng kiến hơn nữa sẽ phải đi tham dự thế giới này ẩn ở, ở sau lưng người bình thường khó có thể tin cái kia bộ phận r ử a cái mặt tăng cơm phụ thân thân thiết túi người vỗ một cái hàn thanh vũ b ả vai nói a tốt hàn thanh vũ đứng người lên đem thư thông báo đặt trên bàn hắn tại giá đỡ trước lúc rửa mặt cha mẹ an vị tại bên cạnh bàn trở lấy hàn thanh vũ vặn tốt rồi khăn mặt quay đầu cẩn thận nhìn một lúc lâu ngồi tại màu vàng trong ngọn đèn cha mẹ thật xin lỗi à cha mẹ sau một khác hắn rốt cục vẫn là nhịn không được nói nếu như ta lúc ấy thi đậu l i ê n tốt nói xong hàng thanh vũ vội và ngẩng đầu lên đem bảy mở khăn l ô n gấp tre ở trên mặt hắn nghĩ đến nếu là lúc ấy thi đậu đại khái liền không có về sau những việc này sợ hãi sợ chuyến đi này không biết còn có hay không ngày về nói cái gì đâu ngốc trẻ con cái gì xin lỗi tham gia quân ngũ cũng tốt ta tham gia quân ngũ trở về nói không cho phép có thể vào đồn công an đâu trước đây ít năm bên trên long thôn cái ai trở về liền vào đồn công an làm công an ngươi vậy vẫn là đặc chiều lính lão mẹ nói đúng vậy a nếu như tại bộ đội biểu hiện tốt nghe nói còn có thể để bật đâu lao cha cũng nói、ừ. hàn thanh vũ đem khăn mặt lấy xuống thời điểm dùng sức lau mặt một cái không lộ dấu vết trà sát hốc mắt tại ba mẹ nhìn chăm chú bên trong rực rỡ cười lên nói cha mẹ các ngươi yên tâm ta đi nhất định biểu hiện tốt một chút các ngươi cũng phải chiếu cố tốt bản thân đ ừ n g quá vất vả quan h ả i vạn trọng con đường phía trước hắn không một người có thể nói cha mẹ nói được được được trong nhà ngươi cũng yên tâm một nhà ba người tất cả ngồi xuống chút rượu này vừa t h ừ a phụ thân hàn hữu sơn lấy lên rượu trắng cái bình lung l y nói đúng rồi ngươi đặc chiêu sự tỉnh thật sự không có phí tiểu phi lễ không có hàn thanh vũ vội nói liền có thể tiếp cận lên bộ đội vừa vặn gấp lấy đặc chiêu một chút lính cái kia ta không phải điểm thi vẫn được nhà nhất là toán học hóa cũng còn không tồi khả năng đặt không có thi lên đại học còn lại thân thể điều kiện lại đủ trong đám người liền xem như hiếm thấy đi hàn h ư u sơn cùng trương khiết hà trên mặt một chút đều bình thường trở lại gật đầu vậy là tốt rồi đến hôm nay cho ngươi cũng ngã một chút phụ thân cho hàn thanh vũ đổ nửa chỉ rượu trắng lại chuyển qua cho thê tử trương khiết hà cũng đổ một ngụm cười nói ngươi cũng ý tứ hạng còn lại hắn cho bản thân ngã lên dơ lên suy nghĩ kỹ nửa ngày nhưng chỉ nói ra tới hai chữ cao hứng trạm cốc một nhà ba người người cắt đều nhấp một ngụm t r ư ơ n g khiết hà cùng hàn thanh vũ cay đến to mày ha ha ha hàn hữu sơn xem bọn hắn vẻ mặt này tại chỗ thẳng thắn cười ha hà quay đầu đối với hàn thanh vũ nói trước kia bởi vì nghe nói uống rượu nấu đ ầ u góc sợ ảnh hưởng học liền không có để ngươi uống qua lần này nguy rồi hắn tiếp theo cười to nói nghe nói bộ người trong đội đều uống rất c h â u ha ha ha nói thế nào đâu giản dị nông dân phụ thân giờ khắc này trong tiếng cười lại có một chút cười trên nôi đau của người khác cảm giác không kịp cho ngươi lượn a ha, ha, ha bất quá cũng không có việc gì say mấy lần liền tốt cuối cùng hắn nói biện pháp giải quyết sau đó lại đem tay bên trên cái chén cùng con trai đụng phải chạm lúc ăn cơm hầu như vẫn luôn đang nói chuyện lão mẹ cũng như bình thường nói như vậy lên thôn lân cận thân thích các nhà n h à n sự đúng rồi ngươi đường t h hôm qua vóc ra mắt nàng nói thành sao nàng nói cho ngươi rồi dù chỉ là rảnh rỗi như vậy lời nói hàn thanh vũ hôm nay cũng nhận tình buổi tiếp lão mẹ trò chuyện lão mẹ nói không ta nhìn nàng ăn quá no ăn quá no cái kia gặp mặt không nên thật vui vậy sao làm sao lại không thành rồi không có đầu óc ra mắt gặp mặt có thể không có chuyện làm đến chuyên tâm ăn ăn quá no ngươi cảm thấy còn có thể thành a lão mẹ cười lên nói thật muốn xem vừa ý ta nói cho ngươi hoặc là chính là hoàng phải nói không đến lời nói hoặc là liền có chuyện nói không hết cái này giống như rất có đạo lý a mẹ đó là đương nhiên mẹ là có chân thực kinh nghiệm liền trước kia ta cùng ngươi cha ra mắt thời điểm a hai ta liền còn lại cả b à n đồ ăn tướng xong ra ngoài đi đường bên trên ta mới phát giác được đói liền muốn nói đi mua cái bánh nướng b ả y lại đụng phải cha ngươi ta cũng đói làm hỏng hàn hữu sơn ở bên cười xấu hổ lấy nói tiếp một nhà ba người lại đụng phải lẩn chén tại ban đầu vui sướng cùng nhiệt liệt qua đi cha mẹ hai mới bắt đầu dần dần ý thức được con trai rốt cục muốn rời đi bên cạnh mình chuyến đi này nói ít đến ba năm nhiều nói không chừng chính là rất nhiều năm dặn dò lời nhắn n ủ lời nói một lần lại một lần lão mẹ nói đến đỏ cả vách mắt lao cha đốt thuốc dùng một cái đàn ông đại khí dáng dấp khoắt tay an u ổ i nói ngươi trông ngươi xem đây là làm gì thanh tử trưởng thanh n h a cũng nên đi đi tư phương sau đó lại quái hôm nay thuốc lá rất hôn người. thua ơ n giờ, đối với Tiểu sơn thôn tới nói, đã đã khuya. Sau bữa cơm người thanh mẹ đem hai cha con cái nói chuyện làm công việc bất chi bất giác đem đống tủi tử lũy thật cao cao đến dưới mái hiên tại các sơn dân thời gian bên trong vại gạo cùng tủi l ử a thường thường đại biểu cho rất nhiều giống đầy v ạ n đầy đống cùng đầy độn dạng này t ử thường bị dùng làm tên bởi vì luôn luôn để người an tâm đến thanh tử mẹ cho ngươi nhìn cách đồ vật hàn thanh vũ trở về phòng thời điểm lão mẹ trương khiết hà ngồi bên bàn cơm chào hỏi hắn đi qua tay bên trên viền lam nền trắng cũ khăn tay mở ra là một cái bạc vòng tay lão bạc có chút cũ màu sắc cổ phát tiểu dáng rất bình thường chùi lùi cũng không có cái gì hoa văn k ắ t hiện đại khái là mang cho ngươi đi lão mẹ đem vòng tay liên thủ khăn cùng nhau đưa qua tới nói cái này không m u ố n chứ hàn thanh vũ cấp tốc cóng hai tay tại sau lưng lắc đầu nói cái này b ạ c vòng tay ta một đại lao ra nhóm mang đến làm gì à lão mẹ lỗ mãng một chút dường như tự mình trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra thích hợp đạo lý đến liền nói ngươi nói đâu hàn thanh vũ suy nghĩ một chút đồng dạng thứ này không đều là chờ ta cưới cô vợ trẻ ngươi làm mẹ chồng mới truyền cho nàng sao cho nên ngươi còn biết ta hàn kiểu nói này lão mẹ lập tức lẽ thằng khí hùng nói còn không phải là bởi vì ngươi muốn rời nhà chuyến đi này chính là nhiều năm mẹ cũng xem không đến không xem vào cầm quay đầu nếu như người bản thân gặp liền thay mẹ đem vòng tay cho nàng cho người ta trước bộ bên trên miễn cho chạy hàn thanh vũ cũng không thể để người mang theo chúng ta vòng tay chạy a trương khiết hà suy nghĩ một chút nghiêm túc đau lòng lại bồi thêm một câu bàn giao không phải hàn thanh vũ dợ khóc dợ cười ta đi chính là bộ đội mẹ cái kia bộ đội liền không thể cũng có mấy cái cô gái a không cần người nấu cơm bộ đội cơm n a m làm nói thì nói như thế kỳ thật hàn thanh vũ cũng không biết hắn đi cái kia bộ đội cụ thể bộ dán gì nha cái kia liền không thể ngươi ngày nào ra cửa lại vừa vặn chạm lên một cái liền không thể trong bộ đội nhà ai lãnh đạo cô đường vừa ý con trai ta liền không thể binh doanh bên trong tái xuất cái hoa mục lan t r ư ơ n g khiết hà một bên nghĩ kỹ sự tình một bên thao thao bất tuyệt nói một đại thông đem các loại xa vời khả năng đều lũng một khối tính lên hàn thanh vũ đều bất vi sở động nhất là liên quan tới hoa mục lan cái kia một đầu thằng đến cuối cùng lão mẹ kéo ra cái mũi ngựa khí không bỏ nói một câu nhà ta cũng không có khác đồ vật ra hồn ngươi liền mang theo thả bên người làm cái nhựa tưởng、ai? hàn thanh vũ đem vòng tay tiếp chuyến đi này hắn xác thực cần phải có cái n i ệ m tưởng rửa mặt xong về đến phòng bình phục một chút cảm xúc hành lý không có cái gì có thể thu dọn đơn giản mấy thứ đồ ngay cả một cái đi học lúc lưng túi sách đều không chứa đầy hàn thanh vũ chuẩn bị cho tốt tắt đèn nằm tại trên giường hắn bây giờ nhân sinh trạng thái ước chừng có thể bị đơn giản miêu tả là một bên nhìn xem vực sâu một bên nhìn xem quang minh tối nay phát sinh sự tình bản thân đại khái để sáng lợi lớn hơn một chút thế nhưng nghe lao giản nói bọn hắn trước đó trải qua cuộc chiến đấu kia chết m ư ơ i bảy người còn lại người, người mang thương sống sót nhất định muốn sống、sót. nguyên năng chính là hy vọng hàn thanh vũ đem bản thân đối với nguyên năng hấp thu hiệu thành thể chất đặc thù giống như lao dàn trước đó nói hắn cũng có nghe nói qua nguyên năng độ dung hợp đặc biệt cao người tồn tại chỉ là chưa từng thấy tận mắt hàn thanh vũ đem bản thân coi là những người kia đồng loại khát vọng biết vận mệnh của bọn hắn cùng thành cựu tối nay hấp thu làm tinh nguyên năng như cũ trong thân thể có thể bị cảm giác được nhưng là lượng dường như thoáng giảm ít một chút cho nên nó là không là như vậy lúc chiến đấu bạo phát tác dụng với bên ngoài tiêu hao lớn không phải trạng thái chiến đấu có có dư ngay tại ôn dưỡng thân thể bị chậm hấp thu không có người có thể thỉnh giáo hoặc nghiên cứu thảo luận hàn thanh vũ chỉ có thể kết hợp lao giản g trong lời nói vỡ vụn tin tức cùng thân thể của mình cảm giác tới làm phân tích suy luận như vậy đại khái đến d ạ n g sáng hắn rốt cục cho ra một cái bước đầu nhận biết hoặc nói kết luận một như lần trước lớn như vậy một khối ám kim sắc khối kim khí thực tế nguyên năng hàm lượng kỳ thật vượt xa qua tối nay cầm tới cái t r ù n g loại kia lam tinh nguyên năng khối thật muốn so sánh chí ít cũng là một chén nước đối với ba lượng nhỏ đầu ngón tay dọn nước khác biệt cho nên lao giản bọn hắn một lần chiến đấu lấy được khối kim khí nộp lên tinh n u y ệ n rất có thể có thể chế tạo mấy chục khối lam tinh nguyên năng khối. chỉ có điều trừ bỏ nhiều như vậy người chiến đấu tiêu hao sợ cũng không có quá lớn lợi nhuận cái này khó trách lao giản lại bởi vì một lần khối kim khí mất tích không thể không đi tổng bộ nói rõ tình huống tiếp thu thẩm tra ừng tóm lại không liên quan gì đến ta ta không phải cố ý ta cũng không có cách nào hai bộ đội cái gọi là khoa học tinh luyện kỳ thật cũng không phải là c h ế t xuất mà là gia nhập một chút tạp chất hoặc nói dẫn đạo vật chất là nguyên năng di chuyển chia cắt đồng thời có thể bị càng nhiều người càng phổ biến sử dụng cho nên so sánh ám kim khối l a n tinh khối ngược lại không thuận cho nên cả hai đang hấp thu tốc độ bên trên cũng tồn tại to lớn trên lệ đại khái là như vậy đi muốn xong những n à y hàn thanh vũ bắt đầu khát vọng khối kim khí nhưng là trước mắt xem muốn có được một khối khối kim khí ít nhất phải bắt được cũng chém chết hai cô hát giáp người máy một mình hắn khẳng định làm không được mà có đồng đội cùng nhau liền không dám tùy ý mất riêng thao tác độ khó quá lớn như vậy muốn nghĩ hắn lại cảm thấy lam tinh khối kỳ thật cũng rất không tệ nếu như có thể lấy được rất rất nhiều một xe một phòng lao giản là ngày thứ hai sắp tới buổi t r ư a tới sắc mặt nhìn có chút tái nhuận tiều tụy h nhưng vẫn là một thân chỉnh tề sạch sẽ tới ngươi rất khó tưởng tượng có đầu người trời buổi tối dạng như vậy một mực thổ huyết ngày thứ hai còn có thể như vậy xuất hiện cái này nếu như đặt trong thôn quan tài đều nên trong đêm đánh tốt rồi mặt khác h ắ n đến thời gian này điểm cũng là có chú trọng cái này nếu như đặt nông thôn đi thân t h ă m bạn cái này giống như là ngầm hiểu lẫn nhau nói ta muốn tại nhà ngươi ăn cơm chưa cho nên là thật sự là không muốn mặt ta quả nhiên không phải chính quy bộ đội ra tới chính quy bộ đội chưa từng lấy quần chúng một chân một tuyến ngươi vậy mà ăn nhà ta đẻ trứng gà mái vì chiêu đãi vị này bộ đội lãnh đạo trước khiết hà đem trong nhà một cái đ ể trứng gà mái làm thịt hàn hữu sơn mở ra hắn cuối cùng một chai một mực không bỏ h ư ớ n g được lao bạch rượu hàn thanh vũ vội vàng nhét đầy cái bao tử ngay tại bên cạnh nhìn xem xem lao giản miệng đầy chị dâu đại ca nhiệt tình cùng hàn cha nâng ly c ả chén cảm giác giống như nhìn xem một cái ác ma hất lên người ra ngồi ở chỗ đó thân thiết sắc mặt phía sau là lúc nào cũng có thể trở mặt rút đao chân diện mục hắn bức con trai ngươi đi làm lúc nào cũng có thể sẽ chết lính hắn bây giờ nhìn không nổi nữa hàn thanh vũ tìm cái cớ hạ bàn đi trước trong sân ở lại không có quá lâu trong phòng đầu lao giản cũng ăn ngon uống ngon cái gì làm nền đều không có làm trực tiếp từ trong bọc đầu lấy ra thật dày một sắc tiền đặt tại trên bàn cho trẻ con xin một cái nhân tài đặc thù đặc chiêu phụ cấp nơi này sáu đồng tiền các ngươi xem xem h à n cha hàn mẹ sửng sốt lỗ mãng thần s ắ c không giải thích nghi ngờ quốc gia phát an tâm lấy lao giản dừng một chút nói đúng rồi bởi vì sự tình đặc thù cái này vẫn là đường ra bên ngoài nói rất hay miễn cho còn muốn phí miệng lưỡi giải thích nói xong hắn cũng đứng dậy lưu thời gian cho hàn gia cha mẹ c h ồ n sông bản thân đi trong sân tìm hàn thanh vũ sáu ngàn rất nhiều trước đó nói một vạn cũng chính là sư tử mở miệng thực tế bên trên hàn ra những năm này vì cung cấp hắn học ngay cả một nghìn đồng trở lên chỉnh tiền đều chưa thấy qua hàn thanh vũ trong lòng nghĩ như vậy cảm thấy rất tốt trên mặt lại không cái gì kích động dạng chỉ nhàn nhạt nha một tiếng đương nhiên hắn cũng không biết tiền nhưng thật ra là lao giản bản thân ra bên trên không có phê số tiền kia Vĩ lam liên quân mặc dù có tiền nhưng là thành lập đến nay tám mươi năm hơn chưa từng có như vậy chưa hy sinh trước trợ cấp quy củ cùng tiền lệ toàn thế giới bất luận cái gì quân đội cũng đều không có quy củ như vậy tiền là lao giản bản thân lấy ra sáu nghìn đồng bên trong có hắn trong tay mình bình thường thừa bốn nghìn mặt khác hai nghìn là hắn t ố i h ô m qua phun máu tại chữa bệnh điểm cùng bác sĩ y tá tiểu cô nương nhóm hơn trước đến mức hàn thanh vũ thái độ lao giản rõ ràng biết cái này trẻ con là vì cái gì cân nhắc tự nhiên cũng không biết để ý tại chỗ cười lên nói ngươi à ta nhìn ngươi tiểu tử cái gì đều thoát mắt chính là cái này đầu vóc thật sự là nhỏ hàn thanh vũ không có lên tiếng lại là hàn cha cùng hàn mẹ cùng nhau từ trong nhà đầu ra tới tay bên trên bưng lấy tiền một mặt lo lắng cùng bất an đi đến lao g ả n bên cạnh làm cha mở miệng trước nhỏ giọng nhưng là mang theo lo lắm nói cực khổ huynh、đệ. cái này tham gia quân ngũ đưa tiền cho nhiều như vậy chưa nghe nói quá a đúng vậy à cực khổ huynh đệ làm mẹ tiếp theo nói có phải hay không trẻ con làm lính trọng phạm lớn hiểm a cho nên mới lao giản sửng sốt lỗ mãng hắn không nghĩ tới đối mặt sáu n g h n đồng tiền giản dị vất vả hàn ra cha mẹ trước hết nghĩ tới sẽ là cái này nhà này gia đình lao giản không khó lý giải hàn thanh vũ vì cái gì như vậy hiếu thuận hiệu chuyện hắn như vậy thất thần một chút hàn cha hàn mẹ lập tức cảm thấy sự tình không đúng bận điệu cùng nhau đem tiền hướng lao giản tay bên c h i n trả nói cái kia chúng ta từ bỏ thành sao không chỉ gọi không phải chúng ta không vui bảo vệ quốc gia a chính là cái này trẻ con chân thực không phải nguyên liệu đó đúng vậy a lãnh đạo ngươi là không biết cái này trẻ con kỳ thật nhát gan không được hai năm trước đi tiểu đêm đều không dám một mình ra ngoài nước tiểu cái này nghĩ không ra cha mẹ lại còn có thể bộ dạng này kẻ s ư ớ n g người h o ạ n hàn thanh vũ trong lòng biết sự tình không thể tránh né nói cũng vô dụng vội vàng bản thân cười tiến lên nói cha mẹ ngươi xem các ngươi nghĩ cái gì thế cái nào nguy hiểm gì a ta đi là văn hóa lính thật sự đương nhiên là thật sự a thừa dịp hàn thanh vũ chấn an cha mẹ cái này công p lao giản cúi đầu yên lặng đốt một điếu thuốc lại nghiêng đầu nhìn một lát ngoài viện núi xa sau đó mới quay lại đến chen vào nói đúng vậy a hàn đại ca chị dâu hai ngươi suy nghĩ nhiều hơn nữa cái này không phải có còn ta nha ta sẽ tận năng lực của ta thay các ngươi chiếu cố tốt thanh tử hắn nói xong t h a n h khẩn vô vũ bản thân bộ ngực nhưng không có quá nhiều lực lượng hàn cha hàn mẹ nhìn nhau xem tin thoáng lung túng khó xử trong chốc lát mới nghĩ ra đến việc đứng đắn vội nói bản thân cái này đi thu dọn hành lý cha mẹ ta thu dọn hành lý cha mẹ trở về phòng về sau hàn thanh vũ ánh mắt nghi hoặc hỏi lao g i n Tân n b i hàn ngồi xe lửa l tại t r o g thanh phố, l vũ suy nghĩ một chút đẹp thất vọng cho nên ta cũng cùng còn lại mấy cái bên kia tân binh một dạng treo đỏ hoa một dạng đón xe đương nhiên sớm nói cho ngươi tất cả chương trình đều chính quy đủ toàn bộ lao giả nói chỉ là bất quá ngươi đi lên sau toa xe không giống nhau chương một mươi năm có thể nói người cầu siêu tầm cầu phiếu đề cử xe đến trong thành phố muốn trước tại sở chiêu đại ở một đêm lao g i ả n không có con thúc mặc cho hàn thanh vũ thừa dịp cuối cùng này thời gian ra ngoài bồi cha mẹ dạ phố ăn cơm đi chụp ảnh quán hôm sau thân binh nhập ngũ tiến đưa trả diện giống như hàn thanh vũ từng tại tv bên trên nhìn qua cùng hồi nhỏ mơ ước tranh chữ đám người đỏ hoa mơi trang trẻ con lần thứ nhất đi xa nhà thật nhiều đồ vật cũng đều không hiểu phiền p h ứ c cực khổ huynh đệ nhiều chăm sóc t r ê n t r ú c tiến đưa trong đám người giản dị hàn cha đem lời giống vậy lật qua lật lại nói không biết thứ mới khắp hàn mẹ đứng tại người mặc lính mới chứa con trai trước mặt thay h ắ n chỉnh lý cổ áo để vai Bày ngay ngắn đỏ hàn o a ta một một một Mẹ, tâm, mẹ nhất tiền nhất biết. dạng lại lần lần. ngươi yên định gắng định nghe lời. đi Ai, đổ, h cố mẹ thanh i bôi đầu t ngừng đầu lại cười. Thân binh đầu lại hàng. Hàn xếp vũ lơ đãng vừa nghiêng đầu mới phát hiện ôn kế phi cũng tại đứng tại cách xa nhau không xa một cái khác cái đội ngũ bên trong chính hướng hắn phất tay cha mẹ hắn cũng đều tới điểm ở nhiều năm hai người lần nữa đứng tại cùng nhau có vẻ hơi không được tự nhiên cũng không được tự nhiên ngược lại là không nhìn ra quá nhiều ly biệt cảm xúc không đầy một lát bộ đội người tới bắt đầu gọi tên bị điểm đến người h n g thanh đến đi lên tương ứng toa xe ô n kế phi lên xe đứng đ à i bên trên tân binh không ngừng giảm bớt không ai hát hàn thanh vũ tên lao giản yên lặng từ bên cạnh đi qua đến ôm bờ vai của hắn như cái quen thuộc lao ca nói đi chúng ta lên xe l i ê n hai người bọn họ bất quá nửa đường xảy ra một cái ngoài ý mớn lao giản gặp bản thân năm đó người quen là một cái đổi đi nơi khác qua đây rèn luyện chính phủ cán bộ hôm nay cũng tới tiến đưa đối phương gặp hắn thực tế không có xuất ngoại mà là làm sĩ quan lúc này kinh ngạc vừa nóng tỉnh mà tiến lên hỏi lung tung này kia như vậy người bản thân trước đi qua số mười bốn t a xe có người cản ngươi cho hắn nói t ê n của ta chữa liền tốt ta cái này trước ứng phó một chút lao giản cho hàn thanh vũ bàn giao một câu quay người đi lên củng cố nhân viên vậy đại khái cũng là hàn thanh vũ sau này sinh hoạt số mười bốn toa xe cũng là bình thường toa xe khác biệt duy nhất là ít người hàn thanh vũ vào cửa n g o à i ý muốn cũng không có người ngăn đón tìm chỗ ngồi xuống quá trình bên trong có như thế bốn năm người phân biệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái nhưng l à đều không nói chuyện kỳ thật chỉnh khoang xe cũng liền không đến mười người hơn nữa mỗi người đều là cô lập ngồi một mình mặc kệ bọn hắn biểu hiện trên mặt là kích động phấn khởi hoặc sâu lo buồn thảm hàn thanh vũ thậm chí thấy có người nằm ở chỗ ngồi bên trên run dậy cùng nước nợ chú ý tự tìm một cái gần cửa sổ bên cạnh chỗ ngồi xuống hàn thanh vũ xuyên thấu qua cửa sổ xe trong đám người tìm cha mẹ thân ảnh tìm được phát hiện cha mẹ cũng tại đi cả nhắc quay đầu từng đoạn từng đoạn toa xe đang tìm hắn lẫn nhau nhìn thấy lẫn nhau p h á t tay lẫn nhau cố gắng làm cho đối phương an tâm cho nên mắt đỏ vành mắt cũng cố gắng cười thằng đến xe lửa c h ậ m rãi thúc đẩy cha mẹ xa dần thân ảnh một mực tại đứng đài vung lên tay phất tay còn tốt xe lửa con lửa gạt đến dài đứng đài bên trên ba mẹ thân ảnh liền biến mất chầm nhưng rốt cục vẫn là trong tầm mắt biến mất hàn thanh vũ hắn như cũ bảo chỉ dáng dấp nhìn qua ngoài cửa sổ xe nước mắt im lặng một mực hướng xuống chạy không nỡ bỏ chứ đừng khóc đi cũng không phải bên trên chiến tràng một cái thanh âm đột nhiên tại hắn ghế dựa phía sau mặt nói hàn thanh vũ cả người một chút bối rối hắn lập tức quay đầu đều không cần bởi vì cái này thanh âm hắn quá quen thuộc nghe nhầm sao hàn thanh vũ quay đầu ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này ta cùng ngươi đằng sau vào đây à ôn k ế phi đương nhiên nói chỉ có điều xem ngươi tại cảm xúc điểm lên liền chịu đựng không có quáy dậy ngươi hàn thanh vũ đẩy trong đầu hỗn loạn không nói chuyện chúng ta ngồi bên kia không hạ cái tiếc không ta phát triển phong cách nhà ra tới tại chỗ nối tiếp đường đấy kết quả trùng hợp trông thấy ngươi cũng đã nói đến chào hỏi lại nói các ngươi điều này sao như vậy không a ôn kế phi một bên tiếp tục giải thích một bên cùng toa xe bên trong người k h o á t tay chào hỏi ngươi cũng là h ủy lam liên quân a trong đó một cái có chút kích động cho đáp lại a cái gì ôn kế phi mở mịt một chút hàn thanh vũ thanh tỉnh đi đi a hắn đông nhiên đứng người lên một cái chảnh ôn kế phi cổ áo kéo hướng cửa khoang xem i ệ n g muốn ném h ắ n ra ngoài lao g i n ra hiện ra tại đó túi đầu vào cửa lại ngẩm đầu một cái chức cũng là ngây ngẩn cả người một chút đi theo l i ê n nợ nụ cười một tên không biết lúc nào xuất hiện tại toa xe phần đuôi chiến sĩ thần sắc ấ y n ấ y bất an đi qua tại lao giản bên thai nhỏ giọng nói vài câu lao giản nghe xong quay đầu xem xem hàn thanh vũ lại nhìn một chút lúc này bị hắn đặt tại sau lưng ôn kế phi chào thủ trưởng ôn kế phi g i ã y rồi lấy còn cùng lao giản lên tiếng chào nhỏ đồng chí ngươi tờ ta nghĩ không ra nhanh như vậy lại gặp mặt lao giản cười đến rất thân thiết nhưng ở hàn thanh vũ mắt bên trong giống như ác ma ôn kế phi ngốc vui vẻ đúng vậy a xem ra ta cùng thủ trưởng ngài hữu duyên hàn thanh vũ ngâm miệng một tiếng này tốt xấu đem ôn kế phi hết lại cuông đến hắn một mặt mộng bức về sau hàn thanh vũ giống s o n g vội vàng chạy đến lao giàn trước mặt gần như cầu khẩn nói hắn cái gì đều không nghe thấy thật sự hắn liền có đúng không lao giàn nhỏ giọng nói thế nhưng người khác ở chỗ này hơn nữa ta người nói cho ta hắn vừa đã nghe được ý lam liên quân b ộ t chữ người người hắn sơ s ẩ y thất trách nhưng đây là một vấn đề khác bây giờ trước bất luận cái kia ôn k ế hắn hàn thanh vũ cúi đầu cố gắng suy nghĩ một chút ngẩng đầu rất thật sự nói không có việc gì lấy sự thông minh của hắn lý giải không được hắn thi vào trường cao đẳng học lại mới kiểm tra hai trăm ba mươi lao giản hàn thanh vũ thật sự hắn cũng không biết hoài nghi cái gì liên lúc này ôn kế phi thanh â m ung dung tại s a u l ư n g văn g lên thủ trưởng Vĩ lam liên quân là cái gì à? các ngươi có phải hay không bộ đội bí mật à? lao giản không có đáp khoe miệng có chút câu lên nhìn xem hàn thanh vũ hàn thanh vũ vẫn không từ bỏ không có việc gì hắn có việc đừng vùng đ â y lao giản nhàn nhạt nói giờ k h ắ c này hắn lại biến trở về phong long áo cánh rừng bên trong cái kia ác nhân thế nhưng ngươi gọi hắn cũng vô dụng thôi hắn chính là thằng ngu hàn thanh vũ cũng lên vừa nói dùng tay hướng về sau chỉ một chút ý tứ liền biểu hiện này ngươi còn không nhìn ra được sao nói cái gì đâu thanh tử ôn kế phi đương nhiên không phải dân bạc h si hắn chỉ là biết đến không đủ nhiều cho rằng ý lam liên quân khẳng định là bí mật gì bộ đội đặc trùng mà hàn thanh vũ lo lắng hắn đi gặp nguy hiểm thủ trưởng ngươi đừng nghe hắn ta không sợ nguy hiểm ta người này trời sinh liền kiên cường dũng cảm vận động tốt thị lực tốt nhiệt tình lạc quan nhiệt tình lạc quan cái này một chút ta đã nhìn ra điều rất trọng yếu này lao g i n thăm dò n ắ m một chút hỏi hành lý mang theo sao mang theo đâu ôn kế phi vui vẻ quay người biểu hiện ra túi veo lưng của hắn lao giản được vậy ngươi liền cái này ngồi xuống đi ôn kế phi lân cận tòa hạng bất quá rất nhanh lại đứng lên thoáng có chút bất an c ũ n g không thể tin được nói người thủ trưởng kia ta bên kia bộ đội lao giản không có việc gì chúng ta bộ đội danh sách cấp bậc cao ta tìm người đi cho ngươi làm cái điều lệnh liền tốt ngươi không cần phải để ý đến liền an tâm ngồi cái kia hoa ôn kế phi an tâm tòa hạng cứ vậy mà làm chỉnh quân trang dường như lập tức có một loại cảm giác tự hào chúng ta bộ đội chân ư u xin a thanh tử hắn nói hàn thanh vũ trầm m ặ n không nói lời nào ngươi biệt giới à, ôn kế phi đụng phải chạm cánh tay hắn nhỏ giọng nói chẳng phải bộ đội đặc trùng lính trinh sát cái gì nhà ta đ o à n đến như vậy có chút nguy hiểm có thể huynh đệ ta cùng nhau dù sao cũng so một mình ngươi ta ố t lại nói bây giờ lại không đánh trận sợ cái gì à. hàn thanh vũ vẫn là không có phản ứng hắn mặc dù hắn nói cái nào đó bộ phận có lẽ có điểm đạo lý mặc dù như vậy từ đây quan hại vạn dặm con đường phía trước hắn rốt cục có một người có thể nói một chút thế nhưng giờ này khắc này hàn thanh vũ một chút cũng không muốn có người có thể nói lao giản từ toa xe một cái khác đầu đi ra ngoài đoán chừng là đi cho ôn kế phi làm điều lệ hàn thanh vũ không cam lòng đi theo tên tia đứng tại toa xe phần đùi u chiến sĩ chạy qua đến muốn ngăn hắn lao giản quay đầu ra hiệu cho đi xe lửa tại đường dây bên trên âm vang trước vào chống giống toa xe kết nối bộ lao giản đốt một điếu thuốc quay đầu nhìn xem hàn thanh vũ hắn biết ngươi là đi bộ đội đặc thù nhận biết ta biết uy lam liên quân nhận biết buồng xe này bên trong phần lớn người chỉ những thứ này l i ê n đã không có biện pháp câu nói đầu tiên hắn nói sơ sẩy thất trách chiến sĩ chúng ta sẽ xử lý nhưng chuyện này đã là trở thành sự thật hy vọng ngươi không muốn lại gây khó khăn cho ta câu thứ hai câu thứ ba hắn nói từ ngồi lên cái này chuyến xe lửa bắt đầu sinh tử chính là các ngươi mỗi ngày đều muốn đối mặt cùng suy nghĩ vấn đề sinh tử sự tình có tốt nhất bằng hữu cùng nhau là rất may mắn một việc hơn nữa hắn loại này mù quáng n h i ệ tình t người lạc quan đội ngũ chúng ta kỳ thật rất cần phải nói là rất cần thân ngươi bên trên ẩn giấu đoán chừng ngươi chính mình cũng không tự biết phỉ khí mà hắn trên thân có tức giận so người bình thường hơn rất nhiều tức giận hắn nói xong những lời này từ đầu tới cuối đều nói đến không nặng thậm chí thái độ hòa hoãn nhưng lại không hiểu thành khẩn cùng kiên quyết để người không thể nào phản bác cùng giấy a hàn thanh vũ chứng m i ệ n g cuối cùng nhưng một chữ không nói ra chờ hắn trở lại toa xe thời điểm ôn kế phi đã đổi một vị trí chính cùng tên kia phạm sai lầm ý làm liên quân chiến sĩ nói chuyện phiếm cũng không có nghe rõ ràng hắn đến cùng nói cái gì tóm lại trông thấy tên chiến sĩ kia đang cười cho nên hàn thanh vũ còn không biết lao giản nói bản thân trên thân g i ấ u phỉ khí cụ thể là cái gì nhưng biết đại khái cái gọi là ôn kế phi trên thân có vượt qua người thường tức giận hẳn là một loại thường thường tìm đường chết mà không chút nào tự biết đặc biệt bụi vị trở về rồi thanh tử trông thấy hàn thanh vũ ôn kế phi trên mặt có chút bất an lấy lòng nói ra Hàn Thanh vũ hơi Vũ chương ó c ú t thê l cười khổ một tiếng, gật Ất Thả ngươi. i ứng. lòng đầu, mươi A, nha, sau ta thay cái còn này không yên này n g rất tốt nha, yên tâm, sau này ta còn thay ngươi khiêng sáu ự tỉnh. Phản ứng đ xe lửa bên trên ngoài cửa sổ xe cảnh vật biến hóa xe lửa tại kéo dài đường dây bên trên mang đi không chỉ q u é quán còn có đã từng bình tĩnh sinh hoạt trong lúc này ước chừng từng có như thế một hai giây hàn thanh vũ có nghĩ qua cùng ôn kế phi nói điểm cái gì ví như ta nhất định sẽ cố gắng mang ngươi còn sống trở về các loại đến cuối cùng không nói ra miệng một là bởi vì thái sinh cứng rắn hai là bởi vì hắn ép căn không có lực lượng hắn thậm chí cũng không biết bản thân có thể công việc mấy ngày sự thật coi như đã có suy luận kết luận biết mình thể chất đang hấp thu dung hợp nguyên n ă n g phương diện có chút gạt t h ủ hàn thanh vũ như cũ có tự biết kỳ thật thế nào đều bất quá là một dao sự tình liên bình thường g i a o là đủ rồi càng đừng đ ề hắt giáp người máy cái kia chủ kiếm cái kia đông tây hàn thanh vũ là gặp qua chỉnh thể giống như một cái kiềm chế đặc biệt lớn số ô màu đen chỉ là nắm chuôi không mang theo câu dù nhọn như mũi thương thân kiếm bên trên cũng là có cùng loại ô tre mưa m chỉ có điều tầng xếp mỗi một chỗ nếp may đều là xoay tròn hướng ra ngoài mũi nhọn cao trung học qua lịch sử sách giáo khoa bên trên có một loại thuyết pháp sẽ đem một ít khốc liệt chiến dịch hình dung là tối s a y thịt nhưng là số lượng văn tự đều quá trừu tượng hàn thanh vũ đi qua không có trải nghiệm bây giờ rõ ràng cảm thấy cái kia mỗi một đem trụ kiếm liền đều là một máy tối s a y thịt lao giản về sau có đề cập qua một lần nói hắn đêm đó như bị đá bay con vịt một dạng nhào la lan lẹn qua đây rơi xuống đất một mặt kia kỳ thật cũng không phải là bị đánh trúng mà là dùng dao thành công chính diện ngăn trở một lần trụ kiếm quét ngang kết quả Chà, còn như vậy cái kia nếu như không có ngăn trở hàn thanh vũ trong lòng có chút phát nặng đến hắn lấy lại tinh thần một bên khác ôn kế phi đã cùng trong xe người trò chuyện lên chỉ chúng ta lớp mười lúc ấy a quân huấn luyện người đều tại kéo ca đâu thao trường bồn hoa bên trong đột nhiên chui lầu rắn các ngươi biết không nhìn đến nói là tam giác nhọn đầu có cổ tay thô học sinh lão sư tất cả đều luôn cuống ôn kế phi khoát tay chặt lại sinh động như thật nói sau đó chúng ta đã nhìn thấy một thân ảnh yên lặng đi vào bồn hoa lay vài cái đem rắn sách ra tới các lão sư đều nhanh do khóc nói ngươi tranh thủ thời gian bông xuống người kia còn mỉm cười chào hỏi nói là rắn hổ mang kịch độc ta cho lấy đi đi ta đây chính là như vậy nhận biết thanh tử ngày đó tại chỗ không ai cản hắn ngay cả trường học gác cổng đều không có nghĩ đến cản hắn liền như vậy một tay đem rắn ôm ra đường tìm cái nhà hàng bán đi về sau đến ngày thứ hai trường học mới rốt cục lấy lại tinh thần đem thanh tử kéo đi phê bình giáo dục một trận nhớ một cái cảnh cáo xử lý mặt khác tự mình phần thưởng hắn hai mươi đồng tiền hàn thanh vũ hoàn toàn không biết hắn là cụ thể là thế nào bắt đầu thế nào trò chuyện bên trên lại vì cái gì nói đến đây sao không thú vị chủ đề nhưng là tình huống trước mắt bao quát vừa rồi nằm sấp chỗ ngồi bên trên run d ậ y nước nợ vị kia đều tại nghe hắn nói cảnh tượng này kỳ thật có chút thần kỳ bởi vì toàn bộ chàng chỉ có một người tại cao hứng mừng mừng tại thao thao bất tuyệt cũng chỉ có một người này còn không biết mình rốt cuộc muốn đi đối mặt cái gì có điều rất nhanh liền có người nhỏ giọng nói với hắn toa xe trước sau cửa xe đóng chặt tại chàng đều là người một nhà mà lao giản cũng không tại thiên kiệt ý lam liên quân chiến sĩ không có ngăn cản ôn、okay, kế phi nghe xong đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút lập tức cười lên nói chết phó mỡ sao không ai trả lời hắn uy trấn thiên bên kia a vậy chúng ta bên này đâu hắn là am hiểu đùa dỡ người có thể nói cũng có thể tiếp nói chuyện ý tứ đại khái là hỏi như thế kình thiên trụ một đám đâu hỏi xong hắn bản thân cười ha h a cười a cười a sắc mặt dần dần biến hóa nhiệt tình làm lạnh đến chết lặng đến mờ mịt đến hoang đường đến khó có thể tin một b ô i sầu lo bởi vì bên người ngoại trừ hắn không ai đang cười mỗi người đều nhìn hắn mỗi người trong ánh mắt đều bọc lấy một luồng nồng hậu dạy đặc có thể để cho người trở nên nặng nề g h t i n h mịch ôn kế phi c h ầ n trờ đem ánh mắt hỏi thăm theo thứ tự nhìn về phía trước mặt mỗi người chúng ta chúng ta tại tràng duy nhất thực tế trải qua chiến tràng tên chiến sĩ kia mở miệng trả lời vấn đề của hắn dừng một chút về sau nghiêm túc mà có chút bất lực nói cầm đao đi lên chém ôn kế phi quay đầu nhìn xem hắn xuống đâu đánh bất động bọn hắn nói thuốc nổ thôi động không được từ thiết đạn năng lượng sẽ bị hấp thu mà bình thường đạn đánh bất động chúng ta cũng không có nhiều như vậy từ thiết ta không hiểu nhiều gia hỏa này là sẽ không đùa d ỡ n ôn kế phi vừa mới liền đã có phán đoán hơn nữa bộ dáng của hắn nhìn cũng không hề giống nói đùa từ chỗ ngồi bên trên đứng dậy quay đầu tìm một vòng ôn kế phi đổi đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi tại nơi hẻo lánh hàn thanh vũ đón ánh mắt của hắn hàn thanh vũ chậm rãi gật đầu một cái mẹ ôn kế phi đặt mông toa hạ lắc lắc đầu sau đó hai tay bộ mặt dùng sức xoa nhẹ vài cái ham vào trầm mặc hắn cũng không đốc hắn trước kia đoán được cái này bộ đội đặc thù gặp nguy hiểm cũng làm rất nhiều suy đoán nhưng là kết quả sau cùng như cũng hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn có người y đổ an ủ bị hàn thanh vũ lắc đầu ngăn lại kỳ thật những cái kia không là người máy cụ thể là cái gì chờ các ngươi đến bộ đội sau tự nhiên có người cho các ngươi nói đàng hoàng chiến sĩ bổ sung một câu nói tóm lại thói quen của chúng ta gọi chúng nó đại tiêm lao giản trở về cũng không có nói cái gì nhưng là toa xe bên trong không khí bị hắn mang đi lần nữa trở lại trước đó mỗi người một mình trầm mặc tình trạng hàn thanh vũ không biết người nơi này phải chăng đều là bị hắn bức bách mới thừa bên trên cái này chuyến đoàn tàu nhưng coi như không phải hắn ước chừng cũng có một cái khác cái tương tự người cũng không biết c h ê n l ệ quá nhiều hai ngày sau ba đêm ngoại trừ rửa mặt ăn uống bài tiết cùng giấc ngủ hàn thanh vũ liền chỉ là bình tĩnh mà trở m ặ t nhìn xem ngoài cửa sổ xe mặt trời lên mặt trời lặn hắn thậm chí không có đi khuyên bảo cùng an u ủi ôn kế phi bởi vì bất luận tình cảm tốt bao nhiêu lo lắng nhiều bước đầu tiên này tiếp thu quá trình đều phải tự ôn kê bản thân để hoàn thành nếu không tương lai hắn sẽ không thể không trải qua càng lớn tâm lý tra tấn hàn thanh vũ là một m người đứng xem tại hai ngày ba đêm này trong thời gian chính mắt thấy ôn kế phi sống qua tới quá trình ôn kế phi thật mạnh khi hắn dần dần sống qua đến dần dần biến trở về bộ dáng lúc trước bắt đầu tìm người nói chuyện đem hiếu kỳ áp đảo đối tử hàn thanh vũ không chỉ thở dài một hơi hắn thậm chí có chút đ ộ i phục cùng hâm mộ có điều số mười bốn toa xe cũng không có chờ đến một lần nữa náo nhiệt c h ẳ n g diện ôn kế phi khôi phục sau còn chưa kịp lần nữa toàn diện phát huy ước chừng là cái thứ ba đêm đi qua sau dạng sáng bốn giờ xe lựa tại một cái tây bắc vắng vẻ xe nhỏ đứng chậm rãi dừng lại đi lên một cái k h á c tên sĩ quan lao giản đứng dậy cùng hắn nắm tay sau đó nói xuống xe nhưng là xuống xe cũng không bao quát toa xe bên trong mỗi người lao giản điểm danh mười người bên trong chỉ có bốn người đi theo hắn xuống xe trong đó bao quát hàn thanh vũ cùng ôn kế phi một chiếc mang theo xe bồng quân dụng xe tải r ừ n g ở nhà ga bên ngoài bọn hắn lên xe ngủ tiếp đi lao già nói còn rất xa chương mười bảy bản lao cùng nữ binh bạo bọc màu xanh sấm xe bồng quân dụng xe tải dạng sáng bốn giờ từ trống r ô n g trạm nhỏ xuất phát xe lớn thùng xe bên trong không gian dư dả đầy đủ để năm người dỗi người ra nằm xuống đối với đã tại xe lửa bên trên quận mình mấy cái ngày đêm người mà nói cái này không thể nghi ngờ cũng là rất lớn hạnh phúc cho nên liền xem như lúc bắt đầu khẩn trương nhấc ngủ không được người đều tại dài rằng g i c đường xá lay động bên trong bất chi bất giác ngủ tiếp đi đến mức mặt khác những người kia vì cái gì không có cùng nhau xuống xe vấn đề này bọn hắn đại khái là không thể hỏi tỉnh nên tỉnh rồi hàn thanh vũ trong mơ mơ màng màng cảm giác được có một cái tay tại đẩy bờ vai của hắn khi hắn khi tỉnh lại ô tô đang một mảnh nhìn khắp không bờ bến hoa nguyên n g ngược lên bảo hoa nguyên n g bên trên có đường có cây cùng quả lộ hòn đá nước l o n g xuống bên cạnh đứng thẳng chết héo cây giả cánh chim màu đen chim từ c h ặ n cây bên trên bay lên đi đến cách đó không xa nhỏ đống đất bên trên bay lên đi đến cách đó không xa nhỏ đống đất bên trên bay Có một t loại h ê l ư ơ n g n hắn ư màn giọng đẹp. Đã là vào trạm t ố Lao đánh n n thức h ữ người còn nói, nhanh đến, lại, l sau dựa a đó theo ý một liên lệ quân cũ, có m ít thứ cái ă n bản, cần này nói cho c từ ta thời ở điểm c n g ư ờ biết. cái, một Hắn hắng rộng đã từng đại học vật lý lao sư có lẽ quá nhiều năm không có bên trên mục giảng giảng thuật bên trong có một loại máy móc cảm giác có chút vụ b ề hắn giảng thuật điểm xuất phát là năm 1908, phát sinh ở hiện gấu chiếm bên trong liên minh nước cộng hòa sai bờ di ạ tồn trụ sông p ụ cận một cái nổi tiếng sự kiện cũng chính là các ngươi về sau sẽ ở hàng vỉa hè tạp chí hoặc khóa ngoại sách báo bên trên nhìn đến được xưng tủn h chủ đại bạo gián sự kiện thần bí lao giản ó i kỳ thật bạo tạc bản thân cùng trời đỉnh xâm lấn không quan hệ bọn hắn chỉ là đáp xuống nơi đó tại một mảnh rộng lớn hoang tàn vắng vẻ đất đai bên trên bắt đầu thăm dò giết chóc bắt cùng khuyết chương bạo tạc chân tướng là bởi vì chúng ta nhân loại ở nơi đó bỏ ra hầu như tất cả chúng ta cho rằng có thể nếm thử sát thương những sinh vật kia thuốc nổ bạo phá vũ khí hắn nhảy qua liên quan tới nguy cơ cuối cùng như thế nào giải quyết bộ phận cũng là hàn thanh vũ kỳ thật quan tâm nhất bộ phận bởi vì nơi đó đầu khả năng liên quan đến rất nhiều thứ ví như lần kia hình t o i phi thuyền hạ xuống quy mô cùng nguyên năng phát hiện qua trình vân vân không cho đặt câu hỏi cơ hội lao giản nói tiếp đi từ cái kia sau này đơn nhất mục tiêu ý lam liên minh liền bắt đầu lấy siêu thoát quốc gia phạm chủ cùng đại thể độc lập với các quốc gia trực tiếp quản lý bên ngoài tồn tại phương thức từng bước tạo dựng lên Chúng ta... Úy Lam Liên lúc Hoa minh Cánh hệ Á Cánh quân, b a n đầu thành lập là tại h h à là n lập t năm 1912, lúc ấy chỉ có một cái quân, cũng chính một 1912, lúc là chỉ có cái ấy xây d ự n g chế đến ộ thuộc mở đầu quân, thứ nhất quân, thuộc trực t i p l í h chiến. tác b â y giờ, t ạ i dài đ ế năm 70 n hơn phát triển trong quá trình chiến đấu chúng ta đã tổng cộng có được 11 cái quân lấy thành lập thời gian sắp xếp mệnh danh từ năm 1912 sáng lập thứ nhất quân đến thành lập với 20 năm trước thứ 11 quân ở trong đó 1, 3, 4, 6, 9, 11, 6 c á i quân đều thuộc về trực tiếp lính tác chiến 6 cái quân liên kết nhất trí lấy một cái lúc ban đầu đùa dỡn sưng mệnh danh hợp xưng duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn vì cái gì gọi duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn rất đơn giản bởi vì chúng ta sứ mệnh đại tiêm mỗi lần hạ xuống chúng ta đều phải là duy nhất chính mắt trông thấy người ta nhìn đến ta tiêu diệt hắn nói đến đây thời điểm trên mặt s ắ c thực có một luồng sứ mệnh cảm giác cùng cảm giác tự hào chứ duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn sáu cái quân bên ngoài ngoài ra còn có năm cái quân trong đó hai quân ngoại lệ các ngươi không cần giải nếu như chân thực cảm thấy hứng thú liền b ả n thân đoán bọn hắn có cái biệt hiệu gọi người cự tuyệt lao giản đang giảng giải quá trình bên trong lần thứ nhất lộ ra nụ cười sau đó hắn nói tiếp còn lại thứ năm quân vì trinh sát dự cảnh bộ đội bất quá chúng ta đa số thời điểm càng quen thuộc để bọn hắn quá đen bởi vì mỗi lần nhận được bọn hắn trò chuyện tình cầu đều mang ý nghĩa một lần nguy cơ cùng chiến đấu mỗi một tin tức đều là tin tức xấu tại ý lam liên quân các chiến sĩ có một câu thường xuyên nói lời không quản là cao hứng cùng phiên muộn chúng ta đều sẽ nói đánh chết con quạ đen kia hắn đại khái thử nói đến sinh động chút nhưng là toa xe bên trong học sinh giữ yên lặng sau đó thứ bảy thứ tám hai cái quân hợp xương trật tự quân đoàn biệt hiệu bảo vệ lao giản đành phải càng giản lược nói tóm tắt giới thiệu nói thứ mười quân biệt hiệu chim non thuộc không chiến dự bị bộ đội thành lập đã cao hơn ba mươi năm nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết một cái kỳ thật công khai bí mật chúng ta đến nay cũng còn không có dù là một chiếc có thể lên không trực tiếp cùng hình toi phi hành khí quyết đấu tác chiến nguyên năng không hạng đối với lao giản bộ phận này giản g thuật hàn thanh vũ chỉ ở đ ấ y lòng thô sơ giản lược ký ức một chút tin tức tương quan cũng không có quá đệ tâm bởi vì những vật này đã lao giản có thể đối với tân binh nói ra liền khẳng định không phải bí mật hắn đang chờ hắn nói liên quan tới nguyên năng cùng từ thiết đồ vật nhưng là cũng không có kèm theo xe tải chui qua một cái s ơ n động lao giản tại xe bồng hạ đứng lên tay phải đưa ngang ngực quyền tâm hướng tâm dùng ánh mắt ra hiệu dần dần tại xe tải phần đôi triển khai lớn mảnh phòng ố c cùng nơi đóng quân nói bây giờ từ ta đại biểu bộ đội thủ trưởng hoan nghênh các ngươi bốn vị gia nhập q u ý l a m liên quân hoa hệ á cánh quân duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn thứ chín quân từ giờ khắc này lên các ngươi trước mặt đường ra duy nhất chính là trở thành một tên hợp lệ chiến sĩ trở thành thứ chín quân một khối hợp lệ bản lao đây đại khái là một cái nghi thức đơn giản hóa trình tự cũng không rất chính thức nhập ngũ không có cái gì chính thức nghi thức chính thức nghi thức muốn tới các ngươi xuyên giáp cái kia thiên tài có lao giản sau khi làm xong ngồi xuống đổi về lúc đầu ngữ khí giải thích nói còn có ta vừa nói bản lao là chúng ta thứ chín quân một cái biệt hiệu ý tứ cũng không khó lý giải đúng không các chiến sĩ bản thân cũng đều rất ưa thích sau đó án lệ cũ sau này ta chính là các ngươi dẫn tiếng người ta là ý lam liên quân thượng úy hiện bảy trăm năm mươi hai tiểu đội trưởng lao giản chờ mong cho các ngươi cảm thấy tự hào nói xong hắn đơn giản là một cái quyền tâm hướng tâm động tác ánh mắt thành khẩn đến đây hiện trường lần thứ nhất có người cấp ra phản ứng ôn kế phi nói ngươi không phải tiểu đội trưởng sao làm sao lại thượng ý rồi khóa ngoại tạm thư đã thấy nhiều hắn hơi hiểu một chút quân sự biên chế phương diện đồ vật lao giản dừng một chút trả lời nói bởi vị ý làm liên quân biên chế không có ngay cả sắp xếp tin tức chuyển chuyển cùng quản lý đều một mực cố gắng tại phòng ngừa quá nhiều tầng cấp khu vực tiểu đội bên trên nếu là đoàn sau đó sư quân ôn kế phi gật đầu ô、OH、hát đó chính là nói đội trưởng có thể là thượng ý cũng có thể là trung ý thiếu ý thậm chí có thể là thiếu tá vậy các ngươi đãi nộ đó giống nhau sao không giống nhau lao giảng quay đầu không nhìn hắn cho nên các ngươi còn có cái gì có ý nghĩa điểm vấn đề muốn hỏi sao rất nhanh liền xuống xe lúc này xe tải đã chạy tại thứ chín quân căn cứ trong doanh điệp hàn thanh vũ theo thói quen cử đi một chút tay vừa muốn thừa cơ hỏi một hai cái liên quan tới nguyên năng vấn đề vì cái gì chúng ta cái này có nữ bình a hơn nữa còn giống như không ít ôn kế phi nhìn xem đuôi xe trong phạm vi tầm mắt xuyên thẳng qua thân ảnh nghi hoặc đồng thời c ư ờ i mở ám lấy hỏi phản phất đây là một kiện rất đáng được kiêu ngạo đồng thời nói có thể làm người ta cao hứng sự tình lao g i n g cười lên nói đúng đại thân thân ông một、so một. Một so、một Ôn kê n phi nói lao giảng có chút đáng thương nhìn hàn thanh vũ một chút cũng không biết giờ phút này nội tâm của hắn phải chăng còn vì tại xe lửa bên trên đem ô n kê phi gọi vào đây mà đặt ý đại khái bởi vì nữ hài tử chạy loạn khắp nơi tương đối ít chứ túi đầu liếp mắt lao giản miễn cưỡng giải thích nói còn có chính là phương diện tinh thần bên trên nữ hài tử phần lớn tương đối nhát gan một chút ôn kế phi tiếp tục mở miệng cái kia lao giản kịp thời đánh gãy thời gian không nhiều cho c á c bạn học một chút đặt câu hỏi cơ hội đi vị này năm đó đại học vật lý lao sư d ố i loạn phía dưới thậm chí nói bạn học đồng hành trong bốn người một cái khác tên tân binh mở miệng thượng úy người kết hôn sao lao giản không có vậy chúng ta bộ đội có thể kết hôn sinh con sao đã chúng ta rất có thể cả một đời g i không được người kia rất trực tiếp hỏi ôn kế phi nói tiếp ta cũng là muốn hỏi cái này còn có lao đội chúng ta nữ binh cũng ưa thích được gọi là bản lao sao không thể nào lao giản trực tiếp không để ý đến ôn kế phi chen vào nói bộ phận trả lời nói sĩ quan trở lên tự do yêu đương song phương tự nguyện có thể cái kia nhưng lao giản vượt lên trước một bước dừng một chút sau đó tiếp tục nói nhưng là các ngươi trẻ con cũng muốn mình viên lưu tại nơi này ngoại trừ ngẫu nhiên được cho phép đi theo các ngươi thăm người thân sẽ tại nơi này trưởng thành thủ giáo dục cả đời hiệu lực lam thẳng đến vì cái tinh cầu này bên trên tất cả đang hô hấp chạy hết một giọt máu cuối cùng bầu không khí lập tức trở nên nặng nề cái kia ở chỗ này kết hôn không cần phải cục dân chính đăng ký a ôn kế phi nói cái kia nếu như nơi này cưới một cái bên ngoài cưới một cái có tính không t r ù n g hôn không tính đúng không nghĩ đến nữ binh đồng thời hắn đại khái như cũ thâm tình nhớ tới hắn cái kia tại cảng lớn đi học cô nương lao giản hắn xem hàn thanh vũ hàn thanh vũ tại trong ánh mắt của hắn rực rỡ cười cười chương mười tám toàn thể không phải tự nguyện cầu phiếu đề cử xe tải ở tiến vào nơi đóng quân sau trở nên không còn sóc này nhưng là hám lại tốc độ ngẫu nhiên đột nhiên thổi còi nhắc nhở đi được quá ở trong hoặc không nhìn đường binh sĩ né tránh các binh sĩ vội vàng nảy mở nhưng là ở trong miệng vắn trách quay đầu ném lấy ánh mắt phẫn nộ loại cảm giác này rất hơi tuyệt vời nó ở một cái nháy mắt để hàn thanh vũ cảm giác thân thiết cũng hoặc nói là một loại chân thực cảm giác đột nhiên chạm đến thần kinh của hắn người hầu như là không tự chủ được liền chạy tới đôi xe đôi xe là nhìn tuyến phương hướng được vào xe tải giống như là một cái dần dần kéo ra thị giác ống kính một phẩy một điểm hướng những người mới triển khai cái này bọn hắn sắp đầu nhập thế giới dưới chân bằng phẳng mặt đường không ngừng kéo dài nơi x chiều cao đều có mặt t ư ờ n g bụi bẩn có chút k huyết thiếu tức giận nhưng là ban công bên trên phơi nắng quần áo có các loại s ắ t thái nhất là trong đó tỷ lệ không nhỏ nữ sĩ nội ý ỉ thành nhóm hoặc một cái thân ảnh không ngừng trong tầm mắt xuyên thẳng qua đi hướng phương hướng khác nhau trong đó tương đương một bộ phận người mặc quân trang nhưng cũng có người không phải liếc nhìn lại váy liền áo cùng áo sơ mi trắng đều có một đầu hoàng cầu ở mặt đường n ế t lên lấy cái đ u ô i chạy ly mèo hoa từ trong thùng rác xuất hiện lỗ thai cùng con mắt người cảm thấy thế nào ôn kế phi nằm sấp xem bên ngoài đột nhiên một cuộc hỏi ông ta tưởng tượng không quá đồng đạo hàn thanh vũ một dạng nhìn xem bên ngoài nói nhưng cụ thể cảm giác gì ta cũng nói không rõ ràng không biết hình dung như thế nào hàn thanh vũ nói hắn đạo không xong đồ vật kỳ thật rất đơn giản bởi vì ở vừa qua khỏi đi cái này mấy phút bên trong hắn thấy được sinh hoạt dáng vẻ cùng đồng loại rất nhiều cho nên đi hướng không biết quá trình kỳ thật mới là nhất mê vong cùng đáng sợ nhất mà khi ngươi đã đang ở trong đó trông thấy cũng chạm đến chân thực phát hiện ở chỗ này đã sớm có người tạo dựng một loại sinh hoạt cũng hình thành mới trạng thái bình thường ngươi liền sẽ dần, dần yên ổn cùng thích h n g xuống tới một nhóm nữ binh đánh huyên náo cười đùa đi qua trong đó một cái bỗng nhiên quay đầu uy mới tới con mắt không cho phép như thế t h ẳ n g ô hát nàng rực rỡ mà ngoan bị cười đưa tay dương lên nằm đấm áo sơ mi tay áo trượt xuống đến lộ ra cánh tay bên trên một đạo kinh khủng vết sẹo nhưng là dường như cũng không có ảnh hưởng cái gì còn xem cẩn thận tỉ tỉ đem n l ơ i kéo xuống đến trước thưởng một trận xào lăn hạt rẻ được vào xe tải đem khoảng cách kéo xa các nữ binh tại nguyên chỗ không nhịn được cười giống như có chút da a hàn thanh vũ cởi ừ một tiếng trong lòng muốn nói nếu như lúc đi học gặp được rằng này ta đại khái còn sẽ có chút sợ đi không có việc gì sẽ tận lực trốn tránh điểm hắn đắp xong mới phát hiện câu này cũng không phải ôn kế phi nói vừa hỏi qua lao giản nơi này có thể hay không kết hôn sinh con tên kia nằm ở đôi xe xách một tiếng tiếp tục nói thầm nói xem ra không dễ kiếm lắm ha ha ha lao giản tại s a u lưng cười lên cười giải thích chúng ta nơi này nữ hải t ử so sánh bên ngoài tính cách xác thực ngoại phong chút đến mức nguyên nhân tin tưởng các ngươi cũng không khó lý giải hắn lại nói một câu hàn thanh vũ ừng cũng không nên chọc tới các nàng lao giản nhìn một chút cái kia muốn lấy cô vợ trẻ ra hỏa cười cùng nhau nhắc nhở nói cẩn thận bị đánh bốn người các ngươi cộng lại đều không đủ vừa rồi cái kia một cái đánh tay không bốn một tân binh t a nhóm đồng thời quay đầu nhìn hắn ánh mắt nghi hoặc không tin hàn thanh vũ tương đối chậm một quay nhưng vẫn là đi theo cái kia cô nương rõ ràng nhìn gầy gò yếu đất đây là lão binh thay phiền về nơi đóng quân t ĩ n h dưỡng ngươi nhìn nàng khoác tóc dài mặc váy là như vậy chưa có xem nàng buộc đuôi ngựa mặc trang bị cùng cường tráng nhất đàn ông một dạng đi lên nào h chém đại tiêm lao già nói đại tiêm sao nghĩ đến đồ chơi kia bốn người liền đều không lên tiếng đối với hãm vào trầm mặc bốn người đúng ộ h i n vậy cơ sở sinh hoạt nhu yếu phẩm không ràng buộc cung ứng ví như quân phục ngươi mặc làm hỏng lên cân đến hậu cần đi đổi là được rượu thuốc lá cũng có bộ phận phối ếch nhưng là lại ngoại định mức đồ vật liền muốn các người bản thân dùng tiền mua phi lợi nhuận cửa hàng tuyệt đối so bên ngoài tiện nghi hơn nữa ngay cả mễ đặc lợi cùng phật lan tây những quốc gia này đ ồ vật đều có đừng lo lắng các người qua tân binh kỳ chính thức nhập ngũ sau là có tiền lương hơn nữa thả ở xã hội bên trên tuyệt đối không thấp đồng dạng người ở chỗ này đều sẽ không cố ý đi tiết kiệm tiền lao g i ả n nhìn một chút hàn thanh vũ nói thôi đi sinh hoạt phương diện sự t ì n h liền để các người bản thân sau này c h ậ m giải thích hướng đi tóm lại t r ư ớ c trải qua tân binh kỳ lại nói như vậy nghe xuống tới tân binh kỳ tựa hồ là không có nhân quyền hàn thanh vũ cuối cùng vẫn không có hỏi thành liên quan tới nguyên năng vấn đề xe tải ở một cái ba mặt lầu không bãi bên trên dừng lại xuống xe có người đang đợi không chỉ đám bọn hắn lao giản cũng có người đang chờ hai tên binh sĩ rất lễ phép tiến lên túi chào sau đó nói thượng úy lao giản gật đầu một cái quay người nói chăm sóc tốt bản thân đừng khiến ta thất vọng sau đó hắn liền theo binh sĩ đi không có còng tay cũng không có bắt giữ tư thế hàn thanh vũ hầu như đều quên lao giản bản thân lần này nhưng thật ra là bởi vì nguyên năng khối mất tích sự tỉnh đến tổng bộ nói rõ tình huống tiếp thu thẩm tra quá nhìn, vấn đề cũng không lớn chỉ là điều lệ cùng chương trình như vậy nếu như ta sau này nhịn không được ai làm đội trưởng của ta đoán chừng liền ở cái này chứ thật thế thảm hàn thanh vũ đột nhiên như vậy nghĩ đến thân binh đi theo ta bên cạnh đi tới khác một tên binh lính chào hỏi nói tân h binh nhập ngũ chương trình lộ ra đơn giản m à t ù y ý, hoặc là lao giản hỗ trợ chào hỏi hàn thanh vũ cùng ôn kế phi điểm ở một cái ký túc xá mà hai người khác không có thế nào chúng ta mặt khác hai cái không ở cùng một c h ố sao một đường bên trên thật vất vả quen thuộc người ôn kế phi cảm thấy khá là đáng tiếc liền hỏi phụ trách dẫn đạo chiến sĩ chiến sĩ xem hắn một trận gặp lại một đoạn đồng hành có lẽ lần sau gặp lại các ngươi nhìn thấy chính là thi thể của bọn hắn đương nhiên cũng có thể là là bọn hắn trông thấy thi thể của các ngươi cái này ở chỗ này rất bình thường ôn kế phi cùng hàn thanh vũ nói đùa chí ít các ngươi tân binh huấn luyện vẫn là cùng nhau chiến sĩ ác thú vị cười lên túi đầu nhìn xem trên tay tân binh danh sách chú ý tự nói cái này đồng thời không ít người à, hơn bốn trăm ba mươi cái sau đó tổng huấn luyện viên là hô hố các ngươi thật có phúc làm hàn thanh vũ cùng ôn kế phi vội vàng đổi tới tập kết điểm lúc tân binh vương trận hầu như đã xếp hàng hoàn tất hai người vội vàng vào đến sau đó đứng vào hàng ngũ không phải chủ tư lệnh đài đài bên trên bóng đèn công suất rất cao đứng tại trụ đèn rơi một tên đầu chọc để dâu trung niên người đàn ông bị phi trùng sông đến khắp cả mặt mũi nhưng tựa như là không hề hay biết đứng ở nơi đó dưới đây có gan lớn tâm lớn cởi trộm hắn cũng không thèm để ý ta gọi trương đạo an là các ngươi lần này tân binh huấn luyện tổng huấn luyện viên thật hân hạnh gặp các ngươi cũng hy vọng các ngươi cao hứng nhìn thấy ta tốt rồi đã khuya ăn mặt đi thôi sau đó chỉnh lý nội vụ yên tính nghỉ ngơi ngày mai bắt đầu tân binh huấn luyện hắn liền như vậy kết thúc làm tổng huấn luyện viên lần thứ nhất phát biểu rất nhiều người đều có chút mờ mịt nhưng lại đói bụng cũng liền không để ý tới các tân binh bữa cơm thứ nhất là mặt dường như không ít chính quy bộ đội cũng đều có dạng này truyền thống ăn xong về ký túc xá trước khi đi ôn kế phi quay đầu nhìn xem cũng không đáng sợ à chúng ta cái kia huấn luyện viên hàn thanh vũ ừng nói xong vào cửa ý lam liên quân lấy khu vực tiểu đội làm cơ sở đơn vị không có ban cấp xây dựng chế độ nhưng là tân binh huấn luyện trong lúc đó vẫn phải có một cái ký túc xá tám người chính là một cái tạm thời ban trong túc xá người đều ở nhưng là bầu không khí có chút trầm mặc r i ê n g phần mình yên lặng thu dọn đồ vật của mình trải giường chiếu thằng đến tắt đèn về sau người từng cái nằm ở trên giường không ngủ mới rốt cục có một vị mở miệng xem chúng ta ban không khí này nên đều không phải tự nguyện tới chứ đúng rồi ta gọi dương thanh bạch thật cao h ứ n g cùng mọi người trở thành chiến hữu ta gọi lưu thế h à n h không phải tự nguyện hàn thanh vũ không phải tự nguyện ôn kế phi ta nên tính tự nguyện chứ thanh tử hắn cái này nói thực ra còn thật không biết tính thế nào nhưng là người từng cái giới báo đến mười một ban ngoại trừ hắn nói không rõ ràng còn lại thật đúng là tất cả đều là bị cường trinh nhập ngũ không có một cái tự nguyện khó trách lúc ban đầu mở miệng dương thanh bạch rung rung nói ta liền nói thế nào ta xem bọn hắn mấy cái ký túc xá đều là toàn bộ tự nguyện không khí đều rất tốt đều rất nhiệt huyết hóa ra cho chúng ta những này tư tưởng lạc hậu đều ném một khối trong bóng tối vang lên trầm thấp tiếng cười chương mười chín đêm thứ nhất liền xảy ra chuyện tiếng cười qua đi mười một túc lần nữa h á m vào yên lặng đại khái mỗi người đều có chút tâm sự muốn nghĩ đi ở cái này nhân sinh triệt để chứng thực cải biến đêm thứ nhất gần cửa sổ giường trên hàn thanh vũ quay đầu an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ hoang dã bên trên tinh không như vẽ màn trời như một mảnh vô ngần thâm h ả i xa xa một chút căn nhà cũng không có giống tân binh ký túc xá một dạng đúng hạn tắt đèn như c ũ đèn sáng lửa án lao giản thuyết pháp ở trong đó ở đa số đều là thay phiên trở về tính dưỡng lao b ì n h bọn hắn thời xuống trang bị trở về nơi này nhẹ nhõm tùy ý qua bên trên hai tháng tiêu sái thời gian sau đó lại trở về lương bên trên trang bị sách rút đao ở sơn lâm hải đảo ẩn cư chờ đợi tiếp theo c h ẳ n g chẳng biết lúc nào đột nhiên đến đọ sức mạng c h é m giết theo quy định bọn hắn hàng năm đều có thể trở về trí ít một lần nhưng thực tế rất nhiều người về sau không có lại tới đại khái bọn hắn cũng đều từng có rất nhiều như vậy ngủ không được ban đêm chứ hàn thanh vũ nghĩ đến thu tầm mắt lại chuẩn bị đếm i ể u nhất định phải ngủ không phải ngày mai huấn luyện làm sao đây thấy qua chiến tràng hàn thanh vũ càng nhất định phải nắm chặt cơ hội thật tốt huấn luyện bình thường nhiều chảy mồ hôi thời gian chiến tranh ít đổ máu câu nói này thật thà nhưng là nhất định chính xác trừ phi vận khí đặc biệt kém ai vậy các ngươi đều là làm sao tới a bất t ì n h lình dựa vào cửa giường trên ôn kế phi đột nhiên trong bóng đêm xoay người nắm sấp lên nói ta bản thân tình huống khá phức tạp tạm thời liền không nói với các ngươi thanh tử là đi đường ban đêm c h ặ lên các ngươi đâu vấn đề này hắn đoán muốn có rất nhiều câu chuyện đoán tưởng tượng loại này đại khái xuất hiến thân chịu chết sự tình tự nguyện đại thể đều là không sai biệt lắm một bầu nhiệt huyết thanh niên tốt mà không phải tự nguyện ngược lại đều có các bi thảm gặp phải trước tiên không ai lên tiếng đại khái đều đang nhớ lại bên trong âm thầm ảo não chửi đồng nói một chút ta nói một chút các ngươi đều là thế nào một chân đạp lên cái này đầu không đường về hào hứng rất cao ôn kế phi thay đổi biện pháp lại hỏi một lần những người còn lại lần nữa cười lên chỉ có điều lúc này trong tiếng cười đại khái khổ sở cùng tự dễ càng nhiều hơn một chút ta liền bởi vì xem quê quán có người đảo cổ mộ được bảo bối phát tài rồi rốt cuộc có cái thứ nhất mở miệng chỉ có điều lời nói có chút nói quanh co không rõ ràng ôn kế phi vội nói sau đó thì sao sau đó ta nhìn trông m à t h è m liền cũng muốn đi đảo vậy ngươi sẽ sao phong thủy định u y ệ t cái gì ta không biết vậy ngươi nghĩ đến tìm vẫn may chúng ta bên kia trước kia mổ mạ tổ tiên thật nhiều người kia nói ta mang theo lương khô trong núi đầu tìm nửa tháng thật vất vả mới tìm được một cái dấu ở dưới mặt đất dấu rất tốt mộ phòng thật sự ta ban ngày ở bên trên đi năm sáu khắp mới trùng hợp nhìn ra được thật là mộ phòng ta tưởng rằng kết quả đâu kết quả ta trốn đến buổi tối đi đảo dù sao việc này phạm pháp n h à người kia nói sau đó đã tốt lắm rồi đèn tin chiếu vào ta một đám người ngồi s ổ m đứng đấy vây quanh nhìn ta nói với ta bọn hắn nói cái gì nói ngươi thế nào trả lại đâu đều cho là ngươi đi ngươi ở chúng ta trên đầu chuyển một ngày biết không đều nói buông tha ngươi n g ngươi còn khiêng quốc trở về s thật xin lỗi a cái này địa phương không thể cho ngươi đảo cũng chỉ phải mang ngươi đi s người kia một năm một mươi nói xong trầm mặt một hồi đột nhiên ung dung hít một ngụm đại khí cười vang một chút nổ tung ra liền hàn thanh vũ đều nhịn không được trong bóng đêm nợ nụ cười cái kia mộ p h ò n g thực tế hẳn là một cái ẩn nấp chạm dự chưa đi hàn đoán muốn cái thứ nhất giảng kinh lịch đem lời hộp mở ra vẫn là cái phạm pháp chống mộ mọi người tâm thần b u n g ra rất nhanh liền có cái thứ hai ta trước nói đi cái thứ hai là trước kia trước hết nói chuyện dương thanh bạch h ắ n nói ta liền lái xe mang theo cái tiểu cô nương du lịch trong đêm chạy đến rất lệnh một cái g ã trên đường ngừng lại hôn môi thân a thân a đồ chơi kia liền xuống tới sau đó phần phật rồi xông qua đến một đám người lao tử bắt đầu còn tưởng rằng là dân binh liên phòng đội b ắ t đạo đức bại xấu đâu bọn hắn liền khen lao đánh nhau hắn nói xong một lần nữa trong tiếng cười ôn kế phi hỏi cái kia cô nương đâu nàng nàng bị bay qua tới s á t mảnh đâm trong đầu dương thanh bạch nói trong trầm mặc vừa nói trộm mộ người kia hỏi một câu ngươi như vậy trẻ tuổi ngươi liền mở xe con a hắn chú ý điểm tựa hồ có chút không giống nhau a ừng dương thanh bạch lên tiếng không nói thêm gì nữa ta ta là cảng thành người bên kia cái thứ ba mở miệng lưu thế anh tiếng phổ thông có chút sức sẹo nhưng là còn có thể nghe hiểu Càng thành. ô n kế p hát i kinh ngạc một chút, nói, vậy ngươi ngạc nào cho bắt được chúng ta bên này à? Ta cùng chút, thế cho được c một mấy bắt ta Ta vậy i nội địa đi bằng đến săn. hưu h địa Ô á người trong rừng t à u tán lưu thế h à n h nói thật cũng không trông thấy đồ vật gì xuống tới lại đột nhiên ở lá cây ở giữa trông thấy ba bốn mươi mét ngoài có một đồ vật đen xỉ, ta tưởng rằng cái gì dã thu đâu ta liền cho nó một súng cho nên nhất đột nhiên ở chỗ này hàn thanh vũ đã hiểu ra hỏa này cho đại t i ê n một súng một bên có người hỏi đánh chết không đánh bất động lưu thế anh nói sau đó liền cùng dương thanh bạch không sai bị lắm phần phật rồi một đám người bay một dạng sông qua đến đem ta dọa cho cho váng liền đứng cái kia sẽ không động ôn kê phi sẽ không động có tốt không phải ngươi cho bọn hắn cũng tới bên trên một súng ngươi đoán chừng liền không có người van g k é t k é t ép lại đi lên lúc này có người khô cười duyên đến thở không ra hơi một nhóm ngàn dặm mới tìm được một thằng xui xẻo lẫn nhau nghe người khác thế nào ngã nấm mốc nghe được rất vui h à ở mỹ gầm lên giận dữ ở bên ngoài hành lang bên trên đột nhiên nổ v a n g thật xa ta liền nghe đến các ngươi mười một tốc viên náo cùng đồ ăn thị trường đồng dạng biết nơi này là cái gì địa phương sao ngang trong h túc h e o ư xá hoàn toàn tính mịch mỗi người đều ôm chăn m ề n vờ ngủ không dám lên tiếng thẳng đến cái kia ôn kế phi thanh nhâm vừa ra tới hàn thanh vũ liền biết làm hỏng tên kia ở trường học tìm đường chết vô lại đã quen có chút theo thói quen đồ vật không cảnh giác liền sẽ phản xạ có điều kiện chạy đến thế nhưng hắn ngăn cản không kịp có khả năng hay không thật là thủ trưởng ngài nghe lầm đâu chúng ta ký túc xá đều ngủ ôn kế phi hỏi xong thủ trưởng bên kia lạng ngắt như tờ rất tốt ta ưa thích không sợ chết trương đạo an đầu chọc ở trong đêm cũng rất nổi bật người từ bên cạnh chuyển ra tới đứng tại hai tên đại hán sau lưng lộ ra nửa cái đầu cái này vừa so sánh mới phát hiện hắn hóa r a cao lớn như vậy một màn kế tiếp chính là ôn kế phi cả người bị trong đó một cái đại hán một cái từ trên giường nắm lên sau đó ném vào bên trên toàn thể chủ h ấ n luyện chàng tập hợp trương đạo an nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói trong vòng ba phút không đến gấp đội c h ỉ ít 1, đến 1, mét một nghìn đến một nghìn hai trăm l i n m ộ t vòng cực lớn huấn luyện tràng đường băng đại khái là vì những cái kia hấp thu qua nguyên năng biến thái chuẩn bị chứ mười vòng lưu thế hành trễ chỉ nửa bước đứng vào hàng ngũ nửa giây đại khái thực cũng không có nhưng là trương đạo an nói như vậy đó chính là trễ hai mươi vòng tập thể góc độ nhiệm vụ này là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành hàn thành vũ rất rõ ràng cho nên cũng không có cậy mạnh làm mười một túc những người khác một cái tiếp một cái nôn mửa lấy co c ó p ngã hoặc dừng lại thậm chí cho ngã hắn cũng mềm mặt ngồi trên mặt đất bên trên phụ trách giám sát đại hắn đá hắn một chân để hắn tiếp tục chạy hắn không nhúc ních trương đạo an đi qua đến nhìn xem xoay người dỗi ra một cái tay nịu lấy ôn kế phi cổ áo đem cả người hắn nhấc lên huyền không ánh mắt nhìn gần người là cái gì hắn thanh âm thấp nặng ôn kế phi không lên tiếng người là cái gì trương đạo an hỏi lại ánh mắt sắp bén thanh âm mặc dù không ngang n g ư ợ c nhưng tràn ngập cảm giác c áp bách ôn kế phi ta là tân binh không n g ư ơ i là phế vật một cái đến thứ chín quân đến múa mép khơ môi tương lai hầu như khẳng định sẽ hại chết đồng đội phế vật ôn kế phi toàn bộ thần sắc cứng đờ một chút đi theo bỗng n i ê n dãy r u ta không biết ngươi sẽ bởi vì ngươi là một cái phế vật ngươi ngay cả mười vòng đều chạy không xuống trương đạo an đột nhiên toàn bộ ánh mắt trở nên ngang ngược đến nói nói ngươi bản thân là phế vật chỉ cần ngươi nói m ư ờ i khác ta liền thả ngươi trở về đi ngủ ôn kế phi không lên tiếng phế vật nói chuyện đồng thời trương đạo an bung ô tay đã sớm kiệt lực ôn kế phi ngồi t h ị t ở bên trên ngươi đâu trương đạo an nhìn về phía lưu thế hanh ta không quan trọng lưu thế hanh nói ha ha ha trương đạo an cười lên chuyển hướng dương thanh bạch ngươi đâu ta không phải câu này là hét ra dương thanh bạch tựa hồ đối với cái từ này vô cùng phản cảm trước tiên phản ứng có chút kịch liệt trương đạo an quay người chỉ chỉ chạy nói chạy xong ta dương thanh bạch vùng vây một hồi đứng lên thân hình lạo đ ả o trương đạo an đến gần ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn con mắt nhìn thấy không không quả ngươi lắm miệng cứng rắn ngươi vẫn là một cái phế vật người giống như ngươi nếu như tương lai làm đội hữu của ta nhất định sẽ hại chết ta ngươi nhất định sẽ hại chết rất nhiều người bao quát ngươi chính mình nói xong hắn đứng lên nhìn xem hàn thanh vũ các ngươi có phải hay không khâm phục lắm không ai lên tiếng đến ta cho các ngươi một cái cơ hội tám cái cùng nhau lên chỉ cần có một cái có thể đánh bên trong ta một chút chuyện ngày hôm nay liền dừng ở đây trương đạo an nói xong hai tay hướng sau lưng một lưng đứng ở nơi đó khoảng cách huấn luyện chàng không tính rất xa mấy tòa nhà bên trên một bộ phận lao binh chính x â y x ư ơ ngon n g lành đứng tại ban công bên trên vây xem lao trương lại tới đúng vậy à nhiều năm như vậy vẫn là một bộ này cao áp lại cao hơn ép trước hướng phân bên trong đ ả kích người cho ngươi thêm nhìn đến bộ dáng của cao thủ để ngươi nhìn đến hy vọng ừ n đúng rồi các ngươi đang kia có người bắn chúng qua hẳn sao làm sao có thể lao trương nguyên năng độ dung hợp c có được hay không chặt vài chục năm đại tiêm ngươi cho rằng làm mấy năm huấn luyện viên liền rơi xuống a thế nào không dám sao huấn luyện tràng bên trên trương đạo an ở trên cao nhìn xuống ánh mắt liếc nhìn một vòng sau đó nói cho đám phế vật này một cây gậy bọn hắn sợ tay đau cách cạch gỗ tròn côn nhét vào bên trên nhặt lên bắn chúng ta trở về đi ngủ không ai động phế vật hèn nhát rát rưởi trương đạo an nói xong túi người nhặt lên cây gậy trước cho mười một túc đứng đấy hoặc ngồi lấy mỗi người một chút mang một câu sau đó tùy tiện chọn một người đem cây gậy cưỡng ép hướng trong tay hắn nhét cầm ngươi ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có ngươi có thể đứng ở đại tiêm trước mặt sao trộm mộ ca ôm hai tay chết công việc không dám lấy cây gậy rơi tại bên trên không dám lấy liền thừa nhận ngươi là phế vật ta ta là phế vật cái kia m ộ t cái trước mắt không có người xem rõ ràng trương đạo an trên mặt thất lạc cùng đau đớn ta tới dương thanh bạch đi qua nhặt lên cây gậy n ắ m ở trong tay nhìn xem trương đạo an tới trương đạo an ở trước mặt hắn đứng vững a dương thanh bạch gào thét cầm cây gậy điên cùng hướng trương đạo an tới cút mẹ mày đi phế vật lao t ử không phải phế vật thất thân thất thân lại thất thân trương đạo an hoàn toàn không có trên phạm vi lớn di động hầu như mỗi một lần đều cho rằng trong hội nhưng là mỗi một lần cây gậy đều sát người thất bại dương thanh bạch mồ hôi nhễ ngại c u n g thân thở dốc trương đạo an lạnh lùng nhìn hắn một cái còn ai đến ta thử một chút lưu thế hanh tự a hồ là học qua một chút phương tây đ â u kiếm công kích của hắn lấy đâm làm chủ nhưng là kết quả v ẫ n là một lần không trúng cuối cùng bị không nhịn được trương đạo an một trần đạt lăn người xem bọn hắn bởi vì người lắm miệng bây giờ bị hại thành như vậy lần nữa cầm cây gậy trong tay trương đạo an đi đến ôn kế phi trước mặt ngươi không hổ thẹn sao không có ý định làm chút cái gì sao hô ôn kế phi nhanh chóng tạm qua lên cây gậy trực tiếp chở tay đặt xuống đi qua trương đạo an c h ấ p hai tay sau lưng ngửa ra s a u để qua lại đến không chúng phế vật không chúng mệt mỏi sao phế vật không chúng đi cùng đại tiêm nói ngươi mệt mỏi quỳ xuống cầu nó xem có hữu dụng hay không không chúng phế vật ngươi sẽ hại chết tương lai ngươi đồng đội ngươi sẽ biết sao ngươi khẳng định sẽ bởi vì như ngơi loại này phế vật sẽ hại chết tất cả chúng ta không chúng ôn kế phi đã m ệ t đến không thể gần như không thể động đậy nhưng là trương đạo an vẫn còn một lần lại một lần kích hắn một lần lại một lần nhục nhà hắn thằng đến ngã xuống đất bên trên ôn kê ngay cả một cái đầu ngón tay cũng không thể động đậy xa xa căn nhà vang lên các lão binh tiếng huýt sáo cùng cười vang Cái cây cho tiếp phi Tới. theo. Trương đạo an từng thanh từng thanh cây gậy từ ôn kế phi trong tay đoạt Trở tay ném cho đứng một bên hàn thanh vũ. Tới. Toàn kế đến. hàn đạo an ôn ném đứng bên gậy lấy Ẩm. vũ. trang địa ta tìm người tại làm sẽ đổi chương hai mươi câu chuyện cùng bữa sáng tay cầm ở gậy gỗ hẹn hai phần năm chỗ cây gậy phía trước vừa rời mở một khối sáng ngời đầu ra bởi vì hai người thần cao t r i n h lệnh lần này đập đập là cái c h á n g xương nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ vừa mới là tình huống như thế nào vừa mới hiện trường vốn là đối lập bầu không khí nghiêm trọng cảm giác gáp bách rất đủ sau đó trương tổng huấn luyện viên lại một mực tại dùng ngôn ngữ kích ôn kế phi xuất thủ một mực tại nhục nhà hán quá trình có một cái tiết tấu cùng trình độ bên trên không ngừng chuyển vào khiến cho hiện trường toàn bộ không khí cùng cảm xúc tiếp tục không ngừng đập ra lại sau đó trương đạo an xoay người từ ngã xuống đất bên trên ôn kê trong tay hút gậy gỗ vung tay ném cho đứng tại phía sau hàn thanh vũ b a y người đồng thời nói đến ẩm liền đánh chúng lần này xác định không có sử dụng trong cơ thể còn s ấ t lại điểm này nguyên năng bay cánh tay biên độ cũng không đủ hoàn toàn phát lực nhưng là khối kim khí không ngừng đổi vào tố chất thân thể tác dụng dưới xuất thủ lực lượng khẳng định vẫn là không nhỏ không phải không thể nhanh như vậy cũng không biết như vậy vang tối đầu nhìn xem cây gậy trong tay hàn thanh vũ thần sắc thoắn có chút có gấp một bên khác trương đạo an cũng thử đem toàn bộ quá trình nhớ lại một bên sau đó chậm rãi đưa tay cẩn thận sờ lên đầu ra thì có chút x ư n g lên đương nhiên vài chục năm chiến đấu kiếp sống nguyên năng ôn dưỡng thân thể bị thương còn không đến mức nhanh như vậy sao vẫn là ta quá buông lỏng trương đạo an n g n m đầu nhìn hàn thanh vũ một chút ánh mắt lạnh leo bên trong cũng có mấy phần nghĩ hoặc một mảnh trong trầm mặc t â y cây ky khu khục khanh khách dòi rồi một loại ước chừng bao hàm suy yếu đ è nén nhịn không được thoải mái các loại cảm xúc quái dị tiếng cởi từ trên mặt đất nằm sấp ôn n h phi miệm bên trong chuyển đến phá vỡ hiện trường bình tĩnh sau đó là nơi xa căn nhà ban công bên trên ông văn vang lên tiếng nghị luận đánh c h ú n g ừng thật nhanh huấn luyện tràng bên trên trương đạo an nói lại đến hô hàn thanh vũ xuất thủ không có sử dụng nguyên năng cũng chưa từng có điểm nhiều giữ lại so với vừa mới hắn nhiều nhất giảm một tầng lực hắn sợ giữ lại quá nhiều lỗ thủng sẽ quá rõ ràng trương đạo an tập trung tinh thần lóe lên trong lòng tự nhủ vẫn được thật đúng là không tính chậm. lại đến hô lại đến hô đại khái rất nhiều người đều dưới đáy lòng yên lặng chờ mong lại chúng một lần bao quát ôn kế phi mấy cái cũng bao quát căn nhà ban công bên trên l á o b ì n h thậm chí là đứng tại t r ư ờ n g đạo an sau lưng không xa cái kia hai tên ý lam liên quân chiến sĩ bởi vì như vậy hôm nay dường như liền sẽ càng hoang đường càng thú vị nhưng là không có ba lại một chút hàn thanh vũ trong tay thất bại cây gậy bị trương đạo an đưa tay cầm đ ó lấy một luồng kéo tú l ự c đạo đột nhiên bạo phát từ cây gậy bên trên chuyển đến hàn thanh vũ quả quyết vung tay nhưng là gần như đồng thời trương đạo an tay trái đã chụp vào cổ áo của hắn hàn thanh vũ hết sức hướng bên cạnh chuồn nhưng là vô dụng c nói g n cái gì giống tiểu thuyết võ hiệp phim truyền hình bên trong như thế trương đạo an tay tại nửa đường biến đổi quy tích thậm chí xuất hiện h ư ảnh không bằng nói đơn giản một chút chính là nhanh nhanh đến tốc độ kinh người t r á n h cũng không thể tránh di chuyển nhanh trong cánh tay ở ngang tinh chính xác một cái nắm chặt hàn thanh vũ cổ áo sau đó kéo một cái vừa để xuống đồng thời quyền trái giống cường lực có rối roi một dạng gậy qua đây ẩm bởi vì bị lôi kéo mà tạm thời mất đi trọng tâm hàn thanh vũ bên trái bà vai bên trên chịu một quyền trương giao quản khẳng định là thu lực nhưng là hắn như c ũ một cái lảo đạo theo xác lấy hầu như không cho bất luận cái gì thời gian phản ứng hô thân cao khẳng định cao hơn một m chín trường đạo an trường tổng huấn luyện viên vậy mà đối với một tên tân minh trực tiếp để đ u ổ i phải quét ngang hàn thanh vũ ở vội vàng cùng kinh ngạc ở giữa chỉ tới kịp đem hai tay đỡ nào một chân quét chúng cả người hắn bị quét bay trên mặt đất bên trên lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại một lần nữa đẩy c h à n g trong c h â n m ặ c hàn thanh vũ miễn cưỡng từ dưới đất bỏ dậy vô vô đất trên người ngẩng đầu ánh mắt có chút không cách nào lý giải mà nhìn xem vừa mới ngang nhiên xuất thủ trường tổng huấn luyện viên cùng hắn một dạng phản ứng còn có mười một túc những người khác bọn hắn đều có chút khó có thể tin tổng huấn luyện viên như vậy không có phong độ sao tại chỗ trực tiếp trả thù xem cái gì xem trương đạo an đột nhiên mở miệng quắp ta nói là các người bắn chúng ta chuyện ngày hôm nay coi như xong ta có nói ta sẽ không đánh trả sao cút về đi ngủ nói xong trương đạo an quay người trầm mặt đi đầu rời đi huấn luyện tràng hai tên binh sĩ vội vàng cùng bên trên huấn luyện tràng bên trên hàn thanh vũ lắc lắc cánh tay nếu như trương đạo an hôm nay thật là đ ị c h nhân muốn giết ta ta vận dụng nguyên năng có hay không phản kháng hoặc chạy trốn khả năng hắn e m vừa mới quá trình cẩn thận nhớ lại một lần đáp án là không có cùng lúc đó huấn luyện tràng bên ngoài tường rào đã đi ở ưu ám con đường nhỏ bên trên trương đạo an đột nhiên đứng lại hỏi người lính mới kêu gọi cái gì tên hàn thanh vũ không phải tự nguyện ừm mặt khác cái kia đâu ôn kế phi sau đó còn có dương thanh bạch lưu thế hanh mười một túc đều là không phải tự nguyện tân binh chiến sĩ nhìn xem trong tay mang một tấm tấm ảnh danh sách đem vừa mới động thủ một lần tên người đều báo một lần ừm các ngươi có hay không cảm thấy ta vừa rồi có chút quá trương đạo an hỏi sau đó dừng một chút nói qua liền đúng rồi các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi không cần đi theo ta nói xong túi đầu đốt một điếu thuốc trương đạo an một mình dọc theo thật dài con đường nhỏ đi thẳng về phía trước hai tên chiến sĩ đứng tại chỗ nhìn nhau xem trong đó một cái lấy ra thuốc lá phát một căn cho đối phương cho điểm lên sau đó bản thân cũng túi đầu chọn một căn đi theo hai người rời mấy bước dựa vào nơi hẻo lánh chậm rãi hú hút người năm nay lần thứ nhất cùng trương thượng vị chứ có phải hay không cảm thấy hắn rất quái lạ trong đó một cái mở miệng nói ta theo rất nhiều năm ta là chín quân tử đ ệ ở chỗ này lớn lên một cái khác cái hái được miệng bên trong thuốc lá ừ, Hắn l à câu này l đối diện cái ánh mắt kia lập tức khoa trường miệng bên trong kén ăn thuốc lá run lên thuốc lá bùi bay xuống bởi vì ở thứ chín quân gần năm mươi năm lịch sử bên trong tất cả có thể không kêu số hiệu mà lấy nhan sắc thêm bản lao thay mặt xương tiểu đội hầu như đều là một đoạn thời gian rất dài nội chiến công thực lực đều được công nhận mạnh nhất tiểu đội tính toán đâu ra đấy đến nay cũng không quá bốn chi mà thôi thấm kia huấn luyện viên vì sao lại bị đá ra tới a hắn nhỏ giọng hỏi cái này ta cũng là cha ta vẫn còn thời điểm nói với ta chín quân tử đệ do dự một chút rất nhỏ giọng nói ngươi có chú ý hay không qua trương giáo quản đang mắng người thời điểm thích nhất thích nói là cái gì phế vật ừng còn có ngươi sẽ hại chết ngươi đồng đội đúng n g h e nói trương giáo quản trước kia hại chết qua hắn đồng đội còn có đội trưởng cụ thể tình huống như thế nào cha ta không rõ ràng dù sao kết quả là như vậy trương g i á quản bị đá ra tới trở lại căn cứ bắt đầu làm tân binh huấn luyện cũng biến thành người khác tiểu đội chết một số người không có lao đội trưởng đã hắn về sau không lâu cũng giải tán chín quân từ đây không còn màu đỏ bản lao bộ đội con em thần sắc hơi xúc động đại khái trương giáo quản bây giờ còn sống chiến hữu đã không nhiều lắm nhưng là những người còn lại một dạng đến nay cũng còn không có tha thứ hắn hôm sau hàn thanh vũ khi tỉnh lại thân thể đau nhức cánh tay có chút xương đau nhức bất quá cũng còn tốt cũng không ảnh hưởng huấn luyện hắn tối hôm qua cái kia một chút mặc dù từ sau tục xem ra có trùng hợp thành phần nhưng là ở lão binh ở bên trong lấy được truyền bá cùng đánh giá như cùng tương cao. c lai có mạng đi nói bản thân cùng nào đó nào đó gần nhất nổi danh giá hỏa quan hệ rất tốt các lão binh càng vui với ở dự định phục kích trong khi chờ đợi yên lặng điểm một điếu thuốc giả bộ như lơ lãng cùng mới tới tiểu đội viên nhắc đến người kia à trước kia cả ngày chạy cho ta chân mua thuốc cho nên hàn g thanh vũ bây giờ còn không biết phiền phức của mình lớn tân binh cũng không biết đối với chuyện xảy ra tối hôm qua chỉ cần mười một túc bản thân không nói bọn hắn trong thời gian ngắn liền sẽ không biết hơn nữa coi như biết cũng không dám chuyển xếp hàng bữa sáng các tân binh tiến vào p h ò n g ăn trước mặt trên bàn đã dọn xong sứ trắng bát nhưng là trong chén không phải mì sợi cũng không phải cháo hoặc bánh bao là một người một khối mang huyết thủy thịt b ò sống chương hai mươi một ăn thịt bốn trăm ba mươi tên tân binh bất luận nam nữ đoan chính đứng ở trước bàn ăn mặt bàn bên trên sứ trắng bắt cùng mang máu khối lớn thịt bỏ sống tạo thành mãnh liệt thị giác t ư phản để một bộ phận người dạ dày bắt đầu khó chịu nôn mửa phản ứng c h o mày lúc này người trong nước phần lớn cũng còn không quen loại thịt s i nhăn thúng chi trước mặt vẫn là mang máu thịt tươi h ị t t kỳ thật thịt bò là có thể ăn sống nhiệt độ thấp xử lý qua cũng rất an toàn ngẫu nhiên ăn mấy lần hương vị còn không tồi đến từ cảng thành lưu thế hanh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu sau đó nhữ mày quan sát s ứ trắng bắt hai bên trưng bày một đôi truy thủ cảm thấy nếu là đổi thành cơm tây giao nghĩa đại khái càng giống ra chút cái kia ta cảm thấy vẫn là nấu một chút làm thành mì thịt bò tương đối tốt hoặc phở bọ kia ôn kế phi nói sợ hắn nói xong trực tiếp hiện trường gọi m hàn thanh vũ vội vàng giật hắn một cái ra hiệu hắn chớ có lên tiếng trại tân binh đối bọn hắn những người này chọn lựa là tuyệt đối cao áp chính sách cái này một chút hàn thanh vũ tối hôm qua về sau liền đã nghĩ thông suốt một cái không cách nào nhận chịu ngang ngược cùng cao áp người là tuyệt không có cách nào đứng tại đại tiêm trước mặt cái kêu loại tâm lý áp bách cùng sợ hãi loại kia chém giết hoàn cảnh ngang ngược cảm giác chân thực quá lớn thật là đáng sợ điều này sao ăn a chó đều không ăn sinh chứ cách mới hàng có cái đại khái bình thường tương đối kiều sinh quán dưỡng tân binh oán trách một câu thanh âm có chút có chút lớn chu vi ôm lấy đồng dạng oán n i ệ m t tiếng nghị luận vừa m ớ n vậy thì ngươi hắn mẹ không muốn ăn bếp sau cửa ra vào một cái nhìn nước t r ư ừ n g sáu mươi tuổi lao đầu ngắn tóc hối cua tóc trắng xóa mặc bộ đội đầu bếp p h ụ một chút lao ra hắn đ u ổ i phải là khập hiễng nhưng là đi rất gấp rất nhanh lấy một loại rất phẫn nộ gián g dấp lao đầu đi đến người lính mới kia trước mặt nắm lên hắn trong chén thịt trực tiếp cắn rơi một khối thả ở miệng bên trong kịch liệt nhấm n u ố t nuốt xuống sau đó bưng khỏi bát cầm chén ngọn nguồn huyết thủy ngược ống một hớp làm lại sau đó lao đầu cửa trước bên ngoài gọi ba bốn bốn bảy ba một đầu màu vàng thổ chó ứng thanh gào gạo lão đầu đem trong tay còn lại thịt bò ném qua đi ba mươi bốn g h ì n bốn trăm bảy mươi ba há miệng tiếp được ngoắc ngoắc cái đôi gào gào gào quay đầu đi Vì các người đ á m phế vật này còn không bằng cho ăn con chó lão đầu nói thầm quẹ chân đi trở về nửa đường đột nhiên ngẩng đầu vung tay hét một tiếng thích ăn ăn không ăn cút lớn như vậy trong nhà ăn không người nào dám lên tiếng chỉ có phòng ăn bên ngoài xem các lão binh ở nhỏ g i ọ n g nghị luận bây giờ mà thứ nhất bữa ăn a khó trách thú vị cảnh gia vẫn là một dạng như thế nhận người hận ha ha đúng vậy a nhớ kỹ ta trước kia cũng hận qua hắn lại là ba mươi bốn nghìn bốn trăm bảy mươi ba chỉ là hắc cầu biến h o à n cầu đúng rồi ta nghe người ta nói cảnh r a giống như nuôi qua ba con chó ba đầu đều gọi cái này kỳ quái số lượng tên suýt người bên cạnh kéo hắn một cái nhỏ giọng nói nói chuyện cẩn thận một chút không nghe ra tới sao đây thật ra là một cái số hiệu các người biết đây là ai số hiệu sao một đám người quay đầu nhìn hắn người kia tả hữu xem xem nói chúng ta cái kia kỳ về sau có người trùng hợp thấy qua c h ố i chữ số này nhưng thật ra là trương đạo an trương giáo quản năm đó nhập ngũ xuyên giáp thời điểm chính thức số hiệu không nghĩ tới sao còn có ngươi đừng xem cảnh gia cùng t r ư ơ n g giáo quản hai người bọn họ niên kỷ kém đến không nhỏ bọn hắn năm đó dạo qua một tiểu đội suýt các lao binh kỳ thật có bản thân nhà ăn nhưng vẫn là có một bộ phận không có việc gì liền yêu hướng tân binh cái này tiếp cận đại khái bởi vì chân thực dành đến hoàng đi tới này có thể tìm chút niềm vui thú lại hoặc người là bởi vì nơi này mọi thứ có thể để cho bọn hắn nhiều hồi ức khởi một chút năm đó sự tình của q u á t h ứ cùng về sau trên đường mất người cảnh gia cảnh chờ một chút các lao binh chen chen nôn náo từ ngoài cửa đi tới nhai răng cười đi qua các tân binh đội ngũ đi đến quẻ chân lao đầu trước mặt cảnh gia thịt bò còn có thừa sao cho ta làm b á t thịt bò canh đi cảnh ra ta muốn ăn ngươi làm mì thịt bò ta cũng muốn cảnh ra bọn hắn giống như là một nhóm lớn lên sau khi ra cửa trở lại vướng bình cháu trai vây quanh người ra cười não tùy hướng dẫn theo t h ỉ n h cầu ăn ăn ăn ăn các ngươi mẹ bà một lũ hốn đ à n đồ chơi lao đầu vẫn là mắng m mắng xong cũng tức giận quay người đồng thời nói chờ nói xong lao đầu vào phòng b ế p các lao binh cười toe toét t o a hạn cái này nếu như chính quy bộ đội tuyệt không có khả năng như vậy c h ế c lao đầu ở lão binh trước mặt cùng nô tài cùng chúng ta cái này liền biết làm mưa làm gió sau một loạt có người bất mãn nói thầm nói bọn hắn tất cả đều không có đem chúng ta làm người nghe hắn nói dường như có loại lập tức liền muốn hủy khuất chảy nước mắt cảm giác ôn kế phi vẫn có chút muốn chút đồ ăn bất quá quay đầu phát hiện bên người hàn thanh vũ đã tòa hạ tay trái tay phải cắt một cây t r u i thủ cắt đi một khối thịt bỏ sống dùng mui đao c h ọ n vào miệng bên trong nghiêm túc ngai ngai nhấm nuốt vài cái hắn ngẩng đầu nói còn không sai ăn đi không phải không có sức lực huấn luyện nói xong hàn thanh vũ cúi đầu tiếp tục cắt thịt bỏ vào trong miệm nhấm nuốt nuốt xuống không vội cũng không t r ư m nhưng liền như vậy như vậy một m t h a n h tử ôn kế phi thử ăn một khối sau hỏi hắn cha hỏi thời điểm trong nhà ăn nôn khan hoặc rõ ràng nôn mửa âm thanh nhất là nữ binh nôn mửa âm thanh liên tiếp dù sao cũng là không còn a có người hỏi có thể hay không yếu điểm nước nóng không ai phản ứng có chút hàn thanh vũ trả lời một câu lập tức ngậm k í n miệng ta ăn không xuống không được nhất định phải ăn sự thật thịt tươi cùng huyết thủy hỗn hợp đúng là có chút b u ồ nôn n nhưng là chí ít hàn thanh vũ tin tưởng bộ đội làm như vậy khẳng định có dụng ý của nó chỉ có điều vì cha tấn tân binh thần kinh bọn hắn cũng không nguyện ý giải thích thôi cuối cùng bữa này bữa sáng tuyệt đại đa số người đều làm ra đ ế n thử cũng không ít nhân ảnh hàn thanh vũ cùng ôn kế phi một dạng ăn hết cả khối thịt bò sống đương nhiên cuối cùng không ăn hoặc chỉ ăn một chút hoặc ăn lại nổ ra vẫn là chiếm đa số bọn hắn nghĩ đến nữa một cái chờ cơm trưa dù sao buổi sáng huấn luyện thông báo cũng không phải đi huấn luyện t r à n g mà là đi bộ đội lễ đường hẳn là không cái gì lớn tiêu hao đi lễ đường trên đường ôn kế phi đột nhiên tiếp cận qua đây ra hiệu hàn thanh vũ vỗ một cái túi của hắn hàn thanh vũ quay đoán được như vậy nửa khối thịt bò hóa ra hắn vẫn là không ăn xong vụ trộm cắt lớn mặt kh hàn thanh vũ có chút mở mịt hỏi ngươi đây là làm gì dù sao tám t r ă n g trời mặt trời lớn một hồi ta tìm đặt hòn đá bên trên nướng vừa nướng ôn kế phi nói bộ đội là không cho tân binh có lửa hôm qua ăn xong đón người mới đến mặt liền liên tục cảnh cáo đem n ê n thu đều đ ọ t lại ngươi phải có nghiện thuốc muốn hút thuốc có thể đi tìm lao binh mượn lửa mượn cái rắm trong lễ đường ôn kế phi nắm hút hộp thuốc l á nói vừa trông thấy hai cái đi mượn lửa bị lao binh đùa bỡn cùng chó đồng dạng lao tử vẫn là không hút dù sao cũng không có cái gì nghiện bốn trăm ba mươi người trong lễ đường ha ha dỗ ầm ĩ h u y n áo sau đó một thân ảnh đi tới trong n g á y mắt tiến tĩnh trương đạo an thân thể khôi ngâu ngồi ở hàng thứ nhất nội bật đến giống một k h ỏ a hình bầu dục đ á cầm thạch cầu còn tại đó lên đài chính là một cái ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi quan quân trẻ tuổi t r ư ơ n g hai mươi hai lịch sử hình ảnh cùng tình yêu câu chuyện cầu siêu tầm cầu phiếu tự giới thiệu nói là tân binh huấn luyện phụ giáo viên quan quân trẻ tuổi nụ cười ấm áp giọng nói bình thản đối với vừa trải qua trương đạo an cùng nhà ăn lão cảnh các tân binh tới nói hắn giống như là đến từ một cái thế giới khác ta gọi hồ hải bằng là các ngươi lần này phụ giáo viên cũng là thứ chín quân hạ hạt thứ bảy mươi bảy sư 426 đoàn tâm lý phụ đ ạ o viên thật hân hạnh gặp mọi người cũng thật cao h ứ n g cùng mọi người cùng nhau bắt đầu ta lần thứ năm tân binh phụ dạy trải qua bất quá có một chút có chút đáng tiếc ta có thể phục vụ cho mọi người thời gian cũng không sẽ quá dài bởi vì ta xin vừa bị phê duyệt thông qua chờ đến các ngươi cái này kỳ tân binh huấn luyện kết thúc mở ra hành trình vào cái ngày đó ta cũng đem nhân sinh lần thứ nhất đi đến chính mắt trông thấy tác chiến một tuyến hồ hải bằng nói đến đây từ đ ấ y lòng cười vui vẻ cười sau đó quay người mở ra một bộ cũng không phức tạp điện ảnh thu hình lại chiếu phim thiết bị nhưng là xuất hiện ở màn ảnh bên trên hình ảnh lại cũng không là bất luận cái gì một bộ phim những này đều là các ngươi làm là người bình thường lúc tuyệt không có khả năng nhìn đến chân thực lịch sử hình ảnh hồ hải bằng giống như là lịch sử ghi chép mảnh lời bộ bạch nghiêm túc nói ra một giây sau tiếng kinh hô ở to như vậy cái trong lễ đường nổ vang liền xem như đối với trương đạo an sợ hãi đều đ è nén không được loại này kinh hãi bao quát mười một túc trộm mộ ca ôn kế phi bọn người ở tại bên trong hiện trường có rất nhiều người không quan tâm tự nguyện vẫn là không phải tự nguyện đều là lần đầu tiền chân chính chính mắt trông thấy đại tiêm đen trắng mơ hồ hình tượng tuyết hoa tinh điểm hai cô hát giáp người máy cầm trong tay to lớn mà giữ t ậ n trụ kiếm bắn ra hình t o i phi hành khí cầm kiếm oanh kích mặt đất trong màn ảnh đất đá tung tóe mọc ra phương tây gương mặt binh sĩ từ trong chiến hào đứng lên nhắm hoặc trận tròn mắt mang lấy thô tục hoặc chỉ là điên cuồng teo to mười mấy người mười mấy thật nặng xuống máy điên cuồng bắn phá cứ thế với hầu như toàn bộ hình tượng đều bị súng ống cùng đạn đá kích bốc lên bụi mù che xây nhưng là làm bụi mù tắn mở hát giáp người máy bình yên vô sự khoan thai q u a n người lấy một loại cực kỳ khinh thường răng dấp hoành đê trụ kiếm đỉnh lấy chút súng mưa đạn thoáng qua ở giữa kiếm cùng giáp đã giết tới trước chiến hảo tiếp theo màn súng máy cùng nhân thể cùng nhau vỡ vụn các chiến sĩ tàn chi như bị thu hoạch thời điểm t à n mát đông lúa vẩy vào trong đất lại xuống một màn càng nhiều binh sĩ đang điên cồn g rút lui nhưng là phí công hát giáp người máy nằm ngang trụ kiếm túi người công kích không ngừng trở về mỗi lần xung ố kích đều biết trong đám người cày ra một đầu phụ kín huyết nhục con đường rất nhanh cái này mảnh vùng quê bên trên liền đã đầy đất đều là toái thi thân thể tàn phế tử vong người đã chết rồi tổn thương thiếu người vẫn còn kêu t r n cảnh tượng này có lẽ dùng luyện mục đều không đủ lấy hình dung rất xin lỗi đem cho các ngươi những thứ này hồ hải bằng nói đầy trang đi mắng đột nhiên không biết từ trong góc nào phát ra tiếng thứ n h ấ t nhẹ nào sau đó là càng nhiều k h ó c số từ hầu như một loạt mỗi một khối khu vực bạo phát đi ra nơi này có rất nhiều người tự nguyện mà đến một bầu nhiệt huyết nhưng là thực tế đối mặt bất lực nhận chịu đầy trang k h ó c số âm thanh bên trong hồ hải bằng thanh â m trong sáng mà k i ê n định rất xin lỗi rất xin lỗi nhưng là thật sự đây chính là chúng ta định nhân chúng ta đến nay vẫn không đủ giải định nhân một cái đang không ngừng điều tra vĩ lam tìm kiếm vĩ lam chẳng biết lúc nào sẽ đại quy mô xâm lấn dị loại văn minh dựa theo lịch sử truyền thừa cách gọi chúng ta để bọn hắn đại tiêm hàn thanh vũ bên người ôn kế phi đang dùn nhưng là cậy mạnh l i ề u mạng cố gắng che giấu cứ thế với không tự giác miệng đầy thô t ụ ủ cái này hoàn toàn có thể lý giải hàn thanh vũ tự nhiên cũng không biết đi ngăn lại thanh tử ngươi lúc đó đi tiểu chưa thình l i n h hắn quay đầu hỏi hàn thanh vũ bất đắc dĩ một chút không sợ đến quên sợ làm sao có thể ngươi đầu óc có bị bệnh không cái này đều không có nước tiểu ở giữa bạn bè nói chuyện ôn kế phi không có gì cố kỵ ngược lại là có chút cả lắm khả năng lúc ấy vừa vặn không có nước tiểu đi hàn thanh vũ thử mở ra cái trò、đùa. Bất tự quyết phi không không như định, mở ra đùa. cái có cười, cũng không để ý, như cũ để quả ôn kế ý, suy ú n bắn bất động, cái đồ chơi này, cái đồ chơi này lao giản bọn hắn liền thật sự, liền. Giao đi lên Hàn Thanh g bất thật đồ đồ đi cái chơi cái chơi Xách chém lao giao sao? sự, s Ừm. Vũ suy nghĩ một chút nói cho nên đại khái không phải ta vừa vặn không có nước tiểu cũng không phải ta đầu góc có bệnh mà là bởi vì lúc ấy còn có bọn họ hai người đơn giản đối thoại vài câu cùng lúc trên đ à i hồ hải bằng cũng mở ra tiếp theo đoạn hình tượng hơn nữa giới thiệu nói ở dài rằng giặc sinh tồn và phát triển trong lịch sử nhân loại một mực chăm chỉ không ngừng nghiên cứu các loại khoa học ví như vật lý hóa học toán học y học cũng hưởng thụ tương quan khoa học đột phá cùng tiến bộ mang tới thành quả đây không thể nghi ngờ là nhân loại chúng ta làm ra qua hơn nữa đang làm vĩ đại nhất sự nghiệp nhưng là một ngày nào đó chúng ta phát hiện dễ dàng nhất mang đến đứt gây thức biến hóa cùng vượt qua tính bột phá cứ thế với để chúng ta cảm giác không cách nào truy đuổi nhưng thật ra là một ít đột nhiên xuất hiện toàn bộ vật chất mới ví như tuyệt đối ý nghĩa bên trên nguồn năng lượng mới cùng tài liệu mới sau đó muốn nói cái gì hàn thanh vũ biết đưa tay ngăn trở còn muốn tiếp tục nói chuyện ôn kế phi hắn ngồi thẳng thân thể bắt đầu chuyên trú rất nhanh màn ảnh hình tượng xuất hiện dừng hình đồ kỳ cùng chữ viết đồng bộ hiện ra tuyệt đối ý nghĩa bên trên nguồn năng lượng mới nguyên năng tuyệt đối ý nghĩa bên trên tài liệu mới tử thiết ảnh mảnh cũng không có sâu vào giới thiệu cùng nói rõ nghĩ đến nó cũng không lấy phổ cập khoa học làm mục đích ngắn ngủi dừng lại về sau hình tượng hoán đổi xuất hiện một cái toàn thân hất lên cổ quái thiết bị hơn nữa cắm đầy kết nối đường ống cầm đau người hắn nhìn hành động vụng về g a n a n buồn cười buồn cười nhưng lại một dao chặt đứt một chiếch thẳ đời thứ nhất nguyên năng lập thể cơ động trang bị đản sinh tại thế kỷ 20-10 ư i m n h n đại từ ba vị ngay lúc đó kiệt xuất nhà khoa học dắt tay sáng tạo vinh quang một m ư m cứu rỗi nhân loại nhưng lại chưa hề bị toàn thế giới biết được hồ hải bằng t h ầ n sắc nghiêm túc dừng một chút như phát biểu hịch văn sục sôi tiếp tục nói từ đó chúng ta có thể đem nguyên năng tác dụng với nhân thể có thể dùng từ thiết võ trang chính mình có thể chém mở đ ạ i tiêm có thể có chiến tư cách chơ mặc cảm khái mờ mịt chớ mong hồ hải bằng không nói gì thêm ảnh mảnh bắt đầu tiếp tục phát ra biến hóa hình tượng bên trong nguyên năng lập thể trang bị nhất đại nhất đại đổi vào như thứ tự vậy xem ra tẩy soát phái chí ít ta đã thấy tẩy soát phái tại trang bị bên trên vẫn là lạc hậu hơn ý lam liên minh nhưng là hai đời chi ở giữa chính lệnh cũng không có rất lớn hồng sung ngòi không phải đối phương cũng không có khả năng giết chết tên kia ý lam liên quân chiến sĩ đúng rồi lao giản nói mới trang bị khả năng rất mau ra đến đợi thứ chín nguyên năng lập thể trang bị sẽ biểu diễn ra sao không có gì bất ngờ xảy ra vậy sẽ sẽ là ta bộ thứ nhất trang bị a tài sản của ta tính mạng chỗ hệ hàn thanh vũ khẩn trương lại mong đợi nhìn chăm chú vào màn hình nhưng là cũng không có ảnh mảnh biểu hiện ra đến thứ tám đại mà r ừ n g sau đó hình tượng giống như là một bộ chiến tranh tuyên truyền m ả n h nó là thứ tám đại trang bị chiến đấu lan l ộ n cắt hơn nữa chỉ cắt các chiến sĩ đánh g i ế t đại tiêm thắng lợi trong nháy mắt cùng đặc sắc thời khắc hình tượng thứ nhất màn là hầu như l ư n g im ngoại trừ gió như vậy các chiến sĩ người mặc màu lam xám áo sơ mi quân dài cùng d à y chiến gánh vác chiến hộ thân hệ kim loại mang đưa lưng về phía hình tượng bốn mươi tám người nhóm tượng hoặc là chạy theo làm tính linh hoạt trôi chạy tính góc độ cân nhắc bộ quần áo này ở bảo đảm có g á ã n cơ sở bên trên tương đối tu thân thêm lên áo sơ mi nhét vào trong dây lưng để bất luận nam binh nữ binh mỗi người thân hình nhìn đều mười phần thắng tắp không đúng rõ ràng lao g i n trong đội liền cao thấp mập ốm một đống cái này là chuyên môn chọn người bảy quay chứ hàn thanh vũ đột nhiên nghĩ đến mẹ nó đẹp trai như vậy bên cạnh ôn kế phi đã không tự g i á tho ra cùng hắn một dạng phản ứng còn có rất nhiều người rất nhiều người tại thời khắc này đều không để ý đến thân hình của mình tướng mạo cảm thấy mặc bên trên bộ kia trang bị chính mình là hình tượng bên trên như thế theo sát mà đến tiếp theo màn càng khiến cho bọn hắn trực tiếp kêu lên sợ hãi hình tượng hoán đổi ra tới chính là các chiến sĩ người mặc đùi háo khoác màu đen cuối cùng mang bên trên mũ t r ù n trong n y mắt đây là thu mùa đông y phục tác chiến tại hạ một màn tập sát khởi động như vậy quá đáng sao là một cái đứng ngoài quan sát qua chỉnh tràng thực chiến người hàn thanh vũ không thể không thừa nhận hình tượng bên trên đang phát ra một màn này Các chiến sĩ cầm sĩ thật, thật trong tấm a a y trực đ hình các chiến sĩ lần lượt bực kích lần lượt cắt mở đại tiêm hộ giáp nhận huyết mà phong khoáng chiến đấu tràng diện cùng lần lượt thắng lợi phấn chấn lây toàn bộ tràng nhiệt tình cùng nhiệt huyết quá giả. cái này úy l a m lừa gạt bộ đội chứ tiếng hoan hô bên trong hàn thanh vũ dùng chỉ có bản thân có thể nghe được thanh â m ung dung lẩm bẩm một câu nhưng là đang chuẩn bị tìm hắn nói chuyện ôn kế phi nghe được hắn đặc biệt nhỏ giọng hỏi giả ngươi nói là trong tấm hình đại tiêm là giả sao đó cũng không phải chỉ là thực tế chiến đấu căn bản không phải dáng vẻ như vậy thực tế chúng ta ở vào tuyệt đối hạ p h o n g ngươi h i ể u không tuyệt đối số lượng áp chế như cũng phần lớn thời gian ở vào tuyệt đối hạ phòng giống trong tấm hình những động tác này dạng này cắt chém căn bản hiếm khi thấy những này sợ đều là thiền tân vạn khổ mới tìm ra tới hắn nói nói có thể cái kia không phải cũng nói rõ xác thực có người làm được sao ôn kế phi thình lình xen vào một câu hàn thanh vũ cả người sửng sốt một cái trong lòng bắt đầu nghĩ đúng vậy à liền xem như thiên tân vạn khổ tìm ra hình tượng liền xem như biên tập vậy cũng nói rõ xác thực có người làm được dạng này né tránh công kích như vậy bộ dạng này cắt mở đại tiệm a có một loại tư duy s u n g kích cảm giác chầm mặc qua đi hàn thanh vũ quay đầu nghiêm túc mà hơi xúc động đối với ôn kế phi nói ngươi nói đúng lúc này ảnh m ả n h đã phát ra hoàn tất đầy chàng nhận huyết sôi chảo đốt hết sợ hãi phần sau chàng chờ đến huyên náo động đến các tân binh rốt c ụ c kiên tĩnh hồ hải bằng thay đổi thề đứng có chút tùy ý địa ở sân khấu bên bờ ngồi xuống sau đó lấy một loại rất vung lòng trạng thái mở miệng cười nói tiếp xuống chúng ta trò chuyện một cái khác đề tài tình yêu cái này chuyện dưới trận trong lúc nhất thời các loại phản ứng có người cười có người lạnh lùng có người thẹn thủng cũng có người ra vẻ một mặt đ ư ờ n g đắn một ngày ý lam cả đ ờ i ý lam đây là vận mệnh của chúng ta cho nên đầu tiên ta muốn nói ý lam liên quân cũng không phản đối tình yêu thứ yếu ta có thể thẳng thắn nói cho các người biết ở chỗ này bởi vì một ít khách quan nguyên nhân t ì chương t hai càng d mươi ba lịch sử hình ảnh cùng tình yêu câu chuyện các ngươi từng có nhà bên tỷ tỷ sao dùng một loại bằng hưu nói chuyện trời đất ngữ khí ngồi ở sân khấu bên trên hồ hải bằng đột nhiên nói liền loại kia lớn hơn ngươi cái ba bốn tuổi nàng nhảy ra gân tuổi tác ngươi ngồi sổn một bên xem nàng lưng khởi túi sách lúc đi học ngươi nhìn xem trông m à t h è m nàng cao lớn ngươi vẫn chỉ là nho n h ỏ cái ngươi từng theo hầu hâm mộ qua tỷ tỷ ta có một cái cùng ta một cái thôn ta nhìn nàng nhảy ra g ầ n đi theo nàng hái cây dương xỉ đồ ăn nhìn xem nàng đi học trường học t h ẳ n g đến có một ngày nàng trước trưởng thành biến thành đại cô đ ư ơ n g không còn thường xuyên mang theo ta chơi chúng ta trở nên không còn thân cận như vậy chỉ ngẫu nhiên đụng phải chào hỏi hỏi nói vài lời nhưng là vậy cũng không quan hệ bởi vì ta cũng bất chi bất giác ở quen thuộc chậm rãi có bản thân sinh hoạt về sau nàng học xong trường cấp hai liền không có lại tiếp tục đi học c ù như g t â n nghe nói rất xa nhà máy đi làm. Đem nàng thích dần dần rất đi đi Đem xa làm. máy mặc vậy ẻ dừng trong ở t r hơn năm năm trước lúc này ta tân b i n h kỳ cùng các ngươi rất thảm chịu trách nhiệm sợ hãi ăn thịt tươi s ắ t bên mắng huấn luyện nặng nề g h còn muốn ba ngày hai đầu bị lao binh nhức hiếp cả người đẻ nén thống khổ chính là lúc kia đột nhiên có một ngày ta lại gặp được nàng lúc ấy ta đang giúp một vị lão binh giặt quần áo nàng đi qua lại quay đầu dừng lại đứng nơi đó trần trờ kêu tên của ta chứ nàng là cái kia mùa hè thay phiên trở về tính dưỡng lao bình chúng ta liền như vậy lại gặp các ngươi có thể tưởng tượng một chút ở chỗ này gặp nhau loại kia thân thiết ta lúc ấy hầu như khóc lên tỉ tỉ cũng rất kích động tỉ tỉ là chính mắt trông thấy một tuyến chiến sĩ trên thân rất nhiều tổn thương thậm chí bên trái hai gò má đều có phá mảnh quẹt làm bị thương một đạo nhàn nhạt s ẹ o nhưng vẫn là rất xinh đẹp có khả năng xinh đẹp hơn tính cách cũng biến thành càng sang sảng hơn ta nói hóa ra ngươi không phải đi làm công nàng cười ha ha nói hóa ra là nói ngươi kẻ hèn nhát học lang ngươi thế nào cũng tới a nàng nói đi ta mời ngươi vốn nghĩa ngươi cho ta nói nói chúng ta trong thôn bây giờ thế nào ta rất muốn đi thế nhưng sợ hãi nói ta giúp lao binh giặt quần áo đâu nàng nói liền ném cái kia ai tìm ngươi phiền phức ta liền tìm hắn để gây sự t ỷ t ỷ nói có nàng ở cũng đừng sợ nói nàng có thể lợi hại bây giờ là phó đội trưởng ngày đó chúng ta hàn huyên rất nhiều lẫn nhau đều không có cố kỵ chúng ta trò chuyện chuyện đã qua nàng nói cho ta kỳ thật khi đó nàng cũng tiếc nối qua chúng ta không còn thân cận ta nói cho nàng trong thôn về sau tình huống tiểu đồng bọn ai làm cái gì ai gả ai đột nhiên ta nghĩ đến một vấn đề liền hỏi đúng rồi tỉ tỉ ngươi kết hôn sao nghe nói nơi này có thể kết hôn nàng cười lên nói ngươi không ăn kẹo mừng sao mấy năm trước ta trở về làm qua rượu a dự bị mời ngươi thế nhưng thím nói ngươi mấy ngày nay lập tức sẽ thi vào trường cao đẳng không thể tới ta còn nhiều cho ngươi lưu lại kẹo mừng đâu ta nói ô hát nhớ lại ta ăn ngươi kẹo mừng tỉ tỉ nói từng sau đó cười lên nói nhưng thật ra là thăm người thân giả vì để cho cha mẹ an tâm ta tìm một cái chiến hữu đóng vai nơi khắp t h làng đem ta c ư i đi ta nói vậy các ngươi tỷ tỷ cười nói không liền diễn ta xem không lên i hắn v ề sau đoạn thời gian kia tỷ tỷ thường xuyên đến tìm ta ta huấn luyện sau cũng thường xuyên tráng khởi lá gan đi tìm nàng nàng mua cho ta quần áo mang ta quen thuộc nơi này che chở ta tỷ tỷ vì che chở ta cùng tìm ta phiền phức nam binh l u ậ t võ có nguyên năng trang bị nhưng là dùng bình thường giao chỉ một lần đối với sông nàng liền thắng tỷ tỷ thật sự rất mạnh nàng nói nếu không phải vì mượn cơ hội sẽ cho ngươi học một khóa dạy tỷ ngươi trong thực chiến được đi ra độ vận ta mới bỏ được không được lãng phí nguyên năng đâu có một ngày nói chuyện trời đất thời điểm tỷ tỷ chiến hữu đột như nói nếu không hai người các ngươi liền tiếp cận một đôi đi ở chỗ này gặp phải một cái người thân cận khó khăn biết bao cái này nếu như ở bên ngoài cô nương nhất định sẽ thẻ t h ù n g đúng không thế nhưng ở chỗ này tỷ tỷ không có nàng c ư ờ i lên nhìn ta nói đồ hẻ nhát sinh viên ngươi còn thấy bên trên tỷ tỷ sao ta dùng sức chút đầu không có quá lâu tỷ tỷ nghỉ ngơi kết thúc muốn về chính mắt trông thấy tác chiến một tuyến nàng đi ngày ấy ta muốn huấn luyện không thể đưa nàng nàng đến huấn luyện bên sân cùng ta gọi với tay liền đi ta đang chờ nàng tin a năm ngày mười ngày nửa tháng、Thằng、đến có một ngày huấn luyện viên đột nhiên nói đoàn tham mưu trưởng tìm ta ta đi trong phòng làm việc bọn hắn nói cho ta tỷ tỷ hy sinh bọn hắn nói cho sương sau đó không lâu thông suốt qua chúng ta đặc biệt con đường trả lại chiến hữu của nàng đều không ở cựu quân sơn anh linh bích ngươi đưa ngươi tỷ tỷ lên đi cựu quân sơn anh linh bích mấy vạn cái nhỏ ngăn chứa tấm ảnh cùng tính danh đều không ở bên ngoài thế nhưng năm năm này nhiều ta bất luận cái gì thời gian đều như cũ có thể rõ ràng muốn nhắc tỷ nàng ở địa phương không cần số liền biết đưa xong cho sương sau ngày thứ hai ta mới thu được tỷ tỷ tin nàng nói nếu không chúng ta sinh một cái trẻ con người ở dưới đài nhìn xem hồ hải bằng đột nhiên mới nghĩ ra đến và hôm nay vừa lúc bắt đầu hắn lên đài rất vui vẻ nói ta xin vừa bị phê duyệt thông qua phải đi chính mắt trông thấy tác chiến một tuyến hóa ra hắn là thật vui vẻ đại khái làm đoàn bên trong khan hiếm tâm lý phụ đạo viên hắn đã xin năm năm bây giờ mới rốt cục có thể đi tỷ tỷ chiến đấu qua địa phương hồ hải bằng trước tiên lui chàng trương đạo an đi lên này an quá trình hắn đem giải đáp các tân binh nghi vấn một hồi lâu các tân binh tâm tư cũng rốt cuộc bình tĩnh lại có người hỏi vì cái gì ý lam liên quân không trực tiếp từ hoa hệ a trong bộ đội chuyển hóa từ thế giới các quốc gia nhất bộ đội tinh nhuệ bên trong chuyển hóa có người hỏi liên quan tới đại tiêm sự t ì n h vì cái gì không nói cho toàn thế giới liên hợp tất cả quốc gia cùng nhau chống cự có người hỏi trương đạo an nói bởi vì chúng ta không biết đại tiêm lúc nào sẽ tới nói chính xác là không biết đến từ cái kia văn minh đại quy mô xâm lấn đến cùng khi nào sẽ tới nếu như biết là ngày mai là s a n năm thậm chí là ba năm m ư ờ i năm sau nghi vấn của các người đều thành lập nhưng là đã tám hơn m ư ờ i năm nếu như lại một cái mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm bọn chúng cũng không tới đâu mà chúng ta nguyên năng cùng t ử thiết rất k h u y ế t t h i ế u cũng không tìm được thay thế khoa học kỹ thuật cho nên càng nhiều nhân lực vật lực trước mắt xem cũng không có ý nghĩa thực tế dưới đài còn có người muốn đặt câu hỏi tốt rồi trương đạo an không kiên nhẫn trực tiếp đánh gãy nói tất cả vấn đề cùng nghi hoặc lo gì hạch tâm chính là cái này đại tiêm đại quy mô xâm lấn chẳng biết lúc nào sẽ đến mà nguyên năng cùng tự thiết c ự độ quyết yếu nghĩ thông suốt cái này một chút ngươi liền có thể giải đáp nghi vấn của mình không nghĩ ra coi như xong ăn cơm cuối cùng hắn nói cơm trưa vẫn là x i n h rau xà l á c h diệp cá s ố n g mảnh thịt tươi x i n h dưa chủng loại ngược lại là trở nên rất phong phú có thể cung cấp lựa chọn các tân binh như cũ không hiểu như cũ có người buồn nôn ghét bỏ nhưng có lẽ là bởi vì điểm tâm không ăn n ó i bụng cũng có thể là là cái này cho tới chưa tẩy nào thành quả mọi người không phản kháng nữa phần lớn cố gắng ăn một chút dù sao buổi chiều liền muốn bắt đầu chính thức huấn luyện hàn thanh vũ cùng ôn kế phi mấy cái trở lại túc xá thời điểm mười một túc có mấy cái đã sớm trở về đều đứng đấy nhìn xem ban công phương hướng Ký tốt xá b a nàng công bên trên có 3 cái nước cái có sắc bên trên ránh, trong đứng nữ nhân. Nữ nhân có một đầu kim sắc bên trong mang giữa giờ bây trí một một một ít đó kia, kim đấy đầu ở vị m u â u cảm i á chính tóc tự cái cổ, đắn, đến n dài i rãi dài. ê n quan xoắn, thân, mặc làm màu xám ngắn tay cùng rộng rãi quần、dài. Nàng quay màu tay h mặc làm c xám xoay người ở nước trong máng ngồi đầu ở một cái nam binh ký túc xá nước máy xôn xao xôn xao xối tại nàng tóc vàng bên trên theo gương mặt lưu vào nước cái ránh ánh nắng đánh vào đỉnh đầu của nàng l i ê n như vậy cúi đầu mặc cho nước máy cọ rửa nàng hơi nghiêng thân thể quay đầu hướng về sau xem trông thấy m ư ơ i một túc người rực rỡ cười cười hai hàng răng rất trắng rất trình tề nàng có một đôi màu làm s á m con người mùi rất cao trên mặt có một ít tàn nhang còn có liệt nhật đốt bị thương hai đạo đỏ cùng một chút pha tạp mọi người ngốc trong chốc lát mới bắt đầu nhọn g ọ n g nghị luận ôn kế phi thì t h ả o nói tình yêu câu chuyện dương thanh bạch người ngoại quốc ca ôn kế phi cái kia có quan hệ gì sinh đại ba liễu thế hanh o đứng lên ít nhất phải có một m 7 7 trên thân hơi chút dùng sức đoán chừng cơ bắp so với chúng ta bất luận cái gì một cái đều nhiều hẳn là trường kỳ rèn luyện kết quả ôn kế phi có ý gì hàn thanh vũ lao i n h đoàn người không nói đối với bọn hắn hiện tại mà nói lao binh là một cái rất đáng sợ tử cái kia nàng nghe hiểu được tiếng phổ thông sao cách một hồi ôn kế phi nhỏ giọng cẩn thận hỏi ta nghe hiểu được hơn nữa khả năng so với các ngươi rất nhiều người nói đều tốt trả lời hắn là ban công bên trên tóc vàng lao binh nàng t ă m s o n g đứng thẳng người đồng thời đem đầu hất lên tóc ngắn vung g ẩ y dọn nước ở ánh nắng bên trong v y r a k i a sáng đánh vào gò má của nàng chót m ũ i cùng t à n nhang bên trên đuổi đến một ngày đường đều là bụi đất nàng nói tiếp đồng thời đem tóc ngắn lung thành một cái chụp vào sau đầu dọn nước theo cái cổ trượt vào cổ áo đồng thời không ngừng nhỏ xuống ở lam màu xám ngắn tay bên trên trước ngực cùng sau lưng các ngươi có không thối khăn mặt sao nàng quay người hỏi rất tự nhiên rất quen thuộc bộ dáng a có lập tức c h ỉ ít một nửa người đi tìm bản thân khăn mặt ra tới lấy ở hoặc dứt khoát nói nâng trong tay tóc vàng lão binh nắm lấy tóc đi qua đến túi đầu nhìn kỹ xem phát hiện đều là đã dùng q u a ngẩng đầu có chút hơi khó nhìn mọi người sau đó n ở nụ cười cười đồng thời nàng nới lỏng nắm tóc tay hai tay cùng nhau từ dưới hướng lên dứt khoát đem ngắn tay k i sau đó chú ý tử dùng tay h á o ngắn mặt trái bắt đối ầ đầu u lao lên ngẩn p h với những người tuổi trẻ này tôi nói cái này sung kích quá lớn lao khâu tóc đem nắn g tay nắm ở trong tay tóc vàng lao binh không chút nào nhăn nhó địa nhìn trước mắt lần độn mận ra các tân binh đột nhiên rảo hoạt cười một tiếng muốn xem càng nhiều sao nàng ngáy náy mắt nói có thể các người lấy tân binh lớp học thi đua tổng điểm thứ nhất liền có thể xem càng nhiều nàng nói xong đưa tay chỉ dán tại phía sau cửa thi đua biểu sau đó thẳng thắn cười lên mọi người đều thất thần đâu một mặt m ở mịt cách một hồi mới phản ứng qua đây tân binh kỳ đúng là tồn tại lấy ký túc xá lớp học làm đơn vị thi đua bao hàm rất nhiều hạng mục k hảo hạch thường ngày giảm điểm nhưng là lập công hoặc biểu hiện tốt cũng biết thêm điểm món đồ kia a cái kia đoán chừng là không đùa dỡn mười một tốc người nghĩ đến riêng là tối hôm qua đến bây giờ kỷ luật cùng nội vụ bọn hắn liền đã xếp hạng thứ nhất đến n ư ợ c mà càng đáng sợ vẫn là cái này nhóm người ép căn không thèm để ý. không có bất kỳ cái gì vinh dự cảm giác tốt rồi thật hân hạnh gặp mọi người có điều ta muốn đi trước nàng nói như vậy lại không phải đi ra ngoài mà là t r ư ớ c q u a y về bàn công bên trên từ bên cạnh ánh mắt bên ngoài giặt quần áo xi măng cái bàn bên trên ôm một vật sau đó trở về tự nhiên tiêu sái từ đoàn người trước mặt đi qua lưu thế h anh lúc trước nói đúng tóc vàng cô gái cơ bắp sắc thực so ở chẳng những người này đều muốn nhiều c h ỉ ít bây giờ xác định cánh tay phải của nàng như vậy đại khái bởi vì đồ trên tay của nàng có chút nặng đi như vậy một máy c h ợ xem sẽ cho rằng bản thân nhìn lầm đồ vật đen thui sáng bóng kim loại khí giới có một cái nắm tay có thể sách có dây băng đạn thẻ đi lên cái danh miệng có cỏ súng có nòng súng nam căn rất lớn rất thô rất dài ôn k ế phi đây là súng máy a dương thanh bạch súng máy phá o máy chứ g i a hòa này đúng tóc vàng lão binh vừa đi một bên giải đáp nói ta đ ặ c chế súng máy mỹ ra mười một có điều bọn họ đều thích hơn kêu lên vui mừng nó phá o máy thế nhưng không phải nói đạn đánh không chết đại tiêm sao là đánh không chết nhưng là trong tay ta có thể làm được rất nhiều chuyện nàng ở cửa ra vào quay đầu nói đúng rồi ta gọi mỹ ra kiểu là các ngươi lệ thuộc trực tiếp huấn luyện viên các ngươi sau này có thể xưng hô ta đội trưởng hoặc mỹ d a tốt nhất là đội trưởng mỹ d a đi xuống lầu rời đi mười một túc mơ mơ hồ hồ dưới lầu đây không phải là mỹ ra sao có lao binh thấy xa xa nói đường đường phó đội trưởng thế nào hạ mình chạy xuống làm lệ thuộc trực tiếp huấn luyện viên bên cạnh các lao binh đều cười lên bởi vì phó đội trưởng cái từ này tại mỹ kéo trên thân chính là một trò đùa nàng đã làm qua bốn cái tiểu đội phó nhưng là theo đạo lý sớm phải làm bên trên đội trưởng một mực không có làm bên trên bị đùa dẫn xưng là thứ chín quân vĩnh v i ê n phó đội trưởng cô nương bản thân n a m mơ đều muốn làm đội trưởng các ngươi không có nghe nói sao giống như năm nay có tiếng gió, rốt cục muốn để đội trưởng lão binh đắp bên trong một người khác nói đoan chừng là xuống tới chọn tân binh chứ ô hát đoạt ngươi kế tục hiểu rõ Vĩ lam liên quân tiểu đội thành lập cùng bổ sung chế độ là song hướng lựa chọn tân binh lựa chọn tiểu đội đội trưởng có thể cự tuyệt mà đội trưởng muốn người tân binh cũng có thể cự tuyệt lựa chọn đi càng hướng tới tiểu đội một bên khác lúc trước chờ ở dưới lầu hiện tại đi ở cùng nhau mỹ d ạ nữ chiến hữu vừa nghe xong mỹ dạ nói mười một túc phản ứng toàn bộ cười đến không được sau đó t r e o chọc nói ngươi đây cũng quá liều mạng đi mỹ dạ ngươi cái này nào chỉ là t u y ể n người lôi kéo à. ngươi quả là chính là ở s á c dụ tốt sao mỹ dạ chịu đựng đắc ý chừng nàng một chút suýt cái kia nếu như bọn hắn thật cầm thứ nhất ngươi thật sự hội làm sao có thể l i ê n bọn hắn ra hai ba cái hảo binh sau này cùng ta còn có thể t h ì đua coi như xong đi mỹ dạ nhẹ nhóng nói, nói ta liền chỉ là vẽ lên một cái bánh mạt h ô i chương hai mươi bốn t h ị bò hầm mỹ dạ có thể nói một ngụm rất tuyệt tiếng phổ thông nhưng là đại khái đối với quốc gia này trong lời nói một ít ý vị có thể kéo dài cùng diễn hóa đồ vật như cụ khuyết thiếu đầy đủ hiểu rõ nàng vẽ cái kia lại làm sao có thể dùng một chương bánh để hình dung đâu rõ ràng lúc nói lời này nàng liền chỉ mặc một kiện không có trên không có dưới h áo lóc nhỏ căng thẳng bên trong có lạch trời hơn nữa nàng thường ngày không có phơi nắng bộ phận thật trắng bánh lấy ở đâu trắng như vậy mười một túc mới từ trong châm m ặ t sống qua đến miệng đắng lơi khô nhìn nhau xem đừng dâu à ngươi nhất định muốn xem ôn、okay、kế phi trước chỉ vào trộm mộ ca nói các ngươi đào mộ bao nhất muốn xem không phải liền là sườn núi bên trong dấu đồ vật không đợi trộm mộ ca mở miệng phủ nhận hắn lại chuyển hướng hàn thanh vũ đường trang loại sự tình này ngươi nhất biết trang trước tiêu kín đáo đưa cho ngươi xem chân dung đồ sách ngươi đều nói không hứng thú nhưng là về sau ta trong sách vụn trộm b ẻ trang sừng cũng bị mất hàn thanh vũ há m ồ m muốn chia biện cuối cùng cười không nói chuyện ki ha ha dòi dòi khanh khách dòi dồi một đám người dần dần bật cười không thể không thừa nhận là có ít như vậy hèn bọn quân trang tóc vàng vư vật ta vẫn là cấp trên không cách nào phủ nhận mỹ ra một đầu ở mức phát đứng tại ánh nắng bên trong dáng vẻ rất đẹp mặc quần lính cùng áo lóc nhỏ t r u y ề n tâm lao tóc bộ dáng mê người hơn sau đó làm nàng như thế mang theo đen thui sáng bóng hạng nặng pháo máy đi qua loại kêu mãnh liệt tương phản xung kích có thể để cho bọn tiểu tử máu vọt tới trong đầu đi đến mức nàng vì lựa chọn gì mười một túc là bởi vì nàng đặc chế pháo máy vừa vặn gọi là mỹ ra mười một sao lại hoặc người bởi vì đánh nghe đến đó có người gõ trương đạo an đầu nghĩ không rõ lắm liền không nghĩ sự thật bên trên từ ngày nọ buổi triệu tân binh tiến vào chính thức huấn luyện bắt đầu mọi người liền phát hiện mỗi cái t Những người này đều là lao binh, ngày hoặc bởi là đều sau lao có c vì ấ trong nhắc cất nhắc, liền thừa dịp nghỉ ngơi thừa cất dịp lúc đó trước chút mà phong sinh hoạt tiểu thuần tiện lánh phong sinh nhiệm phú mà qua vụ, đương ã nghiền, rèn luyện năng lực quản、lý. Trong lực lý. đó đ nhiên cũng có một chút nữ binh xinh đẹp cũng có nhưng là mỹ dạ vẫn là đặc thù bởi vì nàng tóc vàng nàng phương tây gương mặt cũng bởi vì nàng tuần tự phục dịch bốn con tiểu đội gánh nhâm đội phó thực chiến trải qua quân hàm t i ệ u ý đẳng cấp cùng thực lực đều là nghiền ép tính đến mức nàng hạ mình hạ trại tân binh ý đồ lão binh cũng đều lòng dạ biết rõ chật có yêu náo động đến còn biết tiếp cận đi lên sớm gọi vài tiếng mỹ dạ đội trưởng mỹ dạ cũng không để ý mỗi vui lần đều sự thật như vậy mấy ngàn năm truyền thống đổi lại là một cái người trong nước muốn bị đề bạn sự tình chứng thực trước đó khẳng định đều cẩn thận điệu thấp bản thân không nói càng không khen người đề cũng thế ôn kế phi suy nghĩ một chút nói không quan trọng dù sao tốt xem là được hắn nói chưa dứt lời nói chuyện mười một túc mỗi người đều lường hắn bởi vì ngay tại vừa mới ôn kê thừa dịp phòng huấn luyện khe hở đi thịt bò nướng bị bắt bây giờ mười một túc làm tổng hợp thi đua thứ nhất đến ngược dẫn trước thứ hai đến ngược ưu thế đã cao tới hai chữ số ta thật sự là đào mộ tổ tiên nhà ngươi ô hát ngươi cái ôn、okay. k trộm mộ ca lại hòn đá oán giận nói thầm c h ử i đ ồ n g mười một túc dù sao cũng là cùng nhau hoạn nạn qua lẫn nhau quen thuộc rất nhanh cũng liền không có điều kiềm kỵ gì đoàn ngươi đều cười lên uy thân binh đạt tử qua đây cách đó không x a c h ạ c cây dưới một nhóm lao binh ngồi xổm vẫy tay nói chớ đút liền ngươi còn có ngươi bọn hắn chỉ hàn thanh vũ còn có ôn kế phi tránh b ấ t quá ôn kế phi đứng lên túi trào cười nói chuyện gì a ban trưởng thấy lao binh đều gọi ban trưởng cái thói q u e n này nói đến vẫn là chính quy bộ đội chuyển qua đây có tiền sao cho ban trưởng mua bao thuốc đi nói chuyện lao binh đem một khối quân hàm ném qua tới không biết cái gì l o g ì nơi đóng quân cửa hàng là không bán tân binh đồ vật trừ phi ngươi có thể chứng minh bản thân là giúp lão binh mua sắm hơn nữa mua cái gì kiện số bao nhiêu cũng đều muốn đăng ký đi a thất thần làm gì nói là đối ôn k ế phi nói nói xong lão binh ngược lại là không có lại đem tiền cũng ném cho hắn sau đó bọn hắn chuyển hướng hàn thanh vũ quan sát tỉ mỉ trong chốc lát sau nói sgh n g ư ơ i ban trưởng nhóm mang ngươi chơi cái game chúng ta lấy gậy gỗ lẫn nhau dẫn đầu thế nào hàn thanh vũ không lên tiếng nội tâm của hắn là muốn chơi vấn đề cái này game đối tượng thắng thua hắn sợ đều muốn ăn thiệt thòi bộ đội ở nhất định hạ n độ bên trong giường như ở dung túng lao binh không nói đạo lý ước hiếp tân binh cái này một chút cơ bản có thể xác định giống như tổng huấn luyện viên đánh người mắng chửi người đục nhã kích thích đều được cho phép thậm chí nhà ăn lao đầu đều phách lối dã man đến làm cho lòng người bên trong khó chịu loại này thô bạo mà đè nén luôn luôn khiến người ta cảm thấy gần như sụp đổ không khí tựa như là thô lệ cục đá ở một lần khắp ma xoa các tân binh thần kinh uy hai người cầm nhựa các lao binh chờ đến không kiên nhẫn được nữa hàn thanh vũ cùng ôn kế phi nhìn nhau xem nếu không dứt khoát trực tiếp đánh một trận nghe nói nếu như ngươi có thể đánh được lao binh. Đánh. không ra đại sự bộ đội một dạng cho phép đang chuẩn bị đâu chờ đối phương trước lên tay cái gì lên a không bằng ta đến a mỹ giả m ặ c một thân quân trang trong lòng bàn tay phải chuyển một cây truy thủ đi qua đến lẫn nhau dẫn đầu đúng không được như vậy người đánh ta hắn đánh ngươi nàng nói quay đầu chỉ một chút hàn thanh vũ hàn thanh vũ cảm thấy đề nghị này tương đương không t ộ i đáng tiếc các lao binh cuối cùng lựa chọn không chơi đi thì thầm trong miệng không có ý nghĩa đứng dậy rời đi huấn luyện chàng xem ta cái đội trưởng này đối với các ngươi đủ ý tứ chứ làm đội viên của ta không ăn thiệt thòi mỹ dạ tâm lý dẫn đạo có chút quá độ rõ ràng nói xong q u a n người phủi tay n h i ệ tình t nói đến chúng ta tiếp tục huấn luyện tiếp tục ngơi ư đầu a huấn luyện rõ ràng vừa kết thúc ôn kế phi vớt ư vớt đau nhức không chịu nổi thân thể làm không nghe thấy đồng thời ở trong lòng nói không muốn luyện a cái kia chơi game mỹ dạ khoe miệng ôm lấy nhìn xem hắn nói hai chúng ta lẫn nhau dẫn đầu chứ ôn kế phi cái này ngươi cùng thanh tử chơi đi ngươi thế nào không cùng thanh tử chơi a bởi vì thanh tử hắn nguyện ý huấn luyện a mỹ dạ quay đầu nháy mắt mấy cái ánh mắt khẩn thiết mà tội nghiệp nhìn xem hàn thanh vũ hắn là thật nguyện ý bởi vì mị giả thiết bị dạy chính là lớn chàng huấn luyện bây giờ còn xa không có liên quan đến kỹ xảo cách đấu hơn nữa đều là nàng trên chiến trường thực chiến ra tới thực dụng nhất kỹ xảo không sức tưởng tượng nhưng là hữu dụng đối với hàn thanh vũ mà nói trước mắt phương diện này đúng là hắn quyết chiếu đi lại ra ngươi ôn kế phi tức giận mà nói ngươi không phải là nghe thành kết hôn rồi chứ thanh tử ta không phải cha sứ a thanh tử ngươi hắn mẹ thanh tỉnh đ i ể m a hàn thanh vũ bị nói đến một trận q u ấ n bách ngược lại là mỹ dạ không có cố kỵ nghe thú vị còn cùng bên cạnh cười ha ha cái này xinh đẹp hàng đại khái thật là khờ huấn luyện từng ngày tiếp tục khả năng bởi vì lập thể cơ động trang bị tồn tại bộ đội đối với tân binh thần kinh cùng kháng ép năng lực tôi luyện hầu như muốn vượt qua thân thể huấn luyện thân thể bản thân hoặc bắt đầu giai đoạn đại vận động lượng h u luyện càng nhiều cũng là vì rèn luyện các tân binh ý trí lực kèm theo tiến trình sâu vào liên quan tới thân thể tính linh hoạt cùng các loại trạng thái dưới tốc độ phản ứng huấn luyện bắt đầu dần dần chiếm cứ vị trí chủ đạo so sánh những người khác hàn thanh vũ có thể thoải mái hơn cùng thản nhiên tiếp thu rất nhiều thứ ví như đại vận động lượng huấn luyện ví như huấn luyện viên lao binh đầu bếp trưởng đám người thô bạo không nói đạo lý cùng tuyệt đối cao áp tinh thần tra tấn bởi vì hắn có nguyên năng cải tạo qua thân thể còn có kinh nghiệm bản thân chiến đấu hiện trường trải qua cái này khiến hắn có thể nhận chịu cùng lý giải rất nhiều nhìn như không hợp lý đồ vật duy nhất để hắn cũng cảm giác khó mà tiếp tục nhắc lại là đối đồ ăn nóng thực phẩm chín khát vọng hơn ngoại trừ bản thân huấn luyện thời điểm lưu vào miệng bên trong mồ hôi là nóng bọn hắn thậm chí không có uống qua một ngụm nước nóng tất cả đều là sinh lạnh loại cảm giác này không có người đã trải qua là rất khó tưởng tượng hàn thanh vũ mười chín năm thân thể quen thuộc ở phản kháng hắn muốn ăn một miếng cơm một khối nấu chín thịt hoặc dù chỉ là một mảnh nấu chín rau quả một chén trà nóng đều tốt đều biết hạnh phúc đến muốn khóc tất cả mọi người cùng hắn thậm chí càng sâu nghe nói không hôm nay ở nhà ăn có người đột nhiên giống điên rồi một dạng tiến lên chỉ vì muốn uống một ngụm lao binh ăn mỉ thịt bỏ còn lại mì nước nghe nói đáng tiếc cuối cùng v ai đừng nói nữa bình thường ta ngày đó ở nhà ăn đằng sau trông thấy thùng nước rửa chén bên trong vừa ngã nước rửa chén ta đều thèm bạch khí kia bước lên khẳng định vẫn là nóng chính là a chính là nước rửa chén đều uống không lên bắt quá nghiêm coi như không sợ trừ điểm cũng không kịp vào miệng nửa đêm m ư ờ i một túc mọi người dùng một rất thấp tiếng nói nói thì thầm đồng dạng không nghiêm trọng trừ điểm kỷ luật điểm cái gì bọn hắn đều đã hoàn toàn không thèm để ý điểm số chân thực không có cứu xem càng nhiều mẫu tưởng cơ bản đạn á t n g ư i hút hút gần cửa sổ một bên khác lưu thế hay n g ư i vài cái mạnh mẽ ngồi xuống ngùi vị gì là thịt bò hầm đón lấy hắn yên lặng nói mỗi người đều ngửi thấy đều ngồi dậy trong bóng đêm thần hồn đi ê ngã n nói chuyện giống non mờ ớt nồi lớn hầm thịt bò a ừng khẳng định thả rất nhiều hương liệu bát giác vỏ quế lớn xương cùng nhau hầm canh nhất định đồng cái kia cái gì các ngươi thử qua đem con thịt từ xương bên trên lột b ò tới sao rất tốt lột kéo một cái chính là một mạng lớn đột nhiên soặt thành k ẩ n nhẹ giọng tiếng đập cửa chuyển đến kéo cửa xuống huynh đệ yên tâm các huấn luyện viên không ở ngoài cửa n h ọ giọng nói t mộ m ca hỏi ý của mọi người nghĩ mở ra một đầu khe cửa hỏi chuyện gì a bên ngoài người đi đến trên nói chúng ta lầu năm mượn cái nói xuống lầu yên tâm xảy ra chuyện tuyệt không nói là từ các ngươi lần này mười một ở tại lầu hai vào cửa người không ngang ngửa ý không kịp chờ đợi bên trên ban công quay người treo một chút liền xuống đi đến một chút đầu người đây là toàn bộ ký túc xá đồng thời xuất động a huynh đệ các ngươi cái này làm gì a rốt cuộc mới phản ứng ôn kế phi bắt lấy cuối cùng một cái hỏi không có việc gì đối phương nói ngươi không nói chúng ta sẽ không để hàn thanh vũ cũng lên một cái tay nắm lấy người không thả sau lưng mười một túc các huynh đệ tập thể gật đầu được vậy các ngươi đ ừ n g ra bên ngoài nói a đối phương cái cổ nhấp nô h một chút nói phòng bếp ở hầm thịt bò mười mấy miệng nồi sát lớn cùng nhau hầm chúng ta ở trên lầu thấy rõ ràng cảnh lão đầu hạ xong liệu liền đi sau đó liền hai bếp nhỏ sư trông một lát lửa lúc này cũng cùng bên cạnh gian phòng h i ế p mắt cảm giác đi đã hiểu chứ đã hiểu hàn thanh vũ cùng ôn kế phi một một n g ụ liền đi không ra được sự tỉnh đối phương nói xong trơn chu xuống ban công ngoại trừ cái này một tiếng văng nhỏ mười một túc c a n tĩnh cùng cái mộ phần đầu dạng h à n thanh vũ cùng ôn kế phi riêng phần mình túi đầu trầm mặc một chút lại quay đầu kém chút giật mình sau lưng sáu s o n g lục hú ú con mắt cùng như sói chính nhìn xem hai người bọn họ chương hai mươi năm truyền thống đêm cầu phiếu nha cầu phiếu thanh tử dương thanh bạch nói chuyện đầu lưới chạy loạn nhưng là y tứ đã đều dùng biểu lộ ngự a khí biểu đ ạ t s o n g thanh tử ngươi xem lưu thế h à n h do dự một chút cũng nói những người kia bọn hắn còn không sợ chúng ta dù sao thứ nhất đếm ngược dù sao thứ nhất đếm ngược cái này một đầu nghe thật sự tương đương kiến cường Gia hỏa này lúc ban đầu là nói hỏa ban qua này là lúc đầu chọc đánh chết ta, ta cũng nhận. trong h ị t bò ăn n bất chi bất giác mười một túc đã bắt đầu dần dần quen thuộc từ hàn thanh vũ đến quyết định làm quyết định phương diện này khả năng bởi vì hắn mạnh nhất dù sau nhiều năm như vậy dùng cây gậy đánh qua trương đạo an đầu tân binh đại khái sẽ không quá nhiều mà một nguyên nhân khác đại khái là một loại nào đó tiềm thức ấn tượng nguyên nhân đối với cái này ôn kế phi cách nhìn là bởi vì thanh tử có thể trang liền hắn người này đi dù là trong lòng đã hoảng phải đi tiểu mặt ngoài bên trên cũng có thể giả ra rất ổn g á n g v ẻ tóm lại là một cái ngay cả sợ hãi hoặc kích động thân thể run r à y đại bộ phận thời điểm đều có thể khống chế người a không hổ là tổ tông mười tám đ ờ i bắt rắn xuất thân tại chỗ hàn thanh vũ vẫn còn suy nghĩ hắn vẫn luôn tin tưởng bộ đội để các tân binh ăn đồ sống khẳng định là có mục đích chỉ là một mực cũng không có kết luận chẳng lẽ là vì bồi dưỡng chúng ta thu tính hắn nghĩ đến bởi vì có một ngày huấn thoại thời điểm trương đạo an từng chỉ vào đ ầ y tràng tân binh nói qua một câu như vậy hắn nói người h ắ n còn có ta chúng ta những người này bị lựa chọn đi làm g i a thú lại muốn sao chính là thuần túy tinh thần cao áp rèn luyện chúng ta nhẫn mại độ mặc kệ câu này vốn là đặt đáy lòng muốn hắn không tự giác nói thẳng ra ngắn ngủi ba chữ hiện trường hiệu quả cùng nạn dân nghe được cơ quan hành chính nói muốn mở kho phát thóc không sai bị lắm mười một túc mỗi người lập tức đều tinh thần, thậm ầ n t h chí là phấn k h ở cái kia nếu không chúng ta thay đổi bộ mặt chứ xuống lầu trước trộm mộ ca nhiệt tình đề nghị nói Hàn t h a n h ban công bên ngoài xuống lầu rơi xuống đất không đúng chúng ta bộ dạng này vạn mỗi lần bị bắt được có thể hay không bị xem như ngoại địch xâm lấn trực tiếp đánh chiếc t a trộm mộ ca ngẩng đầu nhìn xem trời còn nói tối nay cũng không có mặt chăng sẽ không chúng ta trên người có tân binh phục đâu khăn mặt cũng là bộ đội phát tóm lại ngươi bản thân chú ý một chút liền tốt hàn thanh vũ dứt lời vung tay lên một đám người hóc lưng lại như m ẹ o trong bóng đêm hướng phòng bếp phương hướng sửa soạn phải nắm chắc nếu như đi trễ lúc trước cái kia nhóm người kinh động đến xem phòng bếp người bọn hắn liền ăn canh cơ hội cũng bị mất ai ai trong bóng tối hai nhóm người hầu như đâm vào cùng nhau thịt người một nhà đi cảnh tượng này ước chừng cùng thời cổ mất mùa sau đó khởi nghĩa nông dân không sai bị lắm đói gần chết người khởi nghĩa vũ trang một đường tụ hợp sau đó một đường mười một túc lại t u ầ n tự tao nộ năm sáu nhóm người lại đến cửa sau miệng vừa xem lợi hại cái này chỉ ít mười mấy cái ký túc xá ôn kế phi cảm khái xong bắt lấy lúc trước thứ nhất phát hạ cái kia ca môn nhỏ giọng hỏi các ngươi thế nào còn nắm sấp cái này đâu người kia quay đầu đi đến chỉ chỉ hư thanh nói người bản thân xem trong phòng bếp liên miên dài bếp lỏ hồng hồng ánh lửa bên cạnh không quá an ổn ngủ một cái bếp nhỏ sư ngẫu nhiên mẹ p miệng cào cái ngứa xoay người thịt trong nồi ở ngược c m thanh che giấu cửa sau bên ngoài rất nhỏ tiếng vang cũng gắng sức đem người đi đến dụ làm sao đây a thanh tử ôn kế phi quay đầu hỏi và thôi nhiều người như vậy đâu bị phát hiện tối như bưng đoạt liền chạy coi như bị nắm lấy hai cái luôn có phần lớn người ăn tưởng đủ hàn thanh vũ hời hợt nói xong câu này về sau chính mình cũng mộng một chút đây là ta sao chẳng lẽ đây chính là lao giản nói ta trên thân dấu phỉ khí nhưng hắn nói tựa hồ là đúng tất cả mọi người như vậy nghĩ cũng đều cảm thấy xui xẻo cái kia hai cái sẽ không bao quát chính mình m à kệ nhóm người thứ nhất liền xông ra ngoài tiếp theo liền tất cả mọi người vào Trong p h một bên bị đ á khác mở mười ra, đã có người bắt đầu một bên phẫn nộ dây lệ một bên ở cùng cảnh lão đầu tranh luận ăn sống úa lạnh không là người ngươi cho chúng ta là dã thú sao người kia gào thét sau đó nước mắt dàn ruộng hàm giang run run d y dường như cuối cùng đem một mực nhận bị hủy khuất cùng thống khổ hô lên trong lúc nhất thời tân binh gần dặm nhiều người động d u n g bởi vì bọn hắn cũng một dạng biệt khuất đè nén một dạng phẫn nộ nhưng là cảnh lao đầu chỉ là cười khinh bị một chút giá thú người xứng s a o biết ở thứ tri quân giá thú là cao bao nhiêu đánh giá sao các ngươi những n à y phế chúng ta không phải chúng ta không phải phế vật đột nhiên chỉnh một đám người cùng cảnh lao đầu đối với giống cùng một thời gian phong bếp vách tường bên trên nào đó p i ế n đen xì cửa sổ thủy tinh đằng sau trương đạo an xoay quay đầu đối với sau lưng cùng nhau quan sát phụ giáo viên cùng mấy tên đoàn bên trong lãnh đạo vui mừng nợ nụ cười bồi dưỡng phục tùng mà thủ kỷ quân nhân là bộ đội thiên nhiên sứ mệnh cái này một chút ở ý lam liên quân đương nhiên cũng thành lập chỉ có điều bọn họ đồng thời thưởng thức những cái kia ở thời gian dài cao áp dưỡng thành quán tính trong sự sợ hãi đang một mực bị tàn khốc t r a tấn cùng tàn phá trạng thái bạo phát đi ra chống lại dũng khí dạng này dũng khí còn xa xa không đủ nhưng là thật là tốt bắt đầu phát triển tiếp cuối cùng cũng có một ngày có thể để cho bọn hắn có thể một bên mắng lấy đi ngơi mã một bên ngang nhiên sách giao bổ về phía đại tiêm chính là bởi vậy trương đạo an cùng cảnh lao đầu bọn người từ vừa mới bắt đầu vẫn đều tại kiến lập bọn hắn ở tân binh trong suy nghĩ giam an quyền uy tùy ý mạnh đại đáng sợ mặt trái hình tượng bọn hắn vẫn luôn là không nói lý đáng sợ đáng hận tồn tại đương nhiên cái này một chút đoàn lãnh đạo ngoại lệ phàm là không phải trực tiếp tham dự tân binh huấn luyện cán bộ đều tuyệt không sẽ làm như vậy bọn hắn là cần đ ổ quân dụng từ có thể bị tin cậy có lý mà đáng tin bộ đội lãnh đạo các binh sĩ kiên cố nhất hậu thuẫn mãi mãi cũng là cũng nhất định phải là bởi vì lúc này hắn trong tầm mắt thật vất và mới bắt cùng xác định người nào đó chính gắt gao cúi đầu mang theo hắn túc xá các đội hưu ở đám người đằng sau chậm rãi di chuyển t r à sát xê dịch về bên tường nơi hẻo lánh g i à o hoạt quá mức liền sẽ ngay cả dũng khí đều mất đi trương đạo an trong lòng suy nghĩ có chút thất lạc hắn vẫn là thích hơn thích ngày đó cái kia cái gì đều không do dự trực tiếp liền cho bản thân vào đầu một gậy tân binh Thứ 9, quân ánh mắt liếc nhìn một vòng sau đó nâng lên nằm đâm nói dùng quả đấm của ngươi thắng được ngươi mới không quản là thịt vẫn là tôn trọng các tân binh an t ĩ n h lại nhìn xem hắn bốn cặp tám lao binh một cái các ngươi một cái ký túc xá một nhóm bên trên đánh thắng ăn thịt đánh thua đi y tế phòng chúng ta không mặc giáp toàn lực lao binh nói xong toàn bộ chàng tạm thời trầm mặc bốn cặp tám không phải thế cân bằng không phải lao binh ngừng cho bốn cặp tám vẫn là nghiền ép liền xem như hàn thanh vũ ở không sử dụng thể lỏng nguyên năng mà chỉ bằng thân thể tình huống d ư ớ i mang theo mười một túc còn lại bảy người cũng không có khả năng thắng nó chỉ là cho các tân binh một cái đứng đấy chết cơ hội không dám sao vậy liền bản thân ôm đầu xếp hàng đi huấn luyện chàng ngồi sổn l a o binh lại nói một câu sau đó quay đầu cùng sau lưng các l a o binh nhìn thoáng qua nhau cười vang các l a o binh cả lơ phất p h ơ đ ứ n g đấy ngồi trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ chúng ta tới được cái thứ nhất đứng ra ký túc xá cái gì đều không nhiều lời liền xuống tới tám người nhất trí trước nào một cái nhưng là kết quả bọn hắn chỉ c h ố n g không đến hai mươi giây tuyệt đối nghiên ép các l a o binh là thật ra tay ngoại trừ không đến nội mạng không đến nội tàn nằm trên đất tám tên tân binh trong lúc nhất thời tất cả đều không đứng dậy được bọn hắn thống khổ rên gì tàn phá lấy mỗi cái tân binh thần kinh còn có người tới sao lão binh vẫy vây tay quay người lính mới kế nói đen sau cửa sổ trương đạo an người đứng phía sau nhóm tại thời khắc này đều có chút kích động mà hắn chính người đó hữu quyền đương ngang ngực quyền tâm hướng tâm đôi mắt có ánh sáng ý lam liên quân thường ngày túi trào cùng rất nhiều quốc gia quân lễ đều là thường quy vành đón túi trào Mà t phong Đạo An bếp hiện trường thắng được trương đạo an cùng lao binh nội tâm kính ý cái kia phát tân b ì n h cuối cùng cũng không có thắng nổi nằm đấm bọn hắn rất nhanh cũng đổ xuống từ trang diện đi lên xem các lao binh biểu đạt kính ý phương thức rất đặc biệt bọn hắn ra tay so vừa mới ác hơn lại một trận kết thúc ý còn chưa lại các lao binh bắt đầu trực tiếp chỉ người tổ kế tiếp tới Tổ thứ sau đ đó nụ t cười đột nhiên rừng toàn bộ thân thể trong nháy mắt cùng lên từ dán tường nơi hẻo lánh hướng bên cạnh tường một cái đi nhanh thả người ba đèn tắt trong phòng bếp ngoại trừ bếp lò sau bên cạnh tường căn một loạt hồng quang toàn bộ người đều h á m vào h t cám thất thần làm gì hàn thanh vũ thô cúng h ọ c gọi ăn thịt hai giây mười mấy cái túc sáng người cùng nhau chu lên n h à o về phía trước đúng vậy a dù sao đều là bị đánh cùng nhau lên ăn thịt t r o n g coi bếp lò lão binh gọi bọn hắn có hơn hai mươi người cùng nhau lên gần trăm tên tân binh n h à o qua đây quyền cước âm thanh nồi xây bịch tâm thanh tiếng kêu t h ẳ n g thiết đen sau cửa sổ trương đạo an đám người đã thấy không rõ lắm tình huống hiện trường một đám người nếm thử sau thu tấm mắt lại đều không nói chuyện chỉ nao h nhau quay đầu lẫn nhau trao đổi lấy bản thân hoặc mở mịt hoặc kinh ngạc ánh mắt thứ chín quân truyền thống thịt hầm đêm vài chục năm nay từng có rất nhiều ngoài ý mớn từng có tử thương từng có toàn bộ đến từng có không người tới thậm chí từng có ba cái ký túc xá đánh ngã lao binh nhưng là trước mắt loại tình huống này chỉ ít ở bọn hắn phụ trách những năm này còn là lần đầu tiên xuất hiện một vị đoàn lãnh đạo khỏe miệng giật một cái cái này m ạ c h suy nghĩ có phải hay không nên gọi là thổ phỉ ăn cướp 26, nhà khoa học ký. trong bóng tối loạn chiến ở trình độ nhất định bên trên thấp xuống song phương thực lực sai biệt ảnh hưởng sơn đen bốn lần đến bên trên nhiều người đánh người ít lại ít người một phương còn muốn trông coi trong nồi thịt nhóm gan là nhân loại thiên tính mà đối với đồ ăn khát vọng đại khái là nhân loại nhất đầu tiên bản năng một trong l i ê n như vậy các tân binh lôi cuốn lấy bản năng cùng gia tính thỏa thích phát tiết lấy thời gian dài động lại biệt khuất cùng p h ẫ n nộ giống như nội điên như o n g vỡ tổ xông tới phía trước mười mấy miệng nồi sắt lớn bên trong hầm thịt b ò hương khí hô hoán bọn hắn các lao binh trông coi bất lò bởi vì sợ đả thương người mạng trong bóng đêm xuất thủ rất khó năm chắc gây nên mạng bộ vị cố kỵ càng nhiều rốt cục con mẹ nó đ tại chỗ n lập tức liền có mấy tên lão binh liên thủ kết thành một cái tam giác mũi tên đội hình sờ đen hướng chốt mở phương hướng rét đi qua các tân binh mặc dù cố gắng ngăn cản nhưng là cái thể thực lực cùng phối hợp đều hoàn toàn không ở một cái cấp bậc rất nhanh ngăn cản không nổi không còn sao đi theo hàn thanh vũ sau lưng ôn kế phi ngắn còn hỏi không có việc gì hàn thanh vũ quay đầu đem một vật quay trong tay hắn một giây sau thường bên kia a một tiếng cao q u a n co thét lên sau đó một tên lão binh dùng lay động thanh tuyến mắng người mẹ ai ai đem chốt mở n ổ xong ai mẹ điện giật chết lao tử trong bóng tối đầy tràng cười vang có thể như vậy gọi đã nói lên không chết được ừ n bọn hắn thế nhưng nguyên n ă ngoái thanh tử nắm chắc ôn kế phi nghĩ xong méo méo trong tay đồ chơi kia vội vàng một cái vứt bỏ loạn chiến vẫn còn tiếp tục mười một túc người đều sáng suốt đều đi theo hàn thanh vũ lấy hắn vì mũi tên đồng thời giúp hắn chống đỡ cản đến từ khía cạnh cùng phía sau uy hiếp toàn bộ trang tử bây giờ đã triệt để làm dối loạn vò đuốc đen tin làm đen tin đen thời gian ngắn đã xác định không mở được đồng chương lão binh đành phải nghĩ biện pháp khác mà hắn một tiếng này chỉ lệnh phát ra liền mang ý nghĩa lưu cho các tân binh thời gian đã không nhiều lắm thanh tử tán loạn bên trong ôn kế phi có chút nóng nảy vừa mở miệm đi phía trước hàn thanh vũ đã quay đầu trở lại đồng thời cánh tay hắn bung mạnh một nửa hình tròn đem một khối to lớn thịt bắt đùi khỏa vào vừa mang đến bao thịt trong quần áo ôm nói lao ra người đi ra ngoài còn lại còn có bao nhiêu tân binh có thể cướp được thịt không biết không xem vào nhưng là s sau lưng trộm mộ ca thanh em đột nhiên chuyển đến ra hỏa này bởi vì là toàn bộ tràng duy nhất nhân sĩ chuyên nghiệp khăn đen che mặt bị ánh lửa tùy tiện chiếu đến một chút đều đặc biệt nổi bật bị một tên láo binh giữ lại làm sao đây hồi đầu chừa cho hắn điểm cầu bồ táp phủ hộ hắn đi làm mười một túc những người khác còn một bên trong đám người dãy r u ộ n một bên thảo luận thời điểm hàn thanh vũ đã sớm quay đầu nhờ vào hồng quăng ngẫu nhiên nhảy lên thấy rõ ràng vị trí dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên nhân lúc người ta không để ý trực tiếp một chân đem chụp lấy trộm mộ ca lao binh đập mở nói、Di. đi đi a hàn thanh vũ một cái kéo khởi còn có chút tê tê trộm mộ ca quay người cửa trước bên ngoài phòng đi một giây sau ở ồn n o phân l o ạ n bên trong a mẹ nó ai ai đ ã lão tử một tên lão binh một bên kêu thảm một bên từ một ngụm không có nổi xây nổi sát bên trong phần phật rồi nhảy dựng lên canh nóng soạt người đứng tại bếp lò bên trên ô la la vỗ cái mông nhảy loạn gọi bậy hắn mã ai làm a lao tử nấu ngươi sờ đen sức lực làm lớn hàn thanh vũ đ ộ i vàng tăng tốc bước chân không đầy một lát hiện trường đèn tin liền đến các tân binh bắt đầu lùi bước các lao binh chấn áp cấp tốc t r i ệ t khai ma mười một túc lúc này đã chạy ở về túc xá trên đường trong bóng đêm rằng đạo lý bọn hắn bây giờ hướng hoặc không hướng ký túc xá chạy tựa hồ cũng không hợp lý đều rất dễ dàng bị t r á được nhưng là bọn hắn đã chú ý không lên suy tư hàn thanh vũ một bên chạy. một bên nghe trong ngược hầm thịt bò hương khí nhịn không được đưa tay trực tiếp lấy xuống một khối vừa chạy bên cạnh hướng miệng bên trong nhét hạnh phúc nóng bỏng thịt chín hương vị bị hương liệu thẩm thấu hầm thịt bò ở trong miệng ép mở cái này cảm giác thật hạnh phúc uy ta một ngụm thanh tử đốt ta một ngụm ôn kế phi từ phía sau liều mạng theo đuổi hắn đưa cái cổ miệng mở rộng khẩn cầu không có cách nào cho ăn a hai người căn bản không phải một cái tốc độ hàn thanh vũ vừa chạy vừa nói trở về rồi hay nói vậy ngươi bàn tay đằng sau trước cho ta liếm một cái đi đường đường cảng thành phố ra công tử xuất thân lưu thế h à n h đột nhiên đưa ra một cái dọa người nghe yêu cầu dương thanh bạch cho ta cũng liếm một chút trộm mô ca còn có ta hàn thanh vũ chạy nhanh hơn t h u ậ t tay còn lấy tay áo cẩn thận t r à sát vài cái miệng nay thời gian trong phòng bếp chân áp công việc đã hoàn thành đ e n phía sau cửa sổ một đám người nhao nhao tiến lên nhìn mấy lần bừa bộn một mảnh hiện trường sau đó d i ở khóc dở cười quay lại tới bản lao chi quân mấy chục năm truyền thống rồi sau này có hay không thêm ra đến một cái thân binh quá đói cho nên nấu một cái lao binh câu chuyện đoàn tham mưu trưởng trầm ngâm một chút cười nói còn điện một cái người bên cạnh nói trong tiếng cười ba ba ba trương đạo an đang vỗ tay vì hắn cái này đồng thời các tân binh vỗ tay sau đó đồng trương lão binh xuất hiện ở cửa ra vào báo cáo ừ m đoàn trưởng lý vương cường gật gật đầu bình tĩnh cười hỏi tình huống thế nào con tốt chưa từng xuất hiện từ thương cấp thịt cơ bản cũng đều tại chỗ cả lại không có để ăn bên trên nhưng là đồng trương lão binh thần sắc bên trong có chút kinh hoàng bất an nói chạy một cái thiếu đi một miếng thịt to a toàn bộ chàng tất cả ở chàng bộ đội lãnh đạo lập tức đều khẩn trương vây qua đây đã để người đi đuổi theo đi bốn cái huynh đệ đồng t r ư ơ n g lão binh phảng phất mắc phải cự sai lầm lớn sốt ruột giải thích nếu như ta không có đoán sai người kia rất có thể gọi hàn thanh vũ mười một túc tranh thủ thời gian cứ việc một dạng không có nhìn đến hắc cám tình huống hiện trường trương đạo an vẫn chắc chắn mà nhanh chóng ở bên nói ra chí ít hắn biết là hai con đèn nhìn thấy ý tứ này rất rõ ràng đội quân mũi nhọn nhanh n ắ m chặt đoàn trưởng cũng mở miệng thúc giục t h ầ n s ắ c nghiêm túc thậm chí có chút lo nghĩ lão binh vội vàng đáp vâng sau đó cấp tốc quay người chạy vội rời đi trong phòng yên tĩnh trong chốc lát mới vừa rồi còn đặc biệt khẩn trương trương đạo an đột nhiên ung dung thở dài một hơi sau đó nói nói thật ta là thật muốn đem c ư ớ p được thịt ban thưởng cho bọn hắn truyền thống đêm nếu có thể như vậy sửa lại liền tốt sự tình chính là tàn nhẫn như vậy liền xem như c ư ớ p đến tay thịt kỳ thật cũng không cho qua lại có đánh thắng một dạng không cho sẽ từ đoàn lãnh đạo ra mặt cùng bọn hắn giải thích đoàn trưởng lý vương cường gật gật đầu đạo lý là đúng thế nhưng thế nhưng cái tia bút ký lên nói thật chúng ta kỳ thật cũng không biết đến cùng đúng hay không trương đạo an nói đoàn trưởng vấn đề chúng ta không có cách nào đi nghiệm chứng nhận không có khả năng hy sinh một đám tân b i n h cũng không có tư cách đi lãng phí bọn hắn cả đời một lần đến gần nguyên năng c h à n g cơ hội đã vị kia thí nghiệm bút ký nói sinh ăn khả năng để bọn hắn độ dung hợp giám định kết quả cao hơn mà đây cũng là truyền thống chúng ta liền tuân theo vị kia là ai ở xa xôi năm 1908, n h â n loại ở t ổ n trụ dùng thời gian dài át chiến núi thây biển máu các quốc gia tân tiến nhất vũ khí cùng cao hơn 2.000 vạn tấn tờ nở tờ thuốc nổ đổi lấy lúc ban đầu một chút ngoại tinh cầu di vật sau đó bí mật tụ tập thế giới đỉnh tiêm nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu cuối cùng trong đó ba vị lấy bọn hắn thiên tài trí tuệ cùng khai sáng tính tư duy hoặc còn có nhất định may mắn thành phần dắt tay sáng tạo ra nguyên năng lập thể cơ động trang bị cũng bởi vậy cải biến nhân loại cùng đại tiêm ở giữa cơ bản chiến tranh trạng thái từ đó cứ việc nhân loại như cũ ở vào to lớn thế yếu nhưng là nguyên bản giữa song phương cái kia đạo hầu như không thể vượt qua lệch trời bị xóa sạch bọn hắn chính là ý lam liên minh đời thứ nhất thần hơn nữa ở ngay lúc đó khoa học văn hóa hoàn cảnh dưới ở nhất định phạm vi cùng trong đám người xác thực làm được hầu như bị coi như thần một dạng tín ngưỡng cùng tín nhiệm nghĩ, nghĩ. Nếu chương hai mươi bảy quý lam đời nào cũng có nhân tài ra chương đạo an vừa rồi sở dĩ khẩn trương như vậy nguyên nhân chính là cái này nguyên bản một mực coi như truyền thống niềm vui thú cùng huấn luyện hạng mục vài chục năm nay đều tay lấy đem nắm ổn định thao tác lần này lộn xộn thực sự có người đem thị thẩm mang đi phải biết liền trước kia cái kia ba nhóm đánh ngã lao binh ra hỏa thực tế đều không có chạm qua trong nồi thịt hầm hơn nữa trước kia cũng phát sinh qua tranh đoạn nhưng là có hơn hai mươi tên lão binh tre chở bếp lò hoàn toàn đầy đủ tuyệt đối nghiêm ép vấn đề ở chỗ mọi thứ phát sinh quá đột ngột còn có chính là cái kia đèn lúc ấy đèn nếu có thể mở khẳng định liền không có chuyện này nếu không cân nhắc sau này cho lập thể cơ động trang bị an cái đèn nguyên năng dưới trận một lần mở ra chỉ còn mười mấy ngày to lớn lo nghĩ trương đạo an cùng lý vương cường hiện tại cũng đang lo lắng sợ cái kia gọi là hàn thanh vũ tân binh ăn thị chín hắn không có khả năng bị ngoại lệ đối lãi bởi vì kỳ t có có đồng dạng bọn hắn cũng không có cách nào để hắn đợi chút nữa một năm lại vào nguyên năm tràng bởi vì có lẽ năm tiếp theo cũng chỉ có chiến tràng đây là ai đều không có cách nào bảo đảm chứng nhận nhất là từ hôm nay năm hình thoi phi thuyền hạ xuống tần suất xem cho nên nếu như cái k i a trẻ con thật sự ăn sau đó không lâu nguyên năng độ dung hợp chất thí dù là hắn đo đi ra ngoài là b a thậm chí là a đoàn trưởng cùng trương đạo an bọn người sẽ xoắn suýt khó chịu sẽ nghĩ đến nói không chừng hắn nguyên vốn phải là a độ dung hợp đến mức a trở lên bọn hắn là lao binh ngược lại không đến mức lại có như thế không thực tế h ảo tưởng mà nếu như hàn thanh vũ không có ăn như thế chỉ cần hắn thực tế đo ra tới có cái cấp b trở lên bọn hắn đều biết vui mừng không siết tiếp thu bởi vì cái này rất tốt rất tốt đừng xem ý lam cuối cùng có thể thông qua nguyên năng độ dung hợp khảo nghiệm người một mực chiếm cư tuyệt đối đa số nhưng kỳ thật trong đó tuyệt đại bộ phận người đều dừng lại ở cấp d cùng cấp e cái này hai cấp bậc bao gồm ý lam liên quân bây giờ lớn nhất lượng chiến sĩ đến mức ép kỳ thật nói đến cũng có thể xuyên giáp nhưng là quá lãng phí bình thường đều sẽ bị từ bỏ hàn thanh vũ đã ăn qua thịt không qua hắn cũng cũng sớm đã thân cận qua nguyên năng ở vừa ăn xong tiệc rượu sau mà lại là chưa tinh luyện ngầm nặng khối kinh h í siêu cấp hấp thu như thế nếu như hắn tình huống công khai có phải hay không liền có thể chứng minh khoa học bút ký bên trên câu nói kia là sai đương ạ lại i khái Bởi tiếp tục. Sau này, các tân binh, còn phải trải không thể. hắn thù Cho thống hết thầy, thống các vẫn vì ví ví đoan nên truyền còn này tân còn còn truyền này. là là là mà tục. dụ, dụ. cực đặc có đây đ Sau qua sẽ nhiên cũng có thể là hậu nhân loại này lý giải vốn là hoàn toàn sai lầm phương hướng sai liền toàn bộ sai không trọng yếu chi ít đối với hàn thanh vũ tới nói cái này không quan trọng bây giờ đứng tại trước mặt bọn hắn chính là một cái lao binh một người mặc lập thể cơ động trang bị theo đuổi qua đây lao binh thậm chí ở sau lưng của hắn cùng nghiêng lưng chiến hộp song song còn có một cái trực đao trôi đao từ đầu vai lộ ra cái này không đến mức chứ ôn kế phi đê mi thuật nhãn nhưng lại hủy khuất không cam lòng hỏi đối mặt chất vấn vừa mới còn gấp đến độ vô cùng lo lắng lao b ì n h ngoài ý muốn chỉ là thân thiết cười cười lúc này vậy mà không có bất kỳ cái gì ngang ngược cùng kỳ thị ngược lại giống như là có mấy phần tán thưởng nhìn kỹ xem trước mặt cái này phát tân b ì n h sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn về phía ôm thịt bò hàn thanh vũ đưa tay ôn hòa nói cho ta đi hàn thanh vũ cúi đầu nhìn một chút ôm chặt bất、động. mười một túc người tập thể hướng phía trước đỉnh lão binh như c ũ cười cũng không làm khác chỉ nghe sau lưng của hắn nguyên năng lập thể cơ động ông chấn động l a m quang chất động lương bên trên trực đao vù một tiếng từ đầu vai lao ra sau đó hắn cũng không đưa tay đón liền đứng như vậy mặc cho h ắ c đao trước người rơi xuống đất giống cắt chém đ ầ u hũ đồng dạng thấu vào mặt đất cho đến chui đao cho nên rốt cục thịt b ò vẫn là rời đi hàn thanh vũ đầu ngón tay một t ứ c một t ứ c bị giật qua hắn thừa dịp quá trình này cách quần áo trộm đạo ở thịt bên trên xoa nhẹ mấy cái lão binh mở ra quần áo kiểm tra không có vấn đề lại nhìn kỹ xem hàn thanh vũ đã ăn chưa hàn thanh vũ lắc đầu những người khác chạm qua sao lão binh một bên hỏi vừa quan sát hàn thanh vũ tiếp tục lắc đầu quần áo tịch thu người rửa tay lão binh thanh đao đá cước ép hàn thanh vũ tìm tới một chỗ vòi nước nhìn xem hắn dùng xà phòng đem hai tay cẩn thận rửa ba lần sau đó lão binh mới đem người thả lại ký túc xá hơn nữa còn vụ trộm theo một đoạn chờ lão binh triệt để rời đi hàn thanh vũ trước tiên lần nữa đánh một lần răng đến mức còn lại bảy cái bọn hắn đầu tiên làm mượi phần buồn thảm nhìn hắn một hồi lâu sau đó mới nhớ lại đáng giá nghi ngờ điểm việc này liền như vậy xong không có chuyện gì sao bọn hắn không xử lý chúng ta không có đáp án một bên khác lão binh mang theo khối lớn thịt bò trở lại phòng bếp vào cửa nói không có việc gì không ăn qua ta nhìn chằm chằm hắn nắm tay r ử a ba lần vung xuống thịt bò lão binh tìm ngồi dưới rửa tay giống như có chút không cần thiết bất quá làm cũng không có cái gì không đúng đen sau cửa sổ những người lãnh đạo cuối cùng đem nỗi lòng lo lắng vung xuống sau đó c h i n h chuẩn bị xuống lầu cùng nhau ăn thịt đâu thịt hầm cái nào đâu thịt hầm thanh âm từ cửa sau truyền ra ngoài đến lập tức một thân ảnh cao to chỉ mặc sau l ư n g còn đùi mơ mơ màng màng vào ngươi một đường v ọ t tới các lão binh trước mặt mới dừng lại sau đó nhìn xem bếp lò thịt bò lại nhìn xem lão binh thế nào đã không ai rồi sao lão binh đều bối rối cách một hồi mới hỏi cho nên ngươi đến đoạt t h ị t ăn lớn gái cũng không phủ nhận l u n g t u n g khó xử cười một chút à ta ngủ quá chết ngủ quên mất rồi vậy ngươi ký túc xá những người khác đâu bọn hắn cũng không dám tới lớn gái có chút buồn b ự c nói bất quá chỉ là bọn hắn nói cho ta nói tối nay rất nhiều ký túc xá ra tới nhà ăn phòng bếp đoạt thi ăn ta mới chạy tới nói hắn nhìn, nhìn xuống đất bên trên chiến đấu dấu vết ô hát là như vậy cái k i a nếu không chúng ta lại chuyên môn hầu hạ ngươi một trận nín cười ăn thịt các lao binh đứng dậy đem lớn cái bao bọc vây quanh lớn cái suy nghĩ một chút không cam lòng nhưng là bất đắc dĩ nói cái k i a thôi được rồi được quên đi tối nay tâm tình không tệ chơi hưng lấy hết thịt cũng thơm các lao binh không có làm khó lớn cái cười vang sau một lúc quay người t h ắ n đi một vừa cười nói một bên chuẩn bị lần nữa ngồi xuống lớn cái thình l í n h bắt bếp lọ bên trên một khối thịt bỏ xoay người chạy t a y chân cái tia nhánh a ai ta đi cái này kỳ tân binh điên rồi đúng không đồng chương lão binh cảm thấy bản thân sắp điên rồi cũng may vừa rồi ra ngoài theo đuổi hàn thanh vũ mấy cái chiến sĩ trên thân lập thể trang bị cũng còn không có giải trừ đâu lúc này khởi động thuấn phát m à tới một tay đoạt thịt đồng thời một chân đem người đã bay rửa tay lao binh gầm t h é t lớn cái rửa tay thời điểm bị đá hai c ư ớ c cải mông không có phản kháng thành thành thật thật lấy xà phòng rửa ba lần rửa sạch chủ động quay người đem hai tay bày mở nói ban trưởng ngươi kiểm tra một chút lao binh đến gần lớn cái hai tay lặng lẽ chậm dãi hướng xuống thả lao binh không tự giác đi theo cứu người lớn cái thình lình cắn một cái hướng hắn trên tay cầm lấy t h ị bò ta lao binh k h á t tay thêm thiếu thiệm Hiểm hiểm h đêm hiểm nay con n mẹ các lao binh hòa ái tha thứ vượt qua rất nhiều người dự kiến bởi vì là truyền thống đêm a như vậy mấy năm trước rồi rất nhiều năm lúc trước cùng nhau đoạt thịt cùng nhau bị đòn cùng túc xá huynh đệ bây giờ đều sớm đã thiếu mấy cái càng có chỉ còn hắn bản thân một cái hạ nửa chàng là thuộc về các lão binh bản thân tối nay không ngủ bọn hắn đều gấp lấy liền thịt bò uống hơn mấy chén chờ say lại thật tốt đem người đều nhớ lại một chút đem câu chuyện trò chuyện chút khóc cũng không xấu mặt nửa đêm uống say người đỡ lên hát bọn hắn đều biết ca cái tiêu thủ đã truyền x ư ớ n g gần bảy mươi năm q u ý l a m liên quân hoa hệ á cánh quân quân ca ta có mũi nhọn giải cũ bảo toàn quân kích tiếp trung lưu sán mênh mông đại đồng cổ kim điểm báo số năm nhi trong đó bao nhiêu trợ phu nát t h ủ bùi màu vàng tại thiên k u n g xích công tự tử đến nay nhiệt huyết còn đỏ thám ta có chùm cũ đỏ có thể trói thương long chương hai mươi tám không có khả năng a bốn trăm hai mươi năm đoàn cán bộ trên lầu lao giản g đứng tại gian phòng bệ cửa số trước xa xa nghe trong chốc lát cái này phiêu đãng ở trong trời đêm quen thuộc tiếng ca thậm chí còn không tự dắt theo sát hát vài câu truyền thống đêm a hóa ra hôm nay là ta đều cho dạy và quên đột nhiên lao giản g nghe thấy có đồng dạng tiếng ca từ bên cạnh chỗ gần chuyển đến chỉ là thanh â m rất thấp quay đầu mới phát hiện hóa ra bên cạnh gian phòng bệ cửa số trước một vị quen biết đã lâu bây giờ đoàn tham mưu cũng đứng ở nơi đó hai người liếp nhìn nhau cười lẫn nhau nhẹ gật đầu c h u y ề n thống đêm ngươi không có đi lao giản mỉm cười hỏi đi có điều so với bọn hắn sớm một chút trở về đoàn tham mưu quay đầu ra hiệu một chút sau lưng trong phòng ánh mắt ấm áp nói không phải sao lao tam mới hai tháng ta lại hơn một tháng lại muốn thay phiên đi một tuyến liền suy nghĩ nhiều nhìn một chút nàng lớn lên lao giản chậm rãi chọn vài cái đầu ngươi đâu tính thời gian ngươi không sai biệt lắm nên thay phiên về đoàn bộ đi a ta lao giản nói quanh co một chút tiếp theo đổi chủ đề hỏi đứng rồi năm nay truyền thống đêm thế nào ta mang tới cái kêu bốn cái trẻ con đi không có a biểu hiện thế nào là đoàn tham l ư u suy nghĩ một chút nói người ngươi mang tới bên trong có phải hay không có cái họ h à n hàn, hàn thanh vũ đúng hắn đi sao lao g i ả n có chút kinh hỷ cùng khẩn cấp hỏi hắn biểu hiện thế nào hắn nói không rõ ràng đoàn tham l ư u ý tứ nhưng thật ra là ta trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào nói cho người mới tốt nhưng là lao g i ả n quan tâm sẽ bị loạn hiểu nhầm rồi cho rằng hàn thanh vũ xảy ra vấn đề gì giúp đỡ nói không thể nào cái thưa thế nhưng cái đứa trẻ tốt ta trung thực hiếu thuận đoàn tham mưu là sao thành k h n Tiếng đ mở cửa chuyển k trông tay thấy a ra m một nhu hiệu chút, đoàn trưởng lý vương cường lao giảng giả trang không có nhìn đến trên tay hắn thịt bò cùng rượu thiệu hưng giả giả vờ không biết là truyền thống đêm cung cấp trên cũ hủy khuất nói thế nào trả lại ngươi tự mình đến thầm a sự tình thật sự liền như thế cũng không biết đi đâu rồi lời giống vậy ta đều đã không biết nói mấy lần các ngươi cũng không thể để ta nói bừa một cái chứ chín năm bộ hạ cũ lý vương cường biết lao giản giả ngu chú ý từ vào nhà trước bông xuống thịt bò cùng rượu vừa vặn hắn hôm nay còn có kiện chuyện khác muốn thầm đâu dứt khoát liền sườn núi xuống lửa nói không phải nguyên năng khối sự tình chuyện này nước ngoài có tiền lệ ngươi cùng tiểu đội bên kia chia ra đem chương trình đi đến cơ bản coi như xong phía trên cũng nói không được cái gì Các chiến sĩ cầm sĩ k đối với bốn trăm hai mươi lăm đoàn hắn vẫn luôn tràn ngập tín nhiệm vừa ăn vừa nói chuyện lý vương cường nhữ mày hỏi ngươi vẫn là trước nói đi lao g i ả n nhìn một chút thịt bò cười nói không phải ta cái này đau lòng không biết lại bảy bên trên chuyện gì ta cũng ăn không xuống vậy cũng được lý vương cường một bên mở rượu một bên bình thản nói ngươi trước khi đến ngày đó buổi tối đi cứu viện qua bảy trăm trạm dự trữ đúng không sự tình đã qua một hồi lâu thế nào đột nhiên lại để lao giản nói đúng vậy a làm sao vậy lý vương cường xảy ra chút sự tình Ô hát biết nói là lúc ấy giống như có tẩy soát phái hoạt động g i ấ u vết sự tình chứ lao giản nghiêm túc lên nói sự tình về sau t r a được chưa tình huống thế nào ừng cha tốt rồi là trong sạch luyện ngục người Ô hát là vậy giúp ngu vai a lao giản khinh bị một câu đối với trong sạch luyện ngục cái này tẩy soát phái tổ chức nói thế nào đâu bởi vì tương đối chân thực cấp quá thấp quá thô giáp ý lam liên quân nội bộ vẫn luôn không thế nào thấy bên trên chân chính đáng sợ cùng để sanh thảm người sầu lo là tẩy soát phái khác một tổ chức đúng cho nên vấn đề này không phiền phức lý vương cường túi đầu rót rượu phiền phức chính là ta hỏi ngươi ngươi lúc đó ngoại trừ hỗ trợ chém đại tiêm có phải hay không còn giết qua những người khác nhưng thật ra là điều tra món kia công lao thuộc về tới nhưng là lý vương cường án quy tắc không thể trực tiếp trước nói cho nên hắn túi đầu rót rượu ngựa khí nghiêm túc bất thình lình một câu nghìn to lớn mũ tiền chiếc khấu lên lao giản một chút kích động lên làm sao có thể a ta đoàn trưởng hắn thậm chí có chút bị khuất ta lúc ấy hỗ trợ chém đại t i m cậy mạnh đỉnh chính diện ta về sau còn phun mấy cân máu đâu không tin ngươi hỏi hỏi chữa bệnh điểm người không có liền không có ngươi kích động c á i g i á m a có tổn thương còn cậy mạnh đỉnh chính diện còn không biết xấu hổ nói về sau thổ huyết ngươi là nghĩ tới ta khen ngươi vẫn là mắng ngươi a vốn là phương pháp bài trừ không phải coi như xong lý vương cường lấy lao đội trưởng thân phận trước dạy dỗ vài câu sau đó nhìn xem lao giản hỏi vậy ngươi có hay không thấy lúc đương thời những người khác cẩn h i ệ n a lúc ấy ta không có lao giản ở lao trước mặt lãnh đạo sờ lên c á n mũi suy tư tọa hạ cẩn thận hỏi có phải hay không có chiến hữu ngoài ý muốn hy sinh à? đoàn trưởng chiến sĩ hy sinh là chiến đến nguyên năng khối h a o hết chết ở trong sạch luyện ngục hai cái nhân thủ bên trong việc này đã t r à rõ ràng lao giản trầm trọng gật đầu một cái cái kia sau đó thì sao lý vương cường toát một mục rượu chi hít nói sau đó trong sạch luyện ngục hai người cũng bị người giết chết không phải bảy trăm h trạm dự trữ người cũng không phải bảy trăm sáu mươi b ố khu vực tiểu đội bây giờ ngươi nói cũng không phải ngươi hóa ra không phải tiền c h ế t khấu chủ mũ là đại công lao giản cả người lỗ mãng một chút nhanh chóng suy tư phản ứng hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng lập tức không tự giác thốt ra không có khả năng làm sao có thể cái gì làm sao có thể lý vương cường kỳ thật đã sớm bắt được hắn không đúng lắm thêm lên câu này càng thêm xác định đừng cho ta nói dối a hai ta l á o quan hệ ngươi lừa gạt có điều ta lại nói đây là công cũng không phải chuyện xấu ta biết lao giản khó chịu một mục rượu nghiêng đầu t a o mày nói thế nhưng liền không có khả năng a đừng quản cũng không khả năng ngươi nói trước đi lao giản đem đêm đó tình huống nói bao quát hắn mang hàn thanh vũ đi để trẻ con nằm sấp hố bộ phận lý vương cường nghe xong cũng lý vương cường bây giờ bốn trăm hai mươi lăm đoàn văn trường cũng là năm đó lao giản sơ vào chiến trường thời điểm đội trưởng giúp hắn nâng cấp đồ đầy lập một chút nói đi trước ba cái không có vấn đề chứ được à lao giản phách lối cười lên nói lại nói đội trưởng ngươi bây giờ chưa hẳn uống đến q u a t a có một loại rất đặc biệt hiện tượng ở quân nhân trên thân chính là bọn hắn dù là bản thân về sau làm bán trưởng sắp xếp giải thậm chí đại đội trưởng ở các binh sĩ trước mặt trở nên thành t h ủ cổng trọng chỉ cần trở lại bản thân tân binh thời đại chủ nhiệm lớp giải trước mặt tổng còn sẽ có mấy phần tính trẻ con hai người từ chuyện quá khứ cho tới riêng phần mình những năm này cho chuyện tiếp đến tình huống trước mắt cái này kỳ tân binh giống như người thật nhiều lao g i n nói nhớ ký trước kia đồng thời cũng liền hai trăm l i n cái bây giờ hơn một trăm ừng cái khác đoàn có càng nhiều lý vương cường trầm mặc một chút ngầm đầu không có cách tiền tuyến hy sinh nhiều lắm lần này thay phiên nghỉ ngơi vốn nên nên trở về người tới rất nhiều đều không đến lao giản trầm mặc gật đầu liên quan tới cái này một chút làm chính mắt trông thấy một tuyến t ắ c chiến đội t r ư ở n g hắn tự nhiên hiểu rõ tiểu đội của hắn ở quá khứ mấy năm một năm tối đa cũng liền một đến hai lần xuất kích mà năm nay trước tám cái trăng liền đã xuất kích bốn lần hy sinh tiếp cận một phần tư hình thoi phi hành khí tới càng ngày càng thường xuyên Người lý vương cường nói lao giản đ ệ thấp thanh âm phía trên kia có cái gì phán đoán hoặc thuyết pháp đi ra không còn không có lý vương cường lắc đầu nói âu hát đúng rồi phía trên gần nhất ở hiệu triệu trước mắt không ở một tuyến t á c chiến sĩ quan quên nguyên năng h ố i làm gì làm lần này tân binh khảo nghiệm nguyên năng tràng đã nghèo như vậy sao đại khái đi cũng có thể là chỉ là lao đầu keo k i ệ t hai người miệng đã nói giống trò đùa lời nói nhưng kỳ thật biểu lộ đều có chút nặng nề cái này nếu là thật bởi vì nghèo liền cục diện trước mắt liền đã đánh tới chỉ còn cuộc c ộ n Cái đại đại i k ở, ở công khai phương diện bên trên nó chí ít đã phát hiện hoàng kim tầng cùng kim cương tầng tồn tại chỉ là tạm thời không có cách nào đại quy mô khai thác mà thôi hắn chỉ là bị ẩn tàng về công mở phương diện dưới khoa kéo siêu sâu khoan mục đích thực sự tức ý làm liên minh phương diện hướng lòng đất thậm chí địa tâm tìm kiếm tử thiết cùng nguyên năng nếm thử vẫn không có thu hoạch tóm lại đều là nghe nói lý vương cường rất nhanh cũng biểu thị cái đề tài này kỳ thật vượt qua chức vụ của hắn hiểu rõ phạm vi nhiều lắm cho nên uống đến cuối cùng hai người lại lần nữa c u ố n trở về vừa mới chủ đề bên trên giả thiết à, chúng ta bây giờ trước giả thiết chính là cái k i a trẻ con xử lý trong sạch luyện ngục hai người kia lý vương cường nằm ở trên bản nghiêng đầu nhìn xem lao giản ngươi có thể hay không cho ta muốn ra một loại khả năng tính đến cái này lao g i n g kéo lây trường âm suy nghĩ một hồi lâu hắn rất am hiểu nắm sấp hố có bao nhiêu am hiểu chúng ta ở bên cạnh cùng đại tiêm chém vào huyết lục văng tung t ó é hắn đều nắm sấp được c ò n đã cứu ta tờ s cầu phiếu đề cử cầu siêu tầm chương hai mươi chín trung thực trẻ con ta có mũi nhọn nát thủi b ù i màu vàng nhiệt huyết còn đỏ thắm ta có chùm búa đỏ có thể trói thương long ở truyền thống đêm một mực phiêu đạn thật lâu xa xăm trong tiếng ca hắn thành vũ trong giấc mộng hắn vốn không nên có liên quan tới truyền thống đêm khác ký ức nhưng ở trong mộng cùng mấy gương mặt mơ hồ cùng nhau đánh lật ra bốn tên lao binh sau đó hắn bị cái k i a mấy gương mặt mơ hồ ném không trùng t i ế p được lại ném lên càng ngày càng nhiều người gia nhập cái đội ngũ này còn có rất nhiều mang theo nụ cười khuôn mặt ở hát cám cùng trong ngọn lửa vì hắn vỗ tay vào thét nhưng mà hắn như n g một t r ư ơ n g đều xem không rõ ràng lại một lần nữa rơi xuống từ trên không cảm giác tựa hồ là từ rất cao rất cao địa phương hàn thanh vũ quay đầu hướng xuống xem phát hiện hạ phương đột nhiên đã trở nên không có một ai càng không còn những cái k i a sẽ tiếp được cánh tay của hắn hắn ở rơi xuống cảm giác bên trong đ ừ n g tỉnh một thân mồ hôi lạnh chơi đã tảng sáng hàn thanh vũ ngồi xuống suy nghĩ một chút cảm thấy đại khái là o á n khí đưa đến m ộ n cảnh sau đó xuống giường rửa mặt hàn thanh vũ chưa từng đi quân doanh nhưng là cũng có thể đoán nghĩ những cái kia chính quy bộ đội ký túc xá đại khái cùng ý lam liên quân không quá đồng dạng nơi này trên giường dưới giường gian phòng ban công có ba cái nước cái rãnh cái này khiến dậy sớm rửa mặt đa số thời điểm đều cũng không rất chen c h ú c cất đặt quần áo tạp vật sắt ngăn tủ rất cũ kỳ rất cũ kỳ vách trong có móc sắt cùng hành tà sắt đòn khiêng lưu lại dấu vết từ ngày đó ở lao giản trên xe đạt được kinh nghiệm xem những n à y thiết kế vốn phải là chỉnh lý thu nạp lập thể cơ động trang bị hay dùng nhưng không biết là bởi vì về sau đảng cho tân binh quan hệ vẫn là nguyên nhân gì khác bị dỡ b không có quá lâu những người khác cũng lần lượt rời giường trông thấy hàn thanh vũ đã rửa mặt h o à n tất liền nhọn giọng nói ăn thịt quả nhiên tương đối có tinh thần bưng lấy khăn lông dương thanh bạch đứng tại cửa ra vào đột nhiên quay đầu gọi các ngươi nhanh hơn đến xem hắn thanh nhắm nghe có chút kinh hỷ cùng không hiểu cái gì a đoàn người hơi đi tới nhìn t h o á n g qua tại chỗ đều có chút m ở mịt cửa ra vào kiểm tra đánh giá bản khai có m ớ i đ i ể n mười một túc từ thành lập đến nay lần thứ nhất thêm điểm mà lại là duy nhất một lần tăng thêm m ư ơ i ba điểm như vậy bọn hắn trước mắt dẫn trước thứ hai đến ngược ưu thế liền chỉ còn lại sáu điểm mỗi người đều cố gắng nhớ lại một lần xem bản thân gần nhất đã có làm hay không cái gì chính diện sự tình đáp án là không có cùng tầng lầu có một ít túc xá người đi qua nghị luận nói tối hôm qua đứng ra cùng lão binh đánh mấy cái kia ký a k túc xá sáng nay đều tăng thêm điểm mỗi cái ký túc xá ba điểm cho nên lưu thế h anh nhìn một chút cửa bên trên kiểm tra đánh giá biểu nói chẳng lẽ nói là bởi vì chúng ta đoạt thịt thời điểm biểu hiện tốt quan hệ đoàn người thảo luận qua sau đều cảm thấy là bởi vì trừ cái đó ra thật sự không có khác đạo lý đoạt thịt đêm duy nhất cướp được thịt hàn thanh vũ cũng là tắt đèn hàn thanh vũ theo như truyền thuyết vẫn là bắn chúng qua trường tổng huấn luyện viên đầu hàn thanh vũ hàn thanh vũ ở tân binh bên trong nội danh cái kia vì sao lại là mười ba điểm a con số này cũng không tiếp cận trình cũng không phải mặt khác mấy cái kia ký túc xá thêm điểm bội số dương thanh bạch một bên treo khăn mặt một bên biểu đạt không hiểu cái này có chút khó khăn đoàn người một mực nghị luận đến gia luyện công buổi sáng vẫn không có kết quả thẳng đến ôn kế phi đi tới đi tới đột nhiên quay đầu đưa ánh mắt nhìn về phía hàn thanh vũ cái này sẽ không phải là khối thị kia phân lược chứ mười ba cân ôn kế phi do dự nói thanh tử người đánh giá h ạ hàn thanh vũ nhớ lại một chút lúc ấy xúc cảm nói mười mấy cân có thể là có đáp án vạch trần mở ra rất ngắm đường sau đó liền không còn dù là một tia liên quan tới lần thứ nhất bị thêm điểm vui sướng cùng kích động chúng ta muốn t h ì ta muốn t h ì ta điểm số muốn bao nhiêu các ngươi cứ việc cầm đi mười ba điểm lấy ra có ích lợi gì còn không phải thứ nhất đến ngược muốn t h ì ta luyện công buổi sáng điểm tâm sau bữa ăn khoảng cách huấn luyện bắt đầu còn có một chút thời gian hàn thanh vũ nắm chặt đi gửi một phong thư đây là hắn đến bộ đội sau lần thứ nhất viết thư cho nhà hắn vừa đạt được cái này cho phép phong thư bên trên chỉ viết trong nhà địa chỉ lại không có đóng kín hắn đem thư giao cho chuyên hạ phụ trách nhân viên quản lý hôm nay là một tên nữ binh nữ binh nhìn xem đóng kín chỗ ý c h à o một cái sau đó ngẩng đầu nói thật có lỗi hàn thanh vũ gật đầu quy củ này đã có như vậy công khai tới làm xa so với lén lút tự mình đi hủy đi xem muốn tốt sau đó nữ binh xem tin xem hết ngẩng đầu khắc bạn mỉm cười không phát biểu bất luận cái gì tự cho là đúng cảm giác muốn hoặc trải nghiệm hoặc đồng tình hỏi gửi thư cơ hội có hạn chế nhưng là không hạn chế lượng cùng vật phẩm chủng loại ngươi còn có những vật khác muốn cùng nhau gửi sao ví như hàn thanh vũ nói ta còn là tân binh đối với ô h、OH, Ta k h ô nữ g có chú ý. n binh tiếp l ờ từ t nhận đi thẩm tra đối chiếu một lần xác nhận địa chỉ không có lầm cũng không có thêm ra không cần thiết chữ cùng dấu nát g câu liền đem tin kẹp ở dùng lớn miệng kẹp phân loại quy nạp trong đó một chồng thư tín bên trong nói có thể đi tin hồi âm chúng ta đều biết c h u y ể n gửi như vậy có thể sẽ chê mấy ngày hồi âm đến chúng ta sẽ trước tiên thông báo ngươi cảm ơn hàn thanh vũ nói lời cảm tạ ra ngoài phụ giáo viên hồ hải bằng đứng tại cửa ra vào chờ hắn gặp người ra tới trực tiếp đỡ lên bảng đem hắn đưa đến một gian trước phòng làm việc đây là một gian b ả y biện rất đơn giản phòng làm việc tràn ngập hoa hệ á kiểu cũ quân nhân mùi vị đoàn trưởng lý vương cường ngồi ở sau cái bàn cái ghế bên trên sau lưng mặt tường bên trên treo một bức chữ nam nhi sao không mang nô câu thu lấy quan hải năm mươi châu đây là căn này phòng làm việc duy nhất trang trí lý vương cường không nói chuyện liền liền như vậy nhìn xem hàn thanh vũ giống như là muốn dùng hai mươi năm quân lữ kiếp sống sát khí sắc bén cho cái này trẻ con áp lực sau đó hàn thanh vũ phía sau cửa bị đóng lại từ ngoài cửa vào đây một nam một nữ hai tên t r ư ừ n g ba mươi tuệ sĩ quan hướng đoàn trưởng hành lễ sau đó thần tình nghiêm túc ở chất gỗ ghế s o f a ngồi xuống hàn thanh vũ nữ hỏi nớ ngẩn vấn đề hàn thanh vũ ngược lại là muốn nói bản thân là ôn cây phi thế nhưng hắn là điểm danh bị mang qua đây đành phải nói vâng năm một nghìn chín trăm chín mươi ngày m ư ơ i ba tháng tám chạp vạng tối đến buổi tối ngươi ở đâu nữ cúi đầu lại n g n g đầu vấn đề trực tiếp hàn thanh vũ loạn chỉ là người khác nhìn không ra mà thôi hắn tưởng rằng tối hôm qua t h ì sự t ì n h nhưng nghĩ không ra lại là chuyện kia hắn nói núi bên trên núi đi đâu nam sĩ quan hỏi tiếp hàn thanh vũ trong hố hai tên sĩ quan có chút luống cuống đưa ánh mắt nhìn về phía lúc này vị trí ở hàn thanh vũ sau lưng đoàn trưởng đoàn trưởng khoe miệng ở rất nhỏ có rúm cố gắng duy trì uy nghiêm nhẹ gật đầu ra hiệu không có vấn đề tiếp tục sĩ quan nữ quân nhân hắng dọn một cái ngươi ở trong hố làm cái gì nam sấp hai tên sĩ quan lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau lấy được nhất trí sau đó quay đầu nói như vậy dứt khoát người bản thân trước tiên đem đêm đó toàn bộ tình hình nói một lần loại này hỏi pháp là nhất vô lại cũng là nguy hiểm nhất bản thân t r ầ n thuật nhất là dưới loại trạng thái này làm bản thân t r ầ n thuật rất dễ dàng bại lộ đối phương vốn không biết đến điểm cùng chi tiết cũng rất dễ dàng bị bắt bắt lỗ thủng tâm lý tố chất kém thậm chí sẽ trực tiếp tuân ra nội tâm lo lắng nhất điểm cùng vấn đề hàn thanh vũ nghiêm túc suy nghĩ một chút nói lúc ấy ta trước đi tiểu cái nước tiểu về sau cảm thấy nước tiểu có dấu vết mà lại nói không chắc chắn hương vị có thể sẽ bị phát hiện hơn nữa ta bản thân cũng không muốn ở nước tiểu qua địa phương bên cạnh nắm xớp liền nam binh làm bộ dường như muốn vô bản nhưng là do dự một chút nhị được chỉ là giọng biến lớn nói những này không cần phải nói ngươi nói trọng điểm liền tốt còn tốt hắn ngăn lại không phải hàn thanh vũ sẽ ở bộ phận này trần thuật thời gian rất lâu được rồi hắn nói trọng điểm ta lúc ấy quá khẩn trương rất nhiều thứ không nhớ rõ vẫn là các ngươi hỏi ta đáp đi không nhớ rõ sĩ quan nữ quân nhân dương mắt nhìn hắn mắt có tinh quang giết người cũng không nhớ rõ hàn thanh vũ cái k i a nhớ kỹ ngắn ngủi dừng lại về sau hai tên sĩ quan thẩm vấn đột nhiên tăng tốc mấy cái hai cái giết thế nào phía sau đánh lén vũ khí từ chỗ nào đến người chết rơi mấy món hai kiện theo thứ tự là cái gì cái rủi cùng dao vết thương trí mạng ở đâu một cái sau đầu một cái phần gáy hai tên sĩ quan đồng thời dừng lại liếc nhìn nhau thẩm vấn đến tận đây đáp án kỳ thật đã ra tới hàn thanh vũ sau lưng đoàn trưởng lý vương cường nội tâm đồng thời xen lẫn mờ mịn cùng kích động rõ ràng đã xác định vẫn còn ở trong lòng nói làm sao có thể làm sao có thể ở trong phòng kế chờ phán xét lao giản cũng là không sai biệt lắm tình huống chỉ là hắn kinh hỷ cùng rung động đều càng lớn chút đồng thời chương ũ n n g i ề u ba mươi chuẩn bị túi trào chứ bốc lên công cũng là chịu tội công càng lớn tội càng lớn tương ứng loạn cho thuộc hạ báo công tự nhiên cũng là sai lầm có tương ứng trách nhiệm phải gánh vác bay ở trước mắt là sáu mươi ba tên ý lam liên quân chiến sĩ sinh mạng thêm bảy trăm trạm dự trữ tất cả nguyên năng vật tư dự trữ lại thêm tương quan toàn bộ hai mươi hai tên không phải chiến đấu nhân viên công tác sinh tử một đường đây là đại công cho nên nhất định phải càng thận trọng kỳ thật ở tối hôm qua nghe song lao giản đối với lúc ấy tình huống xem về sau lý vương cường nội tâm là một loại tương đương mâu thuẫn cảm giác một phương diện bảy trăm trạm dự trữ sự kiện bây giờ còn lại cuối cùng một cái chưa giải điểm đáng ngờ rốt cục có đầu mối nó tất cả khả năng đều ở chỉ hướng cái kia gọi là hàn thanh vũ tân binh đây là chuyện tốt cái này trẻ con là hắn bốn trăm hai mươi năm đoàn người nhưng là một m phương diện khác muốn nói lập tức liền tin tưởng cùng tiếp thu chuyện k i a chính là một cái bình thường trẻ con làm đối với một cái kinh nghiệm thực chiến phong phú lao binh tới nói chân thực có chút quá khó khăn chính là bởi vậy lý đoàn trưởng mới làm chủ quyết định hôm nay dùng loại này đột kích thẩm vấn phương thức đến tìm hiểu tình huống không phải còn có thể làm sao đây đâu hắn cũng không thể nói tới tới tới tiểu hàn đồng chí đất này bên trên có cái đại công là của ngươi sao tên kia thế nhưng tối hôm qua tắt đèn đoạt thị chủ đ ạ o người đoạt hắn đều có gan hắn có thể không có can đảm nhà sao cho nên ngươi nói là ngươi giết hai người kia xác định sao hiện trường thẩm vấn vẫn còn tiếp tục sĩ quan nữ quân nhân tận lực sụ mặt nhìn xem hàn thanh vũ hàn thanh vũ đ ú n g có hai cái là ta giết một cái khác cái không phải một cái khác cái chết trước là hai người kia giết cái này thuyết minh có chút phức tạp cũng may ở chàng mấy người đều có thể nghe rõ được rồi như thế nơi này liền có một cái ngươi không cách nào giải thích điểm đáng ngờ nam sĩ quan dùng ngón tay ở mặt bàn bên trên dùng sức sử nói chuyện này vô luận như thế nào ngươi đều không có đạo lý không nói cho lúc ấy dẫn ngươi đi bảy trăm năm mươi hai khu vực đội trưởng lao giản có hàn thanh vũ nói ta sợ hắn giết ta cái gì nam sĩ q u a nói n sĩ quan nữ quân nhân nói thậm chí ly vương cường cũng nhỏ giọng nói trong phòng kế lao giản đứng lên muốn nói nhưng là bị đẻ xuống ta ta là cái loại người này sao lao giản nụ cười đắng chát hướng đoàn tham mưu hủy khuất nhỏ giọng phần nàn hắn là loại kia lấy đoán trả ơ n người ngoài cửa hàn thanh vũ nói lao giản đột nhiên một chút lại đứng lên cũng may đoàn tham mưu sớm có phòng bị tay mắt lanh lẹ lúc này một vòng tay ôm một tay che miệng đem người gắt gao để lại ngoài cửa thanh nhân vẫn còn tiếp tục lao đội trưởng người này khả năng áp lực quá lớn liền có chút thì nộ vô thường hàn thanh vũ nghiêm túc nói tiếp đi trước đó một lần ta cứu được hắn mạng hắn sau khi tỉnh lại trước nói với ta cảm ơn sau đó liền lập tức trở mặt cầm đao đỉnh lấy cổ họng của ta hỏi ta muốn hay không quỷ xuống cầu xin tha thứ hoàn toàn chân thật trở lại như cũ hàn thanh vũ chất p h á t giản thuật ta nói ta cầu hắn nói vô dụng cho nên cái này chẳng lẽ không phải có ý định đục nhã c h a đạp làm đục đến đây hai vị sĩ quan đã có chút nghe không nổi nữa c ô nén đoàn trưởng lý vương cường nhữ mày sắc mặt cũng có chút khó xem đến mức trong phòng kế đoàn tham mưu xem lao giản ánh mắt đều đã thay đổi liền lúc ấy đùa với chơi một chút cũng là khảo nghiệm hắn nha bởi vì ta xác thực rất thưởng thức hắn a hơn nữa trực giác nói cho ta cái này trẻ con là hạt giống tốt lao giản không có cách nào phủ nhận hàn thanh v ũ đành phải y ế u ớt giải thích Vĩ lam liên quân thực tế chính sách dĩ nhiên không phải giống lao giản lúc trước nói như vậy người ngoài chính mắt trông thấy chiếc riết thậm chí ngoại trừ tổng quân bên ngoài nó cũng còn có khác mấy loại lựa chọn nếu không một cái bà nội nhìn thấy đâu cũng b u ộ c nàng tổng quân sao đây đương nhiên là không được lập thể cơ động lão mãi mãi cũng cơ động không nổi a chỉ có điều ở đa số thực tế tình trạng bên trong làm đám đội trưởng chạm lên chính là bản thân hài lòng hoặc cảm thấy thú vị hoặc người thích hợp bọn hắn thường thường đều ưa thích trước cố ý nói toàn quân con đường này thậm chí nói thành là duy nhất một con đường phía trên cũng ngầm đồng ý bọn hắn làm như vậy nhưng mà vô luận nói như thế nào lao giảng cách làm đối với người khác nghe tới đều chân thực rất mức điểm đây là một cái phương diện đối với cái này lý vương cường tại chỗ suy nghĩ một chút kiềm chế lại đem sự tình tạm nhớ một phương diện khác những người này tự nhiên đều không đến mức như vậy liền bị mê hoặc nếu như chỉ là lấy cái này một cái lo lắng làm lý do hàn thanh vũ cũng không thể hoàn toàn thuyết phục bọn hắn có điều ta lúc ấy không dám nói nguyên nhân trọng yếu nhất cũng không phải lao đội trưởng hàn thanh vũ dừng một chút là ta căn bản không dám xác định bản thân giết rất đúng không đúng ta sợ vạn một ta đem hai phe địch ta tính sai hai t ê n sĩ quan mở mịt l i ế t nhau cái này thành lập thế nhưng mới nghi vấn tùy theo mà đến hai người kinh ngạc đến hầu như chăm miệng một lời ngươi nói là ngươi căn bản không biết hai người kia địch ta thân phận liền giết bọn hắn không hoàn toàn là như thế ta chỉ ít có sáu bảy thành năm chắc đoán bọn hắn là địch nhân bởi vì bị bọn hắn giết người chết t i ế n người cùng lao đội trưởng bọn hắn mặc một dạng quần áo trang bị hàn thanh vũ thành thật nói sĩ quan nữ quân nhân bởi vì cái này sáu bảy thành nắm chắc cảm thấy là đ ị c h nhân cho nên ngươi liền quyết định giết bọn hắn hàn thanh vũ lắc đầu không phải nếu như ta có thể quyết định ta muốn tiếp tục trốn tránh cái gì đều mặc kệ rất chân thật cái này trung thực trẻ con sĩ quan nữ quân nhân suy tư qua đi ánh mắt trở nên có chút hướng dẫn từng bước thế nhưng ngươi cuối cùng vẫn là đem bọn hắn giết cho nên là ngươi về sau nghe được bọn hắn nói những gì sao vẫn là ngươi phát giác bọn hắn muốn làm cái gì cái này hỏi một chút đã có dẫn đạo khuyên hướng dù sao người cũng không phải chuyên nghiệp nam sĩ quan vội vàng vụ trộm nhắc nhở một chút đồng đội không thể như vậy cũng may hàn thanh vũ như cũ thành thật quá mức hắn nói không có đến đây lý vương cường rốt cục vẫn không tự chủ được tự mình ra mặt hắn đứng dậy đi qua đến xuống mặt vậy ngươi tại sao muốn giết bọn hắn bởi vì bọn hắn giết hết người kia về sau liền ở trước mặt ta không xa địa phương nằm xuống cho nên chết đi người kia g i a o liền rơi tại ta bên chân ta không trốn đi chờ bọn hắn đến nhặt liền sẽ nhìn đến ta đến lúc đó ta cũng chỉ có thể đánh bạc bọn hắn chịu đại phát hiện tâm bông t h à ta ngươi cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm ừ n cho nên ngươi cuối cùng vì cái gì không có đạo tàu mà là lựa chọn giết người bởi vì muốn chạy trốn muốn bỏ mấy chục mét thậm chí mấy trăm mét đánh bạc bọn hắn một mực nhẹ g không được mà giết người ta chỉ cần nhào tới trước một cái hầu như liền muốn kìm nén không được vì trẻ con quyết đoán gọi tốt lý vương cường đành phải dừng lại làm sơ điều chỉnh mới tiếp tục hỏi nhưng làm sao ngươi biết ngươi có thể giết chết bọn hắn phải biết bọn hắn trên thân thế nhưng đều mặc trang bị ngươi ở trước đó cũng đã nhìn qua bọn hắn trang bị lúc ấy không có sáng hàn thanh vũ nói lý vương cường ồ vừa vặn trước đó ở trên xe nói chuyện p i ế m thời điểm lao đội trưởng có nói đến dạng người như hắn nếu như không có khởi động trang bị bị đâm một dao cũng đồng d ạ n g sẽ chết ta muốn hai người kia chắc sẽ không so lao đội trưởng mạnh quá nhiều gian phòng lao giản cái gì gọi là không thể so với ta mạnh quá nhiều ta một người chém hai người bọn họ ta đều có thể để bọn hắn một cái tay một chân được không lao đội kích động ra hỏa này thế nhưng một cái vì bảy mươi lăm đội hai dáng r ấ p mặt mũi bị thương còn cậy mạnh đỉnh chính diện còn tiêu sái phất tay nhận đến xuống núi mới thổ hết người à. trong văn phòng lý đoàn trưởng trầm ngâm n g n g đầu cho nên ngươi liền đánh giết hai người kia hàn thanh vũ ừng cho nên ngươi thật sự không biết khác cái gì không biết c ũ câu câu ha ha ha ha. lý đoàn trưởng đột nhiên thẳng thắn cười ha hạ đồng thời thò người ra đưa tay dùng sức vỗ một cái hàn thanh vũ bả vai cạnh ngoài khá lắm nhóc thật can đảm hơn nữa vận khí cũng không tệ chính là chiến sĩ của chúng ta vì ngươi liều sạch đối phương trong đó một cái nguyên năng khối để một cái khác cái cũng chỉ còn lại một chút ngươi mới có dạng này cơ hội a biết không lý vương cường tiếp theo nói một câu đối với ô、OH, hát khối kim khí muốn làm đến phi hành rơi xuống đất vừa lúc hao hết biến mất rất không bình thường rất hiếm thấy nhưng là lam tinh khối bởi vì chiến đấu tiêu hao hao hết kỳ thật rất bình thường hàn thành vũ nghị thông suốt gật đầu ừng cho nên ta giết hai địch nhân cách hai giây hắn hỏi đúng vậy a ha ha ha lý vương cường cười các ngươi sẽ ban thưởng ta bao nhiêu tiền thân binh k ỳ về sau sẽ tăng tiền lương sao lý vương cường như vậy yêu tiền lúc ấy nhớ kỹ quét dọn chiến trường sao ừng trước cố ý cho làm dối loạn về sau lại cho thu dọn trình tề sợ nhất vấn đề hàn thanh vũ dùng cùng vừa mới nhất trí ngữ khí trạng thái nói lý vương cường ta y tứ là ngươi không mang đi điểm cái gì mang theo bắt đầu mang theo một con dao một cái cái rùi bất quá về sau sợ hãi liền lại đưa trở về ha ha ha sau đó thì sao sau đó ta tìm cái hồ mới nạm sấp lý vương cường lần nữa cười to cái k i a hai tên phụ trách thẩm vấn cùng ghi chép sĩ quan cũng nhịn không được thẩm vấn đến đây là kết thúc đối với bọn hắn tới nói hết thảy đều đã hiểu rõ mà hàn thanh vũ kỳ thật như cũng không hiểu rõ mình rốt cuộc làm cái gì hắn chẳng qua là cảm thấy lại qua nhất quan hơn nữa dường như còn có chút tiểu điểm đầu có thể nếm lý đoàn trưởng tại chỗ cũng không có nói với hắn rõ ràng chỉ thúc giục trở về huấn luyện sau đó câu kiên đáp đối t ự mình đem tên tân binh này đưa ra ngoài sau đó hắn lập tức ở hỏi thăm ghi chép bên trên ký tên hưng ơ phấn nói g i a o lên đi b á o công toàn bộ chi tiết báo cáo không bao quát hắn nói hắn kỳ thật không biết sĩ quan nữ quân nhân nhìn có chút do dự lý vương cường chắc chắn nói đương nhiên vâng hai tên sĩ quan túi chào sau đó trước rời đi lao giản từ gian phòng lúc đi ra lý đoàn trưởng chính một người cùng cái kia nói thầm đắc ý bảy trăm trạm dự trữ hẳn là bốn trăm hai mươi ba đoàn chứ ha ha ha t r ầ n mặt r ỗ lúc này ngươi nợ ta bốn trăm hai mươi năm đoàn đ ơ n tình coi như lớn doài ha ha ha ha lao giản ở bên cùng có vinh yên đi theo vui vẻ đương nhiên là vì hàn thành vũ vui vẻ tiểu t ử túi một mã thì một mã cười cười cười cười, cười, cười cái dám a lý vương cường quay đầu liếc hắn một cái đột nhiên liền lòng đầy căm phẫn nói chuẩn bị cho người ta túi t r à đi ta nói cho ngươi ngươi đừng quên bảy trăm h thống kê cái tia được cứu sáu mươi ba tên l y lam chiến sĩ bên trong nhưng cũng có người lao giản một cái hai lần cái tia trẻ còn cứu ngươi hai lần ngươi phải có con gái ngươi liền nên hứa cho hắn đương nhiên hắn cũng không nhất định phải húc đầu một trận đem lao giản oán hận một bước nửa ngày mới không phục nói không phải cái tia ta ta cũng có công chứ n g ư ơ i có công cái g i á m ngươi thân là khu vực đội trưởng trái với điều lệ tư mang chưa nhập ngũ không phải nhân viên chiến đấu gia nhập chiến trường các ngươi xử lý chứ ngươi lý vương cường vẫn tiếp tục oán hận cái này lao g i n liền không hiểu được hôm qua vóc còn thân thiết như vậy chủ nhiệm lớp dài cái này làm gì à? đương nhiên hắn thực tế cũng không lo lắng việc này hắn là trái với điều lệ thế nhưng thêm lên cứu viện bảy trăm ý nguyện cùng công lao tối đa cũng liền hai tướng chống đỡ tiêu tan công tội đều không vấn đề ở chỗ ban trưởng không phải đoàn trưởng lao giản nói ngươi điều này sao đột nhiên có gan ngươi ở n h ầ m vào cảm giác của ta a ai liền n h ầ m vào thế nào lý vương cường tỏ rõ ngang ngược nói vậy ngươi yêu cầu tha sao vô dụng chương ba mươi mốt huân chương từ lao giản góc độ hắn trên t â n hai cọc sự tỉnh đến cái này coi như để ự Tổng kết lại ước chừng công tội bù nhau không có bẻ cũng không có kiếm chỉ là cuối cùng không hiểu đắc tội chủ nhiệm lớp giải đồng thời vì Vĩ l a m mang đến một cái tên là hàn thanh vũ trung thực trẻ con trung thực đúng vậy chỉ ít từ hôm nay thẩm vấn quá trình xem cái này trẻ con quả là có chút cũ thực quá độ liên đoàn t r ư ở n g lý vương cường đều thay hắn t i ế ệ t đối cảm thấy trẻ con lúc ấy nếu có thể nhiều đến bên trên như thế một hai câu nói mang tính hình thức v ĩ như ta chết cũng không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn tổn thương ta sau này chiến hữu hoặc vì ý lan bên trên tất cả đang hô hấp các loại bên trên nhất định càng cao hứng càng vui cho thêm một chút cho cây thành điện hình thế nhưng đâu hắn hàng ngày nói chỉ có bảy thành năm chắc hàng ngày nói nếu có thể chọn sẽ một mực trốn tránh h à n g ngày nói chỉ là vì sống sót cái này điển hình liền không tốt cây a lý vương cường một mặt tiếc nuối một mặt nghĩ đến có thể ta làm sao lại như vậy ưa thích cái này trẻ con đâu nơi này đ â u đại khái cũng có rất lớn một phần là bởi vì cái này đi dù sao chúng ta bản thân cũng là nông thôn trung thực trẻ con xuất thân a hơn nữa cũng là bị người uy hiếp lựa gạt vào đây bây giờ chỉ nguyện hắn độ dung hợp chắc c h có thể ra tới cái cấp b trở lên kết quả liền mọi thứ đều hòm mỹ một phương diện khác lao giản cũng cảm thấy hàn thanh vũ hôm nay quá thành thật thậm chí bao gồm hắn nói hắn những cái kia sự tình khách quan nghị nghị cũng đều là thật thế nhưng hắn rõ ràng chính là cái phỉ tính tình a es, cho nên ta ở trong này đến cùng là làm gì ta đây rốt cuộc là phạm cái gì tiện ô、OH? hát lao đội trưởng suy nghĩ lại tiếp tục như vậy ở lại đại khái là không được lại đợi nói không chừng ngày nào liền lại chẳng hiểu ra sao cả nợ bên trên lần thứ ba đại ân cái kia ta cái nào tìm con gái đi tóm lại một đầu chính là đến tranh thủ thời gian chủ đề kích một tuyến đi k h i ê n trí diện mới tốt đem đại học vật lý lao sư tôn nghiêm cùng mặt mũi đều đánh trở về ngươi cho là hắn vì cái gì mỗi lần không phải bị đánh bay chính là thổ hết u y một đời người chấp nhất chính là khiêng chính diện a về đơn vị xin tại chỗ viết xong nộp lên trong quân hắn kế tiếp cần phải làm là chờ đợi một phương diện chờ về đơn vị trả lời một phương diện khác lao giản cũng đang chờ phía trên đối với cái k i a phần công lao cuối cùng xác minh cùng đẳng cấp giới định cái này không có cách nào không hiếu kỳ a trong văn phòng lao giản cùng lý đoàn trưởng cùng mấy vị đoàn tham mưu nghiên cứu nói tân binh bên trong dạng này đại công rất nhiều năm không có chứ ừ n dù sao kiểm tra đối chiếu sự thật ra tới huân chương là quyết định lý vương cường chắc chắn qua đi suy nghĩ một chút nói cũng không biết đến cùng trò cấp nào x a n h thảm huân t r ư ơ n g tên là ý lam thủ hộ chỉ có cấp năm trong đó bằng s á t ý lam thủ hộ huân t r ư ơ n g quân cấp có thể hạch định bàn pháp cho nên tương đối nhiều một ít hướng lên đồng chất cùng bằng bạc huân t r ư ơ n g liền cần hoa hệ á tối cao nghị sự đoàn tự mình phê duyệt rồi lại vàng chất ý lam thủ hộ cùng chí cao tinh diệu ý lam huân t r ư ơ n g đều cần quốc tế tính chất ý lam liên minh tối cao nghị sự sẽ đích thân phê duyệt bàn pháp cho nên liên quân nội bộ kỳ thật một mực có người lên án sanh thảm huân chương rất khó khăn lấy t ổ n kết chính là t e o kiệt dù sao một viên ý lam thủ hộ huân chương mang ý nghĩa nhiều lắm tiền lương thư yếu quân hàm khảo hạch thêm điểm cũng thư yếu trọng yếu nhất chính là chiến cần bên ngoài cái k i a phần nguyên năng phụ cấp A. Vĩ lam liên quân nguyên năng phân phối chế độ từ hai bộ phận tạo thành một là chiến cần tức chiến đấu cần các chiến sĩ bình thường mỗi trang thống kê báo cáo một lần chiến đấu hao tổn từ bên trên xét duyệt chạm dự trữ tiếp tế hai là các loại phụ cấp ví như trọng yếu chức vụ phụ cấp quân hàm hàng năm phụ cấp các loại còn có chính là ý lam thủ hộ h u â chương người nắm giữ đẳng cấp định ách phụ cấp ở trong đó hai bộ phận này tức chiến cần bên ngoài bộ phận có thể dùng với thường ngày đối với thân thể ôn dưỡng cũng có thể dùng làm đặc biệt huấn luyện đối với người nội tình cùng thực lực trưởng thành quá trọng yếu cũng không biết cái tia trẻ con cuối cùng có thể lấy cái cái gì sắc trong văn phòng có người nói ừ m dù sao nếu như chỉ cho cái bằng sắt ta l à nhất định phải đi trong quân náo động đến lý vương cường nói chuyện tràn đầy một luồng nhà mình trẻ con chịu không nổi bị khuất hương vị đoàn tham mưu trưởng cười lên cái kia vạn một hắn cầm cái đáng tiền đâu đây là liên quân nội bộ nhiều năm qua bởi vì các loại ước ao g e n tị mà sinh ra một cái liên quan tới ý lam thủ hộ huân trường treo tức thuyết pháp phế liệu không đáng tiền vàng bạc mới đáng tiền nói là ý tứ này bình thường đều là lấy không đến người dùng để nói đùa ép buộc người hay dùng đoàn tham l ư u trưởng lúc này cố ý cho lý đoàn trưởng cùng lao giản một nạc đâu bởi vì hắn câu này lao giản không tự chủ được suy nghĩ một chút bản thân cái kia hai khối h ắ t t h i ế m ảnh đó cũng đều là hắn những năm này một mực kiên trì khiêng chính diện thật vất vả mới khiêng ra tới lý vương cường cũng yên lặng đến bản thân một đồng bát sát cái kia nếu là thật cho đến cái đáng tiền hắn sanh thẳm lễ nghi chế độ sau này đeo trường gặp mặt trường hợp đặc thù coi như đến là hai người bọn hắn đội trưởng đoàn trưởng trước túi chào ai lúc này một tên đoàn tham mưu đột nhiên nói liền hắn một chút không có c h ạ m chiến lợi phẩm việc này các ngươi cảm thấy nói t h ô n g được sao ha thế nào nói không thông vậy ngươi cảm thấy hắn nên lấy cái gì nguyên năng khối vẫn là trang bị hắn lúc ấy hiểu không hắn cầm c ó làm được cái gì lao giản một chút có chút kích động phản ứng quá độ khiến cho đoàn tham mưu một trận lúng túng khó xử sau đó ý ta tại sao lại như vậy bảo vệ cho hắn etzo ta thật sự là phạm tiện a lao đội trưởng đối với mình đều có chút bất đắc dĩ bận điệu đưa tay đối với quen biết đã lâu biểu thị thật có lôi cái kia trẻ con không phải sợ nha chính mình cũng nói đúng vậy à, hơn nữa hắn kỳ thật cũng cầm hợp lý nhất cầm phòng thân giao cùng truy gai chỉ là bởi vì sợ hãi về sau lại đưa trở về nghe nói cái này cùng phía trên hiện trường dấu vết giám định kết quả hoàn toàn nhất trí toàn bộ chàng hầu như cũng đang rút r ộ n g dù sao sự thật cùng đạo lý là như vậy hơn nữa như vậy bốn trăm hai mươi năm bản thân trẻ con à. tốt rồi đều không cần giúp đỡ giải thích tiểu lưu cũng liền thuận miệng nói việc này hoàn toàn không có vấn đề hơn nữa kỳ thật chúng ta đều nên may mắn hắn không có lấy mới đúng đoàn trưởng lý vương cường cuối cùng cười thừa nước đục thả câu đợi đến ánh mắt mọi người đều tụ tập qua đây mới nói tiếp các ngươi m u ố n à trẻ con cũng không hiểu không biết rõ tình hình tình huống dưới nếu là thật cầm về trong hố nằm s ắ p thời điểm đem cái kia dẫn bạo khí lấy ra nghiên cứu một chút án vài cái cái này góc độ có chút xảo trá nhưng là đám người m u ố nghĩ n thật là có chút nghĩ mà sợ cái này nếu không trùng hợp vay một tiếng ngươi liền không có lý đoàn trưởng quay người nhìn về phía lao giản nhằm vào nói biết không cho nên vậy cũng là tha mạng tri ân cái này cũng được sao ân còn có thể mạnh mẽ như vậy sao lao g i n đều nhanh đ ế rồi căn cứ huấn luyện bên ngoài sân có một tòa nhà nhỏ ba tầng là chuyên môn cho các huấn luyện viên ở thuận tiện bọn hắn bất cứ lúc nào quan sát huấn luyện tình huống tổng huấn luyện viên trương đạo an phòng làm việc ở lầu hai ôn kế phi từ dưới lầu qua huấn luyện liền sắp bắt đầu bởi vì thanh tử hôm nay bị người gọi đi quan hệ một mình hắn đi l ò n g vòng bây giờ đang chuẩn bị đi huấn luyện chàng ai người lính mới kia trương đạo an từ cửa sổ lầu trên thò người ra ra tới gọi hắn ôn kế phi nghe được giả bộ như không nghe thấy tiếp tục đi ai cái kêu ôn lính trương đạo an gọi dụng trông thấy ôn kế phi bước chân tăng tốc vội vàng đội rộng lớn tiếng、gọi. tất â n binh ôn kế phi. nghiêm, đằng ngởng tên, ôn kế phi không cách nào, đành phải làm theo. Túi chào sau đó cởi ngượng ngùng nhìn xem trên trưng tổng bị phi, điểm phi phải túi cởi cách theo, h kế kế làm xem đầu, đó sau sau quay, lầu, u trào n luyện viên ố tiểu n g à gọi i ta. Tốt, t tử ngươi chớ cùng ta t r ă n g a ngươi liền cố ý trương đạo an hôm nay dường như hiếm thấy đ i ệ u tâm tình k h n g tệ cười nói gọi ngươi trước đó ta liền biết ngươi khẳng định muốn chạy làm gì đúng không ôn kế phi tiếp nhận đi túi trào sau đó lớn tiếng nói rất vinh hạnh không để cho tổng huấn luyện viên thất vọng trương đạo an ngậm mộ một chút ngươi vẫn rất cao hơn a ngươi cái này cái gì l o g i a Báo chương á h u ba mươi hai ấu trĩ các vị thứ hai cầu phiếu đề cử ngoại trừ hàn thanh vũ lúc trước cái kia có chút ngoại ý muốn đánh đòn cảnh cáo ôn kê phi là cho đến tận này cái thứ nhất dám ở trương đạo an trước mặt công nhiên tìm đường chết tân binh vậy đại khái chính là lao giản lúc trước nói hắn trên thân so người khác hơn rất nhiều tức giận tức giận nhiều nha liền không sợ chết ngoài ý muốn chính là trương đạo an nghe xong cũng không có tức giận có lẽ là tối hôm qua các tân binh biểu hiện để hắn chân thực hài lòng ở ngắn m g i kinh ngạc qua đi ha ha ha ha trương tổng huấn luyện viên đứng tại trước cửa sổ một bên sở trường v ố t bản thân đầu chọc một bên cười ha h a sau đó hắn cúi đầu nhìn xem đồng hồ trên tay đột nhiên nói còn mấy phút nữa thời gian đi lên trò chuyện một chút nghe nói trước đó đi qua trương đạo an phòng làm việc tân binh đều bị nệ bạo ôn kế phi ai nếu như nói l y đoàn trưởng phòng làm việc là đơn giản như thế trương đạo an phòng làm việc cũng chỉ có thể dùng đơn sơ để hình dùng một chương phá bản gỗ một chồng tử văn kiệt gấp lại một t r ư ơ n g hẳn cái k i a thân bản đại khái chỉ có thể miễn cưỡng nằm ngửa giường lò so l i ê n nhiều như vậy ôn kế、okay, phi một bên hô hào báo cáo một bên cẩn thận quan sát một chút phát hiện trừ đó ra gian phòng đối diện bàn làm việc mặt tường bên trên còn dùng giá gỗ nhỏ thả ở một nửa đau gãy là đau nửa c h ớ c đoạn thân đau có không ít lỗ hồng cùng vết rách nghĩ nghĩ có thể đem từ thiết hắc đau chặt đức sợ cũng chỉ có đại tiêm chủ kiếm lại không biết là ai giao vậy mà có thể lưu lại không có bị một mực xưng làm mấu chốt tài nguyên cực độ k h u ế t thiếu lý lam liên quân lấy về thu về lợi dụng ngồi trương đạo an lấy chân đá một chân đá một chân cái này khiến ôn kế phi có chút n g o à i ý m ớ n thụ sùng ngựa kinh lo lắng bất an cái kia ta còn là đứng đấy đi không cần ngươi cũng không phải là quy củ như vậy người ở ta nơi này không cần trang trương đạo an nhìn xem ôn kế phi ngồi xuống ngưng thần do dự một chút nói nhất thời hưng lên đột nhiên muốn theo ngươi nói hơn hai câu lao trương nghiêm túc ôn kế phi dùng ánh mắt biểu thị ta đang nghe lao tử kỳ thật vẫn rất ưa thích tiểu tử ngươi tính cách trương đạo an nói xong câu này cười một chút lại d ừ n g một chút sau đó mới nhìn ôn kế phi tiếp tục nói nếu như ta cho ngươi biết kỳ thật ta lúc còn trẻ cũng là cùng ngươi không sai biệt lắm tính cách cười toét toét không tim không phổi ngươi đại khái rất khó tin tưởng chứ xác thực rất khó ôn kế phi nói thực ra ha ha ha trương đạo an lần nữa cười lên cười cười đột nhiên sắc mặt cứng lại đúng vậy à không quá một dạng tóm lại tìm ngươi chính là muốn bàn giao một câu nếu có một ngày ngươi có thể đi bên trên chiến trường đừng bởi vì không tim không phổi mà lơ là sơ s u ấ t đừng để tin tưởng ngươi người thất vọng càng đừng để người khác thay ngươi gánh chịu hậu quả ta nói là những cái k i a đem ngươi trở thành huynh đệ cùng ngươi sóng vai chiến đấu người trương đạo an nghiêm túc ánh mắt hắn bên trong cảm xúc không thể giả ôn kế phi nhìn ra được một dạng hiếm thấy nghiêm túc đứng dậy dùng sức chút đầu nói trương giáo quản yên tâm ta nhớ rồi vậy là tốt rồi trương đạo an ngẩng đầu xem hắn ai ngươi đừng chính thức như vậy a hắn cười nói tiếp cái này tính tình bản thân kỳ thật không có sai ôn kế phi gật đầu đúng rồi tối hôm qua chưa ăn thượng được chứ trương đạo an đột nhiên quay thân túi đầu ở trong ngăn kéo tìm kiếm đồ ăn vấn đề bộ đội kỳ thật chủ yếu là vì ma luyện tinh thần của các ngươi ý chí cùng kháng đệ nén năng lực mới làm như vậy không phải sợ các ngươi đứng không đến đại tiêm trước mặt ba, ba một bao bịt kín p h i bẹ lại một cái bên ngoài viết đậu phụ khô túi hàng bị trương đạo an ném vào mặt bàn bên trên có điều cái này đối ngươi không có ý nghĩa gì ngươi trời sinh kháng đ ể n é n không thể cho ngươi thịt cái mùi này nặng cầm d à i thèm một chút ôn kế phi do dự một chút huấn luyện chung g i e o cất kỹ đi huấn luyện đi trương đạo an đổi hắn đồng thời bản thân cũng đứng dậy huấn luyện c h à n g trương đạo an so ôn kế phi muộn mấy bước đến lên đài bắt đầu hôm nay phát biểu tối hôm qua phát sinh đ o ạ t thịt sự kiện ta hiểu qua bởi vì là bộ đội truyền thống hạng mục cho nên chúng ta không biết làm trừng phạt từ trước đến nay đều là trực tiếp nói sự tình không mang theo bất luận cái gì làm nền hôm nay trương đạo an cũng đồng d ạ n g dưới đài hoa anh quả nhiên là như vậy khó trách đi nói lên ngược lại thêm điểm đâu v ý l a m liên quân lại còn có loại này truyền thống hạng mục các tân binh trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ đồng thời có người ngao ngoe muốn động hy vọng này lại trở thành tương lai các ngươi tốt đẹp hồi ức trương đạo an nói xong câu này về sau t h ầ n s ắ c lấm lấm nhưng là không thể phủ nhận cái này cũng xác thực phản ứng ra ý chí của các ngươi lực cùng phục tùng tính như cũ có vấn đề rất lớn tân binh kỳ đồ ăn thức uống vấn đề nhưng thật ra là ý làm liên quân tân binh huấn luyện trọng yếu nguyên bộ hạng mục trừ bỏ truyền thống đêm sẽ từ đầu đến cuối bị nghiêm khắc ch thế nhưng ta bây giờ rất có lý do hoài nghi các ngươi tự mình cũng không có tuân thủ các tân binh an tĩnh lại kỳ thật chúng ta vừa rồi đã đột kích đã kiểm tra các ngươi túc xá bây giờ trương đạo an quay đầu cùng sau lưng mấy tên chiến sĩ ra hiệu nói lục xoát hạ thân hắn quay lại ánh mắt cùng ôn kế phi đâm vào cùng nhau ôn kế phi thần sắc đang nói chuyện trương đạo an mặt không đổi tình quay trở lại thuận tiện nói một chút hôm nay chúng ta liền muốn chính thức bắt đầu cách đấu hạng mục huấn luyện ý lam liên quân cách đấu huấn luyện sơ kỳ cùng bên ngoài không giống nhau chúng ta không biết dạy ngươi xáo lộ cũng không biết dạy ngươi chiêu thức ký xảo chúng ta sẽ để cho các người vật lộn để các người ở đau xót bên trong đi bồi dưỡng dũng khí đi học sẽ tỉnh táo bình tĩnh đi tôi luyện ở chút nào ở giữa ký xảo ứng đối cùng lựa chọn cái này cũng được rất nhiều người đều đang nghĩ thế nhưng không ai dám chất vấn ngày đầu tiên làm mẫu huấn luyện ta chính buồn không có biếng đắm cho nên ai trên thân bị tìm ra đồ ăn ai chỗ bán túc chính là hôm nay bị sống nói xong trương đạo an đi xuống đài m ặ t không thay đổi đi hướng ôn kế phi chỗ ở hàng này từng cái tượng trưng lục xoát hạ thân mục tiêu trực chỉ ôn kế phi rất nhanh điều tra đến phiên hắn cái này hai người thắp thân đ ư n g đấy bản thân lấy ra vẫn là ta tìm ra đến dù n g chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm trương đạo an hỏi trương giáo quản ngươi ôn kế phi dừng một chút ấu trĩ trương đạo an cười cười ôn kế phi đem hai tay giơ lên ra hiệu bắt đầu lục xoát đi trương đạo an vào tay một bên xoát người một bên nhỏ giọng m ở miệng ta cảm thấy rất thú vị đồng thời đây cũng là đưa cho ngươi một cái dạy bảo ta vẫn luôn nói cho ngươi ngươi sẽ hạ i chết trương đạo an ngây ngẩn cả người bởi vì hắn rõ ràng là mắt thấy ôn kế phi đem cái kia hai bao giả đồ chơi nhét nhập khẩu túi thế nhưng vậy mà không có toàn thân lục xoát khác vẫn không có ngươi ôn kế phi ra ngoài liền ném đi ở ngươi cửa ra vào trong thùng rác trương đạo an không muốn bởi vì sơ sót khinh thường của mình để người khác thay ngươi gánh chịu hậu quả ôn kế phi khỏe miệng mất g ắ t ngươi vừa dạy nhà trương giáo quản hắn ánh mắt bên trong sẹt qua một tia đạo ý nói trương đạo an ấu c h ỉ không phải không đạo lý đây cũng quá tiểu nhi khoa rất tốt trương đạo an vỗ vỗ b ở vai của hắn đi trở về k h á c h k h í ôn kế phi nói xong cùng huynh đệ mấy cái nháy máy mắt rất tốt tất cả mọi người rất tuân thủ bộ đội kỷ luật ta rất vui vẻ trương đạo an vừa đi một bên lớn tiếng nói đã như vậy ta liền tùy tiện điểm một lớp túc làm hôm nay b i ê m ngắm tốt rồi vậy liền mười một túc đi đây trang thở phào một hơi hơi thở âm thanh bên trong ôn kế phi ta làm bên trong lại n h a đương nhiên hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng nói một chút rất nhanh tám cái bên cạnh dài ước chừng khoảng năm mét hình vông sàn gỗ tử bị bỏ vào tràng bên trên mỗi cái bên lôi đài đứng đấy ba tên huấn luyện viên sàn gỗ cách mặt đất khoảng cách hẹn năm mươi cm mười một túc tám người mặc đơn giản bộ vị mấu chốt hộ cụ mỗi người đứng tại trong đó một cái lôi đài một đầu chờ đợi bọn hắn đối thủ đi lên sau đó gọn gàng dứt khoát chính là vật lộn kích ngược lại tình thua rơi xuống lôi đài tính thua hầu như không có kết cấu gì đối chiến bắt đầu các huấn luyện viên bỏ mặc loạn chiến nhưng là sẽ ở vật lộn quá trình bên trong hâu ngừng sau đó dùng toàn bộ chàng đều có thể nghe được thanh âm nhắc nhở vừa mới ai mất đi tỉnh táo ai phạm sai lầm gì ai góc độ công kích có thể lựa chọn lần nữa ai kỳ thật có thể né tránh sau đó mở cặp mắt của ngươi ra trận t r h n mắt đây là các huấn luyện viên dùng bạo lệ nhất ngữ k h í cường điệu nhiều nhất nói mỗi một tràng loạn chiến kết thúc bọn hắn cũng đều sẽ làm tổng kết vạch song phương vấn đề cùng ưu khuyết điểm loạn chiến dần dần đánh cho có trương pháp đi lên một vòng lại một vòng c u trương đạo an g con mắt rất độc ánh mắt rất chuẩn mỹ ra nói hắc hắc xem ra ta thật sự chọn đúng là ngược lại là thế nhưng bọn hắn biểu hiện được cũng quá kém chứ nữ chiến hữu có chút thay mỹ ra lo lắng nói ngươi xem xem cả đám đều như vậy tiếp tục như vậy các tân binh đối với huấn luyện của ngươi hiệu quả cùng năng lực có hay không nảy sinh hoài nghi a mọi người cũng đều biết ngươi ba ngày hai đầu cho mười một túc thiên vị trải qua nàng cái này một nhắc nhở mỹ dạ bản thân cũng ngưng thần nhớ lại một chút tình huống giống như xác thực không đúng mười một túc đám gia hòa này giống như tất cả cũng không có thật sự liều đánh nhau bọn hắn luôn luôn ở thấp nhất tổn thương trình độ liền ngã xuống đất liền rất xuống l ô i đài kết thúc một trận đối với chiến cố ý ngươi nói đúng tiếp tục như vậy không được tương lai đội trưởng mỹ dạ khẩn trương như vậy tân binh sau này đều không chọn ta nữ chiến hữu nói đúng vậy a cách các nàng không xa tường căn hàn thanh vũ nằm trên mặt đất lao giản xuất hiện ở trong t â m mắt của hắn lao đội tốt tựa như là buổi sáng căn bản chưa nói qua hắn nói xấu hàn thanh vũ mỉm cười lên tiếng c h à o tốt lao giản ngồi sùng xuống, xuống cười nhỏ giọng nói vừa xem ngươi bị đánh ta còn thật vui vẻ đúng không hàn thanh vũ cũng cười hai người đ ấ y lòng đều nắm chắc không ai nhường ai nhưng cuối cùng vẫn là lao giản trước phá công nghiêm túc nói không nói cái này ta tìm ngươi là chuẩn bị cùng ngươi bàn giao chút chuyện lao đội ngươi nói hàn thanh vũ ngồi xuống t người người. bởi vì lúc trước làm nền qua một câu nói bản thân làm loạn qua hiện trường sau lại sửa sang lại hiện trường hàn thanh vũ đối với vân tay cái gì cũng không rất lo lắng dù là hắn chạm qua nguyên năng khối cũng rất hợp lý mà căn cứ lý đoàn trưởng cùng nguyên năng hấp thu thưởng thức đối phương căn bản không có khả năng biết những cái kia nguyên năng khối bị hắn nát qua hoàn toàn không có vấn đề lao giản tự nhiên không biết những này hắn tận tình quyết bảo tiếp tục b ằ n g h à n g dao mấu chốt là nếu như bọn hắn hỏi ngươi tô cầu nhớ kỹ nói đến ra giá một chút đừng nhớ m a i tiền đều tới chỗ này còn cả ngày chỉ biết là tiền tiền tiền ở chỗ này nguyên năng khối trọng yếu nhất ta có thể cùng bọn hắn muốn nguyên năng khối sao không phải chẳng qua nếu như ngươi biểu hiện không có vấn đề tự nhiên sẽ có n h a nhớ rồi nhớ rồi vậy liền như vậy lao giản chuẩn bị đứng dậy dừng một chút còn nói ta đã cùng mặt trên xin về hàng khả năng rất nhanh liền trở về trong nhà của ngươi bởi vì chúng ta tính đặc thù Ta không dám nói giúp ngươi c h i ế u cố nhưng là có cơ hội sẽ tận lực giúp ngươi xem vài lần ngươi đừng quá lo lắng hàn thanh vũ cảm ơn lao đội ngươi khách khí với ta cái rắm lao giản dứt lời đứng dậy đi nhớ k ỹ đừng lão cậy mạnh khiên chính diện a ngươi không phải cái kia t h â n bản hàn thanh vũ tại s a u l ư n g nói đánh rắm lao tử t r ợ n hung h á c lao giản không lĩnh tình đối thoại rất ngắn cũng không có mấy người chú ý tới nhưng là xa xa mỹ dạ hoàn toàn nhìn ở trong mắt nguy rồi n g u rồi cái kia lao g i n cũng là đội trưởng đúng không ép ra hắn còn giống như là hàn thanh vũ dẫn tiếng người mỹ giả mãnh liệt cho rằng lao giản là đang làm tướng đến bổ sung đội viên làm nền lôi kéo hàn thanh vũ Ô, ta tốt nhất một cái cũng phải bị người bắt cóc làm sao đây làm sao đây tương lai mỹ giả đội trưởng hoảng hốt lôi kéo chiến hữu cánh tay một bức lắc cái kia là lao đội trưởng thực lực đoán chừng cũng rất mạnh hơn nữa bọn hắn vẫn là người quen biết cũ ẹ t dạ ta đây có thể thế nào tranh a người giống như chỉ có thể mở ra lối riêng nữ chiến hữu do dự một chút nói dù sao trước ngươi không phải ngày này sau bữa cơm trưa thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi mười một túc tám cái suy hàng toàn bộ nằm ở trên giường lầm、bầm. mỹ dạ đẩy cửa vào đây vung xuống hai con bộ đội vì nhân viên chiến đấu đặc chế dựa cao nói các ngươi lẫn nhau l a o lau trong nháy mắt mười một túc lẩm b ầ m âm thanh lớn hơn tựa như là mỗi người đều được đem chết đi không cách nào bản thân động đậy sau đó mỹ dạ cũng không có như bọn hắn mong đợi như thế nói nàng đến giúp đỡ lau nàng chỉ là đột nhiên biểu hiện được rất tự nhiên nói gian phòng vòi nước làm hỏng một thân bụi mượn các ngươi cái này tắm rửa lẩm b ầ m âm thanh trong nháy mắt toàn bộ dừng lại mười một túc chỉ còn rõ ràng có thể nghe ẩm ẩm ẩm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm gần 4.000 chữ đại trường cầu phiếu để cử ủng hộ chương 33, m a gia luyện được không m ỹ giả thực tế thân cao là một m bảy mươi bảy có đã triển lộ qua bằng p h ẳ n g b ụ n g dưới cùng dù là mặc quần lính cũng một dạng rõ ràng chân dài điều này rất trọng yếu dáng người kéo ra đồ thị cùng đường cong để nàng trên thân nở nang ngạo nghệ ư ớ u n lên bộ phận nhìn tuyệt không lộ ra cổng kềnh cùng chen c h ú c hai mươi bảy tuổi đối với mười một túc những đứa bé trai tới nói như vậy niên kỷ nữ nhân là cùng cùng tuổi cô gái hoàn toàn khác biệt một loại khác hấp dẫn nó càng trực tiếp lại dồi dào cầm kỵ cảm cùng chinh phục cảm giác huống hồ nàng đầu kia thường ngày luôn luôn lộn xộn đâm đặt màu vàng nâu tóc ngắn còn có tràn ngập dị vực phong tình đôi mắt da tuyết trắng cùng t ì n h xào khuôn mặt liên nàng bộ mặt l à n ra bởi vì trường kỳ chiến đấu cùng huấn luyện bạo chiếu mà tạo thành một chút bỏng nắng một chút thô giáp cảm giác cùng thường thường đều có mồ hôi dấu vết tựa hồ cũng chỉ biết tăng thêm mỹ lực gia t í n h mỹ lực duy nhất làm cho người tiếp nối sợ cũng chỉ có suy nghĩ của nàng cùng lo diệt trình độ bởi vì ý làm liên minh quốc tế tính chất hoa hệ a cánh quân nội bộ ngoại quốc gương mặt cũng không tính hiếm thấy mỹ ra đến từ đông âu cái nào đó tiểu quốc cha mẹ thân đều là liên minh phái chú hoa hệ á phương diện một vị nào đó liên lạc quan đi theo nhân viên cho nên nàng có thể nói một ngụm lưu loát tiếng phổ thông ở hoa hệ á toàn quân chín năm tuân tự ở bốn cái tiểu đội thay phiên làm bốn năm phó đội trưởng ta muốn trở thành người ngoại quốc ở hoa hệ á cánh quân lịch sử bên trên cái thứ nhất nữ đội trưởng đây là chín năm trước toàn quân lúc mười tám tuổi tiểu mễ kéo ngọc tưởng nàng vẫn luôn đang vì cái này cố gắng vẫn luôn ở gặp khó cho đến năm nay phía trên giường như rốt cục cũng không đành lòng nhưng mạ uy làm liên quân khu vực tiểu đội thành lập hình thức là mười phần tăng k c nó lớn nhất ưu tiên cấp là người tín nhiệm tin phục ũ n g nguyện ý cùng hắn cùng nhau đ ấ m máu người đối với luôn luôn đi ở thời khắc sinh tử đoàn đội tới nói cái này vô cùng trọng yếu cho nên tự nguyện cùng song hướng lựa chọn nguyên tắc vẫn luôn bị tuân theo cho nên ngoại trừ nguyên tiểu đội đội viên trực tiếp được đề bạt tiếp nhận đội trưởng loại này thường thấy nhất tình huống bên ngoài là một người mới được đề bạt làm đội trưởng muốn độc lập thành lập một cái hoàn toàn mới tiểu đội sự tình thường thường đều biết tương đối khó khăn bên trên sẽ cho mới đội trưởng liên hệ đề nghị mấy người đội phó để ngươi bản thân đi cầu thông sẽ cho phép ngươi từ lúc đầu chiến hữu bên trong liên lạc cùng lựa chọn không cao hơn mười tên có kinh nghiệm chiến sĩ ngoài ra còn lại liền hầu như đều là tân binh hay là những cái kia không ai muốn lao ra hỏa dưới tình huống như vậy trừ phi cái này mới đội trưởng bản thân có đầy đủ tư lịch thực lực danh khí hoặc một cái có được danh tiếng thành viên tổ chức nếu không mọi thứ cuối cùng sẽ rất khó khăn phải biết tân binh r a doanh lựa chọn cũng không chỉ có mới xây tiểu đội bọn hắn cũng có thể lựa chọn trở thành già trẻ đội bổ sung đội viên liên quan đến sinh tử lựa chọn đa số người hiển nhiên đều càng vui với lựa chọn những cái kia dồi d o lịch sử cùng kinh nghiệm chiến đấu già trẻ đội trong đó một chút thanh danh hiển hách khu vực tiểu đội hầu như hàng năm đều muốn cự tuyệt rất nhiều người sau đó chỉ chọn lấy tốt nhất tóm lại vấn đề này đối với mét lã bị người khác càng lớn bởi vì nàng là người ngoại quốc mà lại là nữ nhân bản thân tạm thời cũng không có thực lực cùng chiến tích phương diện hiền hách thanh danh không tín nhiệm tựa hồ là thiên nhiên bên trong chỉ có thả quần áo sạch ra đỡ vậy các ngươi đổi lại quần áo đâu để ở nơi đâu m ỹ già đi vào phòng vệ sinh lại ra tới thăm dò hỏi ở trước mắt nàng là chết đồng dạng yên lặng nhưng là dùng kịch liệt tim đập nhanh gương ngạnh biểu thị chúng ta đều sống được rất mạnh mười một túc chúng ta ném bên trên có đôi khi tắm rửa xong tiện thể vỏ vài cái đa số thời điểm chúng ta c ở i sạch đi vào trả lời nàng thanh â m từng cái bình tĩnh thậm chí bình thẳng bởi vì nếu không như đây bọn hắn sợ chính mình nói chuyện đều biết chạy điều tốt ra khó mà làm được mỹ dạ nói thầm lấy lui về đóng cửa lại két khe cửa hợp bên trên hô bảo trì hô hấp cách một h ồ i không có tiếng nước chuyển đến phòng vệ sinh cửa gỗ lại một thanh â m vang lên động nhưng là lúc này mỹ dạ cũng chưa hề đi ra chỉ có đầu ngón tay của nàng cùng cổ tay xuất hiện một chút vụ lạch、cảch. phòng vệ sinh cửa ra vào đối diện là mặt chậu đỡ mỹ dạ đem k ở i da quần áo ném ra ném ở giá đỡ bên trên một tiếng hai tiếng nội y nên đều c u ố n tại quần áo cùng trong quần giờ k h ắ c này bản thân kỳ thật cũng rất khẩn trương cứ thế với có chút mặt đỏ tới mang thai mỹ giả nghe bên ngoài vắng lặng một cách chết chóc đột nhiên cảm thấy thú vị cực kỳ rốt cục tiếng nước vang lên tân binh ký túc xá phòng vệ sinh bằng sắt v ò i phun rất thô giáp giống như là đầu thôn chất lượng kém thợ rén tác phẩm không có bất kỳ cái gì rèn luyện d ò nước g n luôn luôn vặn mở liền rất lớn tràn ngập lực trung kích cho nên nếu như nó chỉ là chống g i n g mở ra tiếng nước hẳn là là tả chỉ có làm vỏi phun phía dưới đứng người tiếng nước mới có thể giống bây giờ như vậy tí tách xôn xao xôn xao cạch cạch như vậy dòng nước đi qua làn da mới có thể xuất hiện nhu hòa cảm giác lưu chạy cảm giác nhỏ xuống cảm giác tưởng tượng là không tự chủ được mơ hồ nhưng là ngược lại càng thêm làm cho không người nào có thể chống cự đối với hàn thanh vũ mà nói cái này một chút hắn cùng tất cả những người khác không có khác biệt hắn cũng không quá là một cái mười chín tuổi không có thấy qua việc đợi nam hải hơn nữa đến từ phong bế nhỏ địa phương hô hô bảo trì hô hấp một hồi lâu ôn kế phi mới dùng kẹt tại trong cổ họng thanh â m hỏi các ngươi còn tốt chứ không muốn ở mỹ lưu thế anh nhắm mắt lại nói ta đang tưởng tượng ta là nước tiếng cười đều bị mỗi người tự giác để lại thanh tử ngươi đâu ta ta đang muốn ăn cơm hàn thanh vũ nằm khoe miệng vệt lên có mấy phần tự dây ức nhưng là lại à l thành thật địa nói cơm trắng liền tốt liền nước này âm thanh ăn với cơm ta có thể ăn ba bát ta tám bát trộm mộ ca nói sau đó liền lại trầm mặc ngoại trừ tiếng nước xôn xao xôn xao cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian rốt cục tiếng nước dừng lại cách một hồi cửa gỗ lần nữa văng đậu mị ra một bên túi đầu lấy khăn mặt leo sạch lấy tóc ngắn một bên mang dép đi tới nàng mặc vào có chút dài màu trắng ngắn tay háo thun cứ thế cho vận động viên tiểu dáng màu đỏ trắng bên cạnh quần đùi chỉ lộ ra một chút cảnh dưới nàng liền như vậy đi hướng ban công nói thầm lấy gian phòng vòi nước cũng không biết lúc nào sửa xong đại khái còn muốn ở các ngươi cái này giữa mấy ngày không người đáp lại làm sao vậy các ngươi đều không sao chứ mị ra dạ dạo qua một vòng hỏi nàng ở đ ắ c ý cảm thấy tự mình làm chuyện xấu thiên phú cực kỳ tốt không có việc gì không có việc gì mọi người thừa cơ ngồi xuống giả trang lơ đãng ném lấy ánh mắt lắc người chết một đôi tuyết trắng đôi chân dài ôn kế phi giật mình trong chốc lát về sau dù n g tiếng địa phương nhỏ giọng cùng hàn thanh vũ nói con mắt của ta đ i ế t thanh tử sau đó như vậy cái gì màu sắc mỹ dạ bên trái bắp đùi cạnh ngoài có một bức hình xăm hình xăm từ đồ án cùng chữ viết tạo thành phía trên là một cái thập tự giá nhưng cũng không phải giáo đồ đeo loại kia trừu tượng mà n h ă n bóng như trang sức kiểu dáng nó có chất gỗ thô giáp cảm giác có khảm cái đinh nhưng là không có người bị đính tại phía trên cũng hoặc đây là tại biểu đạt cái kia cam tâm vì thế nhân gánh chịu cùng gặp nạn người chính là mỹ dạ chính mình bởi vì những ngày cái đinh kỳ thật đính tại nàng t r ê thân văn tự bộ phận không phải tiếng anh không ai nhận ra mỹ dạ dường như cũng phát hiện ánh mắt của mọi người túi đầu nhấc một chút chân trái bản thân xem xem sau đó ngẩng đầu mỉm cười nói câu nói này các người đều không nhận ra chứ nó phiên dịch qua đây ta nghĩ nghĩ c h i ế n với mai vòm trôn ở tinh cát mỗi người đều đang yên lặng phẩm vị câu nói này ha ha sau này đây chính là chúng ta tiểu đội khẩu hiệu mỹ dạ đột nhiên vui sừng nói tóc ngắn vung vẩy rõ ràng liền còn không có tìm hiểu được lời này ý gì một đám người một mục nói được rồi như thế ra luyện được không mỹ dạ làm con mắt màu xám bên trong rào h o ạ ánh sáng chớp lên một cái Khỏe miệng không miệng tự chương ủ đ ợ c câu các lên, ngày n g mai ư i c ò biết là c ô n việc cái ba thị. Hiểu chưa? Cho nên ta mươi u ố n nên đại khái ta nên trước giáo hội các ngươi càng nhiều đồ vật. t ố t c h ư ơ n g đơn đấu đại tiêm tồn tại buộc ở sau gót tóc ngắn q u a n xoắn ở thái dương tóc cắt ngang c h á n đổi một thân quân đoàn y phục tác chiến mỹ giả nhìn ra dặn lưu loát khuôn mặt lạnh lùng chỉ có điều nàng không có lương lập thể trang bị mà là ôm nàng mỹ giả mười một nặng pháo m á y tới thông thường sau khi kết thúc huấn luyện trạm vào tối g a luyện thời gian mười một túc các thương binh đứng tại huấn luyện tràng một góc chờ đợi trông thấy nhà mình m ỹ dạ ở đầy c h à n g một đường đi theo trong ánh mắt đầu cũng không lệnh tư thế hiên ngang đi đến có một loại không h i ể u đại ý cho nên m ỹ dạ đội trưởng ngươi sẽ cân nhắc sau này gả cho ta nhóm hoa hệ á người sao dương thanh bạch vấn đề này đã nhẫn nhịn đến chưa đương nhiên ta bản thân hết sức vui vẻ ở hoa hệ á cánh quân đ ợ i cho s u ấ t ngũ cách cạch cạch cho nên ta nghĩ ta cuối cùng sẽ gả cho một vị hoa hệ á cánh quân quân nhân đứng tại ánh nắng chiều bên trong lôi kéo t h ư ơ n g xuyên m ỹ dạ trực tiếp lưu loát trả lời chỉ có điều cái kia đầu tiền cần lâu dài ở trung cùng giải không phải sao dứt lời nàng rất khóc dơ súng đi thẳng về phía trước đem khoe miệng cười trộm giấu ở cái k i a thế nào trường kỳ ở trung đâu đương nhiên là làm đội viên của ta a ha ha các ngươi đã nghe chưa mỹ dạ đi mở về sau dương thanh bạch ánh mắt đờ đ ẫ n mà hạnh phúc chậm rãi quay đầu đối với các minh đệ nói ra nghe được nhưng là ngươi cùng cái k i a hạnh phúc cái giám a ôn kế phi nhịn không được ép buộc nói chúng ta mỹ dạ nói là vui lòng gả cho hoa hệ á đặt ô n g cũng không phải hoa hệ á con g ố c dạng này cho đ ù a nếu là người không quen thuộc nói ít nhiều có chút quá đáng nhưng là mười một túc lẫn nhau đã rất quen mọi người gần nhất cũng dần dần phát hiện dương thanh bạch ngoại trừ đối với phế vật cái từ này cực đoan phản cảm còn lại hầu như dạng gì ép buộc cùng trò đùa đều có thể hi hi ha ha tiếp thu kỳ thật người và người chính là như vậy ở chung đến trình độ nhất định k i a cái này tự giác không tự giác đều biết thành lập một cái đánh giá cũng biết dần dần cầm chắc lấy ở chung đùa dỡ tiêu chuẩn ở một mươi một túc tước chừng chỉ có hàn thanh vũ là ngoại lệ cùng đặc thù bọn hắn không hiểu nhiều lắm h ắ n nhiều khi ký túc xá cái khác sáu người đều sẽ cảm giác đến hắn người cùng biểu hiện của hắn cùng hắn làm ra sự tình dường như chắc chắn sẽ có một chút không phải rất dựng cảm giác ví như bây giờ hàn thanh vũ đã có được ở tân binh bên trong danh tiếng cùng địa vị như vậy hắn dựa vào thực lực đánh ra đến đoạt ra tới nhưng là bản thân hắn nhìn cũng không phải một cái khổng vũ hữu lực cùng nhanh nhẹn dũng mánh người khí chất trong ánh mắt cũng đều không có hung ác nham hiểm cùng ngang ngược một số thời khắc hắn nhìn thậm chí giống như là một cái rất khó nảy sinh cảm xúc cùng xúc động người dạng này người bình thường đều biết lộ ra không chân thực thế nhưng hàn thanh vũ cho người cảm giác rất chân thực thậm chí có chút cũ thực l i ê n lao giản đều cảm thấy cái này trẻ con bản chất là đàng hoàng mặc dù hắn đồng thời cũng đã nói hàn thanh vũ trên thân cất dấu phỉ tính nhưng vậy cũng vẹn vẹn bởi vì lao giản đã từng thấy qua cái này trẻ con đối với hắn chỗ nhận định cùng khát vọng đồ vật chất nhất lúc ấy là tiền lúc ấy vì cho cha mẹ lưu một khoản tiền hắn có thể xem nhẹ vừa mới còn giao ở cổ họ n g uy hiếp có thể không e ngại có thể không chút nào lúng túng lần lượt nói ta vừa cứu được ngươi cũng dung cảm được một t ứ c lại muốn tiến một thước hỏi thăm tiền lương trợ cấp tiến tới xin chức tiền hậu nhân tóm lại khi hắn cực độ muốn cái gì đảm lượng của hắn danh giới cuối cùng cùng lòng xấu hổ liền đều thành mê có lẽ lao giản có một phần là đúng sự thật hàn thanh vũ chính là như vậy muốn tiền liền mở miệm trăm phương ngàn kế không chút nào c h á lớp muốn mạng sống có thể nằm sấp hố có thể cầu thả cũng có thể ở thoáng qua ở giữa quyết định đi đọ sức mạng hơn nữa thật sự lập tức đi ngay làm muốn ăn thịt liền dám gây ra hối loạn hắn là ấm no vô sự lương thiện tiểu dân cũng là gặp săn gặp sinh tử thời điểm vị qua đây mỹ dạ đứng tại buổi chiều cũng không có bị thu lại làm bằng gỗ bên cạnh lôi đài bên cạnh gọi đội viên của nàng một đám người khập khiễng lấy móc lấy đi qua thời điểm vẫn còn nghị luận giống mỹ dạ xinh đẹp như vậy lại có thực lực nữ nhân đại khái cuối cùng sẽ gả cho như thế nào đàn ông thảo luận không có kết quả ngược lại để ôn kế phi nhớ tới một cái chủ đề Ai, thanh tử, ngươi cảm thấy trương đạo an người này thế nào hắn dừng lại chờ hàn thanh vũ ánh mắt chuyển tới bản thân trên mặt nói tiếp đi hôm nay hắn nói với ta hắn lúc còn trẻ cùng ta rất giống các ngươi ở nhận người chán ghét phương diện này đúng là rất tương tự a hàn thanh vũ cười nói lan a nói thật nói thật không hiểu rõ được thôi chỉ là ta cảm giác hắn hôm nay ban đầu nói với ta những lời kia thời điểm loại kia thôi tâm trí phúc bộ dáng giống như cũng không giống như là giả đến mức về sau được rồi ô n kế phi lập tức n ả n trí đối với trương đạo an suy nghĩ đổi hỏi như thế lao giản đâu lao giản là hạ người gì Lào giản sao? như sao? n vậy mọi thứ thai họa cùng không thể tưởng tượng nổi bắt đầu a có điều hàn thanh vũ thật đúng là không có thật tốt suy nghĩ qua vấn đề này xem không hiểu nhiều a hắn suy nghĩ một chút nói đại học vật lý lao sư lẽ ra là người làm công tác văn hóa đi quốc gia khẳng định rất cần đại khái ở ý lam cũng có thể đi làm nghiên cứu thế nhưng hết lần này tới lần khác là một cái chiến đấu cùng gần nhất có thể thay phiên ở tại đ o à n bộ hắn đều xin trở về ôn kế phi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu ừng một số thời khắc ngươi sẽ cảm thấy hắn rộng rãi đến giống như là có thể ngoài thân không một vật thế nhưng nhỏ hẹp lại chết muốn một chút mặt m ũ i khổ thân hàn thanh vũ nói so vẽ một chút biết không ta xem qua hắn bị đại tiêm đánh bay tràn g diện thật sự liền rất giống một cái bị người một chân đá bay q u á vịt trên không trung lung tung dãy rụa sau đó nhào la la đến rơi xuống thế nhưng ta cũng chưa từng thấy qua một cái khác cái có thể giống hắn như thế bình tĩnh ở thổ huyết người c h ỉ ít hắn thổ huyết thời điểm biểu hiện vẫn là để người chịu phục nói những lời này thời điểm hàn thanh vũ cũng không biết ngay tại mười mấy phút trước lao giản vừa một thân lôi thôi thần sắc cổ quái chạy đến mị dạ trước mặt hỏi nàng muốn hay không khi hắn làm con gái như vậy một cái mười phần khó xử trang cảnh một loại mười phần hèn mọn cảm giác mỹ giả cao mày nhìn nhìn hắn lại nghĩ đến nghĩ đem nặng pháo máy họng súng nâng lên đối với chuẩn hắn lao giản chạy chối chết tại chỗ chủ đề vẫn còn kéo dài ôn kế phi cười lên sau đó nói như thế lý đoàn t r ư ở n g đâu người đi qua đoàn t r ư ở n g phòng làm việc hắn là rất tốt một người hàn thanh vũ đối với lý đoàn t r ư ở n g ấn tượng rất tốt bởi vì hắn hiển nhiên là một vị rất dễ dàng bị thuyết phục trưởng quan đối với thủ hạ binh lính cũng rất tương hộ ô hát liền như vậy đều không có điểm cảm giác gác bách cái gì sao thế nhưng ta nghe nói hắn đã từng một người cùng một bộ đại tiêm chặt ba phút ôn kế phi nói hắn tin tức ngầm luôn luôn đặc biệt nhiều hàn thanh vũ thần sắc lập tức kinh ngạc ba phút sau đơn đấu hắn trong đầu hồi ước đại tiêm tốc độ lực lượng cùng trụ k i ế m quét ngang hình tượng khó có thể tưởng tượng đúng vậy a nghe nói là như vậy mặc dù cuối cùng rất thảm thế nhưng thật sự chống ba phút không tưởng tượng n ổ i chứ ôn kế phi quay đầu nhìn xem lớn như vậy v ấ n luyện chàng đột nhiên cảm khái nói cho nên ta ngay tại nghĩ chúng ta quý lam liên quân nhiều người như vậy đến cùng có tồn tại hay không có thể đơn đấu đại tiêm người a ta cảm thấy có thể là tồn tại các người đang nói chuyện cái gì bất chi bất giác hóa ra đã đến gần mỹ dạ tựa ở sàn gỗ từ bên trên cười hỏi chúng ta đang nói chuyện đội trưởng chúng ta h u y lam liên quân mạnh nhất chiến sĩ có thể đơn đấu đại tiêm sao ôn kế phi dứt khoát đem vấn đề vứt cho mỹ dạ ánh mắt sốt rồi nói có hay không dạng này người a cái đề tài này một khi ném ra ngoài lập tức làm cho tất cả mọi người đều chờ mong cùng hướng tới đương nhiên là có a mỹ dạ tự hào cười lên ánh mắt hướng bắc nói liền bây giờ chúng ta duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn lao nhân ra kia lúc tuổi còn trẻ chính là có thể một người chém ngã đại tiêm tồn tại a nàng nói cái kia lão đầu là đã hơn hai mươi năm thời gian bên trong hoa hệ a thực chiến bộ đội sáu cái quân cộng đồng lãnh tụ h ắ n ở hoa hệ a cánh quân nghị sự đoàn đại hiệu gọi là m dê rừng còn nói các ngươi không muốn bởi vì dê mà hiểu lầm cái gì dê rừng nhưng thật ra là tốt nhất đấu động vật một trong kỳ thật không chỉ lão đầu còn có đâu ví như cha ta cha nói cho ta chúng ta thứ chín quân c h ứ c kia cũng từng có nói đến người này thời điểm mị dạ trong ánh mắt có giống như thiếu nữ nói về thần tượng lưu quang chỉ là rất nhanh giảm đi nói không thể nói vì cái gì không thể nói a một nhóm vừa mở ra thế giới mới ý lam tân binh không hiệu không cam lòng truy vấn là được không thể để nha mỹ dạ bồi r ồ i nói giống như là trốn tránh quay người dùng sức vô vô làm bằng gỗ lôi đài lớn tiếng nói tốt rồi tập trung lực chú ý chúng ta muốn nghiêm túc huấn luyện nàng nói muốn nghiêm túc thời điểm kỳ thật hàn thanh vũ đang thất thần vậy mà thật sự có có thể đơn đấu đại tiêm tồn tại hơn nữa không chỉ một cái mỹ dạ giống ở hàn thanh vũ trước mặt vạch trần mở ra bầu trời bên trên lại một khối màn tre nơi đó có lệnh hắn n lo nghe muốn động thế giới mới đây là không có cách nào tránh khỏi các thiếu niên ở lúc ban đầu nắm chặt đau thời điểm ai có thể không ảo tưởng lại không có ảo tưởng qua đánh đầu thắng đó a chỉ là hàn thanh vũ kỳ thật một mực tại yên lặng tìm kiếm tin tức một mực tại suy nghĩ vấn đề kia đến nay vẫn không có đáp án liên quan tới ta đến cùng làm ộ t cái dạng gì tồn tại còn có nguyên năng độ dung hợp c h ấ t t h í đối với ta sẽ là dạng gì tình huống Trước 35, nửa trình kết huấn luyện khảo hạch. khoa ế t u luyện ấ n k h ả hạch. h k o trương khoa trương mỹ dạ dùng sức vỗ hai cái làm bằng gỗ lôi đài nếm thử đem hàn thanh vũ lực chú ý kéo trở về có đôi khi tương lai đội trưởng tiểu thư cảm thấy bản thân tốt nhất tạm thời biểu hiện được ôn n u chút như thế có thể cảm nhận người ưa thích nhưng là nếu như một mực làm như vậy lại sẽ có vẻ không đủ kiên cố không đủ đáng tin chứ là đội trưởng a sao có thể không có uy nghiêm trong ấn tượng hàng năm tân binh ra doanh song hướng lựa chọn cũng hầu như là những cái k i a bá đạo cường hành cùng con mắt cao đến bầu trời ra hỏa vẫn luôn càng chịu các tân binh tin cậy hàn thanh vũ đến ngươi nghiêm túc được không ta muốn nói vật rất quan trọng xin lỗi đội trưởng kỳ thật cũng không có cái gì thất thần mà thôi mị dạ nói xong nghiêng đầu háng dọn một cái trước tiên đem mặt bản mới quay lại ánh mắt sắc bén quét mắt một vòng mười một túc làm ộ t ngày công việc cái bịa các t h ư ơ n n h nói khúc các ngươi có hay không hiếu kỳ vì cái gì tân binh cách đấu huấn luyện sẽ từ hôm nay dạng này loạn chiến vật lộn bắt đầu sẽ có hay không có nghi vấn vì cái gì cái này cái bản chỉ có như vậy một chút đại mà sự thật chúng ta cùng đại tiêm quyết đấu chiến trường xa so với cái này k h o á n g đạt từ huấn luyện viên góc độ hai cái này đặt câu hỏi rõ ràng là không cần trả lời ôn、okay, kế phi quán tính để hắn rất nghĩ đến bên trên một câu kỳ thật cũng không có xem ở đội trưởng mặt mũi bên trên tốt xấu nhịn được vấn đề thứ nhất đáp án rất đơn giản bởi vì đem tới xuyên giáp chiến sĩ đầu tiên là người mà người bản năng là chân quý nhất có được thành quen chiến thuật s á o lộ cùng kỹ xảo người đối với bản n ă n g bắt sẽ trở nên chỉ độn rất nhiều đây là sanh thảm kinh nghiệm cho nên chúng ta bây giờ muốn trước cường hóa các ngươi bản năng chiến đấu phản ứng để thân thể của các ngươi nhớ kỹ nó đối với nhiều khi ở vào sinh tử trong gang t ấ p chiến đấu mà nói cái này thường thường là tính quyết định ý tứ này đại khái là nói rất đúng quyết đại tiêm thời điểm những cái kia sinh tử một đường thời điểm phản ứng thường thường không khỏi kỹ xảo cung cấp mà là đến từ thân thể bản năng phản ứng hiếm thấy nhìn đến các tân binh nghiêm túc mỹ dạ cũng dần dần tìm được đội trưởng cảm giác đến mức sàn gỗ nhỏ hẹp cũng là cố ý là vì rèn luyện các ngươi tương lai chiến đấu bên trong hai cái tính quyết định ý thức khởi động cùng phanh lại mỹ dạ dừng một chút đột nhiên có chút khí nhược nói phanh lại kỳ thật chính là phanh lại hiểu rõ ừ m đừng nhìn ta nhóm cùng đại tiêm quyết đấu giống như không chịu sân bãi hạn chế nhưng kỳ thật lẫn nhau ở giữa chân chính tiếp chiến phạm vòng là rất nhỏ hẹp cùng gấp tiếp cận nhỏ hẹp đến các ngươi khó có thể tưởng tượng cho nên mỗi một lần phanh lại khống chế đối với thân thể mạnh cùng yếu mang ý nghĩa ngươi là có hay không sẽ bị đánh chúng trong căn tấc chính là sống và chết khác biệt mỹ dạ nói đến đây dừng lại chờ đợi các đội viên bắt đầu lẫn nhau nghị luận sau đó đột nhiên h é t một câu ôn kế phi a a phía sau đến chữ chưa hề đi ra ôn kế phi ở quay đầu đồng thời nhìn đến mỹ dạ n ắ m đấm đã hướng hai má của hắn vung tới nhưng là còn tính để hắn như cũ tiếp tục lấy cái này quay đầu động tác có lẽ chỉ tiếp tục nửa giây ẩm mỹ dạ tự nhiên là thu lực nhưng là ôn kế phi như cũ ứng thanh ngã xuống đất người đã chết trụ kiếm chúng biết đầu liệt không còn sống khả năng hết sức vượt qua lấy nội tâm đột nhiên xuất hiện lúng túng k ó xử mỹ dạ lãnh khốc nói ra ôn kế phi kỳ thật nếu như ngươi có thể sớm dù là không chấm một g i â y hoàn thành đối với quán tính phanh lại quả đấm của ta đều chỉ biết từ trước mặt ngươi đi qua mỹ dạ giải thích loại tình huống này ở các ngươi mặc bên trên lập thể trang bị về sau còn biết bị phóng đại rất nhiều ở các ngươi đối mặt đại tiêm thời điểm sẽ tiếp tục phóng đại nói xong nàng nhịn không được nhìn xem mới từ bên trên giấy rủa đứng lên ôn kế phi lại nhịn không được từ trong túi rút chi dược cao ném cho hắn cuối cùng tận lực lạnh lùng nói ngươi bản thân lau một chút giờ khác này hàn thanh vũ hình như đã hiểu rõ mỹ dạ tại sao là vĩnh viễn phó đội trưởng đại khái mỹ dạ bản thân cũng nghĩ đến cái này một、chút. nàng bắt đầu nóng lòng vãn hồi khí thế các ngươi nhìn đến ta hôm nay mang xuống tới nàng nói bởi vì ta chuẩn bị cho các ngươi biểu thị một chút đồ vật đ ó lấy nàng quay người một cái có điều nằm đấm thô dài bằng bàn tay cứng rắn bình sắt bị dùng sức ném không trung mỹ già ném xong không nhìn túi đầu đỡ khởi nàng mỹ già m ộ ư ơ i một không trung bình sắt đến cao điểm bắt đầu xoay tròn lấy tung tích ẩm b a n g đằng sau một tiếng vang này cũng không sắp bén có chút một mực đạn tốc độ cực nhanh cũng làm cho không người nào có thể xem rõ ràng nhưng là không trung bình sắt đã lật qua lật lại lấy một cái vòng cung lên cao kỹ tích như g bầu trời c ỗ cao bay đi. n h vậy suy đoán đạn hẳn là ở bình sắt xoay tròn nghiêng cái nào đó điểm lên lấy một cái xéo xuống bên trên góc độ chính xác s á t qua bình sắt dưới đáy bên bờ nếu như là trực tiếp t r u n g đích london nó tuyệt đối không phải là bây giờ động tác này q u y t í c h mỹ giá mười một là ta đặc chế súng máy hôm nay không phải tiêu chuẩn đạn tiêu chuẩn đạn rất h ô là một cái mỹ nữ nói rất h ô không h i ể u tổng có chút cảm giác là lạ nhưng là không có người có giành suy nghĩ ẩm lại một súng ở càng xa xôi đang tờ u từ rơi xuống bình sắt lấy đồng dạng q u y t đ ị h lần nữa bị đưa hướng bầu trời xa xăm mỹ ra mười một bình thường là năm quận tệ s ạ mỹ ra ngầm đầu ra hiệu một chút nòng súng ẩm muốn làm bình s ắ t k h ô n g phá so chúng đích nó càng khó ẩm toàn lực khai hỏa mỹ ra mười một bình thường quân đội chiến sĩ không cách nào nắm giữ đến mức ý lam chiến sĩ tuyệt đại đa số cũng không có phương diện này thiên phú ẩm bình sắt chống g ô n g bên trong lên rơi lại lên càng ngày càng xa ẩm ẩm ẩm giờ khác này v ẫ n luyện tràng bên trên hầu như tất cả mọi người ngờ đầu nhìn xem chỗ cao nhìn về phía nơi xa nhìn xem mỹ dạ lần lượt đem bình sắt đưa tới bầu trời nàng khả năng như vậy đem bình sắt đưa ra cao hơn một năm mét ẩm cuối cùng một phát đạn đã trong tầm mắt trở nên rất nhỏ cứng rắn bình sắt trên không trung trực tiếp bị trúng đích sau đó nổ tung mỹ dạ đứng lên mang theo nàng súng máy họng xuống hướng bên trên súng máy ở cùng đại tiêm chiến đấu bên trong vô dụng nhưng ta là q u ý lam liên quân hoa hệ á cánh quân thứ chín quân duy nhất được cho phép cùng đồng ý đang nhìn kích một tuyến tắc chiến bên trong sử dụng vũ khí nóng chiến sĩ nơi này là mỹ dạ t i ể u cùng ta đặc chế súng máy năm quản siêu trọng hình pháo máy mỹ dạ m ư ơ i một ở nàng nói xong cái này một cái t r ớ c mắt đầu tiên là đẩy tràng l i lặng sau m ộ t khắc gieo hò nổ mở đối với các tân binh mà nói mỹ dạ vừa mới biểu diễn một màn này chân thực quá rung động giống như các ngươi hiểu biết ta cùng ta súng n h ư c ũ không cách nào sát thương đại tiêm đợi đến tràng diện rốt cục sau khi bình tĩnh lại thoáng có chút bức dứt mỹ dạ mới bắt đầu hướng đội viên của nàng nhóm giải thích nhưng là ta có thể làm được một chút chuyện đặc biệt như vậy các ngươi tưởng tượng một chút bây giờ một bộ đại tiêm đang thuận kim đồng hồ quanh người đồng thời huy động trụ kiếm quét ngang mọi người trong đầu tìm kiếm hình tượng mỹ dạ mười một trúng đích vị trí sẽ là vai trái của nó không cách nào sát thương nhưng là ở nào đó trong n h y mắt nào đó một cái rất nhỏ góc độ ta có không chấm một giây cơ hội dùng ta đạn ở vai trái của nó bên trên tăng thêm một chút cùng phương hướng tác dụng lực điểm ấy tác dụng lực khiến cho nó trọng tâm hơi lắc lư tiếp theo tạo thành vùng đánh động tác hơi chỉ trệ hoặc chết đi đây là bình thường súng máy không cách nào làm được có thể lý giải sao tựa như một người đang thuận kim đồng hồ q u a y người mà ngươi ở hắn vai trái đẩy một thanh mỹ dạ giả giải thích xong bản thân ở trên chiến trường tác dụng cái này nhìn như rất nhỏ tác dụng cũng có thể cứu mạng cũng có thể cản trở đại tiêm bị chia cắt sau tụ hợp nhưng là nàng cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dù là một chút cảm giác tự hào Ta c ũ nếu g không vọng ngươi Nàng hy thành nói, n các trở ta. như có thể, ta càng hy vọng các có thể thời t hy cho càng các có cơ, vọng ngươi đồng dạng thời cơ, đi lên đi đại i ở ê một tới trên bên m hợp dao. Vừa rồi biểu thị ngày h ữ n n các h cho ỉ là bởi nói vì ta muốn c ngươi biết, ta đối với ta cũng ù n chiến Nếu ngày, ngươi g giải. đại đấu tiêm một có các c lý có thể mặc bên trên lập thể trang bị ở các ngươi bắt đầu huấn luyện cầm tới nguyên năng lập thể cơ động trang bị tác chiến sổ tay bên trên tờ thứ nhất t h u thể màu đỏ in ấn câu nói đầu tiên sẽ là không muốn nhảy lên không muốn nhảy lên không muốn nhảy lên bởi vì cùng đại tiêm cái thể thực lực sai biệt một khi bay lên không chúng ta khởi động cùng phanh lại liền đều biết xuất hiện một chút trì trệ sau đó trở thành điểm đắm đây là các người tương lai sẽ học được mà ta bây giờ muốn nói cho các người trọng điểm là mị dạ dừng một chút một từ một trận nói góc độ góc độ góc độ giải thích xong những thứ này mị dạ đi lên lôi đ à i cùng mỗi cái đội viên đánh một trận không dùng lực chỉ có từ các loại góc độ xuất hiện tại thân thể từng cái khớp nối vị trí nằm đấm người còn không tệ đánh cho ta son môi đều rơi mất các đội viên đừng chỉnh chuẩn bị lúc ăn cơm mị dạ đi qua đến trước đối với hàn thanh vũ nói một câu nàng không nói mọi người thật đúng là không có chú ý đội trưởng vậy mà thoa môi son rất nhanh liền nửa trình kết dạy dỗ mỹ dạ chuyển hướng đám người giải thích nói ở tân binh huấn luyện nửa trình kết huấn luyện nguyên năng độ dung hợp chắc t h í trước sẽ có một lần cách đấu khảo hạch đến lúc đó đứng tại lôi đài phía kia sẽ là mặc giản dị nguyên năng trang bị hai năm kỳ lao binh bọn hắn chỉ thủ không công các ngươi cầm bình thường đao sắt vung tay công kích hai phút đồng hồ thời gian chúng đích thì thắng mỹ dạ p h ù tay đối với đoàn người nói ta hy vọng các ngươi đều có thể có tốt biểu hiện thay ta thắng được đến có được không ở rời đi đám người về sau mỹ dạ đột nhiên đối với hàn than hàn thanh vũ phần thưởng là cái gì cờ thi đua còn có khảo hạch thêm điểm mỹ dạ giải đáp đồng thời có chút chút thẻ thủng nàng nghĩ đến bản thân ngay lúc đó hứa hẹn nhưng là đã nói xong là tổng điểm thứ nhất ta coi như thắng kỳ thật điểm số cũng còn kém rất xa đâu hàn thanh vũ không có tiền sao cũng không có cái k i a ta không h ứ n g thú cái gì gọi là không h ứ n g thú mỹ dạ sửng sốt trong chốc lát thẳng đến phát hiện hàn thanh vũ đã một bên nói t h ầ m một bên hướng phía trước đi đến thay ta thằng à mỹ dạ từ phía sau đuổi theo kéo lại hàn thanh vũ cánh tay chờ hắn quay đầu đối mặt ánh mắt hơi lúng túng khó xử nhưng là khẩn tiết h nói thay ta thắng có được không để mọi người biết ta kỳ thật vẫn được chương ba mươi sáu lý đoàn trưởng muốn đi c h ắ c thí hiện trường hai hợp một người có cơ hội thắng nhưng là người bản thân giống như không có cái gọi là cho nên coi như giúp ta thắng một trận có được không câu này đến cuối cùng ngữ khí cùng ánh mắt đều đã yếu đến không được dù sao từ vừa mới quyết định đuổi theo một khắp này lên cũng đã là như vậy mị dạ đội trưởng dứt khoát trước v ỏ đã mẹ không sợ rơi đến mức uy nghiêm cái gì liền xuống lần lại từ đầu thành lập đi dù sao lần này cũng là vừa rồi mới bắt đầu xây còn không có xây quá nhiều bởi vì lúc trước lôi kéo cánh tay quan hệ khoảng cách giữa hai người bây giờ rất gần hàn thanh vũ nhìn xem nàng nhìn xem nàng nhìn đến mỹ dạ đều có chút hư mới do dự mở miệng nói cái kia giờ khác này ánh mắt hắn bên trong đột nhiên có một loại tham lam trực tiếp chần chui ánh sáng cái này khiến mỹ dạ đột nhiên cảm giác hoảng hốt tiếp theo có chút phẫn nộ nàng cuốn g quýt nắm tay bung ô ra cái kia mỹ dạ đội trưởng ngươi cất giữ kiểu sao ta nói là đã bộ đội không có tiền thưởng vậy chúng ta chính mình hàn thanh vũ dường như căn bản không có phát giác mỹ dạ phản ứng h ngay chỉ sau đó rất nhiều vấn đề liền đều trở nên rất dễ dàng suy luận ví như mị dạ tình huống này cơ bản xác định chính là rất sắp làm đội trưởng bởi vì là người mới tổ đội lúc này xuống tới chính là tới chọn người hoặc nói kéo người như vậy nàng trước đó đủ loại cử chỉ cổ quái ở mười một túc các vị nơi này liền cũng đều có mặc dù làm cho người im lặng muốn cười nhưng làm miễn cưỡng giải thích hợp lý cái này c ẩ n thận cơ đồ nghịch s thật sự là để người chán ghét không nổi a lúc đầu mị dạ tiểu thư thật không phải vừa ý trong chúng ta cái nào ô hát trộm mộ ca lại hòn đá thanh â m trong bóng đêm ung dung vang lên nghe cái này c ả m k h á i tước chừng đã ở trong lòng suy nghĩ cùng xoắn suýt đã lâu hắn người này có một cái đặc điểm có thể sử dụng giọng thành khẩn nói ra dù là lại hoang đường sự tỉnh chỉ có điều lần này hắn nói là sự thật đoàn người nói đúng vậy a nhiều sao đau lĩnh n ộ ảo tưởng phá diệt mười một túc các vị nhao nhao thất lạc đau lòng đại khái hai giây sau đó bầu không khí đột nhiên liền trở nên thích vui vẻ lên đi ra cục gà so khởi nơi này cuối cùng có một cái khốn nạn đắc thủ kết quả này quả là quá tốt một đêm này mười một túc là thất tình trận tuyến liên minh nhưng là cũng không đau thương vui sướng qua đi mỗi người đều an t ĩ n h nằm ở trên giường nhưng là mỗi người đều không ngủ ở nghĩ một vài sự việc bất kể nói thế nào mấy ngày kế tiếp ta sẽ thật tốt luyện ta không dùng mạnh lưới dương thanh bạch đột nhiên mở miệng nghiêm túc nói ra ừng ta cũng thế ta cũng biết mấy người đáp lại hắn sau đó trở về yên tĩnh thật muốn cho mỹ dạ tiểu thư vui vẻ một chút ta lần này là lưu thế hành đột n h i ê nói n ừ m nàng kỳ thật thật sự rất cố gắng đang dạy chúng ta đối thoại kết thúc mười một túc lại yên tĩnh trở lại chúng ta đại khái lại cố gắng cũng là không thắng được cách một hồi trộm mộ ca nói ta không phải nói ta sẽ không cố gắng ta sẽ cố gắng chỉ là kết quả khả năng như vậy chí ít biểu hiện được tốt một chút đúng vậy a lại một lần nữa ngắn ngủi trầm mặc nhưng nếu có một số người rõ ràng có cơ hội thắng nhưng không cố gắng đi thắng ôn kế phi khục hắn dọn một cái người nào đó biết ta là nói ngươi đi đừng giả bộ chết ta không phải ta đem ngươi cấp ba làm qua thai nạn xấu hổ toàn bộ nói ra hắn mang theo ý cười tiếp tục uy h i ế n nói hàn thanh vũ trong bóng đêm hiểu ý cười cười t i ê n tâm ta sẽ hết sức thử một chút hắn hết sức là chỉ không sử dụng trong cơ thể cuối cùng một chút kia còn sót lại nguyên ă n g chỉ bằng thân thể cố gắng lớn nhất cái kia thanh tử cố lên ừ m cố lên chúng ta cũng biết hết sức không cho đội trưởng mất mặt đêm nay mười một túc đối thoại dường như tổng là như vậy đột nhiên tới hơn mấy câu sau đó lại đột ngột dừng lại nhưng kỳ thật hai cũng không ngủ lần này khoảng cách thời gian hơi có chút dài mỹ ra đội trưởng nguyên năng độ dung hợp đại khái cũng không cao khả năng rất bình thường dương thanh bạch nhỏ giọng nói suýt bảy cái thanh â m đồng thời ngăn lại hắn nói tiếp kỳ thật mỗi người đều đoán được từ trong truyền thuyết nàng một mực để không lên đội trưởng từ nàng dùng súng như thần lại nói không hy vọng đội viên trở thành nàng từ lo lắng của nàng cùng bởi vì lo lắng chọn không đến đội viên mà làm đủ loại viếng ốc từ nàng hơi ngại quá độ nghiêm túc cố gắng cùng cái kia phần quá mức muốn chứng minh mình tâm tư đã đều đoán được chỉ là đều không muốn nói ra cũng không nguyện ý nghe gặp người khác đi nói toạc thật giống như, như thế đi chọc thủng là một kiện rất tàn nhẫn sự tình thế nhưng trung pi là có người nói ra cho nên nàng mới cố gắng như vậy muốn tìm một chút cường lực điểm đội viên đi đại khái lao binh bên kia cũng ở p h í tâm tư liên hệ dù sao cũng là chiến trường khẳng định sẽ lo lắng ôn kế phi hiếm thấy một lần không làm ở mỹ hôm nay sau bữa cơm chiều hắn đi ở trên đường mỹ dạ vậy mà chuyên môn tìm hắn nói thật có lỗi đây là hắn thế nào cũng không nghĩ đến lúc ấy hắn nói không có việc gì tổng huấn luyện viên bọn hắn còn không phải cũng không có việc gì liền đánh chúng ta một trận mỹ dạ nói cái kia không giống nhau ta hôm nay kỳ thật nên có thể tìm biện pháp tốt hơn đến thuyết minh quán tính cùng phanh lại vấn đề vấn đề nàng làm gì như vậy nghĩ làm đội trưởng à, nói thật liền ý làm cái này một tuyến tử thương x u ấ t đây cũng không phải là cái gì thằng quan tiến tức sự t ì n h tốt một cái nữ hai tử như vậy t ẩ y mạnh cùng bản thân so sánh sức lực lưu thế h anh như vậy không hiểu một câu lần này không có người nói tiếp mười một túc giữ ý lặng bởi vì không có người có thể cho hắn đáp án đại khái là bởi vì ca ca của nàng cao n g ấ t nhưng là bình h ò a thanh â m ở bên ngoài cụ h ọ túc xá vang lên trương đạo an có lẽ đã đứng có một hồi hắn nói mị ra một nhà ở hoa hệ á sinh hoạt đã rất lâu rồi nàng duy nhất thân ca ca mười năm trước chính là lấy một cái ngoại tịch đội trưởng thân phận hy sinh ở hoa hệ á chính mắt trông thấy một tuyến chiến trường sau đó là tiếng bước chân xa dần ngày thứ hai buổi sáng ở hàn thanh vũ ăn xong điểm tâm về sau từ trong quân xuống tới mấy người tìm tới hắn người đến đầu tiên là đem bảy trăm trạm dự trữ sự kiện tương quan sự tỉnh lại từ đầu tới cuối hỏi t h ă m một lần cẩn thận hỏi tới rất nhiều chi tiết sau đó rút ra hắn v ơ n tay bởi vì lao giản sớm một bước khuyên cáo hàn thanh vũ nhịn xuống không có để tiền thưởng sự tỉnh đúng rồi mỹ dạ tiêu thiếu úy bây giờ là lớp các ngươi túc lệ thuộc trực tiếp huấn luyện viên đúng không v i ệ trong đắn quân khi h o năm nay hàn thanh vũ nghiêm túc nghĩ một hồi ngầm đầu dùng bình thản nhưng là khẳng định thanh nhầm nói nàng không thích hợp sĩ quan có chút kinh ngạc hả các ngươi có mâu thuẫn vẫn là ngươi cho rằng mỹ dạ thiếu ý ở phẩm chất bên trên bởi vì hàn thanh vũ bây giờ đặc t h ủ tên này sĩ quan đối với ý kiến của hắn dường như còn có chút coi trọng không nàng rất tốt ta tin tưởng nếu như nàng trở thành đội trưởng thậm chí có thể vì đội viên của mình nỗ lực sinh mạng sự thật bên trên chúng ta toàn bộ mười một túc đều rất ưa thích mỹ dạ thiếu úy hàn thanh vũ biết bản thân đang đánh nát mỹ dạng ộ n g nhưng hắn như c ũ nói nhưng là ta rất xác định nàng không thích hợp sĩ quan trên mặt như c ũ có chút m ở m i ệ n g ta hy vọng các ngươi có thể lần nữa thận trọng cân nhắc chuyện này hàn thanh vũ dừng một chút nói đối với chính mắt trông thấy chiến trường phụ trách cũng là đối với mỹ dạ tiểu thư sinh mạng phụ trách cuối cùng sĩ quan như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu được rồi ngươi đi trước huấn luyện đi hàn thanh vụ không có đem lần này đối thoại nói cho bất kỳ người nào chỉ là ở mấy ngày kế tiếp cách đấu huấn luyện bên trong là mỗi ngày một vòng công việc cái b ị a hắn cùng mười một túc mặt khác bảy người hoàn toàn thay đổi trước đó trộm gian dùng m á n h lưới thái độ bọn hắn trở nên mười p h ầ n nghiêm túc không quản đối thủ là cái khác t â n binh vẫn là ngẫu nhiên đổi đi lên làm mẫu huấn luyện viên cũng mặc kệ bọn hắn ở trước mặt huấn luyện viên cố gắng có bao nhiều sao bất lực những n à y huấn luyện viên đều là trương đạo án người bọn hắn cũng không giống như mỹ dạ dễ dàng như vậy không có ý tứ mặc d nhưng là thật sự từng quyền đến thịt hơn nữa lấy tên đẹp chỉ có đau đ ơ n có thể để các người nhớ kỹ sau này phải nên làm như thế nào nhớ kỹ đến lúc đó nói cảm ơn ngoại trừ hàn thanh vũ như cũ không có đem hết toàn lực mười một túc những người còn lại đều đã liều mạng ở tới gần nửa trình huấn luyện kết thúc những ngày này bọn hắn rốt cục bắt đầu giống một cái lính bắt đầu mỗi ngày đều m ệ t đến dính giường liền ngủ thậm chí ngủ sau ở trong mơ rên lên tiếng trong thời gian này mỹ dạ như cũ thỉnh thoảng sẽ tìm lý do tới mười một túc tắm rửa bởi vì nữ chiến hữu nói cho nàng từ thời gian tới xem các đội viên chính là từ ngày đó sau bắt đầu cố gắng nàng mỗi ngày đều sẽ đến cho các đội viên đưa cao mỗi ngày nhìn đều rất vui vẻ nhưng là hết sức sụ mặt giấu đi tâm cơ được như ý tiểu đắc ý dạng này thời gian trôi qua rất nhanh rốt cục n ử a trình kết huấn luyện ngày đến huấn luyện viên lầu lầu ba cái nào đó cửa sổ lý vương cường xoa xoa tay ánh mắt sốt ruột đi cả nhắc nhìn quanh cách đó không xa huấn luyện tràng bên trên mười mấy cái làm bằng gỗ lôi đài bày ở giữa sân bốn phía đứng đầy tân binh cùng xem náo nhiệt lao binh tiếng người huyên náo ai ra ách một tên tân binh ở bên bàn xoay tròn hai tay vùng vây mấy dây về sau r ố t cục vẫn là không có trèo trống té xuống lý vương cường bóp cổ tay thở dài kỳ thật hắn biết rõ các tân binh thắng cơ hội có bao nhiêu nhỏ bọn hắn thậm chí căn bản không có khả năng thắng nhưng vẫn là mỗi lần l ý đoàn trưởng đều nhận tình đi chờ mong giống như mỗi lần đều chỉ kém một chút trở lại dưới đài trộm mộ ca vừa đã trải qua tràng hắn là trước hết bên trên một đám sau khi xuống tới vẫn luôn ở hối hận nói bản thân nhiều lần đều chỉ kém một chút nhưng là hiện tại hắn phát hiện giống như các tân binh cũng có thể làm đến chỉ kém một chút chỉ là cũng không có người có thể vượt qua cái này một chút càng là nhìn lệnh một ly càng là nói rõ các lão b hàn thanh vũ ở bên nói một câu mười một túc còn lại mấy cái đều nhìn hắn khởi động phanh lại thành thạo điêu luyện có tuyệt đối nắm chắc mới có thể nhỏ như vậy biên độ né tránh các ngươi xem cái kia lơ cái hàn thanh vũ chỉ vào lúc này đang đài bên trên cùng lão binh làm dáng quyết đấu một người hắn a hắn gọi chúc đường đường dương thanh b ạ c h nói chính là ngày đ ó đoạt thịt đi trễ cái kia về sau cũng coi như n ổ i danh Ô hát hắn hình tượng này tên như vậy đáng yêu sao hàn thanh vũ cười cười nói ngươi nhìn hắn đối diện lão binh liền mỗi lần đều tránh ra rất lớn không gian như vậy t r ợ t nhìn dường như hắn so với cái kia lần lượt lệnh một lì tân binh biểu hiện phải kém nhưng kỳ thật không phải động tác của hắn rất nhanh mang cho lão binh uy hiếp rất lớn như vậy a mười một túc những người còn lại như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu sau đó h ề phải nói cái kia còn làm cái giam a rõ ràng chính là lão binh hai năm kỳ cũng là lão binh a còn mặc nguyên năng trang bị cái này không nói rõ không cho chúng ta tân binh thắng sao không phải bọn hắn trên thân cái kia giản dị trang bị cùng chân chính lập thể cơ động trang bị kém đến rất xa là sao、ừ. hàn thanh vũ ở trong lòng làm một chút so sánh nói tiếp đi bọn hắn trên thân cái này nên chủ yếu chính là một cái phòng hộ tác dụng để các tân binh có thể thỏa thích phát huy đến mức tính cơ động phương diện đề cao cho dù có đại khái cũng có hạn trên đài hai n ă m kỳ các lao binh m ặ c chính là cùng lao giản bọn người hoàn toàn khác biệt giản dị trang bị chỉ có đưa ngang ngực một đầu kim loại mang phía trên chụp một cái ngay ngắn nguyên năng hộp mà các tân binh cầm là đau thật chỉ có điều chất liệu không phải từ thiết là bình thường chất liệu hơn nữa không có mở lưới trương đạo an ở khảo hạch bắt đầu chức vì để cho các tân binh không có cố kỵ còn cố ý để người biểu diễn một lần trong đau thân thể thân đau nứt ra hắn tự hồ là đ a n g cái này nửa trình kết huấn luyện trước mắt cố ý biểu hiện ra nguyên năng lập thể cơ động trang bị uy lực đến ta ta lên a đang nói đâu quan giám khảo báo dây số ôn kế phi từ trong đám người gặt ra đem tính danh dãy số bài giao cho ngồi ở một bên ghi chép viên sau đó nhảy lên lôi đài lại sau đó liền đứng như vậy hắn không độc thủ mà đối diện lao binh vốn chính là quy định chỉ né tránh không tiến công bọn hắn niềm vui thú ở chỗ lắp người bán sơ hở dẫn dụ sau đó đem tân binh lắc đến ngã xuống lôi đài chính là các lão binh tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất tiếng h u t sao lớn nhất thích nhất chẳng diện nhưng là bây giờ lão binh đã bán đi tám trăm cái sơ hở ôn kế phi vẫn là bất động không cách nào chứ hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ ôn kế phi vô lại dạng cơ đao trong tay không quản các ngươi cuối cùng thế nào phán dù sao ta bản thân cảm thấy như vậy coi như n g a n g tay giải thích xong mình chiến thuật ôn kế phi quay đầu túi người thanh tử còn có bao nhiêu thời gian a quy định thời gian là hai phút đồng hồ hàn thanh vũ nhìn xem tay bên trên m ị ra biểu còn mười tám mười bảy giây ô hát vậy ta đây không sai b t lắm vụ giao t ử ôn kê cung lên phần bụng đột nhiên nghiêng đặt xuống hướng bên trên tiếng kinh hô vô s ỉ a lần này ngoài tuyệt đại đa số người đón trước nhưng là ôn kế phi đối diện lão b ì n h là trải qua chính mắt trông thấy một t u y ế n chiến trường bọn hắn từ trước đến nay sẽ không dễ dàng sơ sẩy người trong nháy mắt bay ngược đến lôi đài một cái khắc đầu lung lay sau đó đứng vững đáng tiếc còn lại mười mấy giây ôn kế phi giống điên rồi một dạng tiến công nhưng là đã hoàn toàn không có cơ hội thật xin lỗi a mỹ dạ đội trưởng cuối cùng vẫn ngã xuống lôi đài ôn kế phi từ dưới đất bỏ dậy cười khổ cùng mỹ dạ nói một câu sau đó đi qua đến vô vô hàn thanh vũ sau lưng ngươi chính là cái kia hàn thanh vũ bởi vì bắn c h ú n g qua trương đạo an đầu còn có đ o ạ t thịt đêm quan hệ lao binh cũng biết trước mặt hắn tên tân binh này gọi hàn thanh vũ sự thật coi như không biết chỉ là d ư ớ i khán đài các tân binh x u ố n g lại chiến trận hắn cũng biết Ừm. hàn thanh vũ lỏng lẻo đứng thẳng tay trái cầm đao cánh tay tự nhiên rủ xuống dán tại quần bên cạnh tới lao binh trên mặt cười đến rất nhẹ nhàng nhưng là một giây sau chầm xuống ứng chiến răng dấp rất chuyên trú n g ự c lam quang chất động hắn không thể ném khỏi đây cái mặt được hàn thanh vũ lên tiếng đồng thời đã xuất đao tay trái dao từ dưới hướng bên trên thẳng tắp trọc lên như vậy hắn có thể trực tiếp dính liền động tác kế tiếp bổ xuống không quản thẳng tắp vẫn là xéo xuống hô l a o binh tụ tập nơi hẻo lánh hiếm thấy một lần hét lên kinh ngạc âm thanh thật nhanh hàn thanh vũ s á t thực rất nhanh nhưng là còn chưa đủ trên đài l a o binh trước tiên hướng phải tránh ở thoáng qua ở giữa kéo ra khoảng cách đầy đủ hắn tránh ra một đao kia đồng thời phá giải hàn thanh vũ tiếp theo đao dính liền nhưng là hoàng bét bởi vì hắn tránh xong mới phát hiện hàn thanh vũ một đao kia căn bản không có hoàn thành tay trái chỉ là đưa dao tại thượng trêu chọc nửa đường hàn thanh vũ liền đã dùng tay phải hoàn thành tiếp dao sau đó cầm ngược vặ eo phát lực. bên trong khó khó, a bang một tiếng văng trầm lão binh cánh tay phải từ trên hương xuống nặng nề mà đập vào thân đao bên trên hắn muốn né tránh đã tới không kịp ngay sau đó bản năng lựa chọn ô vương cản thân đao vết dạn xuất hiện hàn thanh vũ cả người lẫn đao hướng phía bên phải chết đi tất cả mọi người bởi vì một màn này sửng sốt một chút cái này tụ tập các tân binh mãnh liệt một chút nổ mở chỉ vào đài bên trên lớn gọi phạm bọn hắn muốn nói đây là phạm quy chứ không phải đã nói lao binh chỉ tránh không công sao chẳng lẽ nói có thể ô vương cản đây là ô vương cản sao nhưng là bọn hắn chất vấn cũng chưa hoàn thành bởi vì trên đài chiến đấu căn bản không có dừng lại bị lao binh đập chúng cái kia một chút để hàn thanh vũ cả người hướng phía dưới áp chế đồng thời phía bên phải chết đi nhưng là đao của hắn còn phản nắm ở trong tay cả người hắn hướng về phía trước xu thế cũng còn không có ngừng、Xoẹt. kéo dài một tiếng tiếng động hàn thanh vũ nghiêng thân thể quán tính trước hướng đồng thời hết sức vận chuyển chân phải cạnh ngoài kề sát đất trượt chân trái đạm phát lực liền như vậy lấy một đầu lưu tuyến gián g d ố c dọc theo lão binh phần eo xẹt qua mà cái k i a thanh â m chính là lưới đao chống đỡ ở lão binh phần eo xẹt qua tiếng ma sát âm thanh tận hàn thanh vũ thân hình lảo đảo ở lôi đài một cái khác đầu miễn cương đứng lại giờ khác này cách hắn ban đầu xuất đao đại khái vẫn chưa tới năm giây lão binh như cũ đứng ở nơi đó không có gấp lây trở lại đi xem hàn thanh v mà là chậm rãi cúi đầu nhìn xem bên trái của mình phần e o hắn không có bị thương nhưng là toàn bộ thần s ắ c trạng thái nhìn liền như là nơi đó thật đã bị cắt mở đ n g dạng toàn bộ tràng ngoại ý muốn yên tĩnh thằng đến quan giám khảo thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào rõ ràng văng lên tay cụt chém ngang lưng mười một ban hàn thanh vũ thắng huấn luyện viên lầu lý vương cường trong tay nắm lấy nửa phiến vừa bị hắn không cẩn thận tháo ra cửa sổ xem cái gì xem còn không nắm chặt an bài một chút đoàn bên trong làm việc lại an bài cho ta chiếc xe vâng bọn thủ hạ ứng thanh đi ta ngày mai muốn cùng cái này kỳ tân binh cùng đi kiểm tra hiện trường lý vương cường tiếp theo cùng m ấ y vị đoàn tham h ư u giải thích một câu sau đó hắc hắc cười ngây ngô lấy quay người lại hai mắt phát sáng nhìn xem huấn luyện chàng bên trên đột nhiên bạo phát náo nhiệt chẳng diện nhìn xem cái kia mới từ lôi đài bên trên n g ả y xuống thân ảnh ta nói với các ngươi a hôm nay buổi tối ta liền bên trên cựu quân sơn anh linh bích ta cùng lao hỏa kế nhóm lấy một cá i nhân tình phù hộ đi cái này trẻ con đo ra tới nếu như cấp c trở xuống ta lao ly đợi này cùng bọn hắn liền ra nếu như cấp b trở lên ta mời bọn họ uống rượu uống ba ngày ba đêm trong ư c ư i văn h phòng mọi người tâm tình đều rất tốt một đám người cười nói ở sau lưng công khai nghị luận lấy chuyện này chơi ghẹo kỳ thật cũng không phải hắn chính là chân thực cao hứng nhưng là có mấy lời cùng chúng ta nói không lên kìm nén đến hoảng mới gấp lấy đi tìm bốn trăm hai mươi lăm đoàn lão hỏa kế nhóm thội như bước đi đoàn tham mưu trưởng cười n h ạ t một tiếng sen vào một câu như vậy à? đoàn người nghĩ đến bình thường cũng không có gì hình tượng lý đoàn trưởng phỏng đoán cái này nói không lên ý tứ ước chừng không phải là không thể nói mà là cho dù nói bản thân những người này cũng trải nghiệm không đến hoặc chí ít trải nghiệm không sâu tham mưu trưởng nói ừ m trả lại có đại khái chính là khẩn trương các ngươi không nhìn ra sao đoàn trưởng vừa rồi ngoại trừ cao hứng bên ngoài kỳ thật còn rất khẩn trương đám người cố gắng nhớ lại một chút t r ư ớ c phụ hòa nói tựa như là có một chút sau đó khẳng định nói đúng vậy có có người tìm được não hải hình tượng bên trong lúc trước bị sơ sót một cái chi tiết lý đoàn trưởng thời điểm ra đi tựa hồ là đem cái kia nửa phiến cửa sổ sách trong tay cùng nhau mang đi đối với theo hiện trường đúng là mang đi đúng vậy a nhưng là không kỳ quái đoàn tham mưu trưởng gật đầu mang theo mấy phần cảm khái chậm rãi giải, giải thích nói dù sao chúng ta bốn trăm hai mươi lăm là từng có màu đỏ bản lao a trước kia ở toàn bộ hoa hệ a cánh quân đều là nổi tiếng về sau không có vẫn suy tàn lao lý bốn trăm hai mươi lăm xuất thân ở chỗ này hơn hai mươi năm tiếp nhận bốn trăm hai mươi lăm đến bây giờ cũng có năm năm cân nhắc n i ê n kỷ bốn trăm hai mươi lăm có thể hay không trong tay hắn lần nữa đứng lên khả năng rất lớn liền xem kế tiếp mấy ngày nay bình t ĩ n h nói xong câu này đoàn tham mưu trưởng vụn trộm đem bản thân kỳ thật một dạng bởi vì hưng ơ phấn cùng khẩn trương mà có chút run r à y hai tay nắm tay cất trong túi ra ngoài bắt đầu kiểm tra ngày mai xuất phát chắc t h í các loại tương quan hạng mục công việc chỉ có điều hắn kỳ thật khống chế không nổi luôn luôn thất thần cấp b trở lên a chỉ cần cấp b trở lên lấy cái này trẻ con ở bảy trăm trạm dự trữ sự kiện cùng trong khoảng thời gian này biểu hiện ra phẩm chất tâm tính quyết đoán cùng tiềm lực 425 l i ề n có cơ hội lại xuất hiện một chi đỉnh cấp khu vực tiểu đội gặp lại một cái nhan sắc thêm bản lao phiên số tham mưu trưởng ở trong lòng yên lặng vẫn nghĩ từ trình độ nào đó đã nói nguyên năng độ dung hợp đại khái cũng không hoàn toàn có tính quyết định ví như lúc trước 425 m à u đỏ bản lao kỳ thật cũng liền đội trưởng một cái đỉnh cấp chiến lược nhưng là chỉnh thể đoàn đội thực lực như cũ cao hơn rất nhiều bình quân độ dung hợp cao hơn cao độ dung hợp thành viên càng nhiều đoàn đội đứng tại đỉnh tiêm thế nhưng nó có một cái hạt gối hoặc nói một cái nền tảng vị trí còn tại đó là một chi tiểu đội không có cấp b trở lên thành t h ụ chiến lược tồn tại nó lại thế nào hoàn mỹ ăn ý c lý, lý do là đội trưởng quá yếu mới cấp c đương nhiên hiện thực cũng không phải mỗi cái cấp b trở lên đều biết trở thành đỉnh tiêm chiến lược riêng lấy cấp b mà nói thực tế tình huống thậm chí khả năng ngay cả một phần mười cũng chưa tới bởi vì nguyên năng độ dung hợp cao thấp là hoàn toàn thụy cơ mà mỗi cái cá thể ở tâm tính phẩm chất năng lực thậm chí là vật lý gặp phải bên trên khác biệt đối bọn hắn tương lai trưởng thành ảnh hưởng đều quá lớn một câu đơn giản lại nói cấp b trở lên có cơ hội nhưng không đồng nhất nhất định có thể trở thành đỉnh cấp chiến l ự c cấp b trở xuống giai đoạn hiện nay tuyệt đối không thể trở thành đỉnh cấp chiến l ự c ngang cấp người khác nhau thực lực cũng co cao thấp trên lệnh cũng có thể là rất lớn nhưng là cùng lý đoàn trưởng tham mưu trưởng tin tưởng vững chắc cái tia trẻ con chỉ cần có cấp b trở lên độ dung hợp hắn liền hầu như tuyệt đối sẽ trở thành 425 cái tiếp theo đỉnh cấp chiến l ự c đây mới là bọn hắn hưng phấn cùng t h ầ n t r ư ờ n g tầm sâu nguyên nhân chân chính chỗ hàn thanh vũ bản thân bây giờ còn không biết bản thân trên thân bị ký thác kỳ vọng cao thậm chí hắn cũng không biết bản thân ở từ gặp được lao giản đến bảy trăm trạm dự trữ một đêm kia lại đến cái này nửa chỉnh tân binh kỳ chỉnh thể biểu hiện đến cùng có bao nhiêu kinh diễm dù sao hắn lúc ban đầu kiến thức x a n h t h ẳ m đầu tiên nhìn chính là một trận từ đầu tới cuối hoàn chỉnh chiến đấu nhận kích thích cùng rung động đều quá lớn cứ thế tại tâm bên trong không tự giác thiết định so sánh đối tượng vẫn luôn là lao giản dạng này mười năm lao binh cùng hắn bảy trăm năm mươi hai tiểu đội ồn ào náo động qua đi huấn luyện t r à n g trương đạo an đứng tại tư lệnh đài bên trên rốt c u c hướng các tân binh giải thích sinh ăn lý do cùng truyền thống đêm tồn tại cùng tồn tại giờ khác này giống như là một cái đoạn giao điểm các tân binh đầy chàng thổn thức m à mười một túc mặt khác bảy người không có một cái chú ý đến bên trên cảm khái cùng phạm vị bọn hắn không tự chủ được không hẹn mà cùng cẩn thận tập thể đưa ánh mắt nhìn về phía hàn thanh vũ trong ánh mắt tràn đầy vội vàng cùng k i n h hoàng hàn thanh vũ đành phải trước đúng mức biểu hiện ra ngoài một chút sầu lo cùng bối rối sau đó mới chấn an nói đều nói chỉ là tồn tại nhỏ bé ảnh hưởng nhỏ bé a ta cũng liền ăn một ngụm không có chuyện gì hơn nữa sự tình đã là như vậy hối hận cũng vô dụng liền dứt k h á t đường đi mới mọi người đều cảm thấy thanh tử tâm thật quá lớn mà sự thật chính là không có chuyện gì an thị đối với hàn thanh vũ hoàn toàn không có ảnh hưởng hắn cũng căn bản không lo lắng bởi vì nếu như sự tình xác thực như trương đạo an nói mỗi người nguyên năng độ dung hợp chắc định đều chỉ cả đợi một lần cơ hội như thế hắn kỳ thật cũng sớm đã từng có lần đầu tiên chỉ tiếc cái kia lần thứ nhất quá vội vàng hàn thanh vũ tại chỗ cảm giác gì đều không có liền kết thúc về sau hắn lại có lần thứ hai nhưng là là tại giã ngoại hiện trường hoàn cảnh cùng tình huống cũng đều rất khẩn trương cho nên lần này nhất định phải thật tốt cảm thụ một chút nghĩ sau những n à y hàn thanh vũ nghe theo chỉ lệnh Lên đài đi nhận cái kề mặt cờ thi đua. Teo h nó vội vàng bị từ trong d ư ơ n g lấy ra tình huống cùng bản thân rún gió dáng vẻ xem, nó hôm nay dường như cũng không có chuẩn bị kỹ càng bị phát ra ngoài, hoặc thậm chí khả năng đã bị đặt ở đáy hòm nhiều năm. đây cũng là 1990 kỳ hí lam liên quân duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn thứ chín quân thứ 425 đoàn trại tân binh, hôm nay phát ra duy nhất một mặt cờ thi đua. mặc dù xấu, nhưng là cờ thi đua phía trên chữ có chút thú vị, viết cũng không phải bình thường tranh tài lấy được thưởng hạng mục, thứ tự cũng không phải phụ k h a thánh thủ các loại khen ngợi mà là một câu mập mờ không song nói. người tinh quang ở trên đường. hàn thanh vũ suy nghĩ một chút cảm thấy câu này kỳ quái nói đại khái là trước kia trực tiếp phiên dịch qua đây dù sao ý lam liên minh sớm nhất bắt đầu sinh với phương tây rất nhiều đồ vật loạn thất bát a o đều là bọn hắn trước thành lập cùng cố định xuống vừa vặn lúc này dưới đài cũng có một cái người phương tây mỹ g i a đứng ở trong đám người chính nhìn xem hắn tiêu chụp vẻ mặt mở một thân rực rỡ cái này khiến hàn thanh vũ có chút bất an cùng ấ y n ấ y hiếm thấy một lần nghiêm túc muốn dỗ nàng vui vẻ một chút bởi vì rất có thể tại mỹ kéo còn không biết vẫn còn lòng tràn đầy vui sướng cùng ước mơ giờ khác này hắn đã sớm tự tay đánh nát đội trưởng của hắn cũng là giấc mộng kia vỡ vụn bắt đầu x u ố n g này đứng tại mỹ dạ trước mặt thisis for you hàn thanh vũ cố gắng nghiêm túc nói một câu xứt xẻo anh ngữ tay trái cờ thi đua tay phải túi trào nguyện vì ngươi m à chiến mỹ dạ đội trưởng hắn nghĩ đến vậy liền ở cái này tròn một lần mỹ dạ đội trưởng đ ộ n g nhưng lại không biết theo đạo lý đội trưởng đằng sau nên thêm cái gì điện hạ đại khái rất mạnh mẽ hoặc không được như thế các hạ kết quả cái này một do dự công phu mỹ dạ đã nhảy cẫng lấy tiếp nhận cờ thi đua hôn một n ụ m sau đó rực rỡ cười nhìn xem hàn thanh vũ nói cám ơn ngươi đúng vậy thân chính là cờ thi đua mà không phải hàn thanh vũ cái này khiến mười một túc mặt khác bảy người đều thở dài một hơi tóm lại anh hùng mỹ nữ cái gì buồn nôn nhất cũng nhất làm người ta ghét đám người tán tràng thời điểm mỹ dạ tránh né những người khác lần nữa tìm tới hàn thanh vũ trong nhà của ngươi rất cần tiền là sao nàng nói cái kia ngày đó ngươi nói tiền thưởng ta chưa kịp trả lời nhưng ta nhưng thật ra là cất giữ t i ể u chỉ là không nhiều lắm không cần nói là cho đ ù a A. vừa vặn đồng hồ suýt nữa quên mất trả lại ngươi hàn thanh vũ thần sắc thoải mái đem trước đó lây ra nhìn thời gian đồng hồ còn cho mỹ dạ sau đó chú ý từ đi lên phía trước ta cũng chỉ có hơn hai vạt khối mét kéo ra phía sau mình nói a hai vạ nhiều sao thế nào có tiền như vậy hàn thanh vũ cả người tựa như là đột nhiên dẫm vào sền sệt vũ bùn cứng lại ở đó cố gắng làm được không trở về đầu nhưng là hắn cũng rút bất động chân người làm sao vậy thanh tử ôn kế phi từ nơi không xa chạy qua đến nhìn kỹ nhìn hắn cái này kỳ quái tạo hình không có việc gì liền có thể vừa mới đánh cho quá kịch liệt ta có chút mệt mỏi dưới chân phát nặng đi không quá động hàn thanh vũ nói đến ngươi kéo ta một thanh vừa mới có c rất k ị hắn liệt sao? Ôn kế phi tay sao? đưa hoặc, Ôn nghi nhưng vẫn đưa tay chảnh kế h một thanh. Đúng vậy, rất kịch liệt hàn thanh vũ cuối cùng đem chân từ vũng bùn bên trong rút ra đau lòng đi mở hai người song song đi trong chốc lát mười một túc những người khác đuổi theo một đám người vừa nói vừa cười cùng nhau hướng ký túc xá đi đến trở về thu xếp đồ đạc chuẩn bị sáng mai xuất phát mỹ dạ còn đứng tại chỗ xa xa nhìn xem bóng lưng của bọn hắn giờ khác này huấn luyện chàng bên trên như bọn hắn một dạng trẻ tuổi bóng lưng rất nhiều trận có độc hành nhưng phần lớn ba năm bảy tám phần nhóm mang theo các loại thân xác các loại khác biệt trạng thái đi ở ánh nắng chiều bên trong trời chiều đem bóng của bọn hắn kéo thành hàng kéo đến rất dài mỹ già đột nhiên nhớ tới bản thân trước kia duy nhất một lần gặp qua cái kia được gọi là dê rừng người già lúc ấy ở đài bên trên hắn nói ý lam liên quân mặc dù thoạt nhìn là quân đội xây dựng chế độ nhưng kỳ thật không thể tính làm quân đội nơi này bao dung vĩ đại cùng nhỏ hẹp thần thánh cùng điên cuồng bao dung tình yêu gia đình phản lịch cùng mê võng hy vọng cùng tuyệt vọng ý lam một nhóm người này đến có một phần sung mãn sinh hoạt hắn nói không giống nhau quá nhiều đồ vật không đồng dạng nếu như ý lam liên quân thật sự hoàn toàn làm thành quân đội như thế như thế nó nên cũng sớm đã không tồn tại. Đêm nay, các tân binh bao nhiêu đều có chút kích động hoặc bất an ngủ không được đêm nay lý đoàn trưởng ở cựu quân sơn anh linh bích uống say trong coi nghĩa địa công cộng tàn tật các lao binh cũng không có đi đổi hắn cựu quân sơn cuối cùng sẽ có ở anh linh bích trước uống say người thường thường đều có biết không hôm nay tiểu tử kia trong tay nếu như là một thanh tử thiết rao hắn liền thật đem cái kia lao binh giết đem một cái mặc giản dị trang bị lao binh giết năm giây có tức giận hay không ta cái này ánh mắt lao ta ngươi đ ư n g vội nói lời nói ta biết ngươi khẳng định khâm phục ngươi cảm thấy bản thân trước kia cũng làm chúng nha thế nhưng cái kia có thể giống nhau sao người đây là đứng đăn chém giết thạo a người cái kia làm dưới đúng quần phi lao làm thứ đ ổ gì cũng không biết nói thật ta các người giúp ta lần này cho cái k i a trẻ con phù hộ cái cấp b trở lên được không à ta hôm nay nói với các người câu trước kia xưa nay không chịu nhận trung thực lời nói kỳ thật ta ta từ năm đó một người đỉnh đại tiêm sau ba phút liền đã tàn phế thế nhưng bốn trăm hai mươi lăm bốn trăm hai mươi lăm không thể tiếp tục như vậy a như vậy không tưởng nổi các minh đệ ngày thứ hai buổi sáng xuất phát lý đoàn trưởng là bị người khiêng lên xe có lẽ hắn muốn một người đặt xuống ngã tất cả lao hoa kế cùng lúc đến một dạng bạo bọc màu xanh sấm bồng bày xe tải lớn lần này một loạt đến có mười mấy chiếc hơn nữa liền xe bồng vải đều thủy chung là lôi kéo có lao binh ngồi ở đuôi xe trông coi người t r ê n ở đen như mực thùng xe bên trong tivi trong tiểu thuyết nói có lợi hại người có thể ở hoàn cảnh như vậy bên trong bằng tưởng tượng nhớ kỹ xe được vào lộ tuyến hàn thanh vũ không thể hắn chỉ có thể bằng trên xe lay động biên độ cùng tốc độ biết đại khái bây giờ là đại lộ đường nhỏ vòng quanh núi hiểm đường húng chi xe đi thẳng hắn còn phải đi ngủ có đôi khi bọn hắn sẽ bị buông ra ở nơi nào đó không có bóng người sơn lầm một bên rửa mặt đổ nước dán ra gân c sau đó lại ăn bên trên một trận không sợ bị đuôi chọc vào sinh tươi lớn tạp ấp loại thời điểm này phần lớn là trong đêm đầy trời tinh quang chương ba mươi tám nguyên năng trảng không có người nói cho bọn hắn muốn đi địa phương ở nơi nào cũng không có người nói xe đến cùng còn muốn đi bao lâu trên xe phân vòng từ vừa mới bắt đầu chờ mong cùng thằng trường dần dần biến ngột ngạt ưu ám nếu không phải ngẫu nhiên có thể xem tinh không minh n ô n g loại này ngột ngạt cùng ưu ám có lẽ còn biết tăng trưởng đoàn tham hưu trưởng lên xe thăm hỏi nói đen như mực rất khó chịu chứ ta lý giải thế nhưng không có cách nào a nếu không dứt khoát như vậy các ngươi đem cái thùng xe này coi như là phá kén trước kén thế nào hắn là người làm công tác văn hóa thanh âm thân thiết mà có sức cuốn hút kỳ thật các ngươi còn không có thật sự gặp qua ý lam liên quân đâu nghĩ nghĩ hắn mang bên trên ý cười nói tiếp các ngươi lúc trước sinh hoạt căn cứ có từng thấy liên quân cờ xí sao đoàn người suy nghĩ một chút đáp án là thật không có chờ qua rồi kiểm chắc cái này nhất quan đến xuyên giáp ngày ấy các ngươi mới có thể nhìn thấy chân chính ý lam liên quân mà khi đó các ngươi cũng đã là trong đó một thành viên tham mưu trưởng nếm thử dùng chờ mong xua tàn đũ ám p â n vòng đang nói đâu đội xe đột nhiên ở nơi nào đó liên tiếp dừng lại bên ngoài tựa hồ là một chỗ ẩn nấp cửa ải tham mưu trưởng xuống xe ứng đối đi về sau hành trình giống như vậy lâm thời kiểm tra cửa ải bắt đầu càng ngày càng tấp nập xuất hiện vậy đại khái nói rõ bọn hắn khoảng cách mục đích chính càng ngày càng gần mà cái k i a địa phương phòng vệ đẳng cấp rất cao ai thanh tử hỏi ngươi chuyện gì ôn kế phi tới ngồi nói hai người bọn họ ở trên xe có một cái những người khác không có chỗ tốt có thể dùng tiếng địa phương đối thoại phương nam xa xôi huyện thành nhỏ phương ôn tối nghĩa khó hiểu dù là trò chuyện một chút không thích hợp cũng không có người hiểu hàn thanh vũ nói ngươi nói liền ngươi khi đó là bởi vì bị lao giản lửa nha bây giờ biết kỳ thật có những đường ra khác nếu như có thể cho người chọn ngươi còn nguyện ý đi chính mắt trông thấy một tuyến chém đại tiêm sao lần này lại là một cái đứng đắn chủ đề đại khái không đứng đắn đều trò chuyện xong đi ừ m hàn thanh vũ không có do dự trực tiếp nhẹ gật đầu vì cái gì a ngươi khi đó ôn kế phi không hiểu ta là nghĩ như vậy cùng ôn kế phi đương nhiên có thể nói hàn thanh vũ nhìn chung quanh xem nhỏ giọng nói bây giờ chúng ta đã minh xác biết đại tiêm uy hiếp đúng không đúng vậy a hơn nữa biết bọn chúng rất mạnh so với chúng ta mạnh hơn nhiều chỉ có điều tạm thời số lượng còn có thể dùng người mạng đi ngăn chặn hàn thanh vũ như vậy nói ra vậy ngươi còn ngược lại nguyện ý bên trên ôn kế phi nghe không hiểu khoa trương nói đúng cũng bởi vì như vậy ta càng phải bên trên một tuyến ta muốn mạnh lên hàn thanh vũ thần sắc chắc chắn nói ta là nghĩ như vậy nếu như có thể đánh có thể đứng vững chúng ta liền cùng tất cả người cùng nhau liều mạng đi đứng vững nếu là thật không được chí ít úy lam sẽ không một chút liền bị hủy sạch chứ vậy chúng ta nếu như rất mạnh chí ít mang theo người nhà vong mạng thời điểm có thể nhiều một phần cơ hội giờ khác này hàn thanh vũ ý nghĩ rất tiểu dân rất mộc mạc cũng không vĩ đại giống như hắn gần nhất luôn luôn tâm tâm nhiệm nghiệm nghĩ đến nếu có thể ở tham chiến t r ư ớ c lại làm cái vạn thanh đồng tiền gửi về nhà đại khái liền có thể không cần lại như thế sợ sợ sẽ ngày nào đó đột nhiên liền chết ở trên chiến trường cũng đối ô hát vậy ngươi mang theo cha mẹ ngươi ta ôn kế phi nghiêm túc suy nghĩ một chút đưa tay vô vô hàn thanh vũ bà vai sau đó trở mặc đại khái đang nghĩ ba mẹ của mình ba mẹ nhà mới người hai đại gia đình nhiều người như vậy đều mang sao cái kia không tốt mang a vậy ngươi nói ta muốn hay không mang bên trên diều gì ta hắn đột nhiên quay đầu nói liền nhiều nàng một cái ngươi không chê v ư ứ n g n h u chứ ai không đúng nàng khẳng định còn muốn mang nàng người trong nhà vậy liền lại thật nhiều người ôn kế phi bắt đầu đếm xem lẩm bẩm d i ê u duyệt chính là h ắ n trường cấp hai thời điểm ước định cẩn thận cùng nhau lên đại học bây giờ tại c à n g lớn cái kia cô nương hàn thanh vũ trong bóng đêm rào hoạt cười lên cô ý nói n g u y ê n lai、like、còn như vậy nghĩ đến a vậy ngươi lúc trước không phải còn nói chuẩn bị nơi này một cái bên ngoài một cái sao nàng có thể đồng ý ôn kế phi đừng huyên não nghiêm chỉnh mà nói đâu người còn không biết ta ta đọc cấp ba liền không có nhìn thẳng nhìn qua cái nào nữ bạn học không sai chứ cái kia ta chính là nói đùa cái kia ta cũng không biết hàn thanh vũ cười cười nói ta cũng không có, có người thích cũng thế ngươi không biết yêu tình ôn kế phi ép buộc xong trầm mặc một hồi đi theo đột nhiên thở dài trước khi đến ta còn cùng với nàng gọi điện thoại đâu nói ta đến bộ đội nhất định cố gắng tương lai thi trường quân đội làm tướng quân làm anh hùng nàng nói vậy thì thật là tốt nàng muốn làm phóng viên đến lúc đó có thể tới phỏng vấn ta lần trước viết thư ta còn để cái này hắn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì dừng một chút tiếp theo rất gấp bộ dàn nói không được nghe ngơi kiểu nói này ta được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp lại đi cho nàng viết phong thư trước nói một chút nói cái gì hàn thanh vũ nói việc này không thể nói ngươi biết ta biết ta ta liền nói với nàng vạn nhất ta còn không có thi đi trường quân đội cũng không có xem như anh hùng liền không thấy hy vọng nàng đừng cười ta cũng đừng oán giận ta còn có nói cho nàng nếu như ngày nào ta đi mang nàng đi cũng không phải ta làm đạo binh nàng đến theo ta đi hàn thanh vũ suy nghĩ một chút ngươi như vậy viết qua không được thẩm tra mặt khác ngươi cũng đừng quá lo lắng bởi vì ta khả năng rất mạnh â hát cái này cũng không thể viết sao ôn kế phi dừng một cái quay đầu a ngươi vừa nói cái gì hàn thanh vũ ta nói ta khả năng rất mạnh ừng ta cũng có thể là đang nói còn lại mấy cái mười một túc bạn cùng phòng sờ soạn qua đây chen ngồi xuống ai thanh tử cái này n ử a trình kiểm chắc phải nắm chắc nói sự tình hả chuyện gì a liền sau này bên trên một tuyến đại tiêm nếu như chém ta ngươi nhớ kỹ giúp ta chém nó a được còn có c ò n ta đến lúc đó đại tiêm nếu như đuổi theo ta chém ngươi liền đuổi theo nó chém được nếu như t á nát ngươi đến cho ta liều liều làm cái ngươi lành vậy ngươi lát nữa trước tiên cần phải cởi hết cho thanh tử xem cái cẩn thận ha ha ôn、okay, kế phi nói tiếp kỳ thật nói n h ả m bên trong lộ vẻ liên quan tới tương lai tàn khốc tưởng tượng nhưng là lời nói đều là mang theo ý c ư ờ i nói một đám người nói nói đều cười lên lại một lần nữa đội xe đột nhiên lung lay dừng lại người trong giấc mộng c u ộ n tròn c u ộ n tròn thân thể hoặc xoay người tiếp tục tỉnh lại đi tỉnh lại đi toa xe phần đôi u bồng vải bị kéo ra đi lên huấn luyện viên nhắc nhở nói đến chuẩn bị vượt qua kiểm tra xuống xe tiếp thu kiểm tra đến rồi sao hàn thanh vũ mơ mơ màng màng mở mắt nhìn thoáng qua ngoài xe sắc trời mông l u n g tựa hồ là sáng sớm tạng sáng sáu ngày năm đêm sau đó đội xe trước làm một cái trình thể tiếp nhận lại một lần nghiêm mật kiểm tra vượt qua kiểm tra từ lúc l á i xe đôi bọn hắn có thể trông thấy ngay cả mảnh màu xám kiến trúc cùng mạng lớn bằng phẳng đất này rất lớn rất lớn thậm chí với một chút xem không không đến bên bờ thành đội có nguyên năng lập thể cơ động trang bị người ở đứng đ á c tuần tra xuống xe đoàn tham n mưu trường gọi hàn thanh vũ từ trên xe nhảy xuống phát hiện là ở một cái bãi đỗ xe h các ngươi xem có người gọi đoàn người quay đầu nhìn lại đều có chút sợ hai thang p h ụ lớn như vậy bãi đỗ xe một màu màu xanh quân đội xe t ả i cùng xe dịp sắp hàng trình tề nhìn không thấy cuối sợ không được có mấy ngàn chiếc cái này cỡ nào ít người kiểm tra ca lưu thế h anh đi cả nhắc nhìn quanh nói bên trong những cái k i a phòng sẽ không đều là nguyên năng chẳng chứ người nghĩ hay là mô hát là nguyên năng chẳng là rau cải trắng đâu l i ê n một tòa biết đi bất quá năm nay tân binh là thật nhiều bên cạnh một giáo quan tiếp một câu cũng đi theo đi cả nhắc nhìn quanh cái kia vì cái gì không phân mở xây mấy ngồi nhọ chút đâu có tân binh hiếu kỳ hỏi huấn luyện viên không trở về đầu nói ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây các ngươi xem cái kia lúc này ôn k ế phi đột nhiên hưng phấn chỉ một cái phương hướng gọi đoàn người nghe tiếng chuyển qua cái này máy bay máy bay vận tải xa xa một cái khác khối cỡ lớn sân bãi bên trên thình lình ngừng lại mười mấy đỡ hình thể to lớn máy bay cho nên có người là đi máy bay tới có phải hay không rất giận a lý đoàn trưởng đi qua đến đầu tiên là ha ha cười vài tiếng tiếp theo bản thân rất giận nói chính là như vậy nhà mẹ gần dù sao gần chân thực xa có máy bay ngồi liền chúng ta những n à y không xa không gần năm sáu ngày lộ trình bên trong nhất hắn mẹ thảm đoàn trưởng nói nâng đỡ e o xương cặc c ạ p vang một đội mặc trang bị liên quân binh sĩ đi qua đến dẫn đầu sĩ quan chức cùng đoàn tham hữu trưởng giao tiếp vài câu sau đó vây tay gọi tân binh xếp hàng tiếp thu kiểm tra đối với người kiểm tra một dạng rất nghiêm khắc mỗi người đi vào trước c h ờ i trống trơn vào t r a n g phụ trách chỉ dẫn binh sĩ đem người đưa đến một khối đất trống bên trên các ngươi đoàn ngay tại cái này hạ trại chở thông báo đi vất vả thậm chí ngay cả cái ở địa phương đều không có 425 l đâm xuống doanh trướng tiếp xuống chính là mở mịt chờ đợi bất quá còn không tồi một chút chính là chỗ này có người đưa ăn đưa nước ăn ngủ ngủ rồi ăn rất ă n nhàn một ngày một đêm doanh t r ư ớ n g cách đó không xa lý đoàn trưởng cùng đoàn tham mưu trưởng còn có một số huấn luyện viên cùng nhau chính xúm lại hút thuốc nói chuyện tiếm cái này hắn mẹ lẽ ra nên cho chúng ta trước sắp xếp à lý đoàn trưởng phun một điếu thuốc phun rơi tàn thuốc đạp bất mãn nói chúng ta còn phải trở về đâu lại là sáu ngày năm đ ê m xe hắn mẹ bọn hắn đi máy bay không nên đi sau r ử a r ử a a là được các huấn luyện viên đều nói đoàn tham mưu trưởng cười một chút nói chuyện không có cách nào khác một mực quy củ liền như vậy ngoại trừ chỗ gần mấy cái trước hết đến còn lại đều án xếp hạng điểm các loại lại một tổ mấy cái đoàn một tổ mấy cái đoàn hòa với tới câu này đâm lý đoàn t r ư n g tâm cái kia bọn nhỏ cảm xúc đều còn tốt đó chứ hắn chủ động đổi chủ đề cũng còn được các huấn luyện viên phần lớn đều nói kỳ thật cái đồ chơi này không được cũng không có việc gì cũng có người nói cũng không phải sát hạch khẩn trương sợ thi không khá đến b u ô n g lòng chuẩn bị cái gì liền đều làm mạng liền ta năm đ ó à, có một cháu trai kéo đúng quần để người lôi lấy đi qua kết quả về sau gặp phải nói cấp b cái này hắn mẹ cái nào phân rõ phải trái đi đúng vậy a là được ở trang ngoại trừ lý đoàn trưởng, trang trừ nhất thật chút cao ngoại đoàn còn cũng liền cấp c, nghĩ đến độ dung hợp việc này thật lòng không nói đạo lý, phần lớn đều có chút buồn đạo lại việc Lý lý, độ đều cấp C, có bực. hợp 425, 425 một tên sĩ quan vừa chạy vừa gọi người phụ trách ở đâu cái này đâu lý vương cường cùng đoàn tham mưu trưởng hưng phấn nên đón trước đưa giấy chứng nhận sau đó tiếp nhận tới một chương an bài biểu an bài biểu giữ bí mật các ngươi nên đều biết nhớ ký đúng hạn đưa đội viên đi qua sĩ quan túi c h ả o rời đi người sau khi đi liền lý đoàn trưởng cùng tham mưu trưởng cùng nhau nhìn xem an bài biểu ai lão lý ngươi nói là cái gì cái này an bài biểu muốn giữ bí mật ta còn có chúng ta một đoàn tới tân binh còn không phải sai mở cùng khác đoàn người trộn lẫn khởi đo đoàn tham mưu t r ư ở n g hỏi không hiểu l ư ờ i nhắc quản lý đoàn t r ư ở n g nói ngày nay buổi tối hàn thanh vũ là trong giấc m ộ n g bị đánh thức tham mưu t r ư ở n g đẩy hắn đồng thời gọi hắn thanh em rất nhẹ nói đi lên lên đến ngươi hàn thanh vũ lúc này mới phát hiện lớn số trong danh o t r ư ớ n g đã thiếu một một số người tham mưu trưởng cùng lý đoàn trường cùng nhau đem hắn đưa đến một cái lối đi miệng ngươi bản thân đi nhớ kỹ chớ khẩn trương a biết rõ khẩn trương vung lòng cái gì kỳ thật đều không có ý nghĩa cũng không có ảnh hưởng lý đoàn trưởng vẫn là đưa cái cổ nhẹ giọng mảnh khí dặn dò một câu nhìn xem người biến mất ở trong đường hầm trở lại mặt chỉ lên trời ông trời phù hộ đoàn tham mưu trưởng thấy bật cười đi làm gì ngươi không phải có cái đại học sư tỷ ở chỗ này làm nghiên cứu khoa học nhà đi chúng ta tìm nạn g quan hệ nghe nóng kết quả đi a liền không thể chờ lấy sao cũng không kém nhiều lắm không thể chờ lý đoàn trưởng lôi kéo tham mưu trưởng nội vàng mà đi còn cho rằng chỉ có một mình ta kiểm chất đâu hàn thanh vũ tử trong thông đạo ra tới trước mặt là một khối sân bóng rổ lớn nhỏ đất trống đứng đầy gương mặt lạ bất quá nghị nghị cũng thế một cái một cái tới đến đo tới khi nào đi yến tĩnh một tên i sĩ quan hét một tiếng để hiện trường an tính lại sau đó hắn bản thân đứng ở một cái nhỏ đài cao bên trên đại khái là đã lặp lại quá nhiều lần hắn thanh â m có vẻ hơi mọi m ệ t cùng mềm mại tiếp xuống các ngươi liền sẽ tiến vào nguyên nam tràng cái này một chút không có ý định hay ho gì xếp thành hàng liệt đi vào trong liền tốt nơi này phải nhắc nhở chính là nguyên năng chàng có thể sẽ phóng đại các người nhân sinh bên trong một chút cảm xúc hoặc có thể là thống khổ cái gì có ít người có thể sẽ ở bên trong khóc lên cũng có thể là loạn gọi gọi bậy điên rồi đồng dạng cũng không quan hệ nhớ kỹ đi lên phía trước liền tốt tốt rồi xếp hàng s i quan cuối cùng nói hàn thanh vũ đứng tại xa l ạ đội ngũ lệch sau vị trí vùi đầu đi theo ước chừng có năm phút đồng hồ đội ngũ vừa mới bắt đầu đều là trầm mặc m ở m i ệ n g sau đó thanh âm dần dần lớn khoa trương không chỉ sợ hai thán phục ò n có mắt thần thật lớn thật xinh đẹp nguyên lai、like, nguyên năng chàng là như vậy a trước mắt vợt này hàn g thanh vũ suy nghĩ một chút cảm thấy nếu như nhất định phải tìm sắp xỉ kiến trúc đại khái cũng chỉ có thể là một tòa cỡ lớn hầm t r ú ẩn nhưng là cùng hầm t r ú ẩn đạm đạm cùng màu xám tường xì mặng thể khác biệt thứ này quá đẹp giống có điểm giống loại kia trên tivi thả đặc biệt cao cấp hải dương quán chính là loại kia thông đạo kiểu dáng kính làm người đi vào hai bên cùng đỉnh đầu đều là trong suốt trong suốt sau đó có nước có cá chỉ có điều trong này không có cá với nước có là mỡ mị sương mù rất nhạt từ hải lam sắc bức tường bên trong thẩm tấu ra liền dưới chân mặt đất đều là hải lam sắc nguyên năng khối hàn thanh vũ biết như vậy nguyên năng khối mặc dù bọn chúng cùng hắn gặp mặt qua hơi có chút khác biệt có lẽ là tinh luyện phương thức không giống nhau đi cụ thể hắn cũng không biết nguyên năng bên ngoài sân có nhân viên công tác khác cái này đều thấy được sao trẻ tuổi sĩ quan chỉ vào nguyên năng bên ngoài sân treo một chút trang bị lớn tiếng hỏi nhìn thấy trong đội ngũ đáp lại hàn thanh vũ yên lặng đếm trang bị tám sắp xếp năm hàng bốn mươi cái tạo hình cùng lao dạn bọn hắn mặc không giống nhau cùng cách đấu khảo hạch này đó các lão binh mang cũng không giống nhau cái này gọi nguyên năng đắp kích trang bị tiếp xuống chú ý xem sĩ quan nói chuyện bên cạnh hắn một cái khắc danh nữ sĩ quan g ỡ xuống trong đó một cái trang bị bắt đầu hiện trường biểu thị trước tiên đem một căn kim loại mang giống dây lưng một dạng ở bộ ngực c u ố n một vòng chụp tại trước ngực sau đó lưng bên trên một cái không có vết cắt hình chữ nhật bằng sát hộp cuối cùng từ hộp bên trên dẫn dắt ra tới một cùng kim loại mang liên tiếp ở trước ngực dây lưng đầu vị trí đều thấy rõ chứ chỉ đơn giản như vậy chờ một lúc các ngươi liền như vậy năm người một tổ qua đây mang bên trên cái này đi qua đến bên kia lại đem trang bị cởi xuống giao cho bên kia nhân viên công tác hiểu rõ đi nam sĩ quan treo cúng h ọ gọi hiểu rõ trong đội ngũ đáp lại nam sĩ quan một vây tay t ố t bắt đầu nhóm người thứ nhất đi vào nguyên nam tràng đi qua một chỗ ngặt thân hình biến mất cái gì đều không có xảy ra tổ thứ hai vẫn là đồng dạng tổ thứ ba trường quan thứ này sẽ không xấu chứ thế nào ai đi vào đều không có phản ứng cũng đừng cho ta đo sai a có xa lạ điều ra tân binh ở trong đội ngũ hỏi một câu sĩ quan nữ quân nhân cười cười nói ngươi làm hỏng nó đều hủy không được nàng nụ cười phảng phất là một loại khích lệ cái k i a ta không phải sợ ta độ dung hợp quá cao nha cho hắn làm sập thân binh tiếp tục đánh lấy t h sĩ quan nữ quân nhân cũng không để ý kiên nhân nói ngươi lợi hại hơn nữa cũng liền nguyên năng chàng tiêu hao lớn một chút cái này không tồn tại xung đột hoặc sụp đổ dù là ngươi xưa nay chưa từng có tổ kế tiếp đội ngũ hướng phía trước di động hàn thanh vũ b u ô n g l ỏ n g đi theo đi lên phía trước trước mặt hắn đại khái còn có năm sáu tổ người ông suy suy suy đột nhiên nguyên năng chàng ở một cái cổ quái ước chừng cùng loại tắt máy thanh âm bên trong dần dần tối xuống nam ngã cũng không biết là cái nào cảnh giác ra giá hỏa hét một câu a các tân binh kinh hô hào hào tập thể nam ngã l i ê n hai tên hiện trường sĩ quan đều mơ mơ hồ hồ đi theo nằm đổ tất cả mọi người là n g o ạ i ý muốn kinh hãi phía dưới phản xạ có điều kiện ngoại trừ hàn thanh vũ bởi vì coi như không có người gọi cái kia một tiếng hắn cũng biết hô lên đồng thanh cũng biết nằm xuống đi vừa mới không hề có điểm báo trước xảy ra bất ngờ hắn phảng phất cùng một chiếc xe tải nặng đối diện tướng va chạm và chạm bất quá nội tạng kịch liệt đau nhức hàn thanh vũ nằm ở trên đất cố nén vội vàng điều động trong cơ thể còn sót lại thể lòng nguyên năng bắt đầu lưu động làm dịu t h ư n g khổ cùng một thời gian, nguyên năng tràng không chế quan sát trong phòng mấy chục tên nhân viên nghiên cứu khoa học tập thể n g ẩ n ra một chút tình huống như thế nào phụ trách hiện trường chỉ huy lãnh đạo vội hỏi tựa như là nguyên năng tràng đ á p kích trang bị trục chặt một tên nhà khoa học trả lời hắn thử muốn tìm một cái càng thích hợp tử vì như chậm mạch không đúng nhà khoa học từ bỏ có thể chữa trị sao lãnh đạo hỏi ngắn ngủi kiểm chắc qua đi nhà khoa học trả lời ừ m không có vấn đề nên khởi động lại là được rồi lãnh đạo buông lỏng một hơi gật đầu nói vậy trước tiên chắc tí hiện trường nguyên năng tràng lần nữa phát sáng lên trưởng quan ngươi xem ta liền nói ta quá lợi hại ngươi còn không tin còn nói sẽ không xấu s a o chứ tên ghiêu mặt dày ra tân binh một bên ở mặc trang bị còn vừa đang cười t r e o t r ọ n g bao quát hai tên hơi có chút khó xử sĩ quan ở bên trong hiện trưởng cười thành một mảnh trong tiếng cười hàn thanh vũ vô cùng cẩn thận địa bước một bước về phía trước không có việc gì không có việc gì lúc này không có xe tải nặng đột nhiên đụng qua tới một tổ lại một tổ người biến mất ở nguyên năng tràng trong thông đạo lần này mọi thứ đều rất bình tĩnh tổ kế tiếp sĩ quan nữ quân nhân gọi hàn thanh vũ đi qua mặc bên trên trang bị Cùng mặt khác bốn người cùng nhau đi vào nguyên năng tràng hắn nhìn rất bình tĩnh nhưng kỳ thật vô cùng cẩn thận bước đầu tiên ông nguyên năng tràng không có băng là hàn g thanh vũ phía sau hộp chấn một cái sau đó lan quang sáng lên vừa vừa đi qua nhiều như vậy tổ người không ai ở trong phạm vi tầm mắt kích phát qua lan quang chính là bởi vì cái này mới có người hoài nghi nguyên năng tràng làm hỏng kỳ thật đó mới là bình thường nhất tình huống bây giờ mới không bình thường tại chỗ hai tên sĩ quan trừng mắt há mồm hai mặt nhìn nhau khống chế quan sát trong phòng rồi rồi c ba trước tiên mười mấy người đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên ghế sau đẩy lật ngã nện ở bên trên lại làm sao vậy lại làm sao vậy chỉ huy lãnh đạo bưng ly nước chạy qua đến bởi vì quá gấp trong chén nước sôi lắc lư dao động ra đến vẩy vào tay bên trên bỏng đến hắn nghe răng trận mắt cốp quýt túi đầu đi đậu giờ khác này không có người chú ý đến đi lên giúp lãnh đạo bận điệu l i ề n bình thường hiểu rõ nhất nhìn mặt mà nói chuyện nhân viên công tác đều quên đi quan tâm lãnh đạo định đoạn nguyên năng cảm ứng độ một tên nhà khoa học tay chỉ màn hình bên trên nguyên năng chàng lối vào làm quang nửa quay người yên lặng nói nguyên năng cảm ứng độ siêu cấp s nguyên năng cảm ứng độ số này giá trị là khoa nghiên sở nội bộ sử dụng bình thường làm phụ trợ tham gia thi cũng không công bố ra ngoài sẽ bị công bố chính là càng n g à tâm độ dung hợp chắc định kết quả nhưng là cả hai kỳ thật tương quan hơn nữa trước mắt dạng này cảm ứng độ chân thực quá kinh người người nói cái gì lãnh đạo định trụ ngầm đầu còn cầm ly nước giống như tay cũng không nóng nguyên năng cảm ứng độ siêu cấp s nhân viên công tác l ậ p lại nhìn xem a nhìn xem a a thì sợ khả g i ra lãnh đạo nước sôi lại vẫy trên tay